Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên ta không phải thiên sư của tác giả, Duy Khách. Thể loại, hiện đại, linh dị, trọng sinh, hài hước, không CP. Độ dài, 232 chương cộng một ngoại truyện Tên khác ta không phải đại sư, ta không phải là đại sư bắt quỷ. Văn án, đây là một bộ chuyện khôi hài về chuyện bắt quỷ. Là một cô hồn dã quỷ có đạo hạnh ngàn năm, trong một lần đói bụng an quàng một con lệ quỷ nên cô bị trời phạt vài đạo sấm sét đánh xuống tưởng đã hồn bay phách tán, nhưng không ngờ sau khi tỉnh lại cô lại thấy hồn mình nhập vào thân xác của một cô gái bị ngã trên núi. Cô lên đường tìm về mộ của mình bởi vì mộ của cô trôn cất rất nhiều kho báu, nhưng cô đã hỏi rất nhiều người và nhiều quỷ rồi nhưng không ai biết Mạc Sơn nằm ở đâu cả. Vì đã làm người rồi nên muốn tìm mộ cô cần phải có tiền thì may đâu mới tìm được nhưng hiện nay cô là người nghèo kết xác. Hãy cùng nghe cuộc hành trình tìm lại mộ mình của cố phi âm nhé. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên ta không phải thiên sư. chương một cô gái tóc dài. Đêm đã về khuya sương mù bắt đầu nổi lên, nhiệt độ trong không khí lạnh dần đi, mọi thứ đều chìm ẩn trong sương mù dày đặc. Những bông tuyết nhỏ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống. Một chiếc xe Việt giã đang chạy nhanh trong màn sương mù dày đặc đó. Tốc độ nhanh như có hồng thủy mãnh thú đuổi theo phía sau. Trong màn đêm âm u yên tĩnh một cái gái tóc dài mặc đồ màu trắng đang đứng ven đường. Giữa đêm khuya nên không thể thấy rõ dáng vẻ của cô chỉ thấy cô đứng ngay ngắn ven đường vươn tay ra vẫy vẫy chiếc xe Việt giã đang chạy trên đường có vẻ cô đang muốn đi nhờ. Chiếc xe Việt giã chạy qua nhanh như bay chỉ để lại một trận gió lạnh lẽo ở phía sau. Chiếc xe kia không những không dừng lại mà tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong sương mù. 20 phút sau, chiếc xe Việt giã lại lần nữa nhìn thấy cô gái tóc dài đó, cô vẫn còn duy trì tư thế vươn tay lúc nãy giống như đang chiêu hồn vậy. Lần này tốc độ của chiếc xe Việt giã càng nhanh hơn, vang lên một tiếng chỉ lưu lại khói xe trên mặt đất. Qua 20 phút nữa, lần này chiếc xe Việt giã vừa nhìn thấy cô gái đó, vội vang phanh kít một tiếng thật nhanh, vô cùng rứt khoát quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy cô gái tóc dài đang nở nụ cười kỳ quái lộ ra hàm răng trắng tinh, gương mặt cứng đờ kết hợp với sương mù làm cho người ta không khỏi có cảm giác dùng mình. Không khí trong xe không được tốt lắm, ngồi ở ghế phụ tưởng long đang nhìn về phía sau, không còn thấy bóng dáng của cô gái tóc dài nữa. con đường càng ngày càng kỳ lạ, không chỉ ở phía trước mà ở phía sau cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe nào đi trên đường cả, xa một chút thì chỉ toàn là sương mù, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Con đường này hướng về thành phố A, là thành phố náo nhiệt nhất, anh đã chạy qua vài lần chưa từng xuất hiện tình huống kỳ quái như thế này, giống như giữa trời đất chỉ còn lại một chiếc xe này của bọn họ. Anh nơm nấp lo sợ nói, anh ba chắc là chúng ta đã thoát khỏi cô ta rồi phải không? Tất hàng người đang lái xe sắc mặt cứng đờ nhìn gương chiếu hậu tôi không biết. Tưởng Long thu hồi tầm mắt cẩn thận nói, trên đường cũng không nhìn thấy bất kỳ chiếc xe nào, bây giờ phải làm sao, làm sao bây giờ? Chúng ta có phải sắp chết hay không? Bọn họ đã gặp người phụ nữ này 5 lần rồi và chiếc xe cũng đã chạy hơn 1 tiếng, theo lý thuyết bọn họ phải tới thành phố A rồi, nhưng bọn họ không nhưng chưa tới mà còn quay lại địa điểm cũ và luôn nhìn thấy cô gái kia vẫy xe xin đi nhờ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó. Bọn họ không để ý, nơi này rừng núi hoang vắng, hai bên đường không có một hộ dân nào, đột nhiên xuất hiện một cô gái đứng vây tay xin đi nhờ, người thông minh đều sẽ không dừng lại, huống chi thất hằng và thưởng long cũng không phải là người thiện lương gì, càng không thích xen vào việc của người khác, nên đương nhiên sẽ không để ý đến cô gái đó làm gì. Nhưng điều họ không nghĩ tới là bọn họ lại gặp lại cô gái đó lần thứ hai. Lần thứ hai nhìn thấy cô gái đó tưởng Long không nhận ra là cô gái gặp lần đầu nên anh ta cười trêu chọc anh bà à mị lực của anh không giảm chút nào nhỉ, hơn nữa đêm rồi mà còn có nhiều người xin đi nhờ xe như vậy, em nghĩ nếu không anh làm việc tốt cho mấy cô ấy đi nhờ đi, dù sao cũng tiện đường mà. Tất hằng không nói gì nhưng tay cầm tay lái lại hơi khó khăn và xe chạy nhanh hơn một chút. Đến lần thứ ba kẻ chỉ độn như Thưởng Long cũng phát hiện có chỗ không bình thường, cô gái vẫy xe xin đi nhờ giống y như đúc với hai cô gái lần trước. Nhận thức này làm cho da đầu anh ta cảm thấy tê dại toàn thân đã nổi da gà cả người cảm thấy ngơ ngác Tất hằng cũng không tốt hơn bao nhiêu anh cẩn thận hơn tưởng long nên khi lần thứ hai nhìn thấy cô gái kia anh đã nhận ra có gì đó bất thường rồi Lúc đấy anh khiếp sợ cực kỳ không hiểu sao cô gái này lại chạy nhanh bọn họ Nhưng nhìn xung quanh lại cảm thấy có chút quen thuộc anh nhanh chóng quyết định dẫm chân ga lao tới nhưng không bao lâu lại gặp lại cô gái đó Chân gà anh đã dẫm tới đáy rồi nhưng dù tốc độ có nhanh tới đâu, sau một lúc anh vẫn luôn thấy cô gái tóc dài kỳ lạ kia đứng bên ven đường đưa tay vẫy xe anh. Lúc này tất hẳn đoán rằng bọn họ có thể đã gặp phải quỷ đi đường trong truyền thuyết rồi. Vào lần thứ năm khi nhìn thấy cô gái tóc dài này anh ta khẩn trương quay xe theo hướng ngược lại, anh không tin lần này anh có thể trở lại vị trí ban đầu. Tưởng lòng đã bị dọa sắp khóc, vì tốc độ xe quá nhanh, đường gập gành, anh chỉ có thể thắt dây an toàn, rồi rút điện thoại ra gọi người giúp đỡ nhưng anh lại càng tuyệt vọng hơn. Anh ba phải làm thế nào đây điện thoại không có sóng, không gọi được. Tất hằng nghẹn giọng ừ một tiếng, tôi biết lần thứ hai gặp lại anh phát hiện ra có chỗ không đúng nên đã thử qua. Tưởng lòng đã xanh mét, anh ba có phải chúng ta đã gặp phải? Tất hằng mặt đã xanh mét, đừng nói bừa thế giới này không có quỷ, đừng tự dọa mình tôi cảm thấy chúng ta chắc là không cẩn thận nên đụng phải từ trường đặc thù thôi. Tưởng Long trợn mắt hy vọng nói từ trường đặc thù mà có thể sinh ra cô gái kỳ lạ kia sao. Tất hằng anh không dám dừng xe lại càng không dám để tốc độ xe chậm lại anh cắn răng đạp chân ga chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi cái nơi quái quỷ chết tiệt này. Tưởng Long cũng muốn như vậy, giống như chỉ cần xe dừng lại bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên anh ta thét lớn, không ổn rồi. Tất hằng sợ tới mức cả người run lên vẻ mặt đen xì nhìn về phía tưởng long, gọi bậy bạ gì đấy, bình tĩnh đi. Làm sao bình tĩnh được đây? Tưởng long hoảng sợ nói, không có xăng, xe hết xăng rồi. Tất hằng xong rồi, không biết đây là lần thứ mấy bọn anh gặp lại cô gái tóc dài kia cô như cũ không biết mệt mỏi vẫn còn đang trong trạng thái vẫy tay trên mặt luôn duy trì nụ cười kỳ quái, chỉ cần vừa thấy đã khiến cho người ta không rét mà run. Tưởng Long nén nỗi sợ hãi của mình nói, anh ba hay chúng ta cho cô ta đi nhờ đoạn đi, đã vòng nhiều vòng như vậy rồi mà cô ta cũng không có làm gì chúng ta, xem ở phân lượng chúng ta đã giúp cô ta không chừng cô ta có thể tha cho chúng ta một mảng. Nếu không chờ đến lúc xe hết xăng, chúng ta cũng không ra khỏi đây được cô ta có thể thẹn quá hóa giận mà giết chúng ta hay không. Tất hằng chừng mắt nhìn Tưởng Long, xe đã lần nữa cách cô gái kia một đoạn khá xa, không còn nhìn thấy cô ta đứng ven đường nữa. Các hằng bực bội vò đầu bứt tóc mình, nếu biết trước gặp phải loại chuyện này dù có đánh chết anh cũng không đi chuyến này, cô gái kia có mục đích gì chúng ta không biết được, tùy tiện đi qua đó chết thế nào cũng không biết đâu. Anh đang nghịch điện thoại di động, muốn xin sự giúp đỡ nhưng đáng tiếc một chút tín hiệu cũng không có, anh muốn gọi 110 nhưng cũng không gọi được. Hiện giờ bọn họ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, thật là làm cho con người ta tuyệt vọng mà. 12 giờ chúng ta đã ra khỏi cửa từ lúc gặp cô gái kia đến giờ đã hơn 2 tiếng rồi, khoảng 2-3 tiếng nữa trời sẽ sáng, mấy thứ kia không phải là sợ ánh sáng mặt trời sao. Chúng ta chỉ cần cố gắng hai tiếng nữa thì sẽ ổn thôi. Tất hàng tính toán thời gian, nếu cô gái kia vẫn luôn đứng bên đó, bọn họ ở bên này chờ chỉ cần chịu đựng hai tiếng nữa sẽ không có việc gì. Anh nói rất nhiều nhưng không thấy tưởng long trả lời anh cao mày nhìn về phía tưởng long thì chỉ thấy tưởng long đang nắm lấy đai dây an toàn vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía trước giống như nhìn thấy điều gì thật khủng khiếp. Trong lòng tất hằng cũng bắt đầu sợ hãi, anh quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy cô gái tóc dài kia đang đứng ở trước đầu xe tư thế bước đi kỳ quái đang bước lại gần phía họ, một bước, hai bước càng ngày càng gần. Tất hằng thề rằng anh đã diễu võ dương ngoài kêu ngạo hơn 20 năm nay. Bá chủ một phương ở đế đô này, ngoại trừ cha anh ra thì anh chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng hôm nay anh sợ đến mức tay bắt đầu run rẩy run rẩy đến mức muốn khởi động xe tưởng long hình như bị đánh thức dậy, vội xông lên giúp anh lái xe, nhanh lái xe đi anh. Càng khuẩn trương thì càng mắc lỗi. Âm âm, âm âm âm. Tất Hằng nghe được tiếng ai đó gõ cửa xe anh cứng đờ, quay đầu lại, nhìn thấy cô gái tóc dài đang đứng trước cửa sổ xe, gương mặt mỹ lệ trắng bệch không một chút sắc hồng nào, hai con người đen nhánh, đang mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng, chỉ là nụ cười cứng đờ giống như cố gắng lắm mới mỉm cười được nhưng cô nói chuyện lại rất lễ phép, xin chào, có thể cho tôi đi nhờ một chuyến được không? Tất Hằng cả hàm răng đều run lên, không, xin lỗi, chúng tôi không cùng đường. Cô gái tóc dài cao mày nghiêng đầu nhìn anh từ trong túi áo lấy ra cái gì đấy đưa cho anh, tôi có thể trả tiền xe cho anh, chỉ mong anh cho tôi đi nhờ một đoạn kịp thời gian về nhà. Tất hằng nhìn tờ tiền cô gái đang cầm, mồ hôi trên tráng rơi như thắm. Tưởng Long ban đầu cũng đã rất sợ hãi vừa nhìn thấy tờ tiền kia đó là loại tiền gì, rõ ràng là tiền dùng cho người chết. Anh không nói hai lời, lập tức ngất xỉu. Tất hằng chỉ nghe bùm một tiếng âm thanh của Thượng Long đã hoàn toàn biến mất, tất hằng cũng rất muốn xỉu vào lúc này, nếu xỉu rồi cái gì cũng không biết, không cần phải đối mặt với cô gái đáng sợ trước mắt này. Cảm ơn, tiền này tôi không lấy đâu cô gái tóc dài không hiểu vì sao anh lại sợ hãi đến như vậy, cô cúi đầu nhìn tờ tiền trong tay lập tức nhận ra xin lỗi, tôi lấy nhầm rồi. Cô thu lại tờ tiền đó, và lấy ra tờ tiền khác, số tiền này anh nhận đi, xem thử có đủ không. Tất hằng nhìn tờ mười nhân dân tệ trước mắt này, anh không thấy đỡ hơn chút nào, ngược lại còn sợ hãi hơn. Nữ quỷ này thủ đoạn cũng quá lợi hại, sử dụng thuật che mắt để lừa anh. Nếu anh mà dám thu số tiền này, chỉ sợ mạng cũng để lại nơi này. Không cần, tôi thật sự không cần tiền đâu. Cảm ơn. Vậy anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Anh có thể từ chối không? Tất Hằng nhìn vẻ ngoài nghiêm túc của cô gái tóc dài, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh và gương mặt tái nhợt, anh rất sợ mình mà cự tuyệt thì sẽ chọc giận cô ta, sau đó cô ta há miệng đầy máu một ngụm ăn luôn ăn anh. Tưởng lòng kia cũng quá vô dụng, chưa nói đến chuyện giúp đỡ cái gì cũng chưa làm mà đã bị dọa đến hôn mê. Cô gái tóc dài bước vào xe, tất Hằng chú ý đến dáng đi của cô có phần cứng đờ và chậm rãi giống như dáng đi của một cương thi đang nhảy nhót, nhưng hành động của cô lại làm cho người khác cảm thấy mới lạ. Cô gái tóc dài ngồi ở phía sau ghế phụ, không khí trên xe đã lạnh xuống vài độ. Tất Hằng thấy cô ta liếm môi, trên mặt lại hiện ra nụ cười quỷ dị thỏa mãn. Trong lòng anh đã lạnh một xuống một nữa. Cô gái tóc dài lên tiếng tôi đã ngồi xong rồi, anh có thể lái xe đi. Tất Hằng cảm thấy đây không phải con đường đến thành phố A mà anh đang đi trên con đường đi đến cái chết. tay anh run rẩy khởi động xe, phía sau tưởng long bắt đầu tỉnh lại, đột nhiên anh nhìn ra phía cửa sổ, không thấy bóng dáng của cô gái tóc dài nữa mà tất hằng thì đang chuẩn bị lái xe. Tưởng long vui mừng nói, anh ba cô gái tóc dài kia đâu? Đi rồi sao? Tất hằng nghiến răng trừng mắt nhìn tưởng long, đang điên cuồng đưa mắt ra tín hiệu chợt nghe phía sau vang lên, anh đang nói tôi sao? Tôi chưa đi đâu. Cô gái tóc dài ngồi ở phía sau bị che khuất trong bóng tối, sắc mặt trắng bạch cặp mắt âm u cười nói với tưởng long. Tưởng long, tất hằng, dầm một tiếng tưởng long trợn mắt lại hôm mê tiếp. Tất hằng, cô gái tóc dài, anh ta bị sao vậy? Tất hằng, không có gì đâu, chắc anh buồn ngủ thôi. Cô gái tóc dài bối rối trong chốc lát nhưng cũng chu đáo, ô trời đã tối, đến giờ ngủ rồi, anh cũng muốn ngủ à? Tất hằng cố gắng nuốt nước miếng một cái, không tôi không muốn. Cô gái tóc dài à, vậy chúng ta đi thôi. Tất Hằng, được đi thôi. Tất Hằng cũng không biết anh nên lái nhanh hay lái chậm lại, giờ này anh chỉ muốn trời mau mau sáng, đuổi cô gái này đi dùm cái. Chương 2. Chiếc xe Việt Dã thong dong chạy, hai bên đường vẫn là cảnh tượng sương mù dày đặc tối đen, chỉ là không có cô gái kỳ quái đứng ven đường vẫy tay gọi xe nữa, bởi vì cô ta đã lên xe bọn họ rồi. Tất hằng thỉnh thoảng lại không nhịn được nhìn qua gương chiếu hậu quan sát, không, đúng ra mà nói thì là để đề phòng cô gái tóc dài kia. Hắn sợ cô ta sẽ bất ngờ nhào lên gặm đầu mình. Nhưng mà sau khi lên xe cô gái kia cũng không có hành động gì khác thường, chỉ là vô cùng nhạy bén, mỗi lần hắn không giấu vết nhìn gương chiếu hậu đều thấy cô gái kia cũng đang nhìn thẳng vào mắt mình qua gương, sau đó lộ ra một nụ cười quỷ dị với anh, mà lạ là anh lại thấy nụ cười đó có hơi thân thiện. Lại đối mặt một lần nữa thấy cô gái tóc dài nhếch môi cười tất hằng bất ngờ bị dọa đến toát mồ hôi lạnh ra đầu cũng căng lên Anh ta cười ha ha hai tiếng muốn nói gì đó để rời lực chú ý nhưng lại sợ nói gì đó không nên nói Giờ phút này càng nói nhiều thì càng sai nhiều Cô gái tóc tóc dài đột nhiên nói cho hỏi anh có biết Mạc Sơn ở đâu không Tất hằng Mạc Sơn Mạc Sơn là ở đâu Cái tên này anh ta còn chưa từng nghe qua nếu nói không biết thì nữ quỷ này có nổi giận muốn lấy mạng anh ta không thấy hắn trầm mặc cô gái tóc dài quả nhiên sụ mặt xuống sắc mặt vốn tái nhợt bây giờ nhìn càng âm trầm giọng điệu nghiêm trọng anh cũng không biết à tất hằng có vẻ hơi quen tai để tôi nghĩ xem đã từng nghe ở đâu rồi sắc mặt cô gái liền thay đổi có vẻ vui mừng cặp mắt đen như mực như phát ra ánh sáng như lúc nhìn thấy con mồi thật sao Vậy anh mau nhớ lại xem tôi đã hỏi nhiều người rồi nhưng họ đều nói là không biết, không ngờ tôi lại may mắn gặp người tốt như anh, không chỉ cho tôi đi nhờ xe mà còn biết Mạc Sơn ở đâu. Tất hằng ha ha, anh ta sợ nếu nói là mình biết thì nữ quỷ sẽ uy hiếp bắt anh ta trực tiếp đưa ả đi thế thì khác gì dâng dê vào miệng cọp. Anh ta lại càng sợ nếu nói không biết thì hỡi ôi cái mạng nhỏ này. Bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian. Tất hẳng lau mồ hôi lạnh trên chán, nhìn tưởng long vẫn ngất xỉu bên cạnh anh ta có chút hâm mộ cậu ta ít nhất ngất xỉu rồi thì không cần đối mặt với nữ quỷ đáng sợ này. Hơn nữa tất hằng nhạy cảm phát hiện ra, lúc anh ta nói mình có thể biết Mạc Sơn ở đâu thì cô gái tóc dài càng cười hỏa ái dễ gần với anh ta âm khí cũng ngày một dày đặc giống như thật sự vừa lòng với con mồi là hắn. Chẳng lẽ hôm nay anh ta phải bỏ mạng ở chỗ này? Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày một nhiều, giống như tâm trạng hắn đang ngày càng tụt dốc Anh lén nhìn xuống điện thoại, vẫn không có tín hiệu, vậy là không có cách nào phát tín cầu cứu với bên ngoài. Mặt hắn chầm xuống, không dám lái xe quá nhanh, cũng không dám lái quá chậm, sợ làm cô gái chú ý. Bực mình nhất là lúc nghe thấy tiếng thở dồn dập hỗn loạn của tưởng long bên cạnh, hắn liếc mắt nhìn cậu ta thì thấy mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hai tay lại cuộn chặt thành nắm đấm, hiển nhiên là đã tỉnh lại từ bao giờ. Chỉ là không biết nên đối mặt với cô gái tóc dài thế nào nên vẫn giả vở ngủ còn có thể đã tính kỹ đường bỏ chạy rồi. Tất hằng miến răng tuy rất bất mãn nhưng cũng không vạch trần tưởng long ngay, dù sao thì một ngoài sáng, một trong tối, bọn họ bây giờ có vẻ là có lợi hơn. Xe chạy được khoảng 20 phút thì đáy lòng tuyệt vọng của tất hằng đột nhiên thấy được chút hy vọng bởi vì bọn họ không còn đi qua con đường lúc nãy nữa, hình như là tiếp tục đi thẳng, hắn kiềm chế sự kích động trong lòng, cảm thấy cuộc sống vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng. Lại lái thêm 10 phút nữa thì phía trước loáng thoáng có ánh đèn truyền đến tất hằng không thể nhịn được nữa kích động nhấn chân ga có ánh điện chắc chắn sẽ có người. Trời ơi con người, từ trước tới giờ hắn chưa từng cảm thấy con người là sinh vật đáng yêu như vậy, ngày thường biết bao nhiêu người bám lấy hắn thì chỉ cảm thấy phiền, bây giờ hắn lại hận không thể để tất cả mọi người dán vào người mình, càng nhiều càng tốt. Hắn sắp không chờ nổi nữa rồi. hai mắt vẫn ti hí của tưởng long cũng thấy chuyện đó cậu ta thiếu chút nữa thì kích động gào lên may mà lực uy hiếp của nữ quỷ đủ lớn cậu ta mới bình tĩnh lại chỉ là nhẫn nhịn đến mức mặt đỏ au mỗi lỗ chân lông trên người đều đang thúc giục tất hằng lái nhanh lên càng nhanh càng tốt tất hằng đương nhiên cũng vội hắn lơ đãng nhìn lướt qua thấy cô gái tóc dài mặt trắng bạch đôi mắt đen như mực nhìn về phía trước đương nhiên cũng thấy được ánh sáng kia Tất Hằng thầm nghĩ không ổn rồi, quả nhiên nghe thấy cô ả nói, đoạn đường phía trước không dễ đi, chúng ta đổi đường khác đi. Đổi đường khác, sao có thể, nữ quỷ này chắc chắn là sợ nhiều người thì ả sẽ không có cách nào xuống tay, cơ hội tốt như vậy, sao anh ta có thể từ bỏ. Biểu hiện của tất Hằng vô cùng ôn hòa, giống như chưa phát hiện ra điều gì cả, con đường này là đường ngắn nhất vào thành phố A rồi, lái xe một tiếng nữa là đến, nếu đổi đường khác là phải quay trở lại rất mất thời gian, có khi trời sáng mất. Mà không phải cô vội về nhà sao? Đôi mắt đen như mực của cô gái tóc dài nhìn chằm chằm anh ta, giống như đang tự hỏi. Tất hằng bị nhìn đến mồ hôi lạnh túa ra như tắm, anh ta giả vờ nhẹ nhàng nhưng thực ra là lại dậm chân ga chiếc xe lao đi như mũi tên rời dây cung. Lúc này, nơi có ánh đèn càng ngày càng gần, hình như có mấy chiếc xe dừng ở ven đường, còn có vài người đang súng lại, nửa đứng nửa ngồi nói chuyện gì đó với nhau. bấy giờ tưởng long giả vờ bất tỉnh cũng ngồi nhổm dậy ra vẻ kinh ngạc nói phía trước có người kìa, bọn họ đang làm gì vậy chúng ta đi xem thử đi tất hằng nói được chúng ta đi xem nào cô gái tóc dài ánh mắt đen như mực của cô đã chuyển từ người tất hằng sang mấy người phía trước tất hằng dùng mình một cái cảm nhận được cô gái tóc dài đột nhiên không vui giống như chuyện tốt à mong chờ đã lâu tự nhiên bị phá hỏng chuyện tốt gì chuyện ăn thịt bọn họ là chuyện tốt sao chiếc xe việt dã vội vàng dừng lại ven đường Đi đến gần tất hằng mới phát hiện ở đây có tổng cộng 6 người, hai nam ba nữ và một cậu nhóc bé tí, hình như là tai nạn xe, ba chiếc xe ở bên đường đã bị đâm đến biến dạng, trên người bọn họ cũng có nhiều vết thương, nhưng may mà vẫn còn sống. Đáng tiếc là không thấy xe cảnh sát và xe cứu thương. Anh ta vừa tháo dây an toàn vừa nói, bên kia hình như xảy ra chuyện gì thì phải tôi xuống xem thế nào. Hiện giờ anh ta chỉ muốn tránh nữ quỷ này càng xa càng tốt. Cô gái tóc dài cất giọng thâm trầm, anh đúng là người tốt lúc trước tôi vẫy tay xin đi nhờ xe rất lâu rồi mà chưa ai chịu dừng lại, chỉ có anh tốt bụng đồng ý giúp. Tất hằng, tưởng long, trong lòng hai người lột bột, cả người cứng đờ tự nhiên nghĩ đến vô số lần bọn họ tưởng đã thoát khỏi cô gái tóc dài này nhưng cho dù đã lái đi rất xa nhưng cuối cùng vẫn nhìn thấy à Vậy nên à nói thế này là châm chọc anh, ả nhớ kỹ sau đó ghi sổ để báo thù một thể cho hà giận. Tất hẳng toát mồ hôi lạnh tưởng long cũng không thể chịu được không khi bí bách đến không thở nổi trong xe, luống cuống cởi dây an toàn, rồi đẩy cửa chạy ra ngoài cửa xe bị sập đánh dầm một cái. Tất Hằng thấy thế thầm mắng cậu ta là con chó xong cũng vội vã kéo cửa xe bỏ chạy. Không ai dám quay đầu nhìn lại, nhiều người thì có thêm can đảm câu này không sai tí nào. Tất thấy ở đây có tới 6 người sống, trong đó hai người đàn ông còn đang kích động đôi co với nhau, một người thì nói nếu không phải anh bật đèn chiếu xa làm tôi không thấy đường thì làm sao mà đụng vào xe phía trước được. Đây là trách nhiệm của anh, một người thì cãi anh biết tuyết rơi đường trơn lại đêm tối mà còn lái nhanh như vậy thì không phải tìm đường chết à. Đứa trẻ hình như cũng bị dọa không ít vẫn đang khóc loạn lên trên người mặc một chiếc áo lông vũ được mẹ bé ôm chặt. Bên cạnh còn một cô gái vẫn ra sức khuyên can, ven đường có một cô gái đang ngồi sụp vùi đầu vào đầu gối, dáng vẻ rất khó chịu, trên mu bàn tay vẫn còn đang chảy máu. May mà cô ấy vẫn tỉnh táo, có lẽ không nghiêm trọng lắm. Hai mắt tưởng long sáng lên, chỉ cảm thấy có hy vọng rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, việc quan trọng bây giờ là gọi cảnh sát và xe cứu thương, mọi người đã gọi chưa? Khi nào họ đến, cô gái đang can ngăn nói, gọi rồi, họ nói là sẽ qua ngay. Tưởng Long kích động xoa tay, nói với Tất Hằng, anh ba thế này là chúng ta được cứu rồi. Anh cố kéo dài thời gian, chờ cảnh sát tới thì chúng ta đi cùng bọn họ. Tất Hằng cũng nghĩ vậy, anh ta không muốn nghĩ đến việc quay lại xe, không, ngay cả chiếc xe đó anh ta cũng không muốn nghĩ đến nữa. Tại sao tôi phải đi kéo dài thời gian? Không phải là lúc nãy em thấy anh với ả ta ả ta nói chuyện khá tốt sao, em không muốn làm hỏng chuyện tốt của anh. Biến! Tưởng Long cười hắc hắc một tiếng, đang định thở vào nhẹ nhõm thì đột nhiên lại thấy cô gái tóc dài kia cũng xuống xe, cô à cứng đờ đứng cạnh xe nhìn bọn họ, mái tóc dài rối tung bay bay trong gió, thuyết hơi thở vốn âm trầm bây giờ lại càng dày dạc âm khí, hình như rất mất hứng. Đờ mờ, Tưởng Long chỉ cảm thấy một luồng gió âm u thổi tới, không nhịn được mà run cầm cập. Tất hằng cũng nhìn thấy, vội vàng lùi về phía sau một bước. Cô giá tóc dài duỗi tay vẫy vẫy bọn họ âm thanh theo gió truyền đến, về đi các anh mau về đây đi. Tất Hằng và Tưởng Long liếc nhau, đều nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt người kia. Quay lại đó là không thể trở về, vĩnh viễn không thể trở về. Bọn họ không những không quay lại mà còn đồng thời lùi về phía sau vài bước làm ra vẻ cố gắng khuyên can đám người kia. Nhưng mà như vậy cũng không thể yên tâm, bởi vì bọn họ lại hoảng sợ phát hiện cô gái tóc dài cũng đang dùng tư thế cứng nhắc bước từng bước một qua đây. Khoảng cách giữa bọn họ và à ta chỉ khoảng gần 10 mét, đi vài giây là tới, đến lúc đó phải làm sao? Tất Hằng và Tường Long cùng nhất trí coi như không nhìn thấy, không nghe thấy, sau đó liên tục lùi về phía sau, nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi ma trào của cô à. nếu thật sự không được thì bọn họ chỉ có thể chạy. Nếu đã báo cảnh sát thì hẳn là cảnh sát cũng đang trên đường tới, bọn họ cứ chạy thẳng đường này chắc chắn sẽ gặp đến lúc đó cầu cứu cảnh sát là được. Dù sao cũng tốt hơn là ở bên cạnh cô gái tóc dài, không biết khi nào sẽ đi đời nhà ma. Nhưng mà Tất Hằng vừa sợ hãi vừa khẩn trương nên lúc lùi về phía sau tìm thời cơ bỏ chạy thì tự nhiên gót chân không cẩn thận va vào một đống tuyết động anh ta không giữ được thăng bằng nên gần như sắp ngã kinh hoàng va vào một chiếc xe cạnh đó. Tưởng Long, Khụ, cậu ta đi qua đỡ Tất Hằng, anh ba anh chú ý nhìn đường chứ. Một lát sau Tất Hằng ghé vào vào cửa sổ xe vẫn không có phản ứng. Anh ba, anh ba. Tất Hằng dùng hết sức bình sinh túm lấy tay Tưởng Long. Anh ta mở to mắt quay lại nhìn Tưởng Long, dường như không dám tin vào mắt mình, cả người bắt đầu run như cầy sấy. Tưởng Long cũng bị dọa sợ sao? Sao thế? Tất Hằng cứng đờ chỉ vào cửa sổ xe. Tưởng Long tò mò nhìn vào, vừa thấy cảnh tượng đó cả người cậu ta cũng cứng lại. Trong xe có hai người đang nằm, ở ghế lái là một người đàn ông bằng xương bằng thịt nằm siêu siêu vẹo vẹo, không nhìn rõ mặt nhưng người phụ nữ ở ghế phụ thì lại vô cùng rõ ràng, chẳng phải lúc nãy cô ấy vẫn ôm đứa bé đứng ở. Chóp mũi có mùi máu tanh nồng nặc thổi qua, hàm răng của thưởng long run lên, nhìn về phía tất hằng tất hằng không còn chấn định như vừa nãy, mặt anh ta trắng bệch hai tay run dày. Đây là vừa thoát khỏi hang hổ thì rơi vào ổ sói à. Cô gái tóc dài không biết đã đứng cạnh họ từ bao giờ, cô ta làm như không nhìn thấy gì cả túm lấy tay Tưởng Long và Tất Hằng, đứng ở đây làm gì, bên ngoài lạnh như vậy. Chúng ta về xe đi, trong xe ấm hơn. Cô thông thả nhếch môi, để lộ một nụ cười vô cùng hiền lành. 45 độ tiêu chuẩn, lộ 6 cái răng. Tất Hằng nhìn thấy hàm răng đều tăm tắp của cô thì hai chân mềm nhũn, trực tiếp dựa vào xe. Lúc này hắn không dám cử động, không dám hắt tay cô gái tóc dài ra cũng không dám đi hỏi hai người đàn ông còn đang tranh cãi kia là thế nào, hai mắt hắn đỏ bừng, nước mắt sợ hãi chảy xuống. Tưởng Long cũng choáng váng, giờ phút này chỉ hận không thể ngất xỉu lần nữa nếu trên mặt đất không có tuyết trong xe cũng không có người chết. Cô gái tóc dài rất thân thiện, như một người bạn nhỏ, đi nào chúng ta vào trong xe thôi, bên ngoài lạnh lắm. Tất hằng, Tưởng Long. Cô gái tóc dài lại nhách miệng cười cười với bọn họ rồi xoay người lê từng bước chân cứng đờ kéo hai người trở về. Tất hằng và tưởng long bị kéo đi, lúc đi ngang qua hai người đàn ông đang tranh cãi ầm ý thì tự giác lùi ra xa, bước chân cũng nhanh hơn. Dù sao cô gái tóc dài cũng chỉ có một mình còn ở đây thì có hẳn một đám. Từ từ đã. Tất Hằng cảm thấy có gì đó không đúng, anh ta ngạc nhiên phát hiện bàn tay cô gái này nắm lấy tay hắn lại không quá lạnh lẽo, tuy rằng có hơi lạnh nhưng vẫn còn độ ấm mà quỷ thì không thể có độ ấm. Tất Hằng mở to hai mắt, nhìn tay cô gái, há miệng thở dốc nói, tay cô hình như hơi ấm. Tưởng Long chỉ thấy cô gái tóc dài quay đầu, nụ cười cứng đờ nhưng mơ hồ có thể thấy sự cảm kích và thỏa mãn. Đúng vậy, trong xe ấm áp quá nên tôi không lạnh nữa. Lên xe đi tôi sắp bị đông cứng rồi. Tất Hằng Tất hằng cúi đầu thấy cô gái mặc áo bông trắng và quần dài cùng giày vải màu đen, cả bộ đều vô cùng cũ kỹ. Nhìn qua vừa cứng nhắc vừa không ấm tí nào, trên áo bông thậm chí còn có vài mảnh vá. Tất hằng ngần ngơ, vẫn không dám tin cô lạnh thật không. Đúng vậy, rất lạnh. Cô gái tóc dài buồn rầu nhấc chân, nhưng có vẻ thật sự quá lạnh nên tư thế này tốn của cô không ít sức lực. Đoạn đường về nhà này dài của cô cũng ướt đẫm cả rồi, thực sự rất rất lạnh. Tất Hằng hơi hoảng hốt, anh ta vốn cho rằng đây là một quỷ trong truyền thuyết hóa ra chỉ vì nghèo quá sao? Hơn nữa đây là nguyên nhân cô ấy đứng bên đường tươi cười vẫy tay cứng đờ như vậy sao? Cô gái quay đầu cười với bọn họ, bởi vì thật sự quá lạnh mà biểu cảm trên mặt đều vô cùng khó khăn mà cứng đờ, tự nhiên lộ ra vẻ quỷ dị, các anh đúng là người tốt mà. Tất Hằng, tưởng long, chương ba, tất Hằng không thể tin được cô gái tóc dài đã dọa anh ở trên đường vậy mà là một con người còn là một người nghèo rất bình thường. Tưởng Long cũng không dám tin, bởi vì cô gái tóc dài này đã dọa anh hôn mê đến hai lần, xém tí nữa là tè ra quần, nếu như cô chỉ là một người nghèo khổ vậy thì bảo anh làm sao mà chịu nổi. Từ nay về sau anh ngẩn đầu làm người như thế nào? Anh không cần mặt mũi nữa sao? Huống hồ truyền tuyết về quỷ đi đường chẳng lẽ là giả sao? Tất Hằng và Tưởng Long liếc nhìn nhau vẻ mặt hoảng hốt vào lúc này, hai con người chưa bao giờ hiểu được nhau lại kỳ lạ thay tìm được sự đồng tình với nhau thức thời ngậm miệng lại. Xem ra cô gái tóc dài quỷ dị nhất lại là một con người, sáu con người bình thường kia ngược lại không phải là người. Quên đi, việc cấp bách bây giờ là quay về xe trước mau mau rời khỏi nơi này. Khi ba người bọn họ bỏ đi, hai vị chủ xe vốn dĩ còn đang tranh cãi kích động đến mức muốn động thủ, may mắn bên cạnh còn có một cô gái khuyên can ôm lấy người đàn ông của mình can ngăn bảo đừng kích động đi kèm với tiếng hét của cô gái là tiếng khóc của đứa nhỏ, vào lúc này nghe thấy, chỉ cảm thấy thật khủng khiếp. Nghĩ đến chuyện mình lúc nãy lại có thể chủ động đi tới nói chuyện với một con ma, còn muốn họ giúp đỡ mình, anh nhịn không được không rét mà run. Tưởng Long và Tất Hằng không dám quay đầu lại nhìn, đi càng nhanh, rất nhanh vượt qua bóng dáng của cô gái tóc dài. Phía sau vẫn còn tiếng cãi nhau. Một người nói, được rồi được rồi, tôi lời tranh cãi với anh, chúng ta để cho hai người anh em ở phía bên kia tới đây phân xử cho chúng ta, để xem chuyện này cuối cùng là ai sai. Một người khác nói, anh cho rằng tôi muốn tranh cãi với anh hay sao? phân xử thì phân xử hứ hai người các ngươi mau tới đây nói xem cuối cùng là tôi sai hay là anh ta sai cô gái đang khóc lóc khuyên can thấy thế hình như đã tìm được cứu tinh chạy tới chỗ thường long và tất hằng giữ chặt lấy tay tất hằng đang muốn bỏ chạy khóc thút thít nói cầu xin các anh giúp tôi khuyên nhủ bọn họ đi mau để cho bọn họ đừng cãi nhau nữa tôi làm thế nào cũng không khuyên được tôi rất sợ các anh tới giúp tôi đi Bọn họ cách nhau khoảng 5-6 mét, Tất Hằng cũng nghe thấy rất rõ tiếng nói của cô gái kia ở phía sau cách anh một đoạn huống hồ Tất Hằng và Thưởng Long sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia tốc độ đã nhanh hơn không ít thậm chí hận không thể có năng lực một bước đi ngàn dặm lập tức rời khỏi nơi quỳ quái này nhưng có điều chỉ trong nháy mắt cô gái kia đã đến phía sau anh còn kéo cánh tay anh lại. Lúc này ngay cả khi cách lớp quần áo dày Tất Hằng vẫn có thể cảm giác được khí lạnh từ trên tay cô gái kia. Giúp tôi với có được không? Các anh giúp tôi khuyên nhủ bọn họ đi, được không? Bộ dạng của cô gái rất thành khẩn, trên khuôn mặt trắng bài còn có vết máu khô, ngay cả tóc cũng dính máu đông lại thành một khối cứng ngắc giống như được che ở trên đầu. Tưởng Long, Tất Hằng, anh có thể nói không được sao? Tất Hằng rất muốn thoát khỏi cánh tay của cô gái đang kéo lấy tay mình, nhưng anh phát hiện trên tay cô ta toàn là máu, sức lực cũng lớn đến kinh ngạc. Sức lực của anh ở trước mặt cô ta giống như phù du lá cây, và lại phía sau cô ta còn có hai người đàn ông đang nhìn anh, vẻ mặt mong chờ đợi bọn họ qua đó phân xử dùng. Anh nuốt nước miếng. Nhà tôi còn có việc gấp phải về nhà ngay lập tức, không có biện pháp giúp cô các người tự mình giải quyết đi có được không? Tưởng Long chân run rẩy cũng nói theo, đúng vậy, đây là chuyện riêng, chúng tôi là người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào tình huống này mọi người nên tìm các chú cảnh sát giúp đỡ, lời chú cảnh sát nói mới tính, lời của chúng tôi không đáng tin đâu. Bọn họ nào dám đi giúp đỡ? Hai vị chủ xe kia đều không phải người, còn cãi nhau đến lợi hại như vậy. Ai cũng cảm thấy chính mình không sai, ai cũng không chịu thua, bất luận là đứng về phía bên nào thì bên kia khẳng định là không đồng ý, đến lúc đó đánh nhau rồi còn không phải bọn họ là những người phàm vô tội gặp phải chuyện xui xẻo hay sao. Nhưng mà tưởng Long còn chưa nói xong, cô gái liền vội vàng nói, chỉ một lúc thôi, thật đó, sẽ không làm chậm trễ thời gian của các anh. Nói xong, cô ta lôi kéo tất hàng quay trở lại. Sức lực của cô gái này rất lớn, cánh tay anh bị kéo đến muốn đứt ra làm hai, tất hằng dường như là bị kéo đi thành hai bước nếu không phải anh phát hiện tốc độ của cô gái này rất nhanh, anh nhất định sẽ không màng đến tất cả đầy cô ta ra quay người chạy trốn, nhưng tốc độ của cô ta nhanh như vậy, anh chạy trốn được sao? Chưa nói đến sức lực của anh cũng không so lại với cô ta. Anh ném cho tưởng long một ánh mắt xin giúp đỡ tại sao lại bắt anh mà không phải cậu ta. Tưởng long, người anh em đi mạnh khỏe, tất hằng đồ chó. Tất hằng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cô gái lại rất cao hứng khoe với người đàn ông của mình, chồng ơi chồng ơi, em đã mời người tới đây rồi, để bọn họ tới phân xử cho chúng ta. Cô gái cười tươi nói bỗng nhiên có cảm giác mờ u bàn tay mình có chút đau thật sự rất đau, đau đến mức cả người cô tê dần gần như ngay lập tức cô rút tay trở về, đột nhiên cô quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra mình bị một cô gái tóc dài đánh. Tất hằng nhìn thấy đây là một cơ hội tốt gần như ngay lập tức thoát khỏi sự kiềm hãm của cô gái, thân hình to lớn run bần bật thu nhỏ lại trốn ở phía sau cô gái tóc dài, tưởng long nhìn thấy cũng lập tức trốn ở phía sau tất hằng cố gắng thu nhỏ người lại giống như chim cút. Anh lén lút kéo quần áo của Tất Hằng, Tất Hằng không muốn để ý đến anh tưởng long ở phía sau nói nhỏ vào tay anh bảo anh nhìn về phía ven đường, bên kia có một cô gái ngồi sổm trên mặt đất ôm đứa con của mình đang khóc sống, vào lúc này áo khoác rơi trên mặt đất có thể nhìn thấy rất rõ trên người đứa nhỏ kia có vết máu và trên bụng bị thùng một lỗ. Người phụ nữ vẫn luôn vùi đầu ngồi xổm ở ven đường cũng đột nhiên ngẩn đầu lên trên mặt máu thịt be bé bét thậm chí một con mắt đang treo lơ lửng ở trên mặt. bị thương như vậy mà còn có thể động đậy nhìn kiểu gì cũng thấy đây không phải là người bình thường tất hằng run lập cập đưa mắt nhìn sang chỗ khác cô gái có khuôn mặt trắng bệch nghiêm mặt không chút sợ hãi cô không vui nói vì sao cô lại đánh tôi người đàn ông thấy vợ của mình bị đánh cũng trợn tròn mắt sắc mặt khó coi đi tới phải đòi lại công đạo cho vợ của mình tất hằng và tưởng long thấy vậy âm thầm kêu không ổn một bên suy nghĩ nên làm như thế nào để chạy trốn Tình hình trước mắt càng ngày càng xấu. Sắc mặt của cô gái tóc dài so với cô ta còn muốn trắng hơn, khuôn mặt cô so với cô ta còn muốn nghiêm hơn, tóc dài tung bay, ánh mắt đen như mực nhìn cô ta chúng tôi phải về nhà ngay, không muốn giúp đỡ, hơn nữa. người tốt nói đúng, các người nên đi tìm chú cảnh sát tới phân xử. Đã nói rồi, sao các người không nghĩ thử coi như chúng tôi phân xử rồi, chú cảnh sát cũng sẽ không nghe theo ý kiến của chúng tôi để quyết định rốt cuộc ai là người phải chịu trách nhiệm. Cô này không phải đang làm điều thừa sao? Còn lãng phí thời gian của chúng tôi, cô gái, hai người đàn ông đang đến gần, hình như có chút đạo lý. Cô gái tóc dài nhách môi, lộ ra một nụ cười hữu nghị, các người trước tiên đừng tranh cãi nữa chờ các chú cảnh sát ở bên đường tới giải quyết. Các người nói có đúng hay không? Cô kiên cường đi về phía trước hai bước, đôi chân đi thẳng tắp giống như không thể uốn cong được tất hằng và thường long chỉ có thể thấy bóng dáng đong đưa của cô. Một bước, hai bước răng rắc răng rắc rẫm lên tuyết còn có mái tóc đen dài đong đưa theo từng bước đi của cô. Hai người đàn ông khí thế hùng hổ đi tới bỗng dừng lại, đồng thời dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, đặc biệt là cô gái bị cô đánh vào mờ u bàn tay, cũng cảm thấy cô gái tóc dài này là người âm trầm, thoạt nhìn rất đáng sợ, giống như ma. Cô liếc mắt lén lút xem xét cô gái tóc dài, thấy cô ấy không nhìn mình, liền chạy như bay đến bên cạnh người đàn ông của mình, trốn ở phía sau người đàn ông nhìn cô đề phòng. Cô gái tóc dài, được không? Tiếng nói u ám như cơn gió lạnh truyền vào màng nhĩ, làm cho người ta không tự kìm được mà run lập cập nhưng khi nghe thấy lại rất là thành khẩn. Loại thành khẩn này ở trong bầu không khí quỷ dị tại đây càng trở nên đáng sợ. Nhìn cô gái tóc dài sắc mặt trắng bệch nụ cười cứng nhắc đặc biệt xấu, giống như mới từ trong mộ bò ra ngoài không quen làm người. Cô gái cùng với người đàn ông đều sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh vội nói, được được được các người đi đi, chúng tôi chờ cảnh sát tới. Một người đàn ông khác cũng nuốt nước miếng, biết rồi biết rồi, chúng tôi chờ cảnh sát tới, các người mau đi đi. Tất hằng, tưởng long, bộ dạng của cô gái tóc dài này xem ra nếu so với mấy con ma máu me đầy đầu ở bên kia còn đáng sợ hơn nhiều. Cho nên thật sự không thể trách bọn họ đã cho rằng cô gái tóc dài này là ma, bởi vì cô so ma còn giống ma hơn. Cô gái tóc dài này nghe thấy bọn họ lại có thể dễ đáp ứng như vậy. Rất vui vẻ quay đầu, nhìn tất hằng cùng tưởng long lộ ra nụ cười, thật ra bọn họ cũng rất dễ nói chuyện mà, nói rõ một chút bọn họ đã đồng ý, bây giờ chúng ta có thể quay về xe, mau mau về nhà thôi. Tất hằng có chút hoảng hốt, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khâm phục nhìn cô gái tóc dài, được. Tưởng long lau nước mắt vốn dĩ một lúc nào đó so với ma muốn dọa người cũng rất có tác dụng. Mấy người nhìn theo cô gái tóc dài đang bầy ra tư thế cứng đờ leo lên xe, lúc sắp đi cô còn quay qua đầu nhìn bọn họ vẫy vẫy tay, bởi vì cách một đoạn nên không nhìn thấy rõ sắc mặt của cô có thể không biết rõ lý do nên bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng. Hai người anh em kia là thảm rồi. Đúng vậy, bọn họ có lẽ bị cô gái quỷ dị đó nắm được điểm yếu rồi. Khó trách không chịu giúp đỡ chúng ta. Đợi chút nữa chú cảnh sát tới chúng ta nói một tiếng, hy vọng còn có thể cứu được. Tất Hằng và Tưởng Long lên xe với tốc độ nhanh nhất nên đương nhiên không nghe không thấy mấy con ma kia nói cái gì, nếu bọn họ nghe thấy được cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Tưởng Long một bên thắt dây an toàn một bên lầm bầm thúc giục Tất Hằng nhanh nhanh lái xe, mau mau rời khỏi nơi quỷ quái này, trải qua buổi tối hôm nay đã đủ để anh khoác lác sự lợi hại của mình cả đời rồi. Tất hằng khởi động xe cũng không dám nhìn nhiều mấy con ma đang đứng trước xe, lúc này bọn họ mới chú ý tới, mấy người kia tuy rằng vẫn còn đứng đó nói chuyện, nhưng khi đèn xe chiếu qua, dưới chân bọn họ lại không có bóng của mình, điều này rất bất thường. Nếu lúc ấy bọn họ không phải bị cô gái tóc dài dọa sợ tới mức hồn bay phách lạc tinh thần căng thẳng, chỉ muốn thoát khỏi móng vuốt một cách nhanh chóng, cũng sẽ không sơ ý đến như vậy. Đương nhiên, bọn họ đã hiểu lầm cô gái tóc dài, cô gái tóc dài này còn cứu bọn họ một mạng là sự thật. Tất Hằng dựa vào gương chiếu hậu nhìn ghế phía sau xe, cô gái tóc dài vẫn như cũ trực giác rất nhạy bén, khi anh nhìn cô thì cô cũng nhìn lại, sau đó nhoèn miệng cười lộ ra một hàm răng trắng bóc, lộ ra một nụ cười thỏa mãn cùng thích thú nhưng lại cực kỳ quỷ dị với anh, lời nói phát ra từ tận đáy lòng, hắc hắc trong xe thật sự rất ấm áp a. Tất Hằng, chương 4, để tránh đêm dài lắm mộng Tất Hằng nhanh chóng quyết định quay đầu xe bỏ chạy cho dù phải đi đường vòng xa mấy cũng còn hơn là phải đụng mặt với mấy con quỷ kia. Cho dù trong mắt mấy con quỷ đó không hề có ý định uy hiếp gì, mà còn chặn bọn họ lại xin giúp đỡ, lại còn thông cảm với bọn họ. Người phụ nữ kia thật đáng sợ, nhìn qua thì thấy có vẻ dọa người, không ngờ thủ đoạn cũng lợi hại như vậy. Đúng vậy, tôi thấy cô ấy đi đường cứ lung lay trực ngã. Hơn nữa mọi người có nhìn thấy không? Mặt cô ấy vừa trắng vừa xanh như người chết vậy, cứ như đầy phát là lăn đùng ra luôn ý. Không ngờ lại có thể ra lệnh cho hai người đàn ông to lớn kia nghe theo. Có phải cô ta có chiêu gì đặc biệt không? Cô ta đánh tôi đau quá đi mất, may mà chúng ta không chạm mặt à. Đúng vậy đúng vậy, mấy con quỷ nói vậy lại càng cảm thấy mình cực kỳ may mắn, còn thấy tất hằng và thưởng long vô cùng đáng thương. Thấy chiếc xe Việt giã quay đầu bỏ đi, bọn họ vô cùng đồng cảm giơ tay vẫy vẫy, đi đường cẩn thận tạm biệt. Giáng vẻ kia đúng là vô cùng chân thành, chiếc xe Việt giã ở một tiếng càng chạy nhanh hơn, một lát đã không thấy bóng dáng đâu. Thấy mấy con quỷ trong gương chiếu hậu ngày càng xa, đến lúc biến mất hẳn trong màn đêm tất hằng và tưởng long mới thở vào nhẹ nhõm. Từ nay về sau bọn họ không muốn nhìn thấy bất cứ ai vẫy tay một lần nữa. Tưởng long lau mặt tối nay chúng ta đúng là quá mạo hiểm, không ngờ trên đời thật sự có thứ đó. Nói ra chắc cũng chẳng ai tin, màn đêm ngoài cửa sổ vẫn bị sương mù dày đặc bao trùm, cậu ta cũng hơi kiêng rẻ không dám nói thẳng cái kia ra, sợ lại dẫn cái gì kỳ quái tới nữa thì chết. Tất thằng nghĩ tới việc vừa rồi thằng chó này chỉ đứng dương mắt nhìn anh ta chịu khổ thì tức điên lên, chỉ cười ha ha hai tiếng mặc kệ cậu ta. Tưởng Long không chịu yên tĩnh một mình, cậu ta quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài, sắc mặt trắng xanh lúc này đã có thêm vài phần thỏa mãn, cô gái cũng lập tức nhếch miệng nhìn lại, đầu xoay một góc 90 độ, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cậu ta, giống như chỉ cần há ra là cái miệng đỏ lòng như máu đó sẽ cắn đứt cổ cậu ta, trong mấy giây ngắn ngủi này, cậu ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn tí thì tè ra quần. nhưng trên mặt cô gái tóc dài lại toát lên vẻ hiền lành thiện trí cô mỉm cười sao vậy anh có chuyện gì à tưởng long tưởng long khụ không không có gì đâu cậu ta cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng mặt thật ngại quá cô gái tóc dài rất ân cần à vậy thì tốt tất hằng ha ha tưởng long chưa từng gặp cô gái nào khủng bố như vậy cô ta không cần làm gì cả chỉ cần liếc mắt một cái là đã làm cho người ta cảm thấy cô ta muốn ăn thịt trẻ con Loại khí chất thiên phú này không ai có thể bị nổi, nếu như gia nhập giới giải trí chiếm một vai chính trong phim kinh dị không phải là việc dễ như chờ bàn tay sao. Tuy rằng tưởng long thấy cô gái tóc dài rất khủng bố nhưng ít nhất cô ta còn là người cái cảm giác khủng bố đó đã giảm xuống không ít anh ta lại càng tò mò, đêm hôm khuya khoắt lại giữa rừng núi hoang vô thế này, sao cô còn đi một mình trên đường. Cô gái tóc dài không cười, dầu dĩ nói, bởi vì tôi vội về nhà. Không ngờ bên ngoài lạnh như vậy, tôi sắp bị đông cứng đến nơi rồi, chân cũng không nhấp lên nổi nữa. May mà các anh tốt bụng thấy tôi đáng thương nên dừng lại giúp đỡ. Thật cảm ơn các anh đã cho tôi quá giang, nếu không tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tưởng Long nhìn bộ quần áo lỗi thời trên người cô gái thấy cô có vẻ đáng thương, đêm tối rất nguy hiểm, sau này cô đừng đi đêm như vậy nữa, nếu không xảy ra chuyện thì phải làm sao. Cô gái tóc dài nghĩ nghĩ một lát rồi cũng sợ hãi gật đầu, đúng nhỉ tí nữa thì xảy ra chuyện cô không nghĩ đến việc sau khi bị xét đánh sẽ không thể chịu được lạnh cô sắp bị đông thành đá đến nơi rồi. Lúc cô còn là quỷ đâu phải chịu những khổ sở này, không chỉ không sợ lạnh muốn đi đâu thì bay qua đó luôn được, ai ngờ bây giờ không chỉ sợ lạnh muốn chết mà muốn đi đâu còn phải từ quốc bộ mệt chết đi được. Đoạn đường này vừa lạnh vừa mệt thật sự là một lời khó nói hết. Cũng không biết tại sao ông trời lại ghét cô như vậy. Không phải chỉ là một con lệ quỷ thôi sao thế mà lại cho vài đạo sấm sét bùm bùm đánh thẳng xuống đầu cô, cô còn tưởng mình cứ thế hồn phi phách tán xong đời rồi chứ, không ngờ tỉnh lại đã biến thành một cô gái nhỏ. Lúc tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong núi, quần áo rách tà tơi, trong ngực có mấy trăm tệ và vài cái bánh nướng cứng đơ. Trên người còn có vài vết thương, hình như chủ nhân thực sự của cơ thể này sau khi ngã xuống thì hoàn toàn bất tỉnh, lại bị cô ngang nhiên chiếm lấy cơ thể. Từ đó, cô không có một ngày nào tốt đẹp. Tưởng Long thấy cô gái tóc dài ủ rũ gục đầu xuống, khuôn mặt nửa trắng nửa xanh kia bị bóng tối che khuất một nửa, chỉ để lại cái bóng mông lung, dáng vẻ vô cùng u oán. Tưởng Long thở dài, cô gái này không đi quay phim kinh dị đúng là lãng phí tài năng. Tất Hằng nhìn qua gương chiếu hậu, trái tim cũng muốn vọt lên tận cổ họng, nhưng không còn kinh hoàng như lúc trước nữa, anh ta cất giọng dò hỏi, "Mấy người lúc nãy ý, có phải cô cũng thấy họ có gì đó không thích hợp lắm không?" cô gái tóc dài ngẩng đầu lên, không hiểu sao rõ ràng cô chưa nói gì cả mà tưởng Long và Tất Hằng lại thấy trong mắt cô lóe lên vẻ hâm mộ. vì sao lại hâm mộ mấy con quỷ đó? không chắc chắn là nhìn lầm rồi. dù sao trước đó bọn họ cũng hiểu nhầm cô là quỷ. K -t -t -t. Đột nhiên, chiếc xe Việt dã phanh gấp một cái, trực tiếp cắt đứt suy nghĩ sâu xa của tưởng Long và Tất Hằng, cho dù hai người đã thắt dây an toàn nhưng vẫn theo quán tính lao người về phía trước, còn cô gái tóc dài ngồi ở ghế sau vì không kịp trở tay nên trực tiếp đâm sầm vào ghế lái đằng trước rồi lại bật ngược trở về. Tưởng Long ai ui vài tiếng anh ba sao anh phanh gấp vậy cũng không nói trước để em còn chuẩn bị tinh thần âm thanh oán hận của cậu ta mắc nghẹn trong cổ họng bởi vì cậu ta thấy đằng trước có ánh đèn xe không ngừng lập lòe thậm chí là mấy người ở ven đường cũng hết sức quen mắt mới vừa đây họ còn muốn cậu ta đứng ra phân xử cho bọn họ. Chạy xe nửa ngày bọn họ lại quay về hiện trường vụ tai nạn xe. Điều duy nhất thay đổi là hiện trường có thêm vài người là cảnh sát và bác sĩ. Hai người đàn ông chủ xe đang vây quanh cảnh sát quyết liệt nói gì đó, nhưng dần dần, bọn họ phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì cho dù bọn họ có nói gì thì cảnh sát cũng không hề phản ứng lại, cho tới khi từng thi thể được đưa ra khỏi xe, bác sĩ y tá nhanh chóng đi vào. Cấp cứu, lắc đầu, cấp cứu, lắc đầu, cấp cứu, lại lắc đầu. Cuộc cãi vã biến thành sự nghi hoặc mờ mịt, bọn họ đều đã chết. Tất Hằng và Tưởng Long nhìn nhau, hai hàm răng va gầm cập cả người nổi da gà. Tất Hằng chóng váng nhìn cô gái tóc dài nhìn qua có vẻ đang rung đùi đắc ý, giọng điệu căng thẳng, cô biết chuyện gì xảy ra với họ à? Cô gái tóc dài nhìn ra cửa sổ, sâu xa nói, là mấy linh hồn mới, vì chết đột ngột nên chịu đà kết quá lớn, nhất thời bọn họ còn chưa biết là mình đã chết. Cô nhìn về phía tất Hằng, nhưng bây giờ thì biết rồi. Tất Hằng, cô còn thoải mái lên tiếng an ủi, loại hồn mới này rất hiền, không có gì uy hiếp cả, đừng lo, bọn họ sẽ không tới gây phiền phức cho các anh đâu. Không ổn rồi, càng nói càng sợ, nhưng bọn họ có thể chắc chắn rằng cô gái tóc dài này quả nhiên không phải người bình thường. Tưởng Long ôm chặt cánh tay, anh ba, sao đêm nay chúng ta lại gặp chuyện khủng khiếp như vậy chứ, anh mau lái xe đi nhanh, em sợ quá. Tất hằng cũng muốn đi lắm chứ, nhưng tối nay không biết đã đi đi lại lại bao nhiêu lần rồi, bây giờ cứ đi tiếp thì ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Mấy con quỷ phía trước tốt xấu gì cũng tính là người quen. Không có uy hiếp gì bọn họ, hay là cứ ở lại đây nghĩ cách. Chứ không cứ tùy tiện đi tiếp lỡ gặp cái gì kinh khủng hơn thì sao? Hơn nữa tất hằng cảm thấy nếu cô gái tóc dài này biết chuyện của mấy con quỳ kia thì chắc chắn cô ta có thể giúp bọn họ thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng bây giờ. Hoặc là anh ta nhìn mấy người cảnh sát đằng trước dưới chân họ có bóng, đã có thể xác định họ là người. Thật sự không được thì anh ta chỉ có thể xin chú cảnh sát giúp đỡ, mọi người đều nói cảnh sát quang minh chính đại, chắc chắn có thể dọa mấy thứ bẩn thiểu gì đó, chỉ cần có thể thoát khỏi cái chỗ ma quỷ này, xe cộ gì đó không cần cũng được. Tất nhiên, anh ta càng muốn giải quyết hết mọi việc một thể, nếu không lỡ sau này lại gặp phải thì biết làm thế nào. Anh ta nhìn ra ghế sau, nói tôi tên là Tất Hằng, còn cô? Cô gái tóc dài, xin chào tôi là Cố Phi Âm. Tưởng Long vô cùng kinh ngạc Cố Phi Âm. Cái tên này cũng quá tầm thường rồi, thật có lỗi với khí chất xuất thần nhập hóa của cô ta. Ở bên kia xe cứu thương đã đưa các thi thể đi, chỉ còn cảnh sát ở lại điều tra hiện trường, mấy con quỷ khóc lóc xong không thể không chấp nhận sự thật phải đi theo thi thể. Lúc gần đi bọn chúng còn thấy tất hằng và tường long dừng cách đó không xa, sắc mặt chúng còn trắng xanh hơn cả lúc mới gặp dưới chân cũng không có bóng, quay người lại còn thấy những vết thương đầy máu trên lưng. hai người đàn ông chủ xe còn vẫy tay với bọn tất hằng vừa như từ biệt lại như một trò đùa dai nhưng chỉ thấy một cái đầu thò ra từ cửa sổ ghế sau cái đầu kia có một mái tóc rất dài khuôn mặt trắng đến mơ hồ hai mắt đen láy nhìn chăm chú nhếch miệng vẫy tay với bọn chúng rõ ràng là rất thân thiện nhưng lại làm bọn chúng sợ tới mức run lẩy bẩy vội vàng chạy trốn lên xe tất hằng và tưởng long lại cảm thấy bên người có một luồng gió lạnh liều mạng kéo chặt cửa xe cô sao cô lại vẫy tay với bọn chúng Cố phi âm hơi nghi hoặc đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm tưởng long, đó không phải là lễ nghi cơ bản nhất sao? Có vấn đề gì à? Tất Hằng không, không có gì cả. Là tưởng long có vấn đề, không cần để ý đến lời cậu ta. Tưởng long, anh có vấn đề chỗ nào chứ? Cô gái tóc dài này mới là vấn đề lớn nhất. Anh ta vẫn thích gọi cô là cô gái tóc dài, cái tên cố phi âm có tính người như vậy thật sự không hợp với cô tí nào. cô gái tóc dài quả nhiên không để ý lời tưởng long nữa cô lục trong túi áo bông ra một bọc giấy dầu tưởng long nhìn thấy rất ngạc nhiên cô có cái gì đấy bánh anh muốn ăn không tưởng long tròn mắt nhìn cô gái tóc dài cẩn thận mở túi giấy lấy ra một thứ cứng như đã gọi là bánh đưa tới trước mặt mình giống như đã bị gặm một nửa chắc có lẽ là được làm từ bột tưởng long liên tục xua tay không tôi không ăn cô ăn đi tất hằng cũng tò mò nhìn qua tất nhiên trong lòng anh ta vẫn nghĩ xem nên làm gì tiếp theo cố phi âm được rồi tôi thật sự hơi đói bụng tưởng long tôi thấy bánh này của cô hơi cứng có ăn được không ăn được chứ cắn mạnh tí là được cô nhìn vẻ mặt dối dám liếc bánh bột ngô trong tay mình của tưởng long nhếch miệng cười răng tôi khỏe lắm ha ha tưởng long nuốt nước bọt tất hằng cũng anh ta nói cố tiểu thư cô biết tại sao bây giờ chúng ta lại gặp tình huống này không cho dù tôi có đi bao xa cũng đều quay về chỗ cũ vừa nãy chúng ta đã đến đây rồi Hình như tôi cũng hơi biết một tí, cô há miệng cắn bánh, nhưng cái bánh này thật sự rất cứng, trước đây cô chỉ cần cắn mạnh một cái là được nhưng bây giờ dùng cả sức ăn á quỷ rồi cũng không được. Vì thế cô lại tăng vài phần sức lực phập một cái, cuối cùng miếng bánh cũng bị cô cắn ra, nhưng mà hình như hơi đau còn có vị thanh ngọt ngọt. Cô chớp mắt từ cử động miệng cuối cùng lại đột nhiên phôn ra một cái răng. Tưởng Long, Tất Hằng đang kiên nhẫn chờ câu trả lời. Cô nhai đi nhai lại bánh bột ngô cứng ngác trong miệng, vốn định nuốt luôn chiếc răng, nhưng thấy vẻ mặt hoàng sợ của Tất Hằng và Tường Long thì lại thôi, cô tự nhiên thấy giàu dĩ, không ngờ mình lại không chỉ sợ lạnh phải đi bộ mà răng lại còn yếu ớt như vậy. chương 5, Tất Hằng chưa gặp ai gặm bánh đến mức gãy cả răng cửa tuy rằng đương sự cũng có vẻ khá bất ngờ, bất đắc dĩ cầm lấy chiếc răng nhưng một giây sau đã thấy cô ấy cẩn thận dùng hàm răng gió thổi lọt của mình tiếp tục gặm bánh. Tất Hằng cảm thấy răng mình cũng đau theo, vội vàng ngăn động tác của cô gái tóc dài, cô gái tóc dài cầm bánh nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, anh cũng muốn ăn một chút sao? Tuy rằng hơi cứng nhưng vẫn ăn được đấy. Không, anh ta không muốn, một chút cũng không muốn. Tất Hằng hít vào một hơi nói, tôi cắt ra giúp cô nha, tôi sợ răng cô lại bị thương. Nhà Tất Hằng và Tưởng Long đều là nhà giàu ba thế hệ, trong nhà không chỉ có tiền mà cha mẹ ông bà còn hết mực cưng chiều, từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ gì, mỗi ngày cơm nước đều dâng tận miệng, đồ ăn thức uống, quần áo mặc hàng ngày cũng cực kỳ sang trọng, bọn họ chưa từng nghĩ có một ngày. Một ngày sẽ cầm con dao nhỏ và một miếng bánh đấu chanh có nên cắt một miếng ăn không? Miếng bánh này thực sự rất cứng, vừa lạnh vừa cứng, đưa đi đưa lại vài đường dao mới để lại chút dấu vết tất hằng toát mồ hôi hột mới cắt được ra vài miếng, đương nhiên chuyện này cũng chứng minh răng cô gái tóc dài thực sự rất tốt. Cố phi âm vô cùng cảm kích nói, cảm ơn, như vậy quả nhiên ăn ngon hơn nhiều các anh thật tốt bụng. Tất hằng, tưởng long, nhất thời, sắc mặt tưởng long và tất hằng đều có vẻ một lời khó nói hết. Có lẽ là chưa từng nghĩ tới đời này mình còn có thể làm ra chuyện này, đương nhiên cũng có chút đồng cảm với cô gái tóc dài, đầu năm nay có người nghèo đến mức phải gặm bánh thế này cũng không nhiều lắm. Thật vất vả mới cắt được hai màu bánh nhỏ ăn tiện hơn nhiều, Cố phi âm cũng sợ lại rớt một cái răng nữa tuy cô không để ý chuyện nhiều răng hay ít nhưng dù sao không có răng cử ăn cái gì cũng bất tiện. Tưởng Long còn tìm một chai nước khoáng trong xe đưa cho cô thế nên ăn bánh càng tiện. Tất hằng nhìn cảnh sát trước mặt nói, Cố tiểu thư, cô nói cô biết tại sao chúng tôi lại quay về đường cũ mà có thể nói cho chúng tôi biết không? Cố phi âm nheo mắt trên người các anh có âm khí. Còn rất nồng, một câu đơn giản làm tất hằng và tưởng long lạnh cả sống lưng, không khỏi kinh ngạc trên người chúng tôi có âm khí. Sao thế được chứ, chúng tôi cũng không đi qua nơi nào kỳ quái mà. Cố phi âm lại hết mũi người người, xác định mỗi mình không làm sao có. Chắc là các anh đã chạm vào cái gì rồi. Tất Hằng cẩn thận nhớ lại, nhưng thật sự là không nhớ được mình đã tiếp xúc với thứ gì kỳ quái. Tưởng lòng cũng nhíu mày, bọn họ tuy không làm việc đàng hoàng nối nghiệp tổ tiên nhưng ngoài việc ăn uống chơi bời ngắm gái sinh thì cũng chưa từng làm những việc kiểu như trộm gà bắt chó, phóng hỏa giết người, sao có thể gặp thứ đồ đen đùi như vậy. Chuyện này không thể chốc lát mà nghĩ ra, việc cấp bách bây giờ là giải quyết hoàn cảnh khốn cùng trước mắt. Tất Hằng nói, thứ âm khí này làm chúng tôi cả đêm đều phải quay về đường cũ. Nếu bây giờ chúng tôi đi tìm cảnh sát để cảnh sát đưa về thì được chứ. Cố phi âm cũng không rõ lắm. Từ trước tới giờ cô đều ăn loại âm khí này nên căn bản là không bị ảnh hưởng. Có lẽ là không được đâu. Trước khi âm khí tiêu tán hết thì những người xung quanh các anh cũng có thể bị ảnh hưởng. Đến lúc đó thì lạc đường hết cả đám. Nhưng mà vẫn nên thử một chút mới biết được tôi cũng không chắc lắm. Tất hằng hơi tuyệt vọng. Vậy nếu không được thì sao? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Thật sự không có cách nào sao? Tưởng lòng cũng nóng nảy, đúng vậy đúng vậy, dù sao cũng không thể đi đi lại lại trên đường cả đêm như vậy được. Có trời mới biết tiếp theo sẽ đụng phải cái gì tôi không muốn gặp bất ngờ gì nữa đâu. Cố thì thì cô còn cách nào khác giúp bọn tôi giải quyết âm khí này nữa không? Cố phi âm nói, loại âm khí này không làm chết người, nhiều nhất cũng chỉ là gặp chút xui xẻo thôi, các anh không phải sợ. Chút xui xẻo là nhìn thấy đủ loại ma quỷ sao, tất hằng và tưởng Long càng sợ hãi. Thật ra trước đây cố phi âm giải quyết mấy thứ này đều dùng miệng, cô vốn là hồn ma không ai cung bái, đói bụng thì chỉ có thể tự tìm đồ ăn, ngon nhất thì là mùi của những linh hồn ác quỷ, còn không thì là những tà vật chôn lâu dưới lòng đất, chỉ cần là đồ vật dính sát khí thì cô đều ăn được dù sao cô cũng không phải loại kén ăn cô thậm chí còn nghi ngờ mình ăn lung tung bậy bạ nhiều quá ông trời mới ngứa mắt đem cô biến thành một cô gái ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Cũng không biết bây giờ làm sao mà cô lại yếu ớt đến mức cắn miếng bánh thôi mà gãy được cả cái răng cửa. Tất hằng và tưởng long thấy vẻ mặt cô gái tóc dài hơi khó xử có thể từ gương mặt trắng xanh của cô nhìn ra vẻ khó xử có thể thấy là thật sự khó xử. Trong lòng bọn họ lột bộp, chả lẽ đêm nay phải ở lại nơi tối tăm lạnh lẽo này. Tức thì sắc mặt đều tái nhợt đi, lần bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Cố phi âm nói, tôi có thể thử trước xem sao, nếu mà không được thì cũng chỉ có thể đợi đến lúc trời sáng. Đừng sợ tôi sẽ bảo vệ các anh. Nghe vậy, Tất Hằng và Tưởng Long cùng thở vào nhẹ nhõm, vậy phiền cô rồi, cố tiểu thư. Cô gái tóc dài phải làm phép, Tất Hằng và Tưởng Long đều ra vẻ đã bày binh bố trận sẵn sàng đón địch, lại chỉ thấy cô gái sát đầu về phía bọn họ, mái tóc đen đưa qua đưa lại, vừa đen óng vừa có vẻ rất mượt, Tưởng Long hồi hộp, không nhịn được nói con gái các cô đều thích nuôi tóc à. Trước kia cậu ta không cảm thấy nuôi tóc dài là dọa người, còn thấy con gái tóc dài khá gợi cảm, nhưng hôm nay mới có nhận thức mới mẻ, chỉ sợ sau này sẽ để lại bóng ma tâm lý. Cô gái tóc dài truyền tròng mắt đen như mực nhìn cậu ta yêu thương an tĩnh một lát, tưởng long còn tưởng rằng mình đã hỏi cái gì không nên hỏi, trong lòng hơi bồn chồn thì lại nghe cô gái tóc dài thuần phát nói, xóa ra thì có thể ấm hơn một chút. Thật thật sự rất đáng thương. Tưởng long nghẹn ngào, rõ ràng rất khủng bố, nhưng lại có vẻ chua xót là thế nào nhỉ? Tất hẳng cũng trầm mặt, cố phi âm không nhìn ra tâm tư phức tạp của hai người, cô ghé lại gần hơn, âm khí kia quả nhiên càng nồng nặc, cô liếm liếm đầu lưỡi, muốn trực tiếp hít vào bụng như trước kia nhưng cơ thể con người quá yếu ớt ăn vào lỡ bị tiêu chảy thì làm sao. Đương nhiên, có ân khắc báo là đức tính tốt đẹp của cô, nếu bị tiêu chảy thật thì chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Cho nên cô chỉ do dự một lát rồi trực tiếp hít âm khí trên người hai người vào bụng, không cần nói cũng biết hương vị thật không tồi, hơn nữa có chút âm khí này vào cô cũng không còn thấy đói như trước. Tất Hằng và tưởng long đợi nửa ngày cũng không thấy cô phi âm làm gì, nhưng lạ là lại cảm thấy luồng khí lạnh trong người như biến mất không khí xung quanh cũng không còn áp lực như lúc trước cả người nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tất Hằng, cái này ổn rồi sao? Tưởng long ổn rồi. Nhanh thế à? Cố phi âm ngồi lại ghế ân cần nói âm khí thì mất rồi, nhưng mấy ngày tới sẽ gặp chút xui xẻo, buổi tối đừng có đi quá khuya, ban ngày phơi nắng nhiều lên. Đơn giản như vậy, Tất Hằng và Tưởng Long liếc nhau tuy không biết cô gái tóc dài đã làm gì nhưng bọn họ lại thấy trên mặt cô có vẻ thỏa mãn kỳ lạ giống như được ăn no nê một bữa. Không, chắc chắn là bọn họ nhìn nhầm rồi. Tuy rằng không biết cô ấy đã làm gì nhưng có thể thấy cô biết rất nhiều thứ thủ đoạn cũng vô cùng cao siêu ít nhất so với những đạo sĩ mà ông bà già nhà họ thỉnh thoảng lại mời về thì đáng tin cậy hơn nhiều. Trước khi bọn họ không tin vào tà ma, giờ thì hoàn toàn tin rồi. Tất hằng nói, nếu giải quyết xong rồi thì giờ chúng ta lái xe vào thành phố A đi, hy vọng trên đường không gặp thứ gì ngoài ý muốn nữa. Tưởng long tán thành cả hai chân hai tay từ nay về sau cậu ta sẽ không bao giờ đi đường ban đêm nữa. Chiếc xe khởi động dòng cảnh báo tạm thời được kéo lên, tiếp tục chạy về phía trước tất hằng nhìn ra bên ngoài vài lần, họ đã đi qua vụ tai nạn xe kia một đoạn dài, bây giờ chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng dáng chiếc xe tuyết trắng tinh đã vùi lấp hết mọi dấu vết. Đoạn đường tiếp theo rất bình thường, thi thoảng còn có thể bắt gặp vài chiếc xe tường long kích động đến rơi nước mắt, nói cố tỉ thì, thì thật lợi hại. Cố tỉ thì, thì cô có phải cao nhân đắc đạo sống ẩn giật không? Cố tỉ thì, thì cô đúng là cứu tinh của bọn tôi. Lúc này cậu ta không hề cảm thấy sợ cô gái tóc dài tí nào, một tiếng cố tỉ tỉ gọi cũng thật thân thiết. Cố phi âm ngồi ở ghế sau bị khen đến choáng váng, gương mặt xanh trắng hơi phiếm hồng. Tâm trạng tất hằng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều thấy cô gái tóc dài trong gương chiếu hậu không còn đáng sợ như trước nữa. Khẽ cười nói, cố tiểu thư tối nay rất cảm ơn cô, bây giờ chúng tôi cũng không biết nên làm gì để báo đáp. Sau này cô cần gì giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi. Tưởng long cũng hoạt bát hơn, lập tức cất tiếng phụ hỏa. Cô gái tóc dài dù hơi dọa người một tí, hơi kỳ quái một tí nhưng có lẽ là cao nhân nên vốn đặc biệt cư xử khác người cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận. Tất hằng đột nhiên nói, đúng rồi cô tiểu thư cô nói trên người chúng tôi có âm khí nên sẽ có thể gặp thứ kia sao. Tưởng Long trầm tư, đúng vậy, nếu không phải hôm nay gặp chuyện này tôi cũng chẳng tin trên đời này có ma. Tất Hằng liếc gương chiếu hậu, cô gái tóc dài mở to đôi mắt đen như mực nhìn hắn nói: đúng vậy, âm khí và âm khí có thể hấp dẫn nhau, chúng nó tự nhiên sẽ tụ tập ở chỗ có nhiều âm khí. Các anh chịu ảnh hưởng của nó, dương khí cũng giảm đi, cho nên ngày thường các anh mới có thể không nhìn thấy hồn phách. Tất Hằng và Tất Hằng bừng tỉnh hóa ra là thế chẳng trách, nhưng mà sự bừng tỉnh này và may mắn sống sót sau tai nạn cũng không kéo dài được lâu. Khuôn mặt nhẹ nhàng của Tất Hằng dần trở nên cứng đờ, ngay cả tưởng long vốn đang tươi cười cũng hơi do dự. Cậu ta nhìn Tất Hằng, thấy Tất Hằng cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người toát lên vẻ kinh sợ cùng dùng mình một cái. Âm khí sẽ tụ tập ở nơi có nhiều âm khí, nếu lời này là thật con ma đầu tiên mà bọn họ gặp phải rõ ràng là cô gái tóc dài. Tất Hằng nhìn về gương chiếu hậu, đối diện với ánh mắt đen như mực của cô gái tóc dài, cô cong cong khoe miệng lộ ra một nụ cười thuần phát. Chương 6 cho dù cô gái tóc dài này không phải là ma nhưng cô chắc chắn không phải là người bình thường hoặc là thứ gì khác tất hằng không dám xác định tưởng long cũng thấy hoảng hốt nên cũng không dám hỏi nhiều chỉ sợ động vào cấm kỵ gì đó thì mình được một mất mười việc quan trọng bây giờ vẫn là an toàn về nhà những chuyện không nên biết bọn họ cũng không cần truy hỏi làm gì con người đấy không thể đâm đầu vào chỗ chết được tất hằng và tưởng long luôn là người to gan lớn bật lại hiếm có một lần tự hiểu lấy mình Trên đoạn đường tiếp theo trong xe rất yên tĩnh, tất hằng tập trung lái xe tường long rất buồn ngủ nhưng không dám ngủ chỉ sợ khi tỉnh dậy đã đến chỗ kỳ quái nào đó, đương nhiên cũng không dám tùy tiện nói chuyện với cô gái tóc dài. Bọn họ còn dừng lại ở chạm xăng bên đường để đổ đầy một bình xăng. Khi bọn họ sắp đến thành phố A thì trời đã sáng rồi. Cả quãng đường có thể chỉ mất 2 giờ, bọn họ lại đi gần một đêm. Vào giây phút nhìn thấy mặt trời mọc tất hằng và tưởng long đều kích động chảy nước mắt, suýt nữa thì ôm đầu khóc nức nở. Bọn họ chưa từng thấy mặt trời có thể nhìn mỗi ngày, thỉnh thoảng còn cảm thấy nóng tới buồn bực lại thân thiết như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng chưa quên cô gái tóc dài ngồi phía sau. Lúc này, cô đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không ngờ có thể nhìn ra được chút thán phục hiếm thấy trên gương mặt trắng như tuyết của cô. Hình như cô nhìn thấy thứ gì đó rất tuyệt vời. Về phần thứ gì tuyệt vời ngoài cửa sổ, trừ xe cậu qua lại thì chính là nhà cao tầng, cũng không có gì đặc biệt cả. Có lẽ đã sáng nên trên đường cũng nhiều người hơn, thế giới con người quen thuộc này khiến hai người cảm thấy an toàn hơn, cuối cùng không còn khẩn trương cao độ như ban đêm nữa. Cả hai không nhịn được mà lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán và cảm thấy may mắn còn sống sót sau tai nạn. Xin hỏi anh có nhớ Mạc Sơn ở đâu không? Sáng sớm không khí còn lạnh lẽo, giọng nói của cô gái tóc dài đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến kích thích màng nhỉ, khiến Tất Hằng và Tưởng Long chấn động tinh thần. Không biết cô đã quay đầu lại lúc nào, đôi mắt đen như mực kia đang nhìn Tất Hằng. Tất Hằng, anh làm sao có thể còn nhớ mặc sơn gì đó chứ? Tất Hằng, xin lỗi, tôi tạm thời không nhớ ra được có thể là tôi nhớ nhầm. Cô gái tóc dài, thật vậy sao? Anh nhớ nhầm à? Tất Hằng không dám nói lời nào Tưởng Long cũng hít sâu một hơi. Chỉ thấy vẻ mặt cô gái tóc dài chầm xuống, ánh mắt càng thêm tối tăm. Mái tóc đen, dài của cô rũ xuống, cả người có vẻ u ám, ngay cả không khí cũng lạnh xuống mấy độ chỉ nhìn thôi cũng làm hàm răng của người ta run lên. Tất Hằng rất sợ chọc giận cô, vội vàng nói, nhưng tôi biết rất nhiều bạn, phần lớn bọn họ đều có kiến thức rộng rãi. Sau khi về tôi sẽ hỏi bọn họ thuận tiện tìm giúp cô. Nếu có tin tức tôi sẽ báo lại cho cô biết cô thấy được không. Tưởng Long phụ họa nói, đúng vậy, đúng vậy, cô đừng vội, chúng tôi có nhiều người giúp cô như vậy, nhất định có thể tìm được Mạc Sơn ở đâu. Cố phi âm nghiêng đầu nhìn Tưởng Long và biết ơn nói, có làm phiền các anh quá không? Tưởng Long liên tục xua tay, không có, sao có thể làm phiền chứ? Đêm qua may nhờ có cô cứu chúng tôi, chúng tôi giúp cô cũng là chuyện nên làm mà. Cố phi âm thật sự cảm động, mỉm cười cảm kích vậy làm phiền các anh, cảm ơn các anh. Không, không cần khách sáo. tất hằng và tưởng long lập tức thở vào nhẹ nhõm hai người lít nhìn nhau không cần nói ra nhưng trong lòng vẫn hiểu được tất hằng đạp chân ga và lao vào thành phố với tốc độ nhanh nhất sau đó tìm một chỗ đông người và để cô gái tóc dài xuống xe tuy rằng bọn họ nóng lòng mau chóng thoát khỏi cô nhưng bọn họ cũng không phải là những kẻ không có lương tâm tất hằng và tưởng long móc hết tiền trong ví và trong xe kín đáo đưa hết cho cố phi âm nói là thưởng cho cô trong đó có khoảng một nghìn tể Bây giờ mọi người đều quen trả tiền qua điện thoại, có thể tìm được 1000 tệ cũng không dễ dàng gì. Ban đầu, bọn họ nói sẽ chuyển khoản cho Cố Phi Âm, đáng tiếc cô không có điện thoại. Bọn họ muốn lấy lòng cô là hy vọng cô gái tóc dài này có thể nhớ được cái tốt của bọn họ, đừng đi gây phiền phức cho bọn họ. Nhưng sau này, bọn họ hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Cố Phi Âm ước lượng số tiền và cảm động vẫy tay chào tất hằng và Thưởng Long. Động tác vẫy tay của cô đều đặn còn có cảm giác theo thiết tấu, góc miệng mỉm cười 45 độ lộ ra năm cái răng chiếc xe Việt dã giống như bị kích thích vù một tiếng đã biến mất. Mãi đến khi trong kính chiếu hậu không còn bóng dáng của cô gái tóc dài, thần kinh căng thẳng suốt một đêm của tất hằng cuối cùng cũng được thả lỏng. hắn mệt mỏi khẽ dây thái dương. Những chuyện gặp phải trong đêm nay đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn, hắn không còn tin trên đời này không có quỷ nữa. Tưởng Long cũng vậy. Anh ta ngồi ở trên ghế gần như tê liệt xương giống như muốn rộng ra, rõ ràng đã hoảng sợ. Sau đó anh ta vô cùng hoảng hốt cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nhưng chờ tới khi bọn họ về đến nhà, nghe được tin tức trên đoạn đường nào đó xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, ba chiếc xe đụng vào nhau làm sáu người chết, trong đó còn có một đứa trẻ 7 tuổi chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Trong tin tức nói, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng, do tài xế của một chiếc xe vận tải đi ngang qua đã báo cảnh sát. Chờ tới khi cảnh sát và xe cấp cứu chạy tới thì người chết cũng đã đông cứng. Tất hằng thậm chí sai người lấy ảnh chụp người chết. Mặc dù thi thể bị đông cứng và lẫn vết máu nên không nhìn rõ mặt nhưng tất hằng liếc mắt vẫn nhận ra được hai chủ xe cãi nhau, người phụ nữ khuyên can, hai mẹ con khóc ầm ý không ngừng, người phụ nữ ngồi im ở ven đường. Những khuôn mặt vừa quen thuộc lại xa lạ, ngay cả vết thương cũng giống như trong trí nhớ của hắn. Tất hàng kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Hắn kéo ống tay áo và nhìn thấy dấu tay màu đen in trên cánh tay trái. Đây là dấu vết để lại khi người phụ nữ kia kéo hắn đi khuyên can. Lúc đó hắn chỉ thấy đau, sau đó quá khẩn trương nên quên mất, không ngờ bây giờ nhìn lại thấy dấu tay. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn giật mình tỉnh lại và cầm lên xem, đó là điện thoại của tưởng Long gọi tới. Tưởng Long luôn miệng nói là mình nằm mơ, là ảo giác nhưng về đến nhà anh ta không khỏi tò mò lén tìm trên mạng xem có xảy ra tai nạn giao thông trên đoạn đường tối hôm qua không. Không cần phải nói, 6 người chết đã được tính là vụ tai nạn giao thông lớn tất nhiên sẽ được đăng trên tin tức xã hội. Anh ta vừa tìm liền thấy được, Tưởng Long chấn động nhất là khi nhìn thấy ảnh người chết trong vụ tai nạn giao thông này. Những điều này đều xác nhận những gì bọn họ trải qua đêm qua không phải là nằm mơ càng không phải là ảo giác. Bọn họ thật sự thấy quỷ, anh ba anh ba, hóa ra trên đời này thật sự có quỷ đấy. Tưởng Long kích động đến mức nói năng lộn xộn, không ngờ trên đời này lại thật sự có quỷ. Mấy người chúng ta gặp được tối qua chính là quỷ, thật ra bọn họ không kinh khủng như chúng ta tưởng tượng, cũng không làm hại chúng ta, trái lại còn bị cố phi âm dọa nữa. Nói như vậy, cô cô kia thật sự lợi hại, anh nói xem cô ta rốt cuộc là ai?" Tất Hằng nói, "Bất kể chị ta là ai cũng không phải là người bình thường." Không biết vì sao, hắn cảm thấy cố phi âm u ám khi cười càng đáng sợ hơn. Cho dù cố phi âm không làm gì cả còn có thể nói là lịch sử có thừa, nhưng hắn vẫn cảm thấy quỷ gì. Tưởng Long, nói vậy cũng đúng. Cố tỷ tỷ nói chúng ta dính âm khí, vậy nhất định là thật anh nhanh nghĩ xem chúng ta rốt cuộc có chạm phải thứ gì không nên chạm không. Nếu như không tìm ra thứ này rồi giải quyết em sợ sau này mình chết thế nào cũng không biết. Tất hẳn, cậu có đắc tội người nào không? Nếu vô tình chọc phải thì sau này chúng ta chú ý một chút là được nhưng nếu có người cố ý, vậy rất khó đề phòng. Không giải quyết vấn đề này, có quỷ mới biết về sau còn có thể xảy ra chuyện gì. Em có thể đắc tội ai chứ? Người có thể đắc tội, không phải em đều đắc tội rồi sao? Lợi hại, làm người thật khó, cố phi âm đã nhận thức được sâu sắc làm người là chuyện không dễ dàng tới mức nào. Cô vẫn luôn biết tiền quan trọng, cả người cô từ trên xuống dưới cộng lại chỉ có khoảng 100 tệ cộng thêm hai người tốt họ tất kia cho khoảng 1.000 tệ nữa, ngoài ra không có thêm một xu nào. Nhưng cô đã hỏi đường suốt mấy ngày rồi cũng không ai biết Mạc Sơn ở đâu tiền thì bớt đi từng đồng, con đường phía trước lại mịt mờ không rõ, dù sao vẫn phải sống tiếp. Cho nên cô tìm công việc đầu tiên, làm phục vụ ở trong một quán mì. Ngày đầu tiên cô đi làm chủ quán kinh doanh rất tốt, ngày thứ hai trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngày thứ ba cô mất đi công việc đầu tiên của mình. Cô cũng không biết vì sao tự nhiên cô bị đuổi việc. Rõ ràng cô cười rất tốt, chạy cũng rất nhanh có lẽ công việc ở nhân gian có yêu cầu quá cao. Lần đầu tiên thất nghiệp cố phi âm còn có chút xúc động, may là cô còn lấy được 40 tệ tiền lương, có thể ăn được mấy bữa. Công việc thứ hai của cô phi âm là phát truyền đơn, người khác làm một ngày có thể phát mấy trăm tờ cô lại chỉ có thể phát mấy tờ. Hết giờ làm việc tổ trưởng tổ truyền đơn cho cô 50 tệ còn có lòng tốt bảo cô đổi việc khác có lẽ việc này không thích hợp với cô. Vì sao? Do tôi làm không tốt à? Không cô làm rất tốt. Tổ trưởng tổ truyền đơn hơi sợ hãi nhìn cô gái có mái tóc đen dài này. Phải nói thật trong tổ anh ta từng có không ít người phát truyền đơn, phần lớn đều qua loa cho xong, ba bốn tờ phát cùng lúc phát xong liền kết thúc công việc. Mà cô gái tóc dài này lại rất nghiêm túc, không chỉ đứng nghiêm còn cười rất tiêu chuẩn với 45 độ và lộ ra năm cái răng. Chỉ là cảm giác không đúng, cười thôi cũng làm cho người ta muốn cách xa 3 mét, đến chó cũng không dám tới gần cô. Cô gái này thật kỳ lạ, anh ta không dám nói thật, chỉ thấy ánh mắt u ám của cô ta nhìn mình, anh ta đã thấy sợ rồi, có thể là vấn đề răng cửa chăng? Răng cửa, cô vô cùng khiếp sợ, hóa ra ngoại trừ không trình độ, không bằng cấp, không học thức, không kinh nghiệm nên không tìm được việc làm, ngay cả không có răng cửa cũng không tìm được việc làm nữa sao? Cố phi âm nghiêm túc xin ý kiến tôi không có cửa răng, vậy có thể tìm công việc gì thì tương đối thích hợp hơn. Tổ trưởng tổ truyền đơn cảm giác một lời khó nói hết. Cho dù cô gái này thâm trầm, nhưng là cô gái tốt rất nhiệt tình với công việc, công việc bây giờ đều cần phải có bề ngoài, cô thiếu cửa răng nên không dễ nhìn lắm, khách thấy cũng khó coi, muốn tìm việc làm sẽ gặp phiền toái. Nếu không cô đi cha răng trước đi, vẻ mặt cố phi âm trở nên nặng nề, cô không ngờ một cái răng cử cũng có thể làm cho cô thất nghiệp. Cô cho rằng nó chỉ bất tiện vì lọt gió và khi gặm đồ ăn thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Không ngờ bây giờ đã dẫn đến thất nghiệp, vậy phải nghiêm túc xử lý mới được, được rồi, tôi sẽ qua xem thử. Tổ trưởng tổ truyền đơn lau mồ hôi lạnh, thấy cố phi âm vừa đi, lòng bàn chân cũng đổ mồ hôi lạnh. chương 7, làm việc ở quán mì được bao ăn bao ở cố phi âm nghĩ rằng mình có thể làm lâu dài, tiết kiệm được chút lộ phí, nào ngờ đến ngày thứ ba đã bị đuổi, ngay cả công việc phát truyền đơn cũng mất luôn rồi, hiện giờ việc ăn ở cơ bản nhất cũng là một vấn đề. Ăn thì cô có thể tạm bỡ một chút không đói bụng là được còn nơi ở thì khá khó khăn, phòng ở rẻ nhất cũng phải vài trăm tệ, nếu đi thuê nhà thậm chí còn phải trả cả nghìn tệ. Cô tiếp tiền thế nên lúc mới đến đây cô đều lẻn vào ở tạm trong cao ốc bỏ hoang bên bờ sông. Cô vốn định hỏi thăm Mạc Sơn ở nơi nào tiết kiệm một ít tiền là có thể trực tiếp bắt xe về đến mộ cô, nơi đó cất chứa tài sản cô đã cất giấu mấy năm qua sống ở đó cũng không cần trả tiền thuê nhà. Ai mà ngờ được người ở đây chưa ai nghe nói qua địa danh nào tên Mạc Sơn cả. Trên bản đồ cũng không có. Kế hoạch của cô thế là cũng đi tong luôn. Bây giờ cô cũng không thể ngồi trên núi hít gió trời mà sống, đành phải đi tìm một công việc có thể bao ăn bao ở mà thôi. Tiếc rằng công việc ở nhân gian yêu cầu quá cao cho nên cô trở thành người thất nghiệp. Còn phải tốn tiền đi làm lại cái giang cửa, không biết có đắt hay không. Nếu không tìm được việc những tháng ngày này biết sống sao đây. Buổi tối cô bọc giường bằng chăn bông, con người nằm cao ốc bỏ hoang ngủ một đêm. Chăn bông này là cô bỏ ra 50 tệ mua trong cửa hàng tạp hóa thế là hết một ngày tiền lương, đắp chăn ngủ cũng khá ổn, chùm chăn lên kín đầu cũng không lạnh như trước nữa. Có điều nhà hàng xóm bên cạnh cứ binh binh bốc bốc cả đêm, vừa chạy vừa nhảy đến khi trời sáng mới dừng lại. Cô dù sao cũng là người ngoài, làm sao dám đi sang nhắc nhở cô gái hàng xóm giữ trật tự? Hôm nay cô thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, rửa mặt xong ra ở tiệm bánh bao mua hai bánh bao thịt, sau đó bèn đi tới bệnh viện. Lúc tới bệnh viện cô bị biển người tấp nập ở đây dọa cho giật mình. Chờ đến khi cô vất vả chen được vào bên trong, xếp hàng hơn 2 tiếng mới lấy được số thứ tự khám bệnh. Xếp hàng cũng phải xếp đến tận buổi chiều mới được. Lại một lần nữa cô cảm nhận được khó khăn vất vả của loài người, sống không dễ dàng, sắc mặt cô cũng dần trở nên nặng nề. Cơm trưa của cô là cơm hộp mua 10 tệ trước cửa bệnh viện, hai món mặn một món chay, cơm thì có thể lấy nhiều thêm một chút. Bà chủ rất tốt bụng, còn ép đầy hộp cơm cho cô. Cố phi âm nhìn bà mỉm cười cảm kích cô bây giờ cũng biết răng cửa đã gãy mất tiêu rồi thì không thể tùy tiện cười nhe răng ra nữa. Bà chủ dùng mình một cái, chỉ thấy cô gái tóc dài miễn cưỡng lộ ra nụ cười u ám nhìn qua giống như là hết hy vọng rồi, có thể là bị bệnh nan y tay run lên, lại ép thêm cho cô chút cơm nữa. Cố phi âm cảm động cực kỳ, liền quyết định sau này sẽ tới chỗ này ăn cơm chưa, dù gì thì giá cả khá rẻ mà khẩu phần lại đầy đủ nữa. Mãi đến khi cố phi âm bưng cơm hộp đi xa, trước hàng cơm của bà chủ mọi người mới tụ lại lần nữa. Cố phi âm tay bê cơm hộp tìm trong bệnh viện hồi lâu cũng chưa tìm được chỗ trống để ngồi, ngay cả bậc rào bụi hoa bên ngoài cũng ngồi kín người rồi. Không có cách nào khác cô đành phải tìm cái góc tường ngồi xổm Tiếc là chẳng được bao lâu ngay cả góc tường này cũng có người muốn tranh với cô. Một chàng trai bỏ tới khóc lóc bên cạnh cô, huyết lệ chảy đầy đất suýt chút nữa làm ướt hết đôi giày bông mới mua của cô. Cô không muốn đi giày bông ẩm ướt chút nào. Cố phi âm cẩn thận dịch sang bên cạnh nhường cho cậu ta một chút. Cô không có cách nào khuyên cậu ta đừng khóc nữa, sợ quấy giày lúc cậu đang đau lòng. Huống chi cậu ta còn mất hai cái chân, đối với một con ma tàn tật cô cũng lười so đo. Cố phi âm nhanh chóng ăn hết cơm hộp nhường lại góc tường này cho cậu ta sau đó đi tới khoa răng hàm mặt tiếp tục xếp hàng. Việc cấp bách trước mắt vẫn là xử lý ổn thỏa cái răng cửa này đã. Đương nhiên cô ngàn lần không nghĩ đến trồng cái răng cửa giá rẻ nhất cũng sáu bảy nghìn. Cố phi âm thật sự không nghĩ đến răng cửa bình thường như vậy đắt đến thế, đem toàn bộ tài sản đưa ra cũng không đủ, cô nghiêm mặt không có cái nào rẻ hơn sao. Nhà sĩ nhìn ánh mắt cô gái tóc đen dài, gương mặt xanh trắng yên tĩnh, dáng dấp đáng thương, khiến người ta không nhịn được trong lòng bồn chồn răng của cô rơi cả cái da, còn phải chữa cả hàm, chỉ bọc răng đã hai ba nghìn, hơn nữa hàm răng theo cô cả đời, kỳ thật tôi đề nghị cô đừng dùng loại quá rẻ, nếu không rất dễ gặp sự cố còn có thể bị thương lợi, lúc quay lại bệnh viện còn phiền hơn, cô cũng chịu đau rồi, không bằng làm một lần. Nói xong lời cuối, nhà sĩ nghẹn lại âm thanh, không hiểu sao cảm thấy bên người lạnh hơn nhiều, tóc đen dài buông xuống gò má hình thành bóng mờ, vì cô vẽ nên một việt sắc thái trầm, chỉ thấy cô giơ tay che miệng co mày nói biết vậy lúc ăn bánh tôi đã cẩn thận một chút. Nhà sĩ ăn bánh cũng làm rơi mất răng cửa, bánh này làm từ sắt phải không? Cố phi âm biết vậy chẳng làm, vào lúc này cô càng cảm kích hai người tốt thất hằng và tưởng long, nếu bọn họ không ra tay giúp đỡ, không biết cô còn rơi mất mấy cái răng cửa đắt đỏ như vậy, bán cô đi cũng không mua được một cái công việc thì phải làm sao bây giờ. Vậy trước tiên tôi không trồng răng nữa, có cách nào để tôi tạm đem lỗ chống răng cửa bù vào không? Cho dù không bù vào nhưng khi người khác nhìn sẽ thấy tôi có răng cửa, sẽ không ảnh hưởng hình tượng tôi nói vậy ông hiểu không? Tôi không muốn người khác thấy tôi không có răng cửa tốt nhất là giá rẻ chút. Một cái răng giả rẻ nhất cũng hai ba trăm. Hết cách cho tôi một cái răng giả trước đã. Lúc cố Phi âm cầm răng giả ra khỏi bệnh viện thì sắp trời cũng đã tối. Cô rũ mái tóc màu đen xếp hàng ở cửa bệnh viện mua cơm hộp gió lạnh đến mức cả người rét căm căm Bà chủ thấy cô gái tóc dài đã tới lúc chưa bây giờ buổi tối lại đến, vẫn ủ rũ đứng đó như buổi trưa, những người xung quanh đều tránh xa cô ba bước, mặt cô vàng vọt như tuyết, nhìn qua còn có vẻ bình thường nhưng ánh mắt đen tiền thanh thoát lại có vẻ không đàng hoàng, đặc biệt là miệng cô còn thiếu bà chủ run rẩy sới thêm cho cô một thìa cơm nữa, sau đó bà tự nhiên thấy trên mặt cô gái đó có vẻ thỏa mãn và cảm kích. a có lẽ đã nghèo đói còn bị bệnh nặng nên mới có cảm giác âm trầm như vậy. Bà chủ quay đầu liếc nhìn một cái, quả nhiên thấy cô gái tóc dài ngồi sổm bên cạnh ăn cơm. "Ôi, thật đáng thương." Còn chưa kịp cảm thán xong thì cô gái tóc dài đã quay đầu lại, đôi mắt đen tuyền nhìn bà, khóe miệng cứng đờ nhưng có vẻ thân thiện, he he. Bà chủ cả kinh, không dám nhìn nữa. Cố Phi Âm cảm thán bà chủ đúng là người tốt, cơm chiều cũng có thể đến đây ăn. Cô thỏa mãn cầm cơm hộp lại thấy người đàn ông vừa bỏ vừa khóc lóc đuổi theo ai đó, máu từ chỗ cụt trên hai chân chảy ra lênh láng khắp đường mà cô nhìn thấy lúc chưa. Lần này bên cạnh hắn còn một nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ kia bay lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ vui sướng nhìn người khác gặp họa cứ như đang xem kịch. Cố phi âm chăm chú quan sát, phát hiện người mà gã đàn ông đuổi theo chính là một đôi nam nữ, người phụ nữ đó đang mang thai, người bên cạnh đỡ cô chắc là chồng cô ấy, hai người bước lên xe thấy chiếc xe rời đi thì người đàn ông vừa bò vừa đuổi theo gào lên thê lương. Nữ quỷ áo đỏ che miệng cười, gã đàn ông càng gào to thì cô ta cười càng sung sướng. Cố phi âm nhìn cô ta bay tới bay lui thì không khỏi có chút ngưỡng mộ, lúc trước cô cũng từng bay được như vậy, muốn đi đâu thì chỉ cần bay một tí là tới, chẳng cần phải quốc bộ như bây giờ, hai chân đi lại nhiều vừa đau vừa sưng tấy cả lên, đương nhiên, không có răng cửa cũng không phải chuyện gì to tát. Có lẽ là cô nhìn quá chăm chú nên cô gái đang bay giữa không trung cảm nhận được đột nhiên quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh cô gái mặc áo đen đang ôm cơm hộp ngồi sổm ở ven đường sao lại dùng ánh mắt hâm mộ đó nhìn mình. Tuy rằng có lẽ cô ấy không nhìn ra cái gì nhưng lại làm cô cực kỳ không thoải mái. Còn vừa nhìn cô vừa vào cơm, miệng nhai nhồm nhòm cứ như nhai luôn cô với cơm. Nữ quỷ áo đỏ có vẻ lúng túng, cô thấy tôi à? Cô là ai? Chẳng lẽ cô cũng tới bắt tôi? cố phi âm kỳ quái liếc cô ta một cái, cô bắt cô ta làm gì? Nhưng mà cô nhanh chóng nghĩ đến cái gì đó, mỉm cười thân thiện. Chào cô tôi thấy cô có vẻ rất quen thuộc với chỗ này, cô biết nhà xác ở đây còn tuyển người làm không? Nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ áo đỏ nản lòng, công việc. Cô đang tìm việc à? Đúng vậy, bây giờ khó tìm việc quá, tôi muốn tìm việc gì đó không cần giao thiệp nhiều với người khác. Cô chỉ còn ma nam cụt chân trên mặt đất. Tôi thấy anh ta thì đột nhiên nhớ tới, thi thể không tính là người nên sẽ không để ý đến hình tượng của tôi. Tôi thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhận công việc này. Nữ quỷ áo đỏ có chút mờ mịt gật đầu, u ám nhìn cô gái tóc đen. Nữ quỷ áo đỏ bay thấp xuống, nhà xác ở đây có người chuyên trông coi, nếu cô muốn làm việc ở bệnh viện thì làm y tá hoặc là bác sĩ, phải rồi cô tốt nghiệp trường nào. Cô vừa dứt lời thì thấy cô gái tóc đen vô cùng khiếp sợ nói, bây giờ trông thi thể mà cũng có yêu cầu cao vậy sao? Còn đòi cả bằng cấp, đương nhiên, bây giờ làm gì có chỗ nào mà không cần bằng cấp chứ? Ngay cả làm bảo vệ cũng cần phải trải qua huấn luyện đặc biệt không vượt qua thì bị loại luôn. Mặt cố phi âm trở nên nghiêm trọng, bằng tiểu học cô cũng chẳng có xem ra đường này có vẻ không thông, cũng may cô đã quyết định mua răng giả, nếu không cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng gì. Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy cô gái tóc dài này thật quỷ dị, không chỉ không sợ cô mà còn có thể bình tĩnh nói chuyện phím với cô cũng khó tìm được người như vậy. Cô thật sự không bắt tôi. Cố phi âm lắc đầu, hiện giờ trong đầu cô đều là tìm công việc làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Nữ quỷ áo đỏ nở nụ cười âm trầm, xung quanh ta có rất nhiều chị em, nếu cô muốn tìm công việc thì tôi có thể nhờ họ để ý một chút. cố phi âm lập tức nói tốt làm phiền các cô vậy. Cô rủ mái tóc dài màu đen xuống tỉ mỉ ăn xong hộp cơm, một hạt cơm cũng không thừa lại. Lúc sắp đi nữ quỷ áo đỏ bảo cô tối mai quay lại cơm chưa coi như đã xong, nếu không tìm được công việc thì cho dù chỉ một hào cơm hộp đối với cô vẫn là áp lực rất lớn à. Đúng rồi, việc gì ta cũng có thể làm cho dù cực khổ hay mệt nhọc tôi cũng không sợ. Nói nhiều thì tôi sẽ cố gắng, nếu là không nói thì càng tốt. Tuy rằng cô đã có răng giả nhưng nói nhiều nhất định sẽ lòi ra cô không muốn trải qua nỗi khổ bị thất nghiệp nữa. Nữ quỷ áo đỏ, cô chờ mắt nhìn cô gái tóc dài bước đi xa, mái tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió, nhẹ nhàng đến mức làm cho cô run lên cô cảm thấy cô gái tóc dài kia vô cùng quỷ dị quá dọa người rồi. Cơm đã ăn no công việc đã có người hổ trợ tìm rồi, tâm tình của cô phi âm tốt nên cô ngủ một giấc ngon lành, nhưng mà đến nửa đêm cô bị mấy tiếng thét chói tai làm cho giật mình tỉnh dậy. Cô mơ mang tỉnh dậy, thấy cô gái hàng xóm đang nhảy nhảy về phía kia nhìn có vẻ vô cùng vui sướng, cả tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng binh, binh bốp vang lên, tiếng thét hỗn loạn cùng với tiếng bước chân vô cùng hoảng loạn, hình như có đến vài người, có cả nam lẫn nữ, mấy người này nửa đêm không ở nhà ngủ mà chạy tới đây làm gì. còn cô gái hàng xóm cách vách ngày nào cũng nhảy nhảy nhảy đã thành thói quen nên cô cũng mặc kệ cô chờ mình tiếp tục ngủ chương 8, lúc cố phi âm sắp ngủ lại nghe thấy ngoài cửa như có người đang quét dọn âm thanh loạt soạt trong đêm tối chuyển tới giống như có người dùng vật cứng vạch mạnh xuống mặt đất càng nghe càng nổi da gà không còn cách nào khác cô đành phải ngồi dậy nhìn một chút Dưới ánh trăng nhàng nhạc cô nhìn thấy một bóng lưng gầy guộc đang đứng trước cửa trên người mặc một chiếc áo bông màu xanh đen, trong tay còn cầm một chiếc chổi tre Xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, đối phương dường như biết cố phi âm đã đi ra, nên xoay đầu 360 độ nhìn cô, lộ ra một khuôn mặt cứng nhắc nhăn nheo che kín bởi những vết thương xanh tím, đôi mắt đờ đẫn màu xám tràn đầy tử khí. Bà lão nhìn cô một cái rồi lại quay đầu đi tiếp tục quét dọn Cố phi âm bèn nói thật xin lỗi, âm thanh bà quét dọn khá lớn, cháu còn muốn ngủ để ngày mai dậy sớm đi làm nữa. Có thể làm phiền bà xuống dưới tầng quét dọn giúp cháu được không ạ? Bà lão, hai người nhìn nhau một lát cố phi âm nhíu mày lần nữa không được ạ? Bà lão nhìn cô một lúc rồi mới cầm chổi bước xuống dưới tầng. Bóng lưng gầy gò của bà lắc lư theo từng nhịp bước, không lâu sau cũng biến mất trong màn đêm vô tận. Không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy. Đúng là một bà lão thông tình đạt lý mà. Chỉ là âm thanh phía tầng dưới lại càng lớn hơn, càng tỏ ra hoảng loạn, dường như còn nghe thấy như có người đang gọi bà A A nhưng chỉ một lát sau lại biến mất phẳng phất như bị người khác bóp cổ vậy. Những người này thật là khó hiểu, cũng không biết tòa nhà bỏ hoang này có cái gì thú vị để chơi nữa. Cô xuống tầng dưới nhìn một chút lại phát hiện mấy người đến đây đều đang trốn trong một căn phòng nhỏ ở tầng 4, cả người run lên vì sợ hãi. Cô gái hàng xóm và bà lão đều đứng ở cửa căn phòng, không đi vào bên trong, giống như đang trêu đùa mấy người kia vậy. Cô ấy đứng trước của phòng nhảy lên nhảy xuống đầy thích thú, thậm chí vì nhảy quá mạnh mà đầu đụng cả vào trần nhà rồi lại rơi xuống. Trần nhà cũng sắp bị cô đụng sập xuống, còn cô thi thoảng lại phát ra tiếng cười vui vẻ. Bà lão cầm chổi đi qua đi lại trên hành lang, chậm gì gì quét dọn, nhưng chỉ cần nơi nào phát ra âm thanh bà đều xoay đầu lại xem xét. Cặp mắt chứa đầy từ khí nhìn người khác một cách đầy nghiêm túc. Nơi này là tòa nhà bỏ hoang, cửa chính cửa sổ không có bốn phía thoáng đẳng, nhìn một cái là đến cuối. Dù có trốn trong phòng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Từng cơn gió lạnh lẽo ào qua, mang theo hơi lạnh thấm vào lòng người. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi khiến cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Binh binh binh, xoạt xoạt xoạt, trong bóng tối từng đợt âm thanh quỷ dị vang vọng khắp tòa lầu. Mấy người trốn trong phòng bị dọa đến mức cả người run dày, thậm chí còn có người không kìm nén được mà khóc lóc lầm bẩm xin tha mạng. Cố phi âm bọc mình trong áo bông ấm, ngồi xuống đầu cầu thang. Dày vò một trận như vậy, cô càng ngày càng có tinh thần rồi. Chỉ vừa ngồi một lất cô lại nghe thấy có tiếng tít tít bên chân. Ngó nghiêng một hồi mới phát hiện ra một chiếc điện thoại màu đen nằm trên mặt đất. Những người này cũng thật sơ ý thứ đồ đắt tiền như vậy lại không cất giữ cho tốt. Nếu là cô có một chiếc điện thoại cô nhất định sẽ mua một sợi dây đeo trên cổ không rời. Đào lập trí bị dọa sợ đến mức muốn khóc rồi. Ban đầu chỉ là mấy anh em trốn học ra ngoài đi ăn đồ nướng mà thôi thế mà cứ chỗ này chỗ nọ một tí lại nói đến cao ốc bỏ hoang này mấy năm trước từng có người chết. Nhà thầu lúc ấy bỏ giờ nửa chừng chạy lấy người, về sau cũng không có ai dám nhận làm tiếp công trình này nữa. Vùng này có nhiều chuyện ma quái, nghe nói trước kia có người đi đêm ngang qua còn nghe thấy tiếng gõ binh binh binh từ trong lầu truyền ra. Có người còn nói nhìn thấy trong lầu có bóng người nhưng đến khi bước vào xem lại không thấy ai hết. Chuyện này càng nhiều người kể thì càng thêm kỳ bí tòa nhà bỏ hoang này cũng trở thành căn nhà ma có tiếng khắp vùng. Đào Lập Vĩ đi học 9 năm rồi, sao có thể tin vào những chuyện yêu ma quỷ quái. Thế là hứng thú bừng bừng kéo đến đây nghỉ ngơi thăm thú luôn. năm người bọn họ mở đèn điện thoại đi vào trong tầng 1 không có chuyện gì xảy ra hết. Trong phòng vừa ẩm thấp lại vừa tối tăm trên tường phủ đầy mạng nhện, rõ ràng là một căn nhà cũ kỹ không người, không có thứ gì kỳ lạ cả. Đến tầng 2 họ nhìn thấy một người phụ nữ đứng cạnh cửa sổ. Vốn nghĩ rằng mình chỉ nhìn nhầm, ai dè đi lại gần lại đúng là có một người đứng đó thật. Người đó đứng quay lưng lại với họ, không nhìn rõ mặt mũi ra sao nhưng chỉ nhìn bóng lưng cũng biết đó là một cô gái gầy gỏ yếu đuối. Mấy người bọn họ nhìn nhau một cái cũng không nghĩ cô ta là ma. Dù gì thì trên đời này chỉ có người già thần giả quỷ chứ chẳng có ma quỷ thật nào cả. Cô gái này một thân một mình chạy đến đây lúc trời tối chẳng lẽ là đến để nhảy lầu tự tử. Lúc đó mấy người bọn họ không nhận ra, khi mới vào căn nhà này vẫn có thể nhìn thấy những dãy nhà và ánh điện phía xa, đến lúc này lại không thấy được nữa. Cảnh vật xung quanh bị che phủ bởi một màn đen dày đặc trong không khí tràn ngập bóng đen khiến cả căn nhà như bị cô lập giữa trời đất. Đào lập trí đi qua trước gọi một câu, gì à, gì ở đây làm gì thế? Về nhà đi, người phụ nữ xoay đầu nhìn lại, cô ta thực sự xoay đầu lại 180 độ thân thể vẫn giữ nguyên như cũ. Trên khuôn mặt trắng bạch máu chậm rãi chảy ra từ mắt mũi, miệng tai. Cặp mắt xám đục đờ đẫn nhìn về hướng bọn họ tràn đầy hưng phấn. à à à à ma đào lập chí sợ đến run rẩy răng va vào nhau lập cập cả người đưa ra mấy tên phía sau cầu cũng bị dọa hết hồn một lúc mới kịp lấy lại tinh thần chen chúc nhau chạy trốn ra ngoài bọn họ vốn định chạy xuống tầng dưới nhưng người phụ nữ kia lại đột nhiên xuất hiện trên cầu thang thân thể cứng ngắc nhảy từng bậc từng bậc một có lúc vì dùng sức quá mạnh mà đầu kẹt cả vào trần nhà cô ta lắc qua lắc lại vài cái cơ thể bị vặn một cách dị dạng liền rơi xuống. Đôi mắt đỏ ngòm máu chừng bọn họ chằm chằm, bọn họ sao dám chạy qua đó đối mặt với cô ta. Bèn vội vã chạy như điên lên tầng, mấy người bọn họ chạy khá nhanh, lúc sau đã cắt đuôi được người phụ nữ đó. Cô ta vẫn đang chầm chậm nhảy từng bậc cầu thang, lúc lại mắc đầu vào tràn nhà, lúc lại vướng chân vướng tay. Mấy người họ chạy đến tầng 4 thì dừng lại, sợ chạy lên cao quá mà bị ngã thì toi. Càng sợ lỡ như gặp phải thứ quỷ quái gì nữa, thứ đó đuổi theo lên chưa. Vẫn, vẫn đang ở tầng dưới. Binh, binh, binh, âm thanh này, từng tiếng từng tiếng một vang lên, càng ngày càng gần, như bùa đòi mạng vậy. Mấy người họ nhìn nhau, dường như từ trên mặt đối phương nhìn thấy được sự sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như suối, chốc lát đã ướt đẫm phần áo trước ngực và sau lưng. Làm sao đây? Làm gì bây giờ đây? Cô ta sắp đuổi đến nơi rồi, hay chúng ta nhảy lầu đi? Nơi này cũng cao mười mấy mét, nhảy xuống không chết cùng tàn. Mày dám nhảy không? Chết rồi điện thoại tao rơi con mẹ nó rồi, bọn mày nhanh gọi điện báo cảnh sát đi, bảo họ đến cứu chúng ta nhanh. Đúng rồi, bị dọa đến mức quên cả việc gọi điện báo cảnh sát. Mấy người luống cuống tay chân, run rẩy ấn gọi cảnh sát nhưng không biết tại sao chẳng có cuộc sống nào. Gọi 110 chỉ nghe thấy từng tiếng tút tút lạnh lùng. Việc này càng làm cho mọi người càng trở nên tuyệt vọng. Tao không muốn chết, tao không muốn chết đâu, tao vẫn còn trẻ, không muốn chết đi như thế này. Tao cũng vậy, không muốn chết, sau này tao sẽ không bao giờ bỏ học nữa hu hu hu. Một đám người như thú giữ bị dồn đến đường cùng, cả người hoảng hốt lo sợ gấp gáp tìm đường thoát. Đúng vào lúc này, tai lại truyền đến tiếng trồi quét nhà loạt soạt. Đến lúc này bọn họ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng có người thực sự đang quét dọn. Bốn năm tên ai nấy đều sợ run người, như có hơi lạnh từ chân truyền lên. Xong rồi. Vẫn là đào lập trí phản ứng nhanh nhất dẫn mấy người còn lại trốn vào một góc phòng. Mấy tên con trai trời không sợ đất không sợ, muốn cùng nhau xông pha thiên hạ lúc này ôm chầm lấy nhau, cả người run dày, mặt mũi tèm lem nước mắt. Đào lập trí cho rằng mình sẽ chết ở đây rồi, nhất là khi nghe thấy tiếng chổi quét xoàn xoạt của bà lão, nghe như thế có người dùng bàn trải trà sát trên da thịt vậy. Càng nghe ra đầu càng tê dại còn cả người phụ nữ đang nhảy nhót kia cuối cùng cũng nhảy lên đến nơi rồi. Trên đầu còn mắc cả mấy hòn đá nữa. Đừng hỏi làm sao mà cậu biết bởi vì người phụ nữ đó đứng ngay trước của phòng, cậu bèn ló đầu ra nhìn một cái liền thấy. Đào lập trí nghi ngờ, đầu cô ta hình như đã đập thủng cả trần nhà rồi. Tòa nhà này có khi nào sẽ sụp luôn không? Nhưng cũng vào lúc này cậu vô cùng kinh ngạc vì thấy hai con ma ở bên ngoài, bà lão tiếp tục quét dọn, người phụ nữ tiếp tục nhảy, không hề có ý muốn tiến vào bên trong phòng. Đào lập trí cực kỳ kinh ngạc trong nỗi tuyệt vọng lại nhìn thấy một sơi hy vọng mong manh âm thầm nói với mấy tên phía sau, chúng mày đừng khóc lóc nữa, bọn họ có lẽ không vào được đợi đến khi trời sáng mặt trời xuất hiện chúng ta có thể ra ngoài rồi. Thật, bọn họ không vào, không, đều ở trước cửa kia, không hề đi vào, tao nghĩ trong phòng này có cái gì đó nên bọn họ mới không vào được. Chuyện này, rõ ràng là buồn ngủ gặp chiếu manh, lúc này khác nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Đám người đào lập trí lại trốn thêm nửa giờ nữa, nhận ra hai người kia không vào bên trong, một người chỉ biết quét đi quét lại, tuy rằng đầu vẫn xoay trái xoay phải nhưng không làm ra hành động nguy hiểm gì khác. Người còn lại mặc dù tạo ra động tính khá lớn nhưng cũng chỉ ở trước cửa nhảy lên nhảy xuống, đập đầu đến mức tường vỡ nát cũng không sao. Cứ như vậy, bọn họ tạm thời coi như được an toàn, chỉ cần qua đêm nay, đến khi trời sáng là được cứu rồi. Mấy người đào lập trí cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cửa. Ai rè đúng lúc bọn họ đang cực kỳ vui mừng thì sau khung cửa vốn trống rỗng bỗng lòi ra một cái đầu. Cái đầu như thể bị khảm trên khung cửa cầm gác trên ngưỡng cửa, mái tóc dài phất phơ theo gió, con người cứ xoay vòng vòng, càng đáng sợ hơn là nó không có cơ thể. Cô ta mở miệng, nói mấy người ai rơi mất đồ đặc không. Cô gái nhà bên không nhảy nữa, bà lão cũng dừng quét dọn, tất cả đều nhìn về phía trong phòng. Mấy tên con trai răng va lập cập mắt trợn trừng, dầm mấy tiếng, mất luôn. Hai con ma đồng thời xoay đầu nhìn về phía cố phi âm. Cố phi âm, hình như hai người dọa ngất bọn họ rồi. Hai con ma, cố phi âm ngủ một đêm ngon giấc trời vừa sáng cô đã tỉnh quấn chăn ra cạnh cửa sổ phơi nắng. Lúc này cô thấy phía dưới tầm có vài người hoảng loạn mà chạy ra khỏi tòa nhà chạy cũng không nhìn đường như thịt có thú dữ đuổi theo họ vậy, dốc hết sức mà chạy ra ngoài. Có người vừa chạy vừa nhìn lại phía sau đầy cảnh giác thậm chí còn vấp ngã mấy lần. Có một người trong đó chả hiểu sao tự dưng ngẩng đầu lên nhìn kinh hãi khi thấy một cô gái với một đầu tóc dài trắng đang đứng cạnh cửa sổ. Cô từ trên cao mà nhìn ngắm sự nhách nhác của bọn họ tựa như mọi chuyện xảy ra lúc trước chỉ là trêu đùa họ mà thôi. Đào lập chí bị dọa sợ mất mật hét lên một tiếng quay đầu liền chạy cũng không dám ngoảnh mặt lại nhìn một chút nào nữa. Cố phi âm lắc lắc đầu cũng không biết mấy người hàng xóm làm sao lại có sở thích như vậy, cả đêm trông coi mấy người đó, vừa sáng ra đã dọa họ sợ phát khóc cũng không sợ dọa người ta đến mức sinh bệnh. Cô sau đó cũng xuống tầng dưới thấy bà lão ôm chồi đang quét dọn bèn nói một câu cháu ra ngoài tìm việc đây, lúc cháu đi vắng bà thích quét gì thì quét miễn đừng quét luôn cái chăn bông của cháu đi là được. Bà lão nhìn cô một cái, xoay đầu bước đi luôn, hình như là dỗi rồi. Cô cũng không hiểu lắm đâu, nhưng mà lúc sau bận rộn nghĩ đến công việc cũng không còn dối dám suy nghĩ đến bà lão đa sầu đa cảm này nữa. chương 9, cố phi âm tìm được công việc ở công viên trò chơi bên cạnh mặc bộ đồ con gấu phát bong bóng bay cho các bạn nhỏ. Công việc này thật sự vô cùng thích hợp với cô, mặc một bộ đồ thú bông đội đầu vào, đừng nói đến răng cửa cả người đều nhìn không thấy. Điều này đối với cô mà chắc chắn là vô cùng thân thiện rồi. huống chi lại chỉ là phát bong bóng bay, về tính chất cũng tương tự như phát tờ rơi, không có sự quấy nhiễu của răng cửa cô cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này. Đương nhiên cái này cần phải cảm ơn nữ quỷ áo đỏ kia đã thông báo tin tức mới cho cô, bằng không cô nơi nào có thể tìm được công việc thích hợp với mình như vậy. Chỉ là cô cũng không nghĩ tới, đã phát bong bóng một ngày. Bên cạnh thỏ tiên sinh đang đứng gần cô là rất nhiều các bạn nhỏ tập trung, chỉ một tay không đủ phát các bạn nhỏ còn chen lấn tranh nhau chụp ảnh cùng với anh ta lôi kéo anh ta chơi với mình, còn bên cạnh cô thì rất chống chảy không người hỏi thăm, những quả bong bóng đã chuẩn bị còn thừa hơn một nửa, cuối cùng vẫn là thỏ tiên sinh nhìn không được giúp cô phát nó đi, và tất nhiên cũng không có bạn nhỏ nào tìm cô để chụp ảnh. Đối mặt với bộ dạng của ông chủ đang lắc đầu thở dài, cô thất bại cúi đầu trong tay cầm 50 tệ tiền công cũng cảm thấy đỏ mặt. Cô cũng không nghĩ tới phát bong bóng so với phát tờ dưới còn khó hơn. Là cô không đủ nỗ lực sao? Nữ quỷ áo đỏ cười đến sắp điên rồi, giống như cô không thể hiểu được tại sao lại có chút sợ hãi với bộ dạng của cô gái tóc dài này. Luôn cảm thấy hơi thở trên người cô ấy có chút nguy hiểm, làm cho cô có cảm giác rất không thoải mái, không nghĩ tới cảm giác của các bạn nhỏ càng mẫn cảm hơn, cách một lớp vải búp bê cũng không dám tới gần cô ấy. Cô đừng cười nữa, sắc mặt của cố phi âm có chút nghiêm nghị. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của ông chủ nhìn tôi rất quen, tôi có một sự cảm không tốt. Nữ quỷ áo đỏ, ha ha ha ha ha ha cô cũng cảm thấy cô sắp bị sa thải rồi. Cố phi âm, không đúng, không phải vậy. Mà nữ áo đỏ, năng lực làm việc như cô, không sa thải cô thì sa thải ai? Cố phi âm. Cơm tối vẫn ăn ở bệnh viện, hai món ăn thật sự rất tốt rồi, cô bưng cơm hộp mà tâm sự nặng nề, vừa nghĩ rốt cuộc nên cải thiện công việc của mình như thế nào, công việc tốt như vậy cô một chút cũng không muốn đánh mất nếu không được chỉ có thể ngày mai đi tìm thỏ tiên sinh thỉnh giáo một chút. Nghĩ tới trước kia cô làm ma hoàn toàn không có loại áp lực này, đói bụng liền bay đi tìm ác quỷ ăn cùng lắm thì đánh một trận, đánh không lại thì chạy, huống hồ ăn ác quỷ còn có thể thuận tiện tiếp nhận di sản của anh ta, làm một triệu phú nơi nào còn cần phải đi tìm việc nữa. Nhưng hôm nay hổ lạc đồng bằng, thói đời đi ba bước đều phải trả tiền, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi Cô lại nhìn thấy con ma bị gãy chân kia đang bò trên mặt đất oán khi trên người anh ta ngược lại càng ngày càng nặng Có xu hướng tiến hóa thành lệ quỷ, biến thành lệ quỷ thì có thể làm thức ăn cho cô Cô liếm liếm môi, lần trước hốt âm khí trên người tất người tốt hương vị tuy rằng không có gì nhưng xác thực là rất no Con ma tàn tật đang nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cả người đều lạnh lẽo Anh ngẩng đầu nhìn về phía nữ quỷ áo đỏ đang lơ lửng giữa không trung có chút sợ hãi, lại hận không thể cho cô ta lập tức biến mất lòng tràn đầy oán hận không có chỗ phát tiết. Nếu như không phải tại cô ta anh sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ mà chết? Nếu anh không chết bây giờ anh vẫn là tổng giám đốc của Lý Thị, vợ anh đang mang thai, đứa con sắp chào đời, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc sự nghiệp thành công, nếu không phải do cô gái này, anh như thế nào lại biến thành bộ dạng ma quỷ như thế này? Nữ quỷ áo đỏ nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông liền biết anh ta đang nghĩ cái gì, lạnh lùng cười nói, chịu hưng, anh cho tới ngày hôm nay vẫn còn không biết hối cải. Anh cho rằng tôi đã hại anh. Hà, anh đừng quên rằng, anh có được ngày hôm nay đều là dựa vào lý do tôi. Nếu không phải tôi mắt chó đôi mù coi trọng anh, nếu không phải tôi sai lầm khi tin anh, ba tôi làm sao lại đem công ty giao cho anh quản lý. Ba tôi chẳng qua mất có nửa năm, anh liền lên kế hoạch nham hiểm, khi đó tôi mang thai 9 tháng, lại trải qua nỗi đau mất cha, anh lại lén lút cùng với Trương Hân Hân ở bên nhau, lên kế hoạch như thế nào đem lý gia tôi biến thành triệu gia anh. Anh bị xe đâm chết, là ông trời có mắt càng là anh gieo gió gặt bão. Hiện giờ Trương Hân Hân của anh cầm tiền của anh đi nuôi dưỡng cầu nam khác để cho con anh gọi người khác là ba cũng là báo ưng anh nên có. nữ quỷ áo đỏ ngửa đầu cười to, một thân màu đỏ càng thê lương hơn. trong tay cô ngưng tụ oán khí mà thành một chiếc roi dài, từng roi hung hăng đánh vào người của triệu hưng, đau đến nỗi triệu hưng lăn lộn đầy đất, nhưng lại không có sức để phản kháng. anh vừa mới ngưng tụ ra một chút lệ khí, rất nhanh đã bị tiêu tan. cố phi âm lắc đầu tiếc nuối, vùi đầu đem cơm hộp của mình ăn thật sạch sẽ, chuẩn bị trở về ngủ ngon giấc, điều chỉnh cho tốt một chút ngày hôm sau còn muốn đi làm nữa. Cô mới vừa vứt hộp cơm, cùng nữ quỷ áo đỏ chào hỏi một cách chuẩn bị đi, lại thấy một chiếc 120 khẩn cấp đưa tới một bệnh nhân, lúc khiêng xuống xe cô thuận tiện nhìn một chút, đừng nói có chút quen mắt nhìn kỹ còn không phải là một trong những người bạn nhỏ đã chơi đùa buổi tối hôm trước sao. Hình như tên là Đào Lập Trí. Cô vốn dĩ không coi là chuyện gì quá to tát nghĩ nhiều nhất chính là chơi quá khích rồi ngã bệnh, nghỉ ngơi một chút là xong, chỉ có điều khi nhìn thấy có chút bất ngờ, bởi vì lúc trước người bạn nhỏ còn rất sạch sẽ, bây giờ lại có thể có một vòng oán khí vây quanh hơn nữa từng chút cắn nuốt dương khí của cậu bé. cố phi âm đến gần hai bước hít hít mũi nếm thử một chút, ồ, mùi vị có chút quen thuộc. Chẳng qua ăn ngon thật cô còn muốn ăn thêm hai miếng nữa, bên kia bác sĩ và y tá đã kinh hoàng đẩy xe đi xa rồi. Đào lập trí còn chưa có hoàn toàn ngất xỉu, cậu ta suy yếu trợn tròn mắt muốn duy trì sự tỉnh táo, chỉ cảm thấy tất cả ở trước mắt đều trở nên sương mù mênh mông. Trong những người đến người đi, cậu mê mang trông được thấy một cô gái tóc dài, cô đứng ở cách đó không xa, hai mắt nhìn chằm chằm mình, tham lam hít hít cái mũi, giống như cậu ta rất ngon miệng. Dáng vẻ kia còn có chút quen mắt, cậu sợ hãi nghĩ tới buổi tối ngày hôm đó gặp phải, hoảng sợ trợn trắng mắt, hoàn toàn hôn mê. Không ổn, bệnh nhân mất ý thức. Bác sĩ bác sĩ mau cứu con trai của tôi. Phiền mọi người nhường một chút. Phiền mọi người nhường một chút. Trong một trận nhốn nháo hoảng loạn, đào lập trí được đưa vào trong phòng cấp cứu. Buổi tối khi cô phi âm về đến nhà còn đặc biệt đi tới chỗ cô gái hàng xóm và cụ lão nói một chút nói đào lập trí sinh bệnh nằm viện rồi, không chỉ có sốt cao không lùi còn dính một thân oán khí, dương khí cũng bị gặm mất một nửa. Các người có thời gian đi xem đi tốt số người ta cũng bị hai người các ngươi dọa cho bị bệnh cũng không biết oán khí là ở nơi nào cuốn lấy. Bà lão, cô gái hàng xóm. Cố phi âm trở lại phòng, phát hiện kỹ thuật quét rác của bà lão quả nhiên là hạng nhất, mặt đất đều sạch sẽ dường như không có một chút bụi cô trải chăn, lại đi nhà tắm cách vách tắm nước nóng, nơi này nếu so với rửa mặt trong WC thoải mái hơn nhiều, dù sao nơi đó nước rất lạnh, nhưng mà mỗi lần muốn tắm phải mất 10 tệ cô cũng không dám đi mỗi ngày vấn đề việc làm mới là vấn đề cấp bách. Cả người cô đều ấm áp buổi tối hẳn là có thể ngủ ngon, nơi nào hiểu được chính mình lại có thể gặp ác mộng bị sa thải trực tiếp đem cô từ trong mộng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh làm cho cô sợ hãi. Thật sự rất đáng sợ, lại có thể mơ thấy một giấc mơ không may mắn như vậy. Cô vỗ vỗ chán, mặc niệm giấc mơ là mơ ngược lại mơ ngược lại, chùm chăn lại ngủ tiếp. Đào Lập Trí thì càng đáng sợ hơn, sốt cao tới 39,5 độ, thiếu chút nữa làm cho cậu ta sốt đến ngốc luôn, uống không ít thuốc hạ sốt, dịch cũng truyền liên tục, đến nửa đêm mới thật vất vả hạ nhiệt, người rốt cuộc cũng tỉnh táo ăn chút cháo. Mắt thấy tình huống ổn định một ít, Đào Lập Trí nghĩ cậu ta đi ngủ sẽ tốt hơn. Ai ngờ lúc ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác bên người có gì đó không thích hợp, đặc biệt lạnh, có cảm giác giống như bị thứ gì nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ta mơ mơ màng màng mở to mắt thì thấy có hai người đứng trước đầu giường. một cô gái trẻ tuổi, trên đầu có vài viên đá. Một bà lão trong tay ôm một cây chổi. Thấy thằng bé nhìn bọn họ, hai người chỉ nhách môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. A a ma ma có ma a. Cứu mạng a, đào mẹ khóc đến sắp chết, đào ba cũng rất phiền lòng, cũng không biết con trai của bọn họ đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày trước trở về liền nói có ma, sau đó thì ngã bệnh vốn là đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ lại bắt đầu nháo, bệnh viện cũng không chịu ở, nói là có ma đi theo muốn hại cậu ta, bảo bọn họ mời hai vị đạo sĩ về đuổi ma. Vấn đề là trên đời này làm gì có ma? Thật sự là bệnh đến ngốc luôn rồi. Hai người lo lắng muốn chết nhưng nhìn sắc mặt của con trai càng ngày càng không tốt, nói chuyện cũng hủy oải sốt cao không hạ được để động viên con trai, chỉ có thể nhờ người tìm đạo sĩ tới đây trừ tà Chuyện này của đào gia ẩm ý rất lớn, tất hằng lúc nghe mẹ anh nói đến còn rất bất ngờ tiểu trí xảy ra chuyện gì. Còn không phải là nó tự đi tìm đường chết sao, không cố gắng đi học lại trốn học đi tới cái tòa nhà ma đấy làm gì, đây không phải là chúng ta sao, sau khi trở về thì sốt cao không hạ nghe nói vật kia còn đuổi theo đến bệnh viện. Cô của con mới mời mấy người đạo sĩ về để trừ ta, đợi chút nữa ta qua đó xem, hy vọng là không có chuyện gì. Tất hằng nghĩ nghĩ, nói con cũng muốn đi xem thử. Tất hằng và mẹ anh ta ăn sáng xong liền đi đến bệnh viện khi bọn họ đến đó. Đạo sĩ cũng tới rồi, đang cầm một cây kiếm gỗ đào chọc chọc khắp phòng, đào lập trí chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính, đào mẹ đào ba thảm đến không nỡ nhìn. Tất hằng, không biết vì cái gì, anh nhớ tới cô gái tóc dài kia cô ta tuy rằng thoạt nhìn âm trầm, nhưng bản lĩnh tuyệt đối cao cường. Trước mắt mấy đạo sĩ vừa nhìn liền biết là giả. buổi sáng lúc cố phi âm thức dậy bỗng nhiên thấy hai con ma đứng ở mép giường của mình bọn họ đứng từ trên cao nhìn xuống đôi mắt từ khí âm trầm nhìn chằm chằm cô cũng không chớp mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm cô cố phi âm cô gái gãi tóc mờ mịt nói có chuyện gì vậy Tâm trạng của hai con ma thoạt nhìn đặc biệt tốt hình như là ăn no nê nên nhất thời còn chưa tiêu hóa xong toàn bộ đều oán khí tăng mạnh cùng muốn phát nổ cô hít hít mũi, mùi vị quen thuộc làm cho cô có chút hâm mộ. Hai người ăn hết oán khí trên người bạn nhỏ kia rồi à? Hai con ma gật gật đầu không có biểu cảm gì, hiện giờ còn chưa tiêu hóa xong cả người căng đến khó chịu. Vậy hai người vận động nhiều một chút để tiêu hóa, nhìn tôi làm gì? Bà lão, cô gái hàng xóm. Hai người nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nặng nề, bỏ đi bằng hai chân, lưu lại hai bóng dáng đặc biệt không vui. Cố phi âm cũng không thể giải thích được chẳng lẽ bọn họ còn muốn nôn ra cho cô ăn hay sao. Vậy cũng không được lịch sự cho lắm. Chương 10, Pháp sự đã làm xong, đào lập trí cuối cùng cũng yên lòng một chút. Đương nhiên cũng không quên tìm đạo sĩ mua thật nhiều lá bùa trừ tà chấn ma, dán đầy cả phòng, dán cả cửa phòng và cửa sổ còn uống vào bụng chén nước lá bùa. Như thế này thì vật kia cũng không dám tìm tới làm phiền ta cha mẹ, mọi người nhìn con làm gì, nhanh uống đi, mở anh họ, mọi người cũng tranh thủ uống một chén. Mọi người, cha đào trừng mắt, mẹ đào vừa nói vừa lau nước mắt âm thầm nhờ mẹ tất hằng liên hệ bác sĩ tâm lý đến khám, bọn họ thấy hắn là đồ ngốc nói lời mê sảng, còn kéo mẹ tất hằng nói. Chỉ có tất hằng nhà cô để cho người ta bớt lo, đứa con nhà tôi vì trốn tránh trách nhiệm diễn càng ngày càng tốt. Không phải là trốn học sợ bị đánh sao. Cần gì liều mãng như vậy? Mẹ Tất Hằng, có thể các ngươi sẽ thất vọng. Tất Hằng cũng chỉ biết im lặng, anh nhìn bộ dạng đào lập trí ngoại trừ bên ngoài có vẻ hơi suy yếu, không còn chỗ nào khác kỳ quái, mặc dù tinh thần nhìn có chút bối rối, nhưng không phải người bình thường thì không có sức lực làm những việc này. Đạo sĩ kia vừa đi không bao lâu, ngay sau đó Tất Hằng liền mang theo một người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi tới. Mẹ Đào nghi ngờ không biết đây là ai tới làm gì. tham bệnh cũng không cần á trí chỉ bị cảm vặt mà thôi. Liền nghe Tất Hằng nói, vị thiên sư này rất lợi hại, để hắn xem hộ tiểu chí chúng ta gì. Cha đào, mẹ đào, mẹ Tất Hằng, đào lập chí, mau mời đến đây. Từ sau sự kiện linh dị kia Tất Hằng đã đi tra không ít tài liệu liên quan tới ma quỷ, cũng tìm người xem xét hỏi thăm một chút ý kiến, lại tự đi đến cửa thiên sư hỏi một chút về điều này, hy vọng bọn họ có khả năng giúp đỡ anh tìm tới nơi khiến mình dính vào âm khí. Ít nhất phải biết rõ ràng là có người cố ý làm ra, hay chỉ là ngoài ý muốn. Đáng tiếc đến nay cũng không tra được gì, sau đó ngay cả nguồn gốc âm khí cũng không có chút manh mối nào. Nếu như chỉ ngoài ý muốn thì là tốt nhất dù sao loại chuyện này khó lòng phòng bị. Trừ việc đó ra anh còn sai người đi tìm Mạc Sơn, đáng tiếc đến nay cũng không có tin tức cái tên này giống như đột nhiên xuất hiện đương nhiên cũng không loại quả khả năng Mạc Sơn quá nhỏ, hoa hạ lớn như vậy, muốn tìm một địa danh không có tên trên bản đồ nói thì dễ. Đào lập trí nói ra chuyện này, nếu như là trước đây khẳng định anh cũng nghĩ rằng đào lập trí sốt hỏng đầu óc bây giờ không thể không coi trọng bởi vì chỉ sợ thật sự đào lập trí gặp phải ác quỷ, loại chuyện này rất tà môn, không xử lý tốt thì không ai biết sẽ xảy ra cái gì. Cho nên anh mới đi mời Trương Thiên Sư tới, lúc làm việc cố phi âm chỉ còn thiếu có lại thành con chim cút cô sợ nhất là nhìn quản lý, càng sợ quản lý nhìn cô, nhìn cô chẳng phải sẽ phát hiện thành tích của cô kém sao. Nếu lại bị sa thải thì có thể không có cả cơm hộp để ăn. Bộ dạng này giống y đúc lúc đi học sợ bị giáo viên gọi lên bảng trả lời. Đương nhiên cô cũng không quên hỏi thỏ tiên sinh xem làm thế nào để các bạn nhỏ yêu thích thỏ tiên sinh nhìn cô gái có vẻ hơi âm trầm trước mặt do dự nói. Có lẽ là trời sinh từ nhỏ ta có tính cách khiến trẻ con yêu thích. Trời sinh! Cố phi âm nghĩ một lúc hiểu được một chút thì ra cuộc sống của người bình thường không hề dễ dàng, không được ông trời yêu ái, lại còn phải từng giây từng phút đối mặt nguy cơ bị sa thải. Thật sự là rất đáng sợ, khó trách cô thất nghiệp 5 lần 7 lượt thì ra là ông trời ghét cô, lúc trước dùng xét đánh cô, cô làm gì cũng không thể trốn thoát, chẳng qua chỉ là cô ngủ dậy đói bụng ăn một con lệ quỷ thôi sao. Tâm trạng cố phi âm nặng nề, vậy phải làm sao bây giờ, xem ra ban đêm chỉ có thể đi nhà vệ sinh rửa mặt. Con người sinh hoạt trên cuộc đời này quá vất vả. Đến buổi trưa, sắc mặt quản lý càng ngày càng không tốt. Cố phi âm thấy thế cảm giác càng không ổn. Chỉ một lát sau, quản lý sắc mặt nặng nề gọi cô lại tiểu cố vào văn phòng một chút. Cố phi âm, giả. Cô ôm đầu đại hùng, thở dài vô lực rũ bà vai. Lời nói quen thuộc đến như vậy, hành động quen thuộc đến như vậy. Cái gì phải tới cuối cùng cũng tới. Áo đỏ nữ quỳ cười lăn lộn dưới đất. Cô xem cô xem đi, tôi đoán cô sắp bị sa thải rồi mà. Cố phi âm nói chuyện này chẳng còn cách nào khác, ông trời cho má không thích tôi, tôi đã quen rồi. Cô vừa mới dứt lời, bầu trời giống như truyền đến một tiếng sấm rền. Nữ quỷ áo đỏ run sờ cả người. Cô nói cái gì, cố phi âm lắc đầu, không có tâm trạng nói chuyện. Dù cho không muốn cỡ nào, nàng vẫn phải đối mặt, đại loại đây chính là cuộc sống. Quản lý có cảm giác một lời khó nói hết, hắn ở công viên trò chơi mấy chục năm từng tiếp nhận không có một nghìn cũng có mấy trăm nhân viên, chưa từng gặp qua cô gái nào không được trẻ con yêu thích đến như vậy, hắn nhìn cô bé cúi đầu ủ rũ trước mặt đột nhiên cảm thấy quanh người lạnh xuống mấy độ, hắn dùng mình một cách nói. Tiểu cố à, tôi thấy cô và công việc này không hợp. Cố phi âm nghiêm túc, mặc dù là đúng thế, nhưng tôi có thể tiếp tục cố gắng. Quản lý, đúng vậy, tôi biết cô chăm chú cố gắng làm việc tôi rất đề cao cô cho nên cử cô đến một ngành có công việc đặc biệt khí chất của cô rất hợp ngành này, ngày mai cô cầm thư đề cử đi làm thật tốt vào. Cố phi âm, trời ạ, thì ra không phải sa thải mà là cho cô chuyển ngành sao. Đây là loại lãnh đạo gì mà tốt bụng như thiên sứ vậy. Vào ban đêm, cố phi âm đi nhà tắm tắm nước nóng tiện thể gội đầu tiêu một khối tiền mua chai dầu gội đầu tóc thơm ngào ngạt. Đi nơi mới làm việc phải để lại cho lãnh đạo mới một ấn tượng tốt. Lúc trở về đi ngang qua sạp đồ nướng, một loạt thịt bò được nướng đầy dầu mỡ, mùi thơm bốc lên, trước kia cô từng ăn thử một xiên, vị cực kỳ ngon, có vị mặn hơn lệ quỷ, cô vụng trộm hít vào mũi, thật sự là quá thơm, đến cùng có nên mua không? Ngành mới chưa biết có thể thích ứng được không, cô không thể yên tâm một chút nào. Nữ quỷ áo đỏ lại nhài bên tai cô cả ngày, vì sao? Thành tích của cô kém như vậy, vì sao không bị sa thải? Cố phi âm khinh thường nói, đương nhiên là quản lý nhìn thấy tiềm lực của tôi, cô chỉ là một con quỷ, biết cái gì. Nữ quỷ áo đỏ, tôi là người từng làm quản lý chi nhánh, trước khi chết tôi từng quản lý mấy công ty, tại sao không hiểu. Nhân viên như cô nhất định phải sa thải. Cố phi âm cho nên công ty của cô nhanh chóng biến thành bộ dạng như bây giờ. Nữ quỷ áo đỏ tức giận đến mức sắp chảy lệ máu quay người biến mất trong không khí. Cố phi âm kéo kín áo bông trở về cô phải ngủ sớm, sáng sớm ngày mai còn phải đi làm. Ai ngờ ngủ đến nửa đêm, liền bị âm thanh ầm ầm xoẹt xoẹt đánh thức. Không biết đi chơi nơi nào bây giờ mới trở về cô gái cùng cụ bà hàng xóm ầm ầm đi từ tầng 1 lên tầng trên âm thanh như lật nóc phòng. Cô gái và bà lão hàng xóm trải qua rất thoải mái, ban ngày không phải làm việc buổi tối đi chơi khắp nơi, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ làm người của cô. Còn quấy giày cô đi ngủ thật sự là không quan tâm người khác. Cô chờ mình chuẩn bị tiếp tục ngủ, nào biết được cô gái hàng xóm cùng bà lão vọt vào, hai khuôn mặt xanh trắng cực kỳ khó coi, ánh mắt âm u đầy từ khí, lộ ra tin tức không tốt. Cố phi âm nghi ngờ nói, sao vậy? Cố phi âm bị hai con quỳ khiêng vào bệnh viện ghé vào lầu hai cửa sổ nhìn thấy đào lập trí đang được cấp cứu. Vừa mới nhìn đã khiến cho cô giật mình oán khí trên người bạn nhỏ này không phải đã bị ăn hết sao? Vì sao càng ngày càng đậm, dương khí đều đã bị tiêu sạch, giờ phút này cậu vô cùng yếu ớt, hô hấp khó khăn, mặt vàng như giấy. Không nên như thế này chứ, trừ khi là sau này lại dính vào oán khí, như vậy xem ra không phải vô ý mà là có người cố ý. Đào lập trí chưa thật sự mất ý thức, chỉ là cậu rất khó chịu, không khí xung quanh rất một ngạt, cậu còn rất lạnh, giống như ở giữa khối băng, dù trên giường đắp bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh. Cậu run rẩy, mồ hôi lạnh toàn thân ứa ra, nhưng cậu lại không thể để mình ngất đi. Cậu mở to hai mắt bỗng nhìn thấy trên cửa sổ treo ba cái đầu, mặt xanh trắng, tóc tung bay, sáu con mắt âm u từ khí đều nhìn chằm chằm cậu. a trước khi té siêu cậu nghĩ thầm, may mắn cậu dán lá bùa trên cửa sổ, như vậy chẳng phải không vào được sao. chương 11, cuối cùng thì phòng bệnh ẩm ý cũng đã yên tĩnh. Đào lập trí ngủ thiếp đi tất hằng cảm thấy kỳ lạ liếc nhìn về phía cửa sổ, nhưng ở đó hoàn toàn tối đen chẳng có gì cả. Hắn nghi ngờ nhíu mày, luôn cảm thấy ở đó có thứ gì mà mình không nhìn thấy được. Ban ngày, Trương Thiên Sư đã từng xem qua, chỉ thấy trên người đào lập trí thật sự dính chút âm khí và dương khí hơi ít cũng không nhìn ra được gì khác. Nói cách khác đào lập trí tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu vẫn không giải quyết được tình hình này thì chỉ có thể đi tới căn nhà ma đó xem thử. Nhưng không ngờ buổi tối đã xảy ra chuyện, ban ngày nhìn đào lập trí không có vấn đề gì cả cho dù cậu ta yếu ớt nhưng rất có tinh thần, thậm chí buổi trưa còn ăn ba bát cơm. Nhưng sau khi trời tối, không biết tại sao mà cậu ta không khỏe, bắt đầu sốt nhẹ rồi đổ mồ hôi lạnh đột nhiên hét lên một tiếng liền hôn mê, dọa cho bọn họ một trận. Bây giờ cuối tình tình huống cũng ổn rồi, tất Hằng tiễn cha mẹ đào lập trí đã mệt mỏi không chịu nổi về nhà trước. Khi y tá tới phòng kiểm tra thấy đào lập trí ngủ ngon thì bất lực lắc đầu. Cô ta nghe nói phòng bệnh này có quỷ, ngay cả trong phòng cũng dán đầy lá bùa. Bác sĩ nói lần này bệnh của cậu bé đã nặng hơn có khả năng là do uống loạn nước bùa gì đó. Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật rồi, không ngờ còn có người mê tín như vậy, bây giờ không phải đã tự làm khổ mình rồi sao? Đợi y tá đi rồi, hai con ma lại kéo cố phi âm lên tầng. Cô hơi trột dạ hỏi, đào lập trí đã ngủ chưa? Cậu ta đột nhiên kêu lên một tiếng làm tôi sợ quá. Cô gái hàng xóm dường như đã cạn lời liếc nhìn cố phi âm, nhìn kỹ còn giống như đang trợn mắt thì phải. Bà lão nắm chặt cán trồi, chỉ sợ cái trồi bay ra ngoài đánh người. Cố phi âm leo qua cửa sổ và kinh ngạc nhìn lá bùa rán trên đó. Nhưng nhìn kỹ lại, cô phát hiện mấy lá bùa này chẳng có chút linh lực nào, rõ ràng chỉ vẽ loạn nên không tác dụng gì. Ngay cả hai con ma hàng xóm cũng không thèm để ý tới chúng. Cô ngồi xuống bên giường, nhìn đào lập trí đang hấp hối. Lúc này, trên người đào lập trí có oán khí rất dày cuốn quanh gần như đã phủ hết cả người, nhìn qua chỉ thấy một đống tối tăm, thậm chí sắp không nhìn thấy được dáng người nữa. Những oán khí này đang tranh nhau cắn nuốt dương khí trên người làm cậu ta càng lúc càng suy yếu, có lẽ cuối cùng sẽ lặng lẽ mà chết đi. lần trước gặp cô còn miễn cưỡng có thể nhìn ra dáng người lần này thậm chí cũng sắp không thấy rõ nữa rồi hệ thống hơi sửa trong bệnh viện vẫn mở nhưng cố phi âm mặc áo bông đứng trong này cũng không thấy nóng trái lại cảm thấy trong phòng còn lạnh hơn cả bên ngoài lạnh thấu xương cô kéo chặt áo bông và ngẩng đầu nhìn cô hàng xóm cùng bà lão quét rác đang ngồi bên kia cả hai đều ngước mắt nhìn cô một người và hai quỳ nhìn nhau hồi lâu cố phi âm nói hai người ăn trước hai tôi ăn trước đây Vẻ mặt hai con ma đều trầm xuống, trên gương mặt trắng bạch có phần chống cự, không ngờ lại để người ta nhìn ra một ý tưởng kỳ lạ, tôi đã ăn no đến cổ rồi, lại ăn nữa thì sẽ thật sự nôn mất. Cố phi âm, các người không ăn sao? Chỉ có một mình tôi ăn à? Cô gái hàng xóm và bà lão cùng gật đầu, bọn họ thật sự quá no rồi. Cố phi âm nghĩ bữa ăn này đủ nhiều đây, không chừng có thể tiết kiệm được tiền cơm tối mai cũng nên. Khóe miệng cô hơi cong lên, làm vậy thì ngại quá. chẳng lẽ hai người còn chưa tiêu hóa xong có phải hệ tiêu hóa có vấn đề không cô gái hàng xóm bà lão quét rác cố phi âm không còn tâm tư nào nhìn gương mặt trắng bệch của cô gái hàng xóm và bà lão quét rác nữa cô cúi đầu nhìn về phía đảo lập trí chỉ thấy cậu bé nhíu mày hình như đang cố tỉnh táo lại Đào lập trí đang hôn mê, nhưng trong tiềm thức cậu bé vẫn còn đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình và ba con quỳ ngoài cửa sổ cho nên không ngủ sâu lắm. Trong lúc ngủ dường như còn nghe có một cô gái nói sát bên tai, nói cái gì mà hai người ăn trước hay là tôi ăn trước tiêu hóa xong. Ăn, ăn cái gì, ăn mình sao? Đào lập trí kinh ngạc muốn thoát khỏi giấc mơ để tỉnh lại. Cậu không muốn bị ăn đâu. Cậu bé liều mạng dẫy dụa, vừa kêu cứu mạng vừa cầu xin, đừng, đừng ăn tôi ăn tôi không ngon đâu. Cầu xin các người đừng ăn tôi, đừng, đừng, đừng ăn tôi, ăn tôi chẳng ngon đâu, thật đấy hu hu. Một người hai quỳ cúi đầu nhìn Đào Lập Trí khóc giống như một người nước mắt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong miệng thì nói mê sảng nhưng vẫn không tỉnh lại, trông thật đáng thương. Cố Phi âm nghĩ người bạn nhỏ này có hơi ham chơi lại nhát gan, nhưng không có khuyết điểm nào khác, cũng không biết là ai muốn cậu bé chết, hại cậu bé thành thế này, bây giờ ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon. Cố phi âm, được rồi, đừng khóc nữa, không ăn không ăn đâu. Không ai muốn ăn cậu cả, hai người cũng khuyên nhủ cậu ta một chút đi, không phải tại hai người dọa cho nó bị bệnh sao. Hai con ma, trong giấc mơ, đào lập trí kêu khóc, hu hu đừng ăn tôi mà cầu xin các người đừng ăn tôi. Cố phi âm gật đầu an ủi, được được rồi, không ăn, không ăn đâu. Cô nhìn về phía cô gái hàng xóm và cụ bà, hai người ăn sao cũng được, có thể ăn thì ăn, không thể ăn thì thôi. Hai chân đào lập trí đạp một cái, sợ tới mức rơi nước mắt. Bởi vì oán khí quá nhiều nên cố phi âm không dùng mũi ăn. Nếu ăn từng chút một thế thì không biết phải hút tới khi nào đâu. Cô há mồm ra và chuẩn bị hút oán khí vào trong miệng, nào ngờ cửa phòng bị người đột nhiên đẩy mạnh ra. Còn quỷ gãy chân triệu hưng điên cuồng bò vào, dưới đất còn kéo theo vết máu. Hắn nhìn thấy cố phi âm mở cái miệng to như chậu máu trong lòng đột nhiên thấy khẩn trương. Người này phải nhẫn tâm tới mức nào chứ, ngay cả răng cử cũng gặm rơi kìa, hắn sợ đến mức vội lùi lại, sau đó xoay người bỏ đi thoáng cái đã mất bóng. Cố phi âm ồ một tiếng, triệu hưng rời đi được một lát nữ quỷ áo đỏ vung roi lại dịu dàng đi tới, trong miệng còn kêu lên, triệu hưng à triệu hưng, anh ở đâu vậy? Tôi nhìn thấy anh rồi khi cô ta đột nhiên nhìn thấy cố phi âm há miệng thì lời định nói nghẹn lại trong cổ hỏng. Phòng bệnh chỉ bật có ngọn đèn đầu giường nên trong tối tăm, người phụ nữ tóc dài nhét từng đá oán khí vào trong miệng với tốc độ rất nhanh, hết miếng này tới miếng khác đá oán khí làm người ta khủng hoảng lại rất ngoan ngoãn ở trong tay cô nhưng nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng kia thật quỷ gì. Khóe miệng của nữ quỷ áo đỏ khẽ giật, cô ta đã nói cô gái tóc đen dài này không bình thường mà thân là con người sao lại dám ăn thứ này chứ. Cố phi âm thấy cô ta còn rất nhiệt tình chỉ hướng triệu hưng vừa bỏ chạy. Thật ra nữ quỷ áo đỏ không vội, dù triệu hưng chạy thế nào cũng không ra khỏi bệnh viện này, muốn tìm được hắn cũng dễ dàng. Cô nhìn đứa trẻ nằm trên giường và cười nói, không biết đứa nhỏ này chọc cho ai thù hận, không ngờ lại ra tay độc ác như vậy. Cô quen biết với nó à? cố phi âm lắc đầu, không quen biết. Tôi nghĩ cũng phải, nhà họ đào có tiền có thế, làm sao có thể quen biết với loại họ hàng nghèo như cô được. cố phi âm đột nhiên chẳng còn muốn ăn nữa, cô có muốn tới ăn không? Nữ quỷ áo đỏ thu roi lại và nói, được vừa lúc tôi cũng thấy hơi đói. Nhưng khi cô ta đến gần, bất ngờ thấy chân đào lập trí đạp vài cái giống như hồi quang phản chiếu, cô ta cũng không quá để ý, nhìn một già một trẻ bên cạnh hỏi, không ngại chứ. Hai con ma đồng loạt lắc đầu, cảm ơn, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Chân đào lập trí hình như lại đạp vài cái. Sáng sớm hôm sau, bởi vì ăn quá no nên cố phi âm ngủ say suýt nữa không dậy nổi cô thật sự sợ mình sẽ đến muộn làm cấp trên cho rằng mình không coi trọng công việc. Nếu vậy thì khác nào muốn lấy mạng của cô chứ? Cô vội vàng hoảng hốt cuối cùng cũng chạy tới phòng ban đặc biệt trước 8 giờ để tỏ vẻ mình coi trọng công việc cô còn đeo lên tài sản quý giá nhất của mình bộ răng giả. Chỉ cần không có răng cửa làm ảnh hưởng cô vẫn rất có hy vọng. Nhưng bất ngờ là khi cấp trên vừa nhìn thấy cô thì lộ ra ánh mắt khiếp sợ thán phục nói quả nhiên khí chất rất hợp với ban ngành đặc biệt chúng ta. Cố phi âm nhách khóe miệng lên cảm ơn lãnh đạo đã chấp nhận tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Sau lưng cấp trên kia ớn lạnh, chỉ cảm thấy cô gái này còn u ám hơn cả khi mặc bộ áo trang phục con vịt kia tôi dẫn cô đi làm quen với môi trường làm việc một chút. Một giờ sau, cố phi âm mặc chiếc váy trắng và nằm ở trong quan tài, bên tai còn nghe có tiếng nhạc. Cô cũng sắp khóc rồi. Đây là công việc thần tiên gì vậy? Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới thật tốt, chương 12, đào lập trí sáng sớm tỉnh lại đã lên cơn điên kêu gào đòi đổi phòng bệnh còn khóc lóc nói mình bị quỷ ăn. Vấn đề là cậu rõ ràng vẫn bình thường, chân tay đầy đủ tinh thần có vẻ còn tỉnh táo hơn cả đêm hôm qua chỉ là sau khi ốm dậy có chút suy nhược mà thôi, đâu giống có vấn đề gì đâu. Nhưng cậu cứ khăng khăng một mực nói như thật là thật đó, chính tai con nghe thấy mà, đêm qua thực sự có mấy con ma vây quanh giường bệnh đòi ăn thịt con mà. Mẹ đào lại tiếp tục lau nước mắt, ba đào đứng đó chừng mắt vuốt sâu, tức giận đến mức muốn đập cho thằng con ngu ngốc nhà mình một trận. Bác sĩ mỉm cười nhìn cậu, nhưng mà cơ thể cậu rất tốt, không hề bị thương, có lẽ đó chỉ là ác mộng mà thôi. Người ốm sốt cao thường hay nghĩ lung lung, ban ngày nghĩ nhiều quá nên đêm về nằm mơ mà thôi. Đào lập trí tôi cảm thấy cơ thể tôi bên ngoài không bị thương nhưng nội tạng bên trong có thể bị ăn hết rồi, có thể giúp tôi chụp CT toàn thân được không? Mọi người, kết quả chụp CT vẫn đầy đủ, tim gan gì đó không thiếu thứ gì, đào lập trí vừa vui mừng vừa không dám tin tưởng, không ngờ lục phủ ngũ tạng của cậu vẫn đầy đủ, vậy đêm qua bọn họ ăn cái gì? Bác sĩ nói, bây giờ cậu có thể yên tâm rồi chứ, bệnh nhân này, cơ thể cậu quả thực rất ổn. Đào Lập Trí nghĩ một lúc lại nghiêm túc nói, đây có thể là một loại thuật che mắt, mọi người đều bị lừa rồi. Tôi nhất định không bị lừa đâu. Bác sĩ, ba đào thật muốn đập cậu một phát, ông làm sao có thể sinh ra một đứa con trai ngu ngốc như thế này cơ chứ? Khi tất hằng cùng tưởng long đến nơi, Đào Lập Trí đang ăn cơm. Canh gà được gạn bỏ bớt mỡ, nhìn cực kỳ thanh đạm, không mấy chút nào, sườn heo hấp vừa mềm vừa thơm, rau xanh thanh mát ngon miệng. Cậu cầm bát đũa ăn chốc lát đã hết một bát cơm lớn. tất hằng trợn mắt nhìn không biết nói gì tưởng lòng thấy vậy cũng giật giật khóe miệng sức ăn tốt như vậy thực không nhìn thấy tí đau khổ nào vì bị ma quỷ quấy dày lúc mới đầu cậu suýt chút nữa bị dọa xón ra quần không phải cậu nói lục phủ ngũ tạng bị ma xơi hết rồi sao giờ ăn nhiều thế không sợ bị lọt ra ngoài hết à đào lập trí đang bưng bắt canh gà nước mắt tuôn rơi tất hằng nói tôi được rồi đừng dọa cậu ấy nữa tưởng long nhún vai Cùng đến với tưởng long và tất hằng là vị trương thiên sư từng đến lần trước. Trương thiên sư vừa bước vào phòng sắc mặt đã có chút không tốt nhìn có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Ông đi quanh phòng một lượt lại hỏi đào lập trí về chuyện đêm qua, nghĩ một chút rồi nói căn phòng này đúng là có dấu vết bị ma quỷ bước vào, rất có khả năng là con ma lần trước. Xem ra chúng ta nhất định phải tới nhà ma xem xét một chút rồi. Đi nhà ma là chuyện bắt buộc Trương Thiên Sư phải trở về chuẩn bị đồ đặc nên lát sau đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tất Hằng và Tưởng Long ở lại thêm một chút Tất Hằng nghi ngờ hỏi, tiểu trí à, đêm qua cậu nghe thấy con ma đó nói muốn ăn cậu thật à? Nghĩ kỹ xem bọn chúng còn nói gì khác nữa không? Đào Lập Trí gật gật đầu nói cậu đúng thật là đã nghe thấy như vậy, còn nói rằng con ma đó còn quá đáng cực kỳ, lại dám mời cả con ma khác tới cùng ăn cậu nữa. Có điều con ma đó hình như con nói một câu gì đó rất kỳ lạ. Cụ thể là gì cậu cũng không nhớ rõ nữa, lúc đó trong đầu cậu chỉ lo sợ mà nghĩ đến việc chính mình sắp bị một con ma sơi tái mà thôi, nghĩ được cái gì khác nữa đâu. Cậu gãi gãi đầu có chút do dự nói, hình như tôi nghe thấy có một cô gái nói cái gì mà không biết tên nhóc này chọc phải ai, ra tay liền muốn giết nhà họ đào lắm tiền như vậy sao có thể có một đứa thân thích nghèo kiết xác thế này chứ. Đại loại là như vậy đi. tất hằng híp mắt lại nhìn tưởng long một cái nói nghiêm túc cậu nghe rõ ràng như thế đào lập trí xua tay thì cũng không nghe rõ lắm lúc đấy tôi sắp bị dọa đến điên rồi mà ba người trầm ngâm không nói đào lập trí vò đầu bứt tai chớp mắt một cái bỗng lại nảy ra một suy nghĩ kỳ quái cậu tự dung cảm thấy mình không phải bị ăn mà ngược lại còn được cứu sống chứ bởi vì mỗi lần mà cậu sắp không thở được nữa đều nhìn thấy mấy con ma này Nhưng đến hôm sau tỉnh lại, sức khỏe của cậu lại phục hồi đến mức không thể tốt hơn được nữa. Lẽ nào cậu thực sự hiểu nhầm ba con ma đó rồi ư? Không đâu, không thể nào, ma nữ có khuôn mặt âm trầm khủng bố cỡ đó sao có thể là một con ma tốt bụng được. Rời khỏi bệnh viện, hai người tất hàng tưởng long đều có một bụng tâm sự, nếu đào lập trí không nghe nhầm thì chứng tỏ cậu ta rất có khả năng đã bị người nào đó tính kế, muốn dồn cậu ta vào chỗ chết. Việc dùng oán khí hấp thu dương khí, đến cuối cùng lặng lẽ không tiếng động mà chết đi chẳng khác nào làm cho bọn họ dính vào âm khí mà mất đi tính mạng. Thật giống như bị người tính kế hết rồi vậy. Hai người nhìn nhau một chốc tất hằng gọi điện cho Ba Đào, nhắc nhở ông phái hai tên vệ sĩ qua canh phòng bệnh, nếu có người lạ mặt đến, nhất định không cho họ lại gần Đào Lập Chí. Ba Đào vốn đang tức con trai, nghe thấy vậy lại sốt ruột hỏi, sao rồi? Tiểu Chí nó lại xảy ra chuyện gì rồi à? Tất Hằng nói, cháu nghi ngờ bệnh của cậu ấy là do có người hãm hại, trước khi chuyện này được chứng thực tốt nhất không nên để người lạ tiếp cận cậu ấy, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ba Đào hỏi, Tiểu Hằng, có phải cháu đã phát hiện ra chuyện gì rồi phải không? Tất Hằng đáp, phát hiện một chút manh mối thôi ạ, nhưng có vài thứ cần phải xác nhận lại đã. Tất Hằng lớn hơn Đào Lập Chí vài tuổi, từ nhỏ đã thông minh giỏi giang, làm việc cẩn thận, Ba Đào rất yên tâm về cậu. Ông cũng biết tất hằng không phải là người chuyện bé xé ra to, bởi vậy nghe cậu nhắc nhở như vậy ông liền để trợ lý liên hệ sắp xếp vài tên vệ sĩ qua đó. Ông chỉ có một thằng con trai này thôi, ngốc thế chứ ngốc nữa mà chả phải lo à. Nhà ma trong khu vui chơi cũng không phải là nơi được hoan nghênh cho lắm, người nhát gan thì sợ không dám vào kẻ gan dạ biết trong đó toàn đồ giả, không thèm vào con người bình thường đến thăm thú vượt cửa ải có khi kích động lên còn tần lại đám ma quỷ trong đó một trận. Nhân viên đóng vai ma trong này qua ngày cũng không dễ dàng gì, mới đầu còn có thể bị chính mình dọa sợ chứ đi dọa người khác lâu rồi cũng quen, không dọa nổi chính mình nữa. Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ, vừa mới vào nhà ma đã thấy lạnh run người, lẽ nào hôm nay máy sưởi mở không đủ ư? Nhìn về phía cuối nhà ma luôn có cảm giác như có thứ gì đó kinh khủng lắm, khiến mỗi người cảm thấy bỗng dung có chút nặng nề. Nhưng nghĩ lại lại thấy là lạ, chắc đó chỉ là ảo giác thôi. Rất nhanh sau đó, vị khách đầu tiên bước vào rồi. Vị khách này là chủ một kênh livestream style kinh dị, cũng không nổi tiếng cho lắm, chỉ có vài vạn fan hâm mộ mà thôi. Cậu ta từng đi qua rất nhiều nhà ma to có nhỏ có, còn đi qua đủ thể loại mật thất, rèn ra được một trái tim cực kỳ sắt thép, không hề biết sợ. Hôm nay cậu cầm theo một chiếc điện thoại đi vào, dáng vẻ nhàn nhã như đi dạo vậy. Dù gặp phải đám ma treo cổ, ma sờ chân, ma búp bê gì đó cậu cũng không sợ hãi chút nào thi thoảng còn chỉ tay múa chân nói này nói nọ thậm chí còn dừng lại phi vài tấm với chúng nữa. Thế mới nói, mấy trò trong nhà ma đâu đâu cũng như vậy, tương lai của nó có vẻ càng ngày càng không được ổn cho lắm. Mang tiếng nhà ma mà không dọa được người khác thì có gì thú vị nữa. Tất nhiên việc này không tính cái đám yêu nhau kia anh anh em em rồi kéo nhau vào nhà ma cũng kích tình lắm. Nhân viên nhà ma cũng thấy bó tay rồi, cả người ngập tràn cảm giác thất bại. Thế nhưng, đúng vào lúc bọn họ cảm thấy thất vọng, phía cuối nhà ma đột nhiên vang lên một tiếng gào thét thất thanh. Mấy nhân viên bỗng chốc lên tinh thần, cực kỳ kinh ngạc đây là tác phẩm của vị đồng nghiệp thần tiên nào. Hiệu suất công việc bỗng dưng tăng vào thế, vị khách nam này thực sự bị cái sự một màu nhạt nhẽo của nhà ma làm cho nhàm chán rồi. bỗng dưng khi đi qua căn phòng có chứa một chiếc quan tài chả thèm nghĩ đã mở nắp ra chắc mầm bên trong kiểu gì cũng lắp cơ quan để khi mở nắp quan tài sẽ có một con ma đột một bật người dậy đúng là một vở ác kịch kinh điển có điều sau khi cậu đẩy nắp quan tài đó ra chẳng có thứ kỳ quái gì từ bên trong nhảy ra cả điều này khiến cậu ta ngạc nhiên một chút trong quan tài chiếu ra chút ánh đèn xanh âm trầm kỳ dị tiếng dương cầm âm u léo lắt từ xung quanh truyền tới cộng thêm cả chút hơi lạnh phả ra từ phía dưới chân khiến cậu phải dùng mình Cậu chỉ ngạc nhiên bởi nhà ma này lại có thể tạo ra bầu không khí chân thật đến thế, sau đó bèn ngó đầu nhìn vào bên trong quan tài. Cậu dứt khoát nhìn vào bên trong, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị dọa hết hồn. Chỉ thấy khuôn mặt của cô gái nằm trong quan tài dưới ánh đèn LED xanh càng thêm trắng bệch. Cô nằm im trong đó, hai mắt nhắm nghiền im lặng tới mức gần như không hề hô hấp. Càng đáng sợ hơn chính là trong quan tài ngập tràn một luồng khí lạnh lẽo âm u, đây chính là một người chết đó. tay của cậu đắt trên quan tài lạnh lẽo hệt như đặt trên một khối băng vậy chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy sau lưng lạnh ngắt da gà da vịt nổi hết cả lên ngay cả tim cũng hẫng đi một nhịp đúng lúc cậu đang hoảng sợ đôi mắt cô gái vốn đang nhắm lại đột ngột mở ra cô âm trầm nhìn thẳng vào mắt cậu khóe môi cứng nhắc nhếch lên lộ ra một nụ cười quỷ dị cậu chỉ cảm thấy da đầu run lên thất thanh hết một tiếng vội vã lùi ra về hai bước ngã ngửa ra sau Cố phi âm cảm thấy chính mình dường như lên tới thiên đường luôn rồi. Công việc mới này không những không mệt mỏi, nơi làm việc còn ấm áp không bị gió thổi tốt hơn công việc cũ nhiều lần rồi, không còn tốt hơn gấp trăm lần ý chứ. Cũng bởi công việc mới quả thực qua tốt tốt đến mức cô vô tình nằm ngủ mất tiêu luôn rồi, có thể không ngủ ư. Ở tòa nhà bỏ hoang bốn phía gió thổi lồng lộng, mỗi tối chân tay cô đều lạnh cóng, phải nói là chưa bao giờ được hưởng tí ấm áp nào. Lúc gặp phải mưa to gió lớn cô còn phải cẩn thận không để chăn bị mưa ướt hết. Đến nơi này tự dưng có chỗ ấm áp như vậy để nằm cô hạnh phúc đến mức sắp ngất luôn. Vẫn là có người khách nào đó đến mở quan tài liền đánh thức cô tiếng mở lắp quan tài khiến cô tỉnh táo trong phút chốc cô cực kỳ kinh hãi. Trong lúc đi làm ngủ quên mất như vậy thì làm sao xứng đáng với sự coi trọng của ông chủ, làm sao xứng đáng với công việc tốt như thế này được chứ? Cô đột nhiên mở hai mắt đối diện hai con mắt khác người đến là nam trợn mắt lên nhìn cô, hình như bị dọa đứng hình rồi. Là khách tham quan à? Cô kéo hai khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười từ bi thiện lành nhất. À à à, dầm một tiếng, nắp quan tài lại được đẩy lên, sau đó là tiếng bước chân người bỏ chạy tán loạn. Chủ nhà chủ nhà anh đâu rồi? Ha ha ha tôi cười tôi ngất á, ai bảo cậu suốt ngày tỏ ra anh hùng cơ không phải chỉ là một cô gái đóng giả xác chết thôi à? Có bị dọa đến mức ấy không hả? hu hu hu lẽ nào mấy người không cảm thấy cô gái nằm trong quan tài ấy đáng sợ sao? Lúc cô ta mở mắt tôi còn tưởng cô ta định nhảy ra ăn thịt tôi nữa chứ? Chủ nhà chủ nhà anh quay lại nhanh đi cả điện thoại cũng không cần nữa à? Cố phi âm nằm trong quan tài ngày đầu tiên, ngoài 60 tệ tiền không còn được nhận thêm một lì xì 6 tệ nữa. Đây là thể loại công việc thần tiên gì chứ cô nhất định không thể để mất được. chương 13 Lúc tan làm cố Phi Âm có ghé qua cửa hàng đồ nướng BBQ, vô cùng kiêu ngạo lấy bao lì xì của mình ra 6 tệ, mua hai xiên thịt dê. Thịt dê nướng bóng dầu vàng óng, hương thơm ngào ngạt còn được rắc cả ớt và hành lá thái nhỏ, thực sự là thơm muốn chết. Mỗi tối cô đều thèm không chịu được, cuối cùng bây giờ cũng có thể ăn hai xiên một lần rồi. Nếu là trước kia thì cô còn lâu mới dám như vậy, nhưng bây giờ sinh hoạt cũng khá hơn nên cô liền ăn tiêu xa xì một phen. Cô cầm một xiên vừa đi vừa ăn còn một xiên định để dành đến tối, hiện tại không phải là thịnh hành kiểu ăn khuya sao cô cũng là người có thể ăn khuya. Có công việc tốt có khác mức sinh hoạt đều cao vọt lên. Vừa ăn xiên nướng vừa đi đến bệnh viện mua hai đồng một suất cơm chiều, mỗi ngày chỉ cần như thế là đã quá tốt rồi. Bà chủ vẫn cho cô thêm mấy miếng thịt cô tuét miệng cười. Cảm ơn. Bà chủ cũng cong cong khóe miệng, gương mặt cô gái này so với lúc trước vẫn cứng đờ như vậy, cười rộ lên còn có cảm giác vạn vẹo, khí chất thì âm trầm khác người, nhưng mà tiếp xúc lâu rồi bà cũng thấy cô ấy không phải là người xấu, chỉ là tính cách hơi hướng nội còn khá là lạnh lùng. Lâu như vậy cũng chưa từng gặp người nhà hay bạn bè gì, đúng là rất đáng thương. Cố Phi Âm ôm hộp cơm đi vào bệnh viện tìm chỗ ngồi ăn. Nữ quỷ áo đỏ thò đầu ra khỏi tường nói: Sáng sớm hôm nay Đào Lập Chí phát điên rồi, cứ nói với bác sĩ có ma quỷ ăn thịt mình. Thiếu chút nữa thì bị ba mẹ cậu ta đưa đi bệnh viện tâm thần. Bây giờ cậu ta trở thành đối tượng thảo luận của cả bệnh viện, cười chết tôi mất. Cố Phi Âm nói: Không ngờ một người bình thường như Đào Lập Chí cũng sẽ có giác quan lợi hại như vậy, lại có thể cảm nhận được có quỷ muốn ăn thịt mình. Có lẽ cậu ta cũng sẽ có sự chuẩn bị trước để tranh thủ bắt lấy con quỷ kia. Nữ quỷ áo đỏ, chẳng lẽ con quỷ muốn ăn thịt mình trong miệng cậu ta không phải là cô à? Đang nói thì đột nhiên cách đó không xa có một tiếng hét chói tai truyền đến. Nữ quỷ áo đỏ nhìn theo hướng âm thanh, nói hình như là tiếng của đào lập trí. Cô lại cảm nhận một lát chỉ thấy như có gì đó đè nặng xuống người mình, theo bản năng làm cô hơi sợ có ý muốn chạy trốn. cố phi âm cũng cảm thấy tiếng thét này rất quen tay, hình như là cậu ta, đi chúng ta đi xem sao. Cố phi âm ôm cơm hộp đi trước nữ quỷ áo đỏ hơi do dự nhưng nhìn dáng vẻ không bị ảnh hưởng chút nào của cố phi âm cũng cắn răng đi theo. Cửa phòng vẫn đóng im ỉm, cứ như tiếng thét chói tay kia chỉ là ảo giác sự yên tĩnh khác thường này làm đáy lòng người ta nổi lên một sự cảm xấu. Nữ quỷ áo đỏ dừng bước muốn xác định chắc chắn không có nguy hiểm gì mới đi qua vì bản năng của cô cảm thấy nguy hiểm ai ngờ quay đầu đã thấy cố phi âm ôm hộp cơm đầy cửa phòng bệnh ra. Nữ quỷ áo đỏ Cô đi theo phía sau, thấy sau cửa có một y tá đang nằm trong phòng bệnh túi đen như mực, rõ ràng cô là một con ma nhưng giờ phút này cũng cảm giác như có một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, trong phút chốc căn phòng màu đen như cuốn lấy cô rồi đột nhiên hút lấy hồn phách cô. Không ổn rồi, cố phi âm, cố phi âm lướt qua bác sĩ ở mép giường, nhìn đào lập trí đang liều mạng dãy dụa ở trên giường, sắc mặt cậu ta trắng bệch mồ hôi lạnh túa ra như tắm có vẻ như đang muốn thoát ra khỏi cảnh khốn cùng nhưng rồi lại bất lực. cậu ta yếu ớt mở mắt thấy đầu giường thấp thoáng bóng dáng một cô gái tóc dài vừa xa lạ vừa quen thuộc đang từ trên cao nhìn xuống trong đôi mắt không có tí độ ấm nào phảng phất như ao tù nước động làm người khác không chịu được muốn tránh xa cô mà lúc này cô đang bị màn sương mù màu đen dày đặc bao quanh màn sương muốn liều mạng chui vào trong cơ thể cô nhưng rồi lại kiêng kỵ không dám tới gần cố phi âm cúi đầu quan sát đột nhiên lôi một miếng ngọc thạch từ trong cổ áo cậu ta ra đó là bảo vật gia truyền mà ông nội cậu ta cho Cậu ta muốn nói chuyện, bảo cô trả miếng ngọc cho mình, cậu sẽ cho cô tiền, rất nhiều tiền nhưng toàn thân cậu như không có tí sức lực nào, mở miệng nói chuyện quả là ước vọng xa vời. Nhưng mà lúc cậu ta đang vô cùng tuyệt vọng thì thấy một làn xương đen bay ra từ ngọc thạch đồng thời một giọng nói quỷ dị cũng truyền đến tai, tên ngu xuẩn đáng chết này dám năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của ta, người ở đây là tự tìm đường chết. Làn xương khói bay ra từ miếng ngọc chậm rãi biến thành một hình người. Đào Lập Trí sợ tới mức hồn phi phách tán, sao vòng cổ của cậu ta lại có thứ quái quỷ này? Tí thì dọa cậu ta ngất xỉu rồi. Cô gái tóc dài nhanh chóng bỏ đồ trong tay xuống cơm hộp. Cậu ta thấy hai tay cô luống cuống muốn che làn khói đen bay ra từ ngọc thạch cậu ta đoán giọng nói lúc nãy hẳn là của hồn phách này. Nhưng cho dù cô có che thế nào thì làn khói đen đó vẫn len qua kẽ tay bay ra ngoài, giống như không khí vậy, không có cách nào nắm giữ được. Âm thanh đắc ý lại vang lên, "Các ngươi đều chết hết đi cho ta." Lúc Đào Lập Trí vô cùng hoảng sợ thì cô gái tóc dài dường như không thể kiên nhẫn che được nữa, đột nhiên đem đồ vật trong tay nhét vào miệng cậu ta, Hoàng sợ nhìn cô nhai miếng ngọc bỗng răng rắc một tiếng, chỉ thấy cô có vẻ hốt hoảng rồi xì một tiếng khinh miệt nhổ ra mấy mảnh ngọc vỡ nát còn dính vài vết máu. Hai mắt Đào Lập Trí trợn tròn, Cố phi âm cũng bị dọa gần chết, lưỡi cô quét một vòng trong khoang miệng, xác định chỉ là đầu lưỡi chảy máu chứ không bị gãy răng mới thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng bây giờ cô có công việc ổn định, kiếm tiền cũng dễ dàng, chỉ cần nằm vài ngày trong quan tài là có đủ tiền trồng răng nhưng cái gì không cần thiết thì vẫn không nên tiêu xài hoang phí, phải nhớ mình đã trải qua những ngày khó khăn như thế nào. Cô tuét miệng cười, he he, vẫn tốt, vẫn tốt, răng vẫn còn đầy đủ. Đào lập trí cảm thấy nụ cười quỷ dị của cô gái tóc dài có phần thỏa mãn, khi cô há miệng ra cậu ta còn thấy miệng cô đầy máu. Chỉ thấy cô lau miệng thở ra no nê, hai chân cậu ta đạp một cái cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy làn xương đen trói bụng mình dần tản đi, cô chạy nhanh đến bên cạnh cố phi âm còn cẩn thận tránh vấp vào bác sĩ nằm trên mặt đất chuyện vừa rồi là như nào. Cố phi âm lau miệng, nói có con quỷ muốn ăn số mệnh của đào lập trí để thu luyện, nhưng mà nó bị tôi ăn luôn rồi. Bảo sao hôm trước tôi ăn mãi cũng không hết được mùi vị còn tốt như vậy, hóa ra là nó trốn trong vòng cổ của đào lập trí, ngày ngày ăn số mệnh để thu luyện. Đúng là thơm thật, nữ quỷ áo đỏ, à thế cô nhai cái gì đấy? Cố phi âm xòe bàn tay chứa đầy mảnh vỡ ngọc thạch cẩn thận nói tôi không cố ý. Nữ quỷ áo đỏ, trời, đây là đồ vật gia truyền của đào gia, lúc đào lập trí trưởng thành thì được ông nội truyền lại, nghe nói giá của nó phải đến mấy trăm vạn. Tay cố phi âm run lên, sắc mặt trắng bạch, mấy trăm vạn, đây là thú vui của mấy kẻ có tiền à? Tự nhiên đem mấy trăm vạn đeo lên cổ, đúng là làm người khác hâm mộ, cô phải ngủ bao lâu mới kiếm được số tiền này chứ? Nữ quỷ áo đỏ làm như không thấy sắc mặt trắng xanh của cố phi âm, lại tò mò hỏi, số mệnh có thể ăn được à? cố phi âm uể oải nói có thể chứ quỷ ăn số mệnh của con người cũng tương đương với việc tăng thêm số mệnh của chính mình nhưng mà phương pháp tu luyện này rất nguy hiểm còn có thể bị truy nã một khi bị đại quỷ bắt được thì kết cục sẽ là hồn phi phách tán những con quỷ bình thường đều không dám làm vậy ai cũng có số mệnh của riêng mình chỉ là mỗi người lại khác nhau có vài người thì số mệnh lận đận có người thì hào qua ngàn dặm có người số mệnh lớn do mấy đời trước trăm làm việc thiện vì dân vì nước tự nhiên sẽ được ông trời thiên vị Mà quỷ giết người đều có thể tu luyện, giết những người có công đức lớn thì càng là tội không thể dung thứ, đương nhiên thực lực cũng tăng lên gấp bội Chỉ có điều tuy loại tu luyện này rất nhanh thành công nhưng cũng không nói trước được ngày nào sẽ bị ông trời đánh chết. Nữ quỷ áo đỏ gật gù tiếp thu tuy rằng cô ta thành quỷ đã một thời gian nhưng tâm tư đều dùng ở việc tra tấn triệu hưng, đối với những chuyện như vậy đúng là không biết gì, không ngờ cô gái này lại biết còn biết rõ ràng như vậy. Cô là đạo sĩ đấy à? Sao có thể chứ? Tôi đương nhiên không phải rồi. Đạo sĩ khủng bố như vậy, mấy thứ kiếm gỗ đào lá bùa đồng tiền gì đó của bọn họ lại càng khủng bố, sao cô có thể là đạo sĩ thúi được chứ? Cố phi âm chạy chối chết ôm cơm hộp không dám quay đầu bỏ trốn, mấy trăm vạn lận đó cô đào đâu ra mấy trăm vạn trả cho người ta? Cô đi như bay, không hề lưu luyến, cơm hộp cũng để mang về nhà mới ăn. Cả ngày cô vất vả mới tốt lên một tẹo sao lại gặp loại chuyện bực mình thế này chứ? Dù sao cô cũng là quỷ, quỷ thì không có phẩm chất đạo đức như con người, Đào Lập Chí kia cũng không biết là cô cắn vỡ, nếu bị bại lộ thì chỉ cần nói là con quỷ làm hại cậu ta làm hỏng, dù sao nó cũng chết rồi, không đối chứng được. Cô đúng là thông minh. Bác sĩ và y tá ngất xỉu cũng dần dần tỉnh lại, vài người lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, trên mặt đều là vẻ vô cùng khiếp sợ, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhất thời không phân biệt được tình huống trước mắt là như thế nào. Chỉ nhớ trước khi hôn mê cả người đều lạnh đến mức run cầm cập. Bọn họ nghe nói đào lập trí phát sốt nên chạy tới, không ngờ lại ngất xỉu, nhưng mà sau khi tỉnh lại thì lại phát hiện tình trạng của đào lập trí đã ổn định, cơ thể lạnh lẽo cũng ấm lên một chút. Cho nên chuyện vừa rồi là thế nào? Nghĩ đến việc đào lập trí mỗi ngày đều gào thét nói có ma tất cả bọn họ lại vô duyên vô cớ ngất xỉu thì lạnh cả gáy cùng dùng mình một cái. Lúc đào lập trí tỉnh lại đã là 2 giờ sau, cậu ta vừa mở mắt thì thấy mẹ mình ủ rũ ngồi ở đầu giường, còn có bố bên cạnh cũng lo lắng không thôi. Cậu lại nhắm mắt tinh thần chưa thật sự hồi phục. Đào mẹ vừa thấy con trai tỉnh lại thì mừng phát khóc hết cảm ơn trời đất lại cảm tạ ông bà tổ tiên phù hộ. Chuyện này liên quan gì đến ông bà tổ tiên chứ? Đào mẹ vui mừng chỉ mấy miếng ngọc vỡ nát cũng chính là thứ mà cậu đeo trên cổ lúc trước là đồ gia truyền ông nội cho con xem này. Con không sao chính là nhờ tổ tiên ở trong miếng ngọc này phù hộ đấy. Miếng ngọc này chắc chắn là ngăn chặn tai ương cho con nên mới bị vỡ. Ngay cả đào ba bình thường không tin quỷ thần cũng gật đầu đồng ý, đợi con xuất viện phải đi thắp hương cho liệt tổ liệt tông đàng hoàng. Đào lập chí nhớ đến cảnh tượng trước khi mất đi ý thức cái này không phải bị cô gái đó cắn vỡ sao. Chương 14 Đào lập trí từ nhỏ tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, tài năng hơn người, nó dùng đầu óc thông minh của mình đem những sự việc gần đây nhất, suy nghĩ thật cẩn thận trước sau vài lần. Hiển nhiên có thể đoán ra lần này không phải là do tổ tiên đã phù hộ cho cậu ta, giúp cậu ta ngăn chặn tai họa, mà ngược lại là do miếng ngọc này có điều kỳ lạ, không biết vì sao con quỷ ở trong đó chỉ muốn ăn cậu ta. Mà nữ quỷ tóc dài hiển nhiên cũng không muốn hại cậu ta như cậu ta đã nghĩ, mà ngược lại đã cứu cậu ta. Cậu ta nhớ mang máng bóng đen từ trong miếng ngọc này chạy ra ngoài đã nói cô gái tóc đen dài đã năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của hắn ta, hắn ta muốn giết chết hết tất cả bọn họ cho hà giận Cô gái tóc dài có thể phá hư chuyện tốt của hắn ta. Chỉ sợ là có liên quan tới mình, cũng may bóng đen kia cuối cùng không thành công, không có thể thắng được miệng của cô gái tóc dài, bị cô ấy nuốt tươi luôn. Vì vậy nếu không phải là tóc đen dài đã cứu cậu ta, rất có thể hồn của cậu ta đã sớm về Tây thiên rồi. Đào lập chỉ ý thức được điều này cuối cùng cũng biết vì sao mỗi lần cô gái tóc dài xuất hiện cậu ta đều không chết ngược lại còn tung tăng nhảy nhót, bởi vì cô căn bản là không muốn tổn thương đến cậu ta còn chị gái nhảy nhảy và bà lão ở cùng cô gái tóc dài, được cậu ta lựa chọn bỏ qua. Nhìn miếng ngọc đã bị vỡ, đào lập trí che quay hàm không chỉ cảm thấy sợ hãi, còn cảm thấy răng mình rất đau, lại nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cha mẹ mình khi được tổ tiên phù hộ, nhịn không được thở phì phò nói, hai người đừng nói nữa, con quỷ đã hại con chính là từ trong ngọc này chạy ra, nếu không có cao nhân giúp đỡ, thì bây giờ con đã tự mình đi gặp tổ tiên nói lời cảm ơn rồi. Mẹ đào ngẩn ngơ con trai, con lại nói bậy gì đó. Đào lập chí nói, nói bậy cái gì con chính là tận mắt nhìn thấy, chính là miếng ngọc này đã hại con. Đêm qua con đột nhiên phát bệnh, cảm giác cơ thể giống như là bị một vật gì đó lạnh như băng xiết lại, xiết tới mức con không thể thở được. Lúc đó con cho rằng mình chết chắc rồi, thật vất vả mới đợi đến khi bác sĩ đến cứu con, nào ngờ đến bác sĩ cũng không dùng được, đi vào được được vài giây thì toàn bộ đều mất xỉu trên mặt đất. Con còn nghĩ mình lần này là thật sự không cứu được nữa, cũng không thể gặp mặt ba mẹ lần cuối. Nói đến đây, đào lập trí cũng muốn khóc rồi, mẹ đào cũng bắt đầu lau nước mắt trực tiếp nói con trai bảo bối đã cực khổ rồi. Đào lập trí, ngay lúc con tuyệt vọng hết sức cao nhân đột nhiên xuất hiện không chỉ cứu con còn đem quỷ đã hại con cậu suy nghĩ một từ gần nghĩa. Bắt đi rồi, cho nên chuyện này thật sự cùng với tổ tiên không có quan hệ. Ba đào nhíu mày, nói con nói là thật, không phải là nằm mơ, ngọc đó là ông nội con cho, sao có thể có có quỷ gì đó. Đào lập trí nghiêm túc nhớ lại một chút nụ cười khủng bố của tóc đen dài còn in đậm trong đầu cậu, cậu không thể quên được càng không thể nhìn lầm, đương nhiên là sự thật con quỳ kia chính là từ trong miếng ngọc chạy ra ngoài còn nói còn nói để cho tất cả chúng ta chết hết đi, hắn ta nhất định là không có ý tốt người mà mấy lần trước đã hại con nhất định là hắn ta. Vẻ mặt của ba đào mẹ đào vẫn có chút hoài nghi, không dám tin tưởng. Mặc dù dây truyền là ông nội cho con, nhưng rất khó bảo đảm con quỳ kia sẽ không chạy vào trong, hai mắt con nhìn thấy con quỳ kia xác thực là từ trong ngọc này đi ra, nếu không phải cao nhân xuất hiện con thật sự đã chết rồi. Ba, mẹ con nói đều là sự thật, không tin hai người đi hỏi những bác sĩ y tá đó một chút hỏi bọn họ có phải gờ mới vừa tiến vào thì toàn bộ đều hôn mê. Một người ngất xỉu còn có thể nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều mất xỉu hai người không cảm thấy kỳ quái sao. Hình như nói cũng đúng. Hoài nghi của ba mẹ đào đối với con trai ngốc nhà mình cuối cùng giảm đi không ít đương nhiên cũng không quên đi tới chỗ các bác sĩ y tá chứng thực một chút khỏi nói, lần này vừa hỏi ra một chút nội dung, lại có thể nói y giống như đốc lời của con trai ngốc nhà mình. Lúc ấy tình huống của đào lập trí rất khẩn cấp sau khi bác sĩ nhận được tin tức lập tức chạy qua đó, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, sau đó liền mất đi ý thức đến khi tỉnh lại thì phát hiện chính mình lại nằm trên mặt đất đào lập trí mặc dù hôn mê nhưng tình huống đã ổn định lại rồi. Tất cả những điều này đều quá mức ly kỳ, lúc ấy bọn họ đều sợ ngây người trực giác chuyện này rất kỳ lạ, lại cũng không nói được nguyên do, nhưng thực sự nói rằng họ đã gặp quỷ chỉ là nghĩ đến liền nhịn không được dùng mình một cái. Hiện giờ cha mẹ Đào ra hỏi, bọn họ tự nhiên nói không rõ, nhưng cũng xác thực thừa nhận chuyện bọn họ ở phòng bệnh ngất xỉu, đến nỗi bệnh tình của Đào lập trí làm sao ổn định lại, làm sao ổn định lại, bọn họ xác thực không biết bởi vì bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đã ngất xỉu rồi, sau khi tỉnh lại thì bọn họ đã không cần làm gì nữa. Sau khi ba Đào nghe xong thì đăm chiêu, nói, nói như vậy thì thật sự có người đã tới phòng bệnh có người cứu tiểu trí. Camera đâu, tôi muốn xem camera. Bệnh viện đều sẽ có camera theo dõi, chuyện của đào lập trí là đặc biệt nếu thật sự giống như tiểu Chí nói đã có người cứu nó, vậy khẳng định sẽ được quay lại, chỉ cần nhìn vào camera, nhìn xem rốt cuộc là ai thì mọi thứ đều rõ ràng. Ai ngờ bác sĩ lại lắc đầu, việc camera theo dõi bọn họ sau khi tỉnh lại đương nhiên cũng đi qua đó điều tra, còn hoài nghi có phải có người trước tiên bỏ thuốc mê đem bọn họ hôn mê hết, đáng tiếc camera cái gì cũng không quay được cũng không biết là hỏng rồi hay là như thế nào, một màu đen thui cái gì cũng không nhìn thấy. Ba đào nghe xong có chút thất vọng, nếu thật sự có cao nhân tới cứu đào lập trí, ông đương nhiên muốn tự mình nói lời cảm ơn với anh ta cũng muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tuy rằng nói quỷ đã bị bắt nhưng cũng muốn biết là người phương nào muốn hại con của ông. Vì cái gì lại muốn hại nó? Lại nói con quỷ kia vì cái gì ở trong dây chuyền, Đồ vật của lão gia tử cho như thế nào sẽ hại người? Chuyện đào lập trí bị bệnh kỳ lạ bọn họ không nói cho mấy người, lão gia từ tuổi tác đã lớn không được kích thích bọn họ tự nhiên cũng không nói tin tức này cho nhà cũ bên kia biết hiện giờ lão gia từ còn không biết chuyện đào lập trí sinh bệnh. Nếu thật sự là miếng ngọc xảy ra vấn đề ông cần phải trở về điều tra một chút. Đào lập trí đang ăn cơm canh gà nhân sâm uống một chén lại thêm một chén, cậu bệnh nặng một trận hiện giờ rỗng thật sự vừa lúc bồi bổ một chút. Vừa nghe cha cậu ta trở về nói camera bị hỏng rồi, cậu ta cũng sừng sốt một chút hỏng trùng hợp như vậy sao? Không cần nghĩ, nhất định là con quỷ xấu xí kia làm ra chắc là muốn đem cậu ta ăn sạch đến thần không biết quỷ không hay là chết không có chứng cứ. Đương nhiên con quỷ kia khẳng định không nghĩ tới cuối cùng chính mình là bị người ăn mất cái này gọi là gì? Cái này gọi là tự làm bậy thì không thể sống được đáng đời. Chỉ là camera hỏng rồi, đương nhiên cũng không nhìn thấy cô gái tóc dài, khiến cho đào lập trí có chút tiếc nuối. Chẳng qua mỗi lần cô gái tóc dài tới đều lặng lẽ, rồi lặng lẽ đi, nếu không phải cậu không hoàn toàn hôn mê, khẳng định cũng không biết, chỉ nghĩ chính mình là bị bệnh một trận ở bệnh viện mấy ngày thì khỏi. Nào có thể nghĩ đến tính mạng của mình đã từng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không có cô, khẳng định là cậu ta đã chết rồi. Coi như cô gái tóc dài là quỷ, vậy thì cô cũng là một con quỷ tốt bụng. Đây là thần tiên tốt cỡ nào chứ, lại yên lặng vì cậu mà làm nhiều việc như vậy. Bà Đào thấy Đào lập chí ngơ ngác cũng không biết nghĩ tới nơi nào rồi, liền hỏi cậu ta còn có nhớ tới tướng mạo của người đó không? Nếu nhớ rõ, vậy là tốt rồi. Vẽ một bức chân dung, người cũng dễ dàng tìm. Đến lúc đó nhà bọn họ nhất định sẽ long trọng cảm ơn anh ta. Mẹ Đào cũng nói, nếu đã cứu con trai của bà, vậy thì phải cảm ơn bọn họ cho tốt. Đào lập trí nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy quên đi cô gái tóc dài nếu không muốn lộ diện, vậy khẳng định có suy nghĩ của cô ấy, cậu ta tùy thiện vẽ một bức chân dung làm bại lộ cô ấy, vậy không phải đi ngược lại ý nguyện của cô ấy sao? Cậu ta không làm chuyện đáng ghét như vậy, lại nói cậu ta thật sự muốn đi tìm cô gái tóc dài, có thể tới cao ốc bỏ hoang nhìn xem, không chừng có thể gặp được ở đó, dù sao cậu ta nhất định sẽ tìm được cô ấy. Cậu ta phất phất tay. Không cần, cô ấy đã cứu con, nhưng một chữ cũng không nói, đây chính là nói người quang minh chính đại căn bản là không coi trọng tiền bạc, đây mới là cao nhân chân chính. Không giống mấy cái đạo sĩ già kia quá thô tục. Nói đến điều này cậu ta liền tức giận, cậu ta đã dán lá bùa khắp căn phòng hơn nữa còn tốn hơn 10 vạn mời đạo sĩ về, đánh giấm cũng không có tới lúc mấu chốt liền biến thành đồ trang trí, chọc cho cậu ta tức đến muốn phát bệnh tim. Ba, mau báo cảnh sát, nói mấy đạo sĩ thúi phong kiến mê tín kia gạt tiền con, đem bọn họ đều bắt lại. Thật sự quá đáng, ba đào, cố phi âm ngủ mà trong lòng tràn đầy sự lạnh lẽo, trong mơ cô bị đòi nợ, đáng sợ là mấy triệu người trực tiếp đè lên cô, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã bị dọa cho tỉnh, sau khi tỉnh lại thì không ngủ được nữa. Cô bọc chăn, tay chân đều lạnh, khỏi nói khó chịu như thế nào. đều nói từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó, lời này thật sự không phải là giả quen với cuộc sống tốt đẹp trong quan tài, nhìn lại nơi này thật sự có chút không tiếp thu được. Nếu như phòng này cũng có thể chắn gió chắn mưa thì tốt rồi, kỳ thực lúc mới chuyển đến đây cô còn nghĩ có một chiếc giường có thể giữ ấm một chút nơi này tư phía lọt gió, còn không bằng trực tiếp ngủ ở góc tường cho ấm áp, có giường hay không có giường thật sự không gì khác biệt nhưng bây giờ cô đột nhiên có một ý tưởng tốt nếu như nơi này cũng có một cái quan tài thì tốt rồi, ít nhất không sợ gió thổi mưa ruột nữa rồi. Quan tài quả thực là một thiên đường à, tất nhiên là cô không có tiền mua quan tài rồi. Cô quấn một chiếc áo bông đi tìm cô gái hàng xóm và bà lão, cô gái hàng xóm khó có khi không nhảy nhảy nhảy, mà là đứng ở bên cửa sổ bộ dạng yêu sầu cố phi âm đi qua đó, cô gái hàng xóm bỗng nhiên quay đầu lại thất khiếu chảy máu, ngơ ngác nhìn chằm chằm cô cũng không nói lời nào. Cố phi âm cũng nhìn chằm chằm cô ấy, do dự nói, xin hỏi có thể đem quan tài của cô cho tôi mượn được không? Cô gái hàng xóm, Ấy cô cũng biết thứ này mượn không được. mười 15 Đây là lần đầu tiên cố phi âm thấy cô gái hàng xóm kích động như vậy, nhảy một phát cao ba thước đụng thủng hai cái trần nhà, đầu bị đụng ra một cái lỗ lớn, máu nhanh chóng chảy ra. Cô sững sờ nhìn cần kích động như vậy sao? Cô biết thứ này không dễ mượn, cũng không nghĩ là cô gái hàng xóm lại phản ứng kịch liệt như vậy, đụng thủng ra hai cái lỗ to, không cho mượn thì nói là được cô rất hiểu lý lẽ, sẽ không cướp, không cần như vậy chứ. Không mượn, không mượn nữa cô đừng kích động. Chỗ cô ở vốn hở bốn phương tám hướng, nếu Trần nhà cũng hở thật sự không có cách nào vượt qua những ngày tháng sau này. Thật vất vả mới Trần An được cô gái hàng xóm kích động cố phi âm thở vào nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩ muốn một cái quan tài tiêu tan hết cho dù nghĩ thế nào, quan tài này cũng là vũ khí phòng ngự lợi hại. Không mượn được cô gái hàng xóm, cô chỉ có thể đi tìm bà lão thế nhưng cô vừa có ý nghĩ này, tiếng quét rác xoẹt xoẹt xoẹt truyền đến bên tai âm thanh vừa vội vừa nhanh, nghe rất kích động, không hề kém cô gái hàng xóm. Cố phi âm, xem ra mượn đồ người này cũng không tiện, quên đi, chỉ có thể nghĩ cách khác, nếu không mua nổi, không mượn được cô cũng chỉ có thể tự làm, làm quan tài cũng đơn giản, trong núi có nhiều cây cối, chặt mấy cây to, cắt tùy tiện thành từng khối, đóng thêm mấy cái đinh là được, cũng không có độ khó về kỹ thuật. Hơn nữa tự mình làm còn có thể làm rộng rãi một chút nhét vào một chút gì đó như sợi bông, vừa mềm vừa ấm áp, chỉ vừa nghĩ đến cô đã đắc ý không kiềm chế được. Càng nghĩ càng thấy có khả năng cố phi âm nhanh chóng đi tìm cô gái hàng xóm và bà lão, hẹn bọn họ cùng nhau lên núi buổi tối chặt cây làm quan tài. Ban ngày còn phải đi làm cô không thể đi được. Đúng rồi, buổi tối mọi người có bận gì không? Hai con ma im lặng nhìn chằm chằm nàng như nhìn thứ gì kỳ lạ. Không bận việc gì là tốt rồi cố phi âm nhách khóe miệng đúng lúc trước đó nếu như mọi người ăn chưa tiêu hóa xong, vừa vặn đi ra ngoài tiêu hóa một chút. Chờ tôi tan làm sẽ nhanh chóng về tìm hai người, nếu tôi về, đến đúng giờ chúng ta trực tiếp vào trong núi. Cô gái hàng xóm và bà lão quét rác ngược lại việc này cứ quyết định như thế. Cố phi âm đi xuống WC dưới tầng rửa mặt trên đường đến chỗ làm đi qua một cửa hàng bánh bao, mua hai cái vị thịt bò cầm trong tay vừa đi vừa ăn. Bánh bao nhà này ăn rất ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, vỏ còn nhai rất dai, cắn một miếng, mùi thơm bay bên ngoài có cả nước sền sệt tràn ra. Cô cảm thấy mình có thể một lúc ăn 10 cái, nhưng bánh bao này rất đắt, một cái bánh bao thịt một khối rưỡi ăn hai cái đã rất tốt, miễn cưỡng no 7, 8 phần, no 9 phần là được rồi. Gần đây thành tích ở nhà ma nhanh chóng tăng lên, rõ ràng nhất là số người nhấc ván quan tài của cô lên càng ngày càng nhiều, vừa nhấc lên liền gào ầm ĩ có người thậm chí còn khóc ban đầu cô rất thấp thỏm, khách phản ứng kịch liệt như vậy có phải là do cô làm chưa tốt? Nhưng lãnh đạo nói cô làm rất tốt, tiếp tục duy trì. Lại nói, nơi này vốn là nhà ma, gào khóc là phản ứng bình thường, nếu như cười ha hà mới không bình thường đấy. Cô lập tức hiểu, làm cho mọi người ở đây gào khóc càng lớn tiếng mới là tiêu chí rõ rệt của thành tích nhân viên khác muốn vượt qua cô có chút khó. cố phi âm rất kiêu ngạo, làm nhân viên giỏi cô phải là một tấm gương tốt. Nữ quỷ áo đỏ thật sự không muốn nhìn từ khi cô gái tóc đen dài thẳng này vào nhà ma, sống tốt khỏi phải nói quả là như cá gặp nước. Hơn nữa cô cũng coi như hiểu tại sao, nhìn cô phi âm đã đáng sợ như vậy, sau khi vào nhà ma càng dọa người, đặc biệt là sau tối qua cô càng có thể cảm nhận thay đổi của cố phi âm. Tất cả những điều này chỉ bởi cô ăn con quỷ kia. Con quỷ bị ăn thậm chí ngay cả họ tên cũng không có hẳn là đã giết rất nhiều người, vì vậy hồn phách của cô đang dần trở nên đen kịt tràn đầy lệ khí. Sau khi bị cố phi âm ăn tuy rằng bề ngoài giống như không có ảnh hưởng gì nhưng cô có thể cảm nhận được trên người cố phi âm có hơi thở con quỷ kia. âm trầm, bên trong mang theo tà ác so với trước kia còn đáng sợ hơn. Cô có chút lo lắng Cố Phi Âm bị ảnh hưởng, nếu như Cố Phi Âm biến thành ác quỷ chuyên ăn thịt người, chắc chắn đầu tiên sẽ ăn cô. Cô cô đã quan sát Cố Phi Âm rất lâu, dáng nằm trong quan tài nhìn rất đáng sợ nhưng lại cảm giác Cố Phi Âm có sự thích ý khó hiểu. Ảo giác rồi, người nào đồng ý nằm trong quan tài lại còn nằm mỗi ngày, cô ăn con quỷ kia không có việc gì chứ? Cố phi âm chỉ cảm giác cả người đều ấm áp nghe vậy không thèm nhấc mắt miễn cưỡng hỏi vấn đề gì. Nữ quỷ áo đỏ trợn mắt cô là người đấy cô ăn một con quỷ thật sự không có vấn đề sao. Cố phi âm chép chép miệng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi có vấn đề gì được. Trước kia cô đều ăn cơm như thế nhưng bây giờ là người nếu ăn thịt người ư xiên thịt dê hôm qua ăn rất ngon cảm giác không tệ. Chỉ là bụng có chút không thoải mái. Cố phi âm nói, đúng là có chút vấn đề, tôi nghĩ tôi ăn đau bụng, tôi muốn đi Wc cô có thể trực giúp tôi không? Tôi sẽ về ngay, nữ quỷ áo đỏ, đây là lần thứ hai mà áo đến công viên trò chơi thành phố A chơi nhà ma, lần đầu tiên tới, anh ta làm rơi điện thoại, phải tìm người phụ trách nhà ma nhặt hộ, có thể nói là sự cố stream lớn nhất từ trước đến nay của anh ta. Sau khi trở về, anh ta càng nghĩ càng không cam lòng, bởi vì anh ta nghe nói có một người già quỷ nằm trong quan tài ở dưới tình huống anh ta có chuẩn bị lại bị một con quỷ giả dọa hồn vía lên mây chạy chối chết. Chuyện này quả thật là một chuyện vô cùng nhục nhã trong lịch sử của anh. livestream mà áo to gan vốn không được nhiều người thích trái lại bởi vì chuyện này có được một đám fan Tất nhiên tên tuổi mà áo to gan bị người đổi thành mà áo nhát gan mấy ngày nay chữ nhát gan là bình luận anh ta nhận được nhiều nhất khi livestream vì vậy lần này anh ta lại đây tự mình rửa sạch oan khuất kỳ thực trong lòng anh vẫn có chút không vững dù sao nữ quỷ lần trước cho anh ấn tượng qua sâu sắc nhớ đến là cảm giác sau lưng mát lạnh nhưng nếu nghĩ nàng cũng là người thì không đáng sợ như vậy nữa lần này anh ta vẫn livestream Hơn nữa bởi vì báo trước số người xem đã vượt trăm 200.000 còn đang tiếp tục tăng lên. Mã áo có chút không yên tâm, như này có tính là chữa lợn lành thành lợn què. Anh tiến vào nhà ma cũng không vội đi mở nắp quan tài trái lại một đường vừa đi vừa nghĩ, nhìn chỗ này một chút sờ chỗ kia một chút thậm chí trên đường gặp vài con quỳ còn dừng lại nói chuyện chụp ảnh chung kéo dài hứng thú của khán giả. Mã áo nhát gan cậu kéo dài không đi có phải vẫn còn sợ. Tôi thấy đúng là vậy, không chừng còn chưa thoát ra từ ám ảnh lần trước nhất định là không dám đi. Ha ha, tôi đang nhớ đến lúc dáng vẻ mã áo vất điện thoại, sợ đến tè ra quần, bây giờ còn ở chỗ này tinh tướng, nhất định là sợ không dám qua. Vốn cho là vương giả, kết quả là thanh đồng. Đừng nhìn mã ca trên mặt cười hì hì, trong lòng nhất định rất hoảng sợ. Nhìn những bình luận này mã áo trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ đám gà này vẫn tưởng anh ta là mã áo lần trước đi vào mà không kịp ứng phó ư. Lần này anh đã sớm chuẩn bị tuyệt đối không thể bị khiếp sợ. Đúng lúc hứng thú của khán giả đã kéo dài đủ qua thì qua, lần này nhìn xem anh ta lật ngược như thế nào. Qua chỗ rẽ trước mắt là có thể thấy cái quan tài kia hơn nữa lần này anh rõ ràng cảm giác không một ngạt lạnh lẽo như lần trước. Quả nhiên là có chuẩn bị, bầu không khí đặc biệt được tạo ra đã không thể ảnh hưởng đến anh. Anh cười đắc ý, nhớt chân đi tới. Quan tài này không khác lần thứ nhất biệt lập trong bóng tối, xung quanh có mấy chùm ánh sáng xanh sậm chiếu lên có chút âm trầm khủng bố làm người ta không dám tới gần. Nhìn thì có chút đáng sợ nhưng cũng chỉ là cố ý tạo nên thôi, không có gì phải sợ. Nói xong, mã áo cầm điện thoại hướng về phía quan tài chụp ảnh, lúc này mới tiến thêm vài bước đi tới chiếc quan tài. Quan tài này cũng không đóng quá chặt dù sao bên trong vẫn có người nằm cần thở cũng là cho những người nhát gan cơ hội không cần mở ra vẫn có thể lén lút xem một chút. Giờ khắc này, để đạt được hiệu quả stream, mã áo tất nhiên cũng cúi đầu, nhìn xuyên qua ván quan tài. Anh đã chuẩn bị tinh thần bên trong sẽ có cô gái giả quỷ khí chất rất đáng sợ kia, một con ma nữ thôi thế nhưng cô gái đó tóm lại không phải quỷ, vì vậy không cần sợ. Nhưng lúc anh vừa nhìn, không phải ma nữ nhắm mắt ngược lại đối mặt với 6 con mắt. Con mắt trợn rất lớn, giống như đang ư máu âm u từ khí, không chấp mắt nhìn hắn, con người còn xoay 360 độ, xoay vài vòng như đang hiếu kỳ. Vừa nhìn thế này, anh ta dựng tóc gáy, sợ tê dại ra đầu. Một người trong quan tài sao lại có sáu con mắt, ba người, không, ba người làm sao nằm xuống được. Anh hét lên một tiếng, đột nhiên lui về sau, chân mềm nhũn ngã xuống đất, lại nhìn quan tài, liền thấy vô số máu tươi từ quan tài thấm ra, máu đỏ tươi sền sệt, mùi máu tanh dày đặc phả vào mặt. Cứu mạng, có quỷ a, mã áo bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Trong phòng Livestream chỉ thấy mã áo tới gần liếc nhìn ván quan tài, sau đó anh ta sợ tới mức quỳ xuống, bỏ chạy không kịp nhặt điện thoại rơi trên mặt đất. Màn hình stream đen kịt chỉ nghe âm thanh mã áo rít gào kêu cứu mạng càng lúc càng xa, khu bình luận nổ tung. Ha ha ha ha ha, vả mặt nhanh như gió lốc. Ha ha ha tôi cười chết mất chủ bá streamer rốt cục thấy cái gì, sợ đến mức đánh mất điện thoại di động cũng không biết. Ha ha ha tại sao tôi lại cười vui vẻ như vậy? Ha hà, hà các ngươi đừng cười, mà áo trước kia lai không ít nhà ma đáng sợ còn đi thôn quỷ nổi tiếng ở một đêm, lúc chúng ta gào khóc kêu gọi cũng không thấy anh ta từng thất thố như vậy, không nói tôi cũng ngạc nhiên, trong quan tài này thật sự đáng sợ như vậy sao? Lầu trên cộng một khiến tôi cũng muốn đi, nhà ma này ở chỗ nào? Dơ tay, tôi cũng muốn đi, lẽ nào chỉ có tôi hiếu kỳ bao giờ chủ bá mới nhặt điện thoại về? Ba con quỷ trốn trong quan tài nhìn nhau gãi đầu. Nữ quỷ áo đỏ, chúng ta đã gây họa sao? Cô gái hàng xóm, bà lão, bọn họ cũng chỉ hiếu kỳ người bên ngoài đang làm gì, liền trộm liếc mắt nhìn thôi sao? Chương 16, có ma, có ma, nhà ma này của các người có ma. Mã áo bị dọa sắp phát điên rồi, mặt hắn trắng bệch trong mắt đầy kinh hoàng không ngừng điên cuồng gào thét lôi kéo nhân viên bên ngoài nhà ma, nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra hắn đang run rẩy, hai chân không có sức gần như đã không thể đứng thẳng được nữa. Có lẽ dù thế nào hắn cũng không ngờ mình lại nhìn thấy 6 con mắt ở trong quan tài kia. 6 con mắt này như vật sống lại như vật chết cho hắn một cảm giác âm u tà ác không thể nói rõ được cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy quá mãnh liệt như có ý thức tuyệt đối không thể nào là ảnh chụp được vậy thì chỉ có thể là. Trong lòng hắn chợt căng thẳng liều mạng nắm lấy người nhân viên của nhà ma và lắc mạnh thật mà nhà ma của các người có ma. Tôi vừa mới nhìn thấy xong. Nhân viên của nhà ma cười ôn hòa và vỗ vào vai hắn, Trần An, được rồi, được rồi, tôi biết rồi, anh đừng kích động, mong anh hãy bình tĩnh lại. Anh xem, chỗ chúng tôi là nhà ma, trong nhà ma thì nhất định phải có ma rồi, nhưng đó đều là do nhân viên của chúng tôi giả trang thôi, mong anh đừng sợ. Không, tôi nói là ma thật cơ mà. Mã áo lớn tiếng nói, tôi nhìn thấy trong quan tài kia có 6 con mắt. Thật đấy, tôi tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ các người có thể nhét được ba người vào trong quan tài sao? Chắc chắn là không nhét được rồi, nhưng tôi đã nhìn thấy trong quan tài này có 6 con mắt trong khe quan tài còn có máu chảy ra đầy đất thật sự quá đáng sợ. Sao anh nhìn tôi như vậy? Anh không thấy quá quỷ dị sao? Không tin thì anh tự xem đi. Được rồi, quý khách tôi đã biết rồi, tôi sẽ đi xem. Bây giờ để tôi dẫn anh sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát nhé. Có phải anh không tin tôi đúng không? Anh đang nói có lệ với tôi à? Tôi tin anh, nhưng tôi nghĩ bây giờ anh cần được nghỉ ngơi hơn. Mã áo ôm đầu, vào lúc hắn vô cùng tuyệt vọng thì thấy một đôi tình nhân hét lên và chạy từ trong nhà ma ra. Cô gái nhắm mắt trốn ở trong lòng cậu thanh niên, mặt cậu thanh niên cũng tái nhợt. Hu hu anh yêu, nhà ma này thật đáng sợ. Ngoan đừng sợ, đừng sợ, có anh đây rồi. Những con ma kia quá đáng sợ, có con có răng nanh, có ác ma có cánh, còn có kẻ ba tay, bốn chân. Mã áo và nhân viên nhà ma liếc nhìn nhau, một người mờ mịt khiếp sợ, một người thản nhiên mỉm cười. Đôi tình nhân mới đi ra thì lại có một người đàn ông la hét và chạy từ trong nhà ma ra. Nhìn bộ dạng anh ta thì rõ ràng cũng bị dọa trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, sợ chết khiếp chạy đến, trong miệng không ngừng la, ma, ma đấy, có ma đấy. Cứu tôi với, mã áo thấy vậy thì choáng váng, cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt hình như mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại qua, đó không phải là bộ dạng mình bối rối chạy thoát thân vừa rồi sao? Mã áo! Nhân viên nhà ma, người nhân viên mỉm cười nhìn mã áo thưa anh, xin hỏi anh còn cần giúp gì nữa không? Anh ta đã nhìn thấy nhiều người khách như vậy rồi. Thậm chí bộ dạng khoa trương hơn mã áo cũng có. Có người chân tay mềm nhũn không thể động đậy được là nhiều nhất là hét chói tai kêu khóc cũng không phải là số ít. Có người còn buồn cười hơn, hỏi anh ta có phải trong quan tài thật sự có người chết hoặc là ma hay không? Nếu không sao nhìn khủng khiếp như vậy. Những người này cứ bắt anh ta phải nhiều lần xác nhận trong quan tài là người giả trang, giống như nhận được đáp án này mới làm cho bọn họ yên tâm được vậy. Mã áo chỉ là một trong đám đông, chẳng có gì lạ cả. Mã áo, điện thoại của tôi rơi ở bên trong rồi. Người nhân viên, được xin hỏi anh rơi ở chỗ nào? Mã áo, chiếc quan tài. Quả nhiên là thế, người nhân viên cũng không thấy bất ngờ, được mong anh chờ một lát. Còn không phải là nhặt điện thoại sao, anh ta thậm chí còn từng nhặt cả giày với bít tất rồi, điện thoại chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mã áo, xung quanh còn có người đang cười, phần lớn bọn họ mới từ trong nhà ma đi ra, rõ ràng không ít người đã nhìn thấy bộ dạng của hắn vừa rồi. Mãi đến lúc này, mã áo mới phát hiện vẫn có không ít người đang ngồi bên ngoài nhà ma trên mặt bọn họ vẫn chưa hết khiếp sợ nhưng cũng đầy kích thích và hưng phấn, hình như còn nóng lòng muốn thử. Mã áo cúi đầu chẳng lẽ hắn nhìn nhầm sao? Không thể nào, hắn không phải người mù càng không mắc chứng hoang tưởng, gần như vậy thì làm sao có thể nhìn nhầm được. Đương nhiên bất kể thế nào, hắn cũng không có can đảm quay lại một lần nữa. Hắn không muốn trải qua cảnh tượng vừa rồi lần thứ hai đầu lúc này, hắn không tránh khỏi nghi ngờ chính mình, lẽ nào hắn thật sự là kẻ nhát gan à. Không, hắn không phải là người nhát gan, nhất định là do nhà ma này quá đáng sợ. đương nhiên lúc này hắn chỉ lo sợ còn không biết các bình luận mà áo biến mất tìm kiếm mà áo đang không ngừng xuất hiện ở phòng livestream. Vô số người nghe tin lại thích xem náo nhiệt đều tràn vào phòng, số lượng khán giả đã trực tiếp tăng đến 500.000 người. Cho dù phòng livestream mờ tối, mơ hồ có vài ánh sáng màu xanh lét, còn có tiếng nhạc xa sôi vọng tới, nhưng phòng livestream quá náo nhiệt nên bầu không khí đó cũng không thể khiến người ta khiếp sợ được. Mãi đến khi trong tiếng nhạc xa xôi vọng tới tiếng bước chân. Trong phòng livestream vốn đã yên tĩnh, chỉ một âm thanh này cũng được phóng đại lên vô số lần, ngay cả các bình luận cũng chợt im lặng một lát, sau đó lại bắt đầu ẩm ý, tất cả đều đặt tiền cực đoán xem người quay lại là nhân viên của nhà ma hay là mã áo nhát gan của bọn họ. Đương nhiên cũng có người dối nước lạnh, cũng có thể không phải hai người đó, chỉ là một người đi ngang qua thì sao? Nếu vậy thì quá đáng quá rồi, mã áo nhát gan của bọn họ không thể vứt bỏ phòng livestream lâu như vậy được. Mọi người đang náo nhiệt tiếng bước chân lại càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh chiếc điện thoại. Cả phòng livestream cũng im lặng, trong chớp mắt tiếp theo chỉ thấy trong màn ảnh tối tăm có một bóng trắng bay vào rồi đứng lại và cúi đầu nhìn xuống, bởi vì quá tối nên gương mặt cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại sự mờ mịt và tái nhợt, mà đôi mắt đặc biệt rõ ràng, nhìn chằm chằm vào bọn họ không chớp mắt. Bởi vì quá tối nên nhìn không được rõ lắm, lại cho người ta cảm giác giống như bị vật gì kỳ quái để mắt tới, chỉ vừa nhìn thấy trong chớp mắt đã khiến người ta chợt căng thẳng, nổi da gà khắp người. Tôi ngất người kia là ai vậy? Dù sao tôi cũng chắc chắn không phải là mã áo, cũng không phải là nhân viên của nhà ma. Không lẽ là ma à? Má ơi, thật dọa người mà. Vừa rồi khi đột nhiên nhìn vào đôi mắt kia tôi suýt nữa thì đái cả ra quần. Tiểu điểm điểm là quản lý phòng Livestream mà áo lớn mật ban đầu cô còn đang cười streamer nhà mình quá nhát gan, nhưng bây giờ cô không cười được nữa trái lại kinh hoàng nhìn bóng dáng kỳ lạ và đôi mắt không hề cảm xúc nên có vẻ hơi u ám đáng sợ xuất hiện ở phòng Livestream. Đột nhiên, bóng dáng kia tới gần rồi hình ảnh đang di chuyển, dường như điện thoại được nhặt lên, bởi vì trong màn ảnh không còn là trần nhà tối tăm cũng không phải là hai con mắt khủng khiếp nữa, mà là một cái quan tài chính là cái quan tài đã hai lần dọa cho mã áo khiếp sở. Màn hình bắt đầu lay động cái quan tài này cũng càng lúc càng gần. Đây là muốn làm gì vậy? Toàn bộ phòng Livestream đều yên lặng tất cả mọi người chơ mắt nhìn cô mở nắp quan tài ra. Cảnh trong nhà ma vốn đã rất khủng khiếp lại thêm tiếng nhạc làm nền thì càng đáng sợ hơn. Khi mọi người ở đây đang nghi ngờ chỉ thấy cô gái xa lạ đột nhiên xuất hiện không nói câu nào đi tới và đứng ở trước quan tài. Trong nháy mắt trong các bình luận không ngừng a a a wa wa wa, mình ngất cô ta muốn làm gì? Sau đó, vào lúc tất cả mọi người đang mờ mịt khiếp sợ, màn ảnh nhất thời chuyển động, bọn họ liền từ bên ngoài nhìn quan tài biến thành từ quan tài nhìn ra phía ngoài, chậm rãi hạ thấp xuống. Lọt vào trong tầm mắt bọn họ là quan tài tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ tối xuyên vào nên nhìn không được rõ lắm đột nhiên, dầm một tiếng, nắp quan tài đóng lại, trong màn ảnh cuối cùng chỉ còn lại có bóng tối. Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết chóc. À, cứu tôi với tôi cảm giác mình cũng nằm vào trong quan tài rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ngất tôi có thể nói mình bị dọa cho sót ra quần không? Phía trên anh sót ra quần đã là cái quái gì chứ? Tôi còn nổi da gà khắp người đây này. Mẹ hỏi vì sao tôi khóc tôi có thể nói là mình bị dọa không? Tôi nhớ mà áo nhát gan quá. Anh mau đón chúng tôi về đi. Tiểu mã, tiểu mã anh mau trở lại đi. Tôi không muốn ở chỗ này đâu. Cứu tôi với, ai tới cứu tôi ra ngoài đi. Cố phi âm sắp không nhớ nổi mình đã nhặt được điện thoại lần thứ mấy rồi. Cô thật sự không hiểu điện thoại đắt tiền như vậy, sao bọn họ có thể tùy tiện đánh rơi chứ? Nếu là cô thì đã nâng ở trước ngực, đeo ở trên cổ tuyệt đối không có chuyện rơi ra được đâu. Không đúng, sao không thấy nữ quỷ áo đỏ thấy nhỉ? Mình nhờ cô ấy làm hổ có một buổi mà thôi, thế này thì đúng là vô trách nhiệm quá. chương 17, lúc mà áo lấy lại điện thoại thì đã qua 30 phút rồi. Hắn còn nghĩ rằng kênh livestream đã nổ tung, dù sao hắn cũng đã mất tích lâu như thế ai biết những người đang theo dõi đó sẽ làm ẩm lên đến mức nào rồi chứ. Đương nhiên, so với kênh livestream, hắn càng sợ việc từ nay về sau bản thân mình sẽ đi liền với cái mác mã áo nhát chết. Hắn đến đây lần này vốn là muốn chứng tỏ thực lực không ngờ cuối cùng kết quả lại ngược lại cầm chắc cái biệt hiệu quỷ nhát gan luôn chứ. nhà ma này đúng là quỷ dị từ trước đến nay hắn chưa từng chịu thiệt ở bất cứ đâu không ngờ hôm nay lại thất bại lần thứ hai ở nơi này mã áo buồn bực cực kỳ chỉ ước thời gian có thể quay lại hắn thà rằng bị gắn cái mắc nhát gan cũng không muốn đến đây tìm mất mặt lần nữa kết quả khi cậu cầm lên điện thoại màn hình comment đúng là rất nhộn nhịp chỉ là xu hướng cũng không tệ như hắn nghĩ hu hu hu hu hu hu hu mẹ ơi cuối cùng con cũng thoát ra được rồi hu hu sợ chết đi được Nói ra chắc mọi người không tin tôi vừa nằm trong quan tài một chuyến về À à à cuối cùng cũng ra ngoài rồi, không khí ngoài này thật tốt Lẽ nào chỉ có mình tôi tò mò người nằm trong đó là ai sao tìm phải cứng đến mức nào mới có thể yên lặng nằm im trong đó lâu như vậy Nơi đó tối om om cho dù không mắc hội chứng sợ không gian hẹp đi nữa thì cũng thấy sợ mà Đúng thế thật là đáng sợ hu hu hu dọa chết baby tôi rồi nè hu hu hu Anh tiểu mã quá đáng thế, chỉ lo cho bản thân thôi à, lại không mau chóng trở lại cứu chúng ta. Thật quá đáng, vô lương tâm, đồ phụ bạc, quá đáng cộng một, vô lương tâm cộng một, này là chuyện gì xảy ra vậy hả? Mã áo nhìn mà hoa cả mắt, không ngờ lại không có ai mắng mỏ chửi bới hắn, chỉ có kêu khóc trách móc một chút, từng câu từng chữ toàn là may mắn vì tìm được đường sống trong chỗ chết vậy. Rồi nửa tiếng vừa nãy đám hóng lai like này đã phải trải qua những gì vậy hả? Mã áo dùng mình không hiểu sao hắn ta đột nhiên không hứng thú đi tìm hiểu chân tướng này nữa. Ngược với phía mã áo đang loạn cào cào cả lên cố phi âm bên này lại vẫn như cụ yên yên lặng lặng hết sức có tinh thần trách nhiệm mà nằm im trong quan tài. Mãi đến khi cô tan làm cô gái hàng xóm và bà lão quét rác mới từ từ đến. Hai con ma có vẻ không dám nhìn cô tiếc là cố phi âm mải nghĩ đến việc chặt cây lấy gỗ làm quan tài không chú ý đến. Hơn nữa, nơi này cách ngoại thành khá xa, muốn tới đó phải ngồi xe bắt rồi lại vòng qua núi nữa. Cây trong thành phố bây giờ đều được đánh số ghi chép lại hết rồi, thậm chí còn có cả camera theo dõi nữa, cô không dám chặt lung tung, sợ bị coi thành lâm tặc rồi bị bắt giam luôn. Không dám sờ đến đống cây trong thành phố, cô chỉ có thể sách giao ra núi ngoại thành mà chặt. Trên núi nhiều cây, chặt một hai cây chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ. Bởi vì muốn lên núi làm việc lại toàn là việc chân tay nặng nhọc cố phi âm biết rõ cơ thể nhân loại này của cô yếu ớt thế nào thuộc vào dạng không ăn một bữa liền đói đến là cô không dám chậm trễ, dẫn hai con ma đi đến cửa bệnh viện mua cơm hộp, còn mua thêm hai chiếc bánh bao chuẩn bị buổi tối đói thì đem ra ăn tạm Ông Chu cực kỳ tốt bụng, hôm nay lại thưởng cho cô một cái lì xì 6 tệ, còn đặc biệt khen cô, khiến nhân viên yêu tú là cô nhận được ánh mắt hâm mộ cùng khen thị của toàn bộ thành viên trong nhóm. cứ đà này lại sắp có quan tài để ngủ cuộc sống trôi qua càng ngày tốt đẹp mãi đến khi cô ăn hết cơm hộp chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhìn thấy mấy chiếc xe cứu thương vọt tới đèn đỏ nhấp nháy liên tục tiếng còi u u u không dứt khiến cô hoảng sợ đến mức lập tức trốn sang ven đường trước kia cô cũng từng nhìn thấy xe cứu thương có điều đều là một chiếc một hôm nay hai ba chiếc nối đuôi nhau tới cực kỳ ít gặp nhìn một cái là biết đã xảy ra chuyện lớn cô đang ngẫm nghĩ một chút lại thấy nữ quỷ áo đỏ từ trong bệnh viện bay ra Nữ quỷ áo đỏ nhẹ nhàng nhìn lướt qua cô gái hàng xóm cùng bà lão quét rác một cái, hai con ma cũng nhìn về phía cô, sau đó cả ba cùng rời mắt đi, trên khuôn mặt trắng bệch của cả ba người tự nhiên như thể chưa từng gặp qua đối phương. Nữ quỷ áo đỏ giả vờ ho một cái, nói, mấy người đang định đi đâu thế? Cố phi âm nói, lên núi đây, cô muốn đi cùng chúng tôi không? Nữ quỷ áo đỏ à một tiếng, lắc đầu nói, tôi không đi, mấy người đi đi, tôi còn muốn ở lại hóng chuyện. Hóng chuyện? có chuyện gì thế cô không biết ư cô chẳng lẽ không nghe nói gì à cố phi âm mờ mịt nói tôi không biết mà nghe nói cái gì mà nửa áo đỏ kích động nói cô thế mà lại không biết là tô địch đó tô địch bị bắt cóc rồi cố phi âm quả nhiên bị dọa giật cả mình bắt cóc là ai thế lá gan cũng to lắm nhé đây là trọng điểm sao trọng điểm chẳng lẽ không nên là tô địch sao À cô sao lại quên mất cố phi âm rất có khả năng ngay cả tô địch là ai cũng không biết cơ, ha ha. Nữ quỷ áo đỏ trừng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn cố phi âm vài lần cô làm sao có thể quên được cô gái trước mặt cô này chính là một con ma nghèo, nghèo tới mức ngay cả một sâu thịt dê xiên nướng cũng phải để dành làm bữa khuya ăn vào còn bị đau bụng. Đến di động cũng không có, đương nhiên cô cũng không hâm mộ idol gì cả Mỗi ngày tự hỏi chính mình nhiều nhất chính là có muốn ăn khuya hay không Cho dù đó cũng chỉ là một sâu thịt dê xiên nướng mà thôi Nữ quỷ áo đỏ buông tay, bắt cóc cũng không phải chưa từng xảy ra con người bây giờ Vì tiền cái gì chả dám làm Cố phi âm cũng tán thành, đúng thế thật tựa như cô Vì tìm việc làm, vì kiếm chút tiền tiêu, đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức Nữ quỷ áo đỏ yêu sâu thở dài Hai, hiện giờ chuyện Tô Địch bị bắt cóc đang náo loạn cả lên, mấy người vừa nãy được đưa đến bệnh viện kia chắc phải có đến 80% là fan của Tô Địch vừa nghe nói cậu bị bắt cóc đã bị kích động đến mức hôn mê còn mấy người kia chắc là gặp phải tai nạn giao thông khi đi tới công ty của Tô Địch. Cướp bây giờ cũng thật giỏi, vì tiền ngay cả tính mạng cũng không cần, người nào cũng dám động tới. Nghe nói bọn cướp đưa ra yêu cầu đòi công ty toàn cầu mang 5.000 vạn tệ đi trao đổi, nếu không liền giết con tin. Phen tô địch đã bắt đầu kêu gọi quyên góp tiền rồi. Cố phi âm, 5.000 vạn. Nhiều thế cơ á, cô gập đốt ngón tay tính một chút chính mình phải nằm bao lâu mới có thể kiếm được 5.000 vạn, lúc sau cô phát hiện mình tính thế nào cũng không ra, đầu óc xoắn cả lên, chắc nằm đến già cũng chưa đủ. Mới 5.000 vạn mà thôi, không nhiều lắm tô địch tuy tiện nhận vài chương trình giải trí liền kiếm lại được. Đây là loại người gì hả kiếm tiền đơn giản lại còn nhanh như trước thế. Đương nhiên hiện tại chỉ sợ bọn cướp sẽ làm gì hại đến tô địch, hiện tại chuyện này đã ầm ĩ cả lên, cảnh sát tất cả đều được điều động, bọn cướp nếu dám bắt cóc tô địch chắc chắn đều là những kẻ muốn tiền không muốn mạng, giết người diệt khẩu cũng không phải không có khả năng. Nữ quỷ áo đỏ nói, mấy người tự đi đi tôi sẽ không cùng đâu tôi còn muốn ở lại chứng kiến thời khắc lịch sử này. Nữ quỷ áo đỏ nói xong, liền nhanh chóng biến mất hẳn là đi hóng chuyện rồi. Cố phi âm mang theo hai con ma ngồi trên xe bus đi ra ngoại thành, trong đầu vẫn còn tơ thưởng đến 5.000 vạn kia, nhiều, là thật nhiều, thật nhiều tiền đó. Hơn nửa giờ sau, sắc trời đã dần tối, cố phi âm bọc áo bông xuống xe, gió lạnh vù vù thốc vào mặt, khiến cô lạnh đến mức run lầy bẩy. Cô lạnh không chịu nổi còn hai con ma phía sau lại không hề bị ảnh hưởng, cả chân cũng không cần động một chút, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà lướt thoải mái vô cùng, làm cho cố phi âm hâm mộ gần chết. Vì chọn một gốc cây mà dù chặt đi cũng sẽ không bị người khác phát hiện, cố phi âm chỉ có thể dẫn theo hai con ma đi sâu vào trong núi, cây trên núi vừa to vừa thẳng, rất thích hợp làm quan tài, có điều sắc trời u ám, lại lạnh nữa, trên mặt đất còn có nhiều chỗ thuyết động chưa tan hết, đi vài bước cô liền có chút đi không nổi, cô quay đầu lại, chỉ có thể nhờ cô gái hàng xóm cùng bà lão quét xác giúp đỡ, tuy cô có chút ngại ngùng, nhưng cô thực sự đi không nổi nữa rồi. Có thể làm phiền hai người cõng tôi một đoạn không? Cô gái hàng xóm, bà lão Hai con ma chăm chú nhìn cô trong chốc lát há hốc mồm, mắt trợn lên nhìn cô đầy vẻ coi thường. 5 phút đồng hồ sau, cố phi âm ghé vào trên lưng cô gái hàng xóm, cảm kích mà nói cảm ơn cô nha. Cô gái hàng xóm, chương 18, sắc trời dần tối, trong núi lại không có người ở, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một mảnh xương khói trắng mơ hồ đầy áp lực. Mấy ngày nay thời tiết còn khá tốt, trời quang mây tạnh cũng không còn âm u lạnh lẽo như trước. Lão tứ sau khi đi nhà xí rửa tay thì tiện tay ôm một bó củi trở về. Tuy thời tiết tốt nhưng trong núi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn rất lớn, lại không có máy sưởi, ban đêm có thể lạnh đến chết người, cũng may là trong phòng còn dự trữ rất nhiều củi, bây giờ vừa đốt củi sưởi ấm vừa làm vài cốc rượu mạnh ăn vài miếng bò kho rác ớt cay, hương vị kia tốt khỏi bàn. Lão tứ ngâm nga một bài hát ôm bó củi về, lại tưởng tượng tự nhiên mình có được 5.000 vạn ý cười trên mặt càng nồng đậm. Nhưng mà hắn mới đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh mơ hồ từ cách không xa. Bang, bang bang, bang bang, âm thanh này làm hắn kinh hãi, ngọn núi tuyết này ngay cả động vật nhỏ như con mèo tìm chỗ chú đông cũng không có, ban ngày có rất ít người đặt chân tới đây, huống chi là buổi tối. Nếu thực sự có người, mặt hắn nghiêm trọng đi về hướng phát ra âm thanh, nhưng lại không tìm thấy gì cả cũng không phát hiện ra có gì khả nghi. Hắn cô nán lại nghe cẩn thận nhưng ngay cả âm thanh bang bang lúc nãy cũng biến mất xung quanh yên tĩnh đến mức không nghe được tiếng gì kỳ lạ ngoài tiếng gió thổi xào sạc trên các tán cây giống như tất cả đều là ảo giác của hắn. Lão tứ gãi tóc có thể là hắn ta nghe nhầm cũng không nghĩ nhiều nữa mà ngâm nga câu hát đi về. Vừa về đến nhà hắn ta lập tức uống một bụng rượu cơ thể lúc này mới âm lên một chút xoa cằm nói đại béo tên ở trong phòng tỉnh lại chưa. Người được gọi là đại béo kia đúng là vừa to béo vừa khỏe mạnh, cả người toàn là cơ bắp, lúc này cậu ta đang ngồi trên ghế đá uống rượu hút thuốc, nghe hỏi vậy thì nói, mới xem qua, vẫn chưa tỉnh. Cơ thể tên tiểu bà kiểm này quá yếu ớt, thuốc mê của lão tam nặng quá, chắc phải mấy tiếng nữa mới tỉnh. Vừa đúng lúc tránh cho hắn ta tỉnh rồi lại náo loạn lên. Yên tâm đi, lão nhị trông chừng đằng sau rồi, không xảy ra chuyện được đâu. Đến đây làm chén chứ. Lão tư vốn ham ăn lười làm nếu không cũng sẽ không đi trên con đường này, hắn ta lập tức ngồi xuống, nhồm nhòm uống rượu ăn thịt vẫn là đại béo nhắc uống ít thôi, chờ đến lúc xong việc uống cũng chưa muộn, không khéo lại hỏng chuyện. Lão tư thấy cũng có lý, chờ tiền tới tay còn không phải muốn ăn thế nào cũng được sao. Đại béo uống hơi nhiều nên đứng dậy đi vào nhà sĩ cậu ta vừa cười quần thì nghe được một âm thanh mơ hồ. Bang, bang bang. Đại béo kích động giật mình, vội kéo quần chạy ra ngoài cầm đèn pin soi khắp nơi nhưng lại chẳng thấy gì cả, bên ngoài không một bóng người, nhưng vừa rồi rõ ràng cậu ta nghe thấy âm thanh như chặt thứ gì đó, cậu ta quát lớn, ai đấy, ai đang ở bên ngoài. Còn không mau lăn ra đây cho tao, trong rừng vẫn là một màng im lìm, một lát sau vẫn không thấy có ai, ngay cả âm thanh bang bang kia cũng biến mất. Đừng thấy đại béo mập mạp vậy. Nhưng thực ra cậu ta rất cẩn thận, dù sao vẫn cảm thấy không thể vô duyên vô cơ có âm thanh kia, không nhịn được đạp tuyết ra ngoài tìm ánh đèn pin lóe lên, bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy dưới một gốc cây đằng xa có một bóng người lơ lửng trong tư thế cực kỳ quỷ dị. Đó là một cái bóng màu đen, cậu ta chỉ thấy rõ là bóng người, hình như tóc rất dài. Là phụ nữ, này, cô là ai, đứng lại ngay. cái bóng đó không dừng lại chỉ hơi nghiêng đầu cậu ta thấy được nửa khuôn mặt trắng xanh toàn bộ bóng dáng lượn quanh gốc cây rồi nhanh chóng biến mất cậu vội đuổi theo nhưng mà đến lúc đi đến gốc cây kia lại không thấy gì cả hoàn toàn trống trải đừng nói đến có người phụ nữ nào cậu ta nghi hoặc chẳng lẽ là mình nhìn nhầm không thể nào đúng lúc này cậu ta nhìn thấy gì đó dưới gốc cây Gương mặt thô sần của cậu ta đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, thấp giọng chửi thề, chán cậu ta đổ đầy mồ hôi lạnh cuối cùng bất chấp tất cả điên cuồng chạy về. Lão tứ nghe thấy động tĩnh bèn đi ra thì thấy đại béo chạy như điên, lập tức cảnh giác sao vậy? Có phải cảnh sát tới không? Đại béo thở gấp lắc đầu nói, không phải, không phải cảnh sát. Vậy mày chạy cái gì? Đại béo trợn tròn mắt nhìn hắn ta cơ thể cường tráng không ngừng run dày. Không có dấu chân, trên mặt đất không có dấu chân. Vừa rồi rõ ràng cậu ta thấy dưới cái cây đó có một cô gái đi qua cậu ta sợ đối phương phát hiện bọn họ bắt người nên lén đi báo cảnh sát cho nên lập tức đuổi theo, nhưng mà lúc cậu ta qua đó thì phát hiện chỗ đó không chỉ không có người mà ngay cả dấu chân cũng không có. Ngoại trừ dấu chân của chính cậu ta thì không hề có dấu vết của người khác. Tuyết trong núi rơi dày như vậy, có người đi qua sao lại có thể không để lại dấu vết gì? Vậy vừa rồi thứ mà cậu ta thấy là cái gì? Cậu ta lau mặt mới phát hiện chán mình toàn là mồ hôi lạnh vội đem những gì mình thấy nói cho lão tứ, lão tứ nghe xong cũng run lên, bởi vì trước đó hắn ta cũng nghe thấy tiếng bang bang đó, chỉ là hắn ta không đuổi theo cũng không thấy cô gái kỳ quái nào. Liệu có phải có người già thần già quỷ không? Không thể nào, mặt đất tuyết dày như thế làm gì có ai đi qua không để lại dấu chân. Hai người nhìn nhau, không khỏi run lên, sống lưng lạnh toát. Lão nhị nghe tiếng cũng đi ra, không nhịn được nói, chúng mày hoảng lên làm gì? Còn muốn kiếm tiền không hả? Bình tĩnh lại hết cho tao. Có tí việc đã sợ như vậy thì còn làm ăn được gì? Đại béo và lão tứ chỉ có thể đem chuyện vừa rồi kể lại cho lão nhị, càng nói càng hoảng sợ anh hai, em thấy trong ngọn núi này có hơi quỷ quái. Lão nhị chưa từng gặp qua đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi, tuy vậy vẫn hơi trột dạ. quỷ cái gì mà quỷ chắc chắn là mày nhìn nhầm rồi, trên đời này làm gì có quỷ chứ? Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu thật sự có quỷ thì cũng phải tới tìm tao chứ, mày không thấy tao vẫn sống tốt đây à? Đừng có thần hồn nát thần tính còn muốn kiếm tiền không đây? 5.000 vạn là con số lớn, chỉ cần lấy được số tiền này, mỗi người bọn họ sẽ được chia hơn 1.000 vạn. Đến lúc đó vượt biên trốn ra nước ngoài rồi thì sợ gì không có những tháng ngày êm đẹp. Nói vậy cũng đúng tâm trạng nóng nảy vì quá sợ hãi của bọn họ quả nhiên bình ổn hơn nhiều. Trên đời này không có ma quỷ, chắc chắn là bọn họ nhìn nhầm rồi. Lão nhị sợ hai tên ngu xuẩn này làm hỏng việc bèn nói, chúng mày ra canh chừng đằng sau đi, đừng để nó chạy mất đằng trước để tao lo. Đại béo và lão tứ chỉ có thể ra đằng sau, để lại lão nhị ngồi trong phòng đằng trước, hắn ngồi trên ghế đá uống rượu, lại ăn thêm mấy miếng thịt heo tầm ớt. Thật ra hắn cũng không yên tâm lắm, đại béo nói nhìn thấy người, nếu mà có người thật, sau đó phát hiện bọn họ. Nghĩ vậy, hắn liền không yên tâm, bỏ chén rượu xuống cầm đèn pin đi ra ngoài. Hắn nhìn theo hướng mà lão tứ và đại béo nói nhưng không nghe thấy tiếng bang bang kỳ lạ gì, cả bóng người cũng không có, xem ra đúng là nhìn lầm rồi. Hắn yên lòng cầm đèn pin quay về, nhưng vừa bước vào cửa thì đột nhiên đằng sau truyền đến âm thanh kỳ quái, không phải từ hướng lúc nãy. Hắn lắng tai nghe, bang bang bang, hình như là từ phía trước căn nhà, âm thanh này giống hệt như lão tứ và đại béo mô tả, như đang ra sức chém cái gì đó, trong khe núi trống trải lại đột ngột vang lên nên càng có cảm giác quỷ dị. Không đúng, rõ ràng đại béo và lão tứ nói tiếng này ở mặt sau ngôi nhà truyền đến cơ mà sao lại chạy đến đằng trước rồi. chương 19, lão nhị rất can đảm, cũng là người rất có chu kiến, nhóm người của bọn họ phải dựa hắn ta mới có thể gom lại thành nhóm, lúc này phát hiện ra điều bất thường, tất nhiên không thể bỏ qua được, bây giờ là thời khắc mấu chốt, làm sao có thể xem nhẹ được. Ngay lập tức hắn ta cầm đèn pin trong tay đi tới nơi phát ra tiếng động. Hắn ta không tin trên đời này có quỷ, nếu như có quỷ, vì sao không thấy quỷ tới tìm hắn để báo thù Càng đến gần tiếng bang bang bang kia càng trở nên rõ ràng hơn, giống như âm thanh của một chiếc rìu đang chặt một vật gì đó rồi vọng lại. Bang bang bang, lão nhị không tin ma quỷ, lạnh lùng cười một tiếng, hắn ta ngược lại muốn nhìn xem là ai đang giả thần giả quỷ. Lúc hắn ta sắp tới gần, lại đột nhiên phát hiện tiếng động kia tự nhiên im bặt. Trong lòng lão nhị cả kinh, đây là bị phát hiện rồi Lập tức quát lớn, là người nào đang ở trong đó giả thần giả quỷ, đừng giả bộ nữa Tôi đã nhìn thấy rồi còn không mau đi ra ngoài cho tôi Hắn ta cầm đèn pin chiếu loạn xạ Ánh sáng đèn pin chiếu ra, nhưng một bóng dáng cũng không nhìn thấy Một trận gió lạnh thổi tới, thổi rơi lớp thuyết động trên cây Rơi trên đỉnh đầu của hắn ta, lạnh đến mức hắn ta run lập cập Lão nhị hừ mạnh một tiếng, lớn tiếng quát ra ngoài đi Đừng trốn nữa tôi đã nhìn thấy rồi. Trong rừng yên tĩnh một hồi lâu, bóng cây lay động giống như quái thú đang dương nanh múa vuốt. Ngay lúc lão nhị đang nghi hoặc bỗng nhiên hắn ta thấy bóng dáng một cô gái đang trốn ở phía sau một thân cây. Hắn nhìn chăm chú chỉ thấy cô gái kia nghiêng đầu, mái tóc dài vừa đen lại vừa thẳng che đi nửa khuôn mặt của cô ấy. mơ hồ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt trắng xanh của cô, ngay lúc này cơ thể vặn vẹo một cách quái dị, hai chân lắc lư trong không trung đung đưa, đung đưa. Chân không chạm đất, thứ gì mà chân có thể không chạm đất, đầu óc lão nhị giật mình, cực kỳ sợ hãi, chân mềm nhũn ra, lúc trước dũng khí có nhiều đến mấy đi chăng nữa thì lúc này đều hóa thành cho bụi, run dày, cô, cô, cô, cô, cô là ai, tại sao cô lại ở đây? Cô gái kia cúi đầu xuống, một câu cũng không nói. Lão nhị ra vẻ bình tĩnh lại hét lên một tiếng, cô rốt cuộc là đang làm gì? Dừng một chút, lão nhị lại quát nói nhanh lên. Nếu không tôi báo cảnh sát tới bắt cô. lại thấy cô gái quỷ dị kia cúi đầu xuống cuối cùng cũng mở miệng nói tiếng nói yếu ớt tôi rất lạnh nên tới đây xin một cây để làm cho mình một chiếc quan tài cô nghiêng mặt khóe miệng hơi cong lộ ra một nụ cười quỷ dị đè lên cầm, đôi mắt tràn đầy từ khí nhìn chằm chằm hắn gương mặt kỳ dị lộ ra một tia thành khẩn tôi thật sự rất lạnh rất lạnh tôi chỉ muốn làm một chiếc quan tài rất rất lạnh làm quan tài quan tài a lão nhị hét lên một tiếng quả nhiên nhìn thấy thân cây ở bên cạnh có dấu vết bị chặt lung tung Hắn kiên cường không nổi nữa, xoay người bỏ chạy bởi vì chạy quá nhanh chân lại mềm nhũn, bịch một tiếng hắn ngã nhào về phía trước, sau đó sử dụng cả tay lẫn chân để bỏ dậy đến nỗi đèn pin rớt ở bên cạnh cũng không dám nhặt chạy về như điên. Hắn vò trở về, lão tứ, đại béo. Giọng nói hắn ta khàn khàn, hàm chứa sự sợ hãi, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, nghe thấy giọng nói đó trong lòng đại béo và lão tứ không khỏi ngạc nhiên, chạy nhanh ra ngoài, liền đụng phải lão nhị người đầy tuyết lại nhìn lão nhị, chỉ thấy mặt của hắn ta tràn đầy sự hoảng loạn, con người mờ to, không khỏi sợ hãi theo, vội hỏi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cảnh sát đã tìm tới đây rồi sao? Nếu cảnh sát tới thì ba người con trai của bọn họ có lẽ đã gọi điện thoại thông báo cho bọn họ rồi chứ? Quỷ, có quỷ, lão nhị run rẩy chỉ ra bên ngoài nói, cô gái bên ngoài kia, đại béo cả kinh nói, anh cũng nhìn thấy, là cô gái tóc dài có đúng không, chân của cô ấy không có chạm xuống đất cơ thể thì vặn vẹo đặc biệt thì quái. Lão nhị liên tục gật đầu, đại béo vỗ tay một cái, nói tôi đã nói tôi sao có thể nhìn lầm được. Lão nhị tôi vừa nhìn thấy chân của cô ta không có chạm đất cô ta đang chặt cây nói, nói rất lạnh muốn làm cho mình một chiếc quan tài. Người nào muốn làm cho mình một chiếc quan tài? Lão Tứ và Đại Béo vừa nghe, lập tức nhớ tới âm thanh bang bang bang kia, lúc ấy bọn họ không nghĩ tới là đang làm cái gì, nhưng giờ nghe Lão Nhị kể lại, hóa ra là chặt cây làm quan tài, chỉ cảm thấy cả người đều nổi ra gà. Lão Tứ là người duy nhất chưa nhìn thấy cô gái đó, miễn cưỡng mỉm cười, an ủi, có phải hai người nhìn lầm rồi không? Căn bản không có cô gái nào. Lão Nhị và Đại Béo lập tức nói, không thể tôi không thể nhìn lầm, cô gái đó rất đáng sợ. Lão Tứ, ngay lúc bọn họ đang sợ hãi, âm thanh mơ hồ từ phía bên phải nhà bỗng nhiên vang lên cốc cốc cốc. Ba người nhìn mặt nhau, đều nhìn thấy được sự sợ hãi thực sự từ trong ánh mắt của đối phương. Lúc Tô địch tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, cứng đờ, hai chân và hai tay đều bị trói chặt căn bản không thể động đậy được bởi vì duy trì một tư thế trong thời gian dài mà cả người tê dần động một chút cảm thấy cả người đau giống như bị kim đâm. Tô địch nhớ mình vừa tham gia xong một chương trình, lúc ấy chỉ uống một ly rượu vang, sau khi kết thúc chương trình thì trợ lý đưa anh trở về, nhưng mà anh hơi chóng váng ký ức sau khi lên xe chỉ mơ hồ, giờ tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ rồi. Có lẽ là anh đang nằm trên mặt đất, mặt đất cứng ngắc, không khí còn có mùi ẩm mốc, còn có thể ngửi thấy mùi đất. Mặc dù lúc này tâm trạng của Tô Địch cực kỳ sợ hãi, nhưng cuối cùng anh cũng giữ được bình tĩnh, không có kinh ngạc hét toáng lên, ngược lại tiếp tục giả bộ bất tỉnh, lại nhân thể quan sát tình huống bây giờ. Bởi vì anh hiểu rõ nếu lúc này mình hét toáng lên, chỉ bại lộ trước mặt người khác làm tăng thêm sự đề phòng mà thôi. Mà bây giờ anh chỉ biết một điều duy nhất là mình bị bắt cóc rồi. Cơ thể Tô Địch cứng nhắc âm thầm quan sát xung quanh, sau đó anh kinh hoàng phát hiện có tới ba người canh giữ anh. Lúc này ba người đang ngồi canh giữa bên cửa sổ, bộ dạng toàn thân đề phòng, hầu như không phát ra một âm thanh nào, nếu không phải một trong những người đó thấp giọng nói một câu gì đó, anh nghe không rõ lắm, nếu không thì anh cũng sẽ không phát hiện có ba người đang ngồi bên cửa sổ. Anh không khỏi có chút tuyệt vọng, những người này có phần quá cảnh giác rồi. Anh không dám động, chỉ có thể nhẹ nhàng cử động cổ tay, chỉ thiết bị trói rất chặt, anh chỉ nhẹ nhàng động một chút liền bị xiết đến đau. Tạm thời anh chỉ có thể từ bỏ, không dám làm quá nhiều động tác. Tô địch cố gắng hết sức duy trì để sự thanh tỉnh, nhưng mà cái lạnh thấu xương đã làm cho ý thức của anh dần tan rã. đầu anh bắt đầu mê man, cực kỳ khó chịu. Hình như anh nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Cốc cốc cốc, đây là đang làm gì? Anh nghĩ không ra chỉ là âm thanh này vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai, làm thế nào cũng không biến mất. Lúc anh cho rằng mình sắp mất lần nữa, đột nhiên có người thấp giọng nói âm thanh kia sao lại dừng lại rồi cô ấy có phải à? Tới rồi, tới rồi. Tô địch lập tức tỉnh táo lại, tới rồi. Cái gì tới rồi? Chủ mưu bắt cóc anh sao? Anh còn đang hoài nghi thì nghe thấy một giọng nói thô lỗ đang run rẩy nói, tới rồi cô ấy tới rồi. Cô ấy thực sự tới rồi. Giọng nói lúc trước làm sao đây anh hai? Nếu không chúng ta mau chạy đi. Lão nhị cắn răng quát để cho lão tử bình tĩnh trước tiên xem sao đã rồi nói sau. Lúc này lão nhị, lão tứ, và đại béo ba người đều trốn ở phía dưới cửa sổ, lén lút nhìn về phía sân, lúc này chỉ thấy một cô gái tóc dài đang ló đầu tới, một màu u ám cô vặn vẹo một tư thế kỳ quái từng bước tới gần. Hai chân cô đong đưa, đong đưa, giống như đang đi, nhưng lại không đi, bởi vì chân của cô không có chạm đất cơ thể cô bay lơ lửng trong không trung, cách bọn họ càng ngày càng gần. Cô gái tóc dài kia cũng bay lơ lửng, khuôn mặt trắng xanh cũng cực kỳ âm trầm khủng bố. Lão nhị chỉ cảm thấy hai hàm răng run lên, không nói nên lời, lão tứ và đại béo thì nắm lấy đối phương, dùng sức bấm vào trong thịt của đối phương. Đột nhiên, cốc, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên bốn lần, rồi dừng lại không gõ nữa. Lão nhị sợ tới mức toàn thân căng thẳng, bất chấp đôi mắt đầy tơ máu chừng thật lớn, tôi nghe người ta nói quỷ gõ cửa chính là gõ bốn lần. hai 20 Người già trong thôn từng nói, người gõ cửa 3 lần, quỷ gõ cửa 4 lần, nếu ban đêm nghe thấy tiếng gõ cửa 4 lần có khả năng bạn đã gặp phải quỷ gõ cửa. Lúc đó nghe chỉ cảm thấy đây là lời người già nói bừa dọa trẻ con, là mê tín phong kiến, giờ bọn họ thật sự gặp chuyện này thì lại kinh sợ vô cùng, hối hận lúc đó sao mình không hỏi nhiều một câu ít nhất cũng biết cách đối phó quỷ. Lão nhị, lão tứ, đại béo, ba người cùng giúp vào một chỗ bởi vì áp sát gần nhau quá nên cảm giác được thân thể người khác căng thẳng cực độ không thể cầm được bắt đầu run lên, hơi thở rồn dập trên trán chảy mồ hôi lạnh bị dọa sợ sắp vỡ mật. Lão nhị và đại béo đã từng gặp mặt cô gái tóc dài kia coi như sớm chuẩn bị tâm lý, bây giờ cũng bị dáng dấp cô gái tóc dài dọa đến hồn bay phách tán, đừng nói chi là lão tứ là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái tóc dài, giờ phút này một câu tự an ủi anh ta cũng không thốt ra được cô gái tóc dài vừa quay vừa bay đến gần anh, dáng dấp giống như đã khắc trong đầu anh ta, không xóa đi được. Lão tứ cảm giác có thứ gì đè ở cổ, hàm răng anh ta kéo kẹt kêu vang, hai mắt trợn to trong mắt có phần tiêm máu đỏ, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tao còn chưa muốn chết, tao không muốn chết, có thể đi đến nơi này, mẹ nó ai muốn chết? Lão nhị lau mặt anh ta nghe người già nói nếu gặp phải quỷ gõ cửa tuyệt đối không nên hỏi nhiều nói nhiều, lại càng không được mở cửa chỉ có thể đợi nó tự rời đi, bằng không thì không ai biết mở cửa sẽ nhìn thấy cái gì. Vì lẽ đó, bây giờ tốt nhất là không làm gì, chờ nó tự đi. Lão nhị nói không chắc chắn chỉ cần không mở cửa, hẳn là nó sẽ không vào. Đại béo nghi ngờ nói chuyện này làm sao chắc chắn được. nhỡ nó tiến vào làm sao bây giờ. Lão Tứ cả Kinh nói, chúng ta hẳn phải chết ở chỗ này. Lão nhị càng thêm buồn bực tức giận nói, vậy giờ làm sao? Chúng mày dám đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài, đương nhiên không dám. Trong lúc nhất thời, ba người đều yên tĩnh lại. Thế nhưng vừa yên tĩnh, tiếng gõ cửa kiên nhẫn lại truyền từ ngoài tới. Cốc, cốc, cốc, cốc. Vẫn là bốn lần, ngay cả khoảng rừng cũng như lặp lại, không thay đổi chút nào. Lão Tứ nghiến răng miến lợi, con mắt đầy tơ máu trợn trừng với lão nhị và đại béo, lúc này anh ta cực kỳ khó chịu oán hận bọn họ thấp giọng nói thứ kia là do chúng mày đưa đến, nếu chúng mày không chọc giận cô ta, phá hư chuyện chặt cây của cô ta, cô ta sẽ không tìm đến chúng ta. Tất cả là lỗi của bọn mày, chỗ này trừ lão Tứ, lão nhị và đại béo đều từng gặp cô gái tóc dài. Vừa nghe xong lập tức sắc mặt trở nên khó coi, lão nhị nói, lão tứ, mày có ý gì? Bọn tao không phải cho là có người phát hiện tiểu bài kiểm trói trong phòng mới đổi tới, nếu không lạnh như thế này, ai nguyện ý vào trong núi đi qua đi lại? Lão tứ nói, lão nhị, mày dám nói sự việc thành thế này mày không có trách nhiệm sao? Lúc trước bọn tao nói thì mày bảo không có gì to tát bảo là bọn tao nhìn nhầm đoán mò, nếu chúng ta sớm đề phòng, làm sao lại chọc phải thứ kia tao thấy mày sơ ý bất cần mới chọc tới cô ta, đúng, có phải mày phạm vào điều gì cấm kỵ của cô ta cho nên cô ta mới tới. Nếu không, chúng ta không thù không oán, tại sao cô ta lại tới. Đại béo nhổ nước bọt đúng, trước kia tao gặp cô ta cũng không đuổi theo, làm sao mày vừa đến cô ta liền đuổi tới. Có phải mày lại thấy sắc nên nổi lòng tham, đắc tội người ta. Lão nhị cũng sắp phát điên rồi, con mẹ nó, mày nói cái gì? Cho dù tao tham sắc cũng không dám làm sằng bậy, có điểm giới hạn. Huống hồ cô ta đáng sợ như vậy, chỉ liếc nhìn thôi cũng phát hoảng, làm sao có thể có ý tưởng gì khác? Lão tứ ai biết mày nghĩ thế nào? Không phải mày chưa từng làm chuyện như vậy? Mắt thấy sắp cãi vã, đại béo vội vàng nói, được rồi, trước tiên đừng làm ầm, quan trọng là qua được cửa ải này, sáng mai còn phải đi lấy tiền, hiện tại bắt đầu nội chiến, chúng mày còn muốn đòi tiền hay không? 5.000 vạn không phải số nhỏ, có 5.000 vạn thì có thể muốn làm gì thì làm, muốn mua gì thì mua chỉ cần có tiền, muốn gì cũng có. Vừa dứt lời, lão nhị và lão thứ quả nhiên im lặng, đem sự khó chịu đối phương đè xuống đáy lòng. Này là đang nói cái gì? Cô ta là ai? Tổ địch nằm trên đất nghe không hiểu, cũng không hiểu tình hình bây giờ, ba người kia là bọn cướp bắt cóc anh, nhưng bọn họ chen vào cùng một phòng cũng không phải để coi anh. Giống như đang kiêng kỵ thứ gì, thậm chí vì thế mà nội chiến, vật kia trong miệng họ lẽ nào là người gõ cửa? Thật ra từ lúc có người gõ cửa tô địch đã muốn kêu lớn, nhưng mà trong miệng bị nhét một cục rẻ quay hàm anh vừa mỏi vừa đau yết hầu khô khốc căn bản không thể kêu ra tiếng. Những người này vô cùng cảnh giác, ngăn chặn mọi khả năng kêu cứu huống chi ba người kia ngay sau anh, một khi anh có hành động lạ chỉ để cho bông họ phát hiện ra nhanh hơn sau đó ngăn cản anh điều này làm cho tô địch không dám manh động lại vô cùng sốt ruột chỉ chờ đến đúng thời cơ hành động. Nhưng mà anh không nghĩ đến là ba tên cướp không những nội chiến mà còn không liếc anh một cái, thậm chí không phát hiện anh đã tỉnh. Đây không thể nghi ngờ là cho anh cơ hội thở dốc lấy hơi. Anh hé mắt lén lút đánh giá ba người đàn ông ngồi ở góc phòng, cho dù chỉ thấy đại khái hình thể nhưng cũng biết vóc dáng của bọn chúng rất cao to, đều là người làm việc chân tay, giờ phút này ngồi xổm cùng nhau giống như mấy khối đá tảng cứng rắn không cần nghĩ cũng biết anh không đánh lại, càng không nói cả người anh bị trói cứng ngắc chỉ sợ chạy không xa đã bị bắt về. Huống chi anh cảm giác đầu óc mình ngày càng mơ hồ, rất lạnh lại rất nóng, giống như bị bệnh. Tiếng gõ cửa đã ngừng lại, anh ta không nghe thấy tiếng chân rời đi, không nhịn được có chút nóng này, bỏ qua lần này chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Anh rẫy ruộng, vươn cầu kêu a a cứu mạng, ai biết anh ta vừa hô ra tiếng, mấy người đàn ông bên cạnh đã nhào lên đè lên thân thể của anh, lấy tay che miệng anh. Tay đàn ông thô ráp đầu ngón tay có mùi bùn và thuốc lá che mũi tô địch sức lực lại lớn, tô địch cảm giác mình không thể hít thở, anh nghĩ chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Nhưng anh mới 25 tuổi, đang trong thời gian đẹp nhất của đời người, rất nhiều nơi chưa từng đi, rất nhiều thứ chưa từng thử, rất nhiều việc chưa trải qua quan trọng là chưa hiếu thuận cha mẹ, sao anh có thể chết ở chỗ này. Nếu như anh chết cha mẹ sẽ khổ sở cỡ nào? Tô địch không muốn chết càng không muốn chết khó hiểu ở nơi quỷ quái này. Anh liều mạng dẫy dụa, càng dẫy lực tay ấn xuống càng mạnh, giờ phút này anh vô cùng tuyệt vọng, may mà đại béo vừa tới đúng lúc nhắc lão nhị nhẹ tay một chút, đừng để chết người, lão nhị mới thả lỏng lực tay, miễn cưỡng cứu lại được mạng của tô địch. Trên chán hai người ứa ra mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn loạn, lắng tay nghe âm thanh ngoài cửa tiếng gõ cửa không vang lên nữa, cũng không có âm thanh lạ nào, mãi qua một lúc lâu, lâu đến mức mấy người trong phòng duy trì tư thế suýt biến thành đá, ngoài phòng vẫn yên tĩnh lão nhị và đại béo dựa vào ánh đèn mơ hồ chiếu từ trước cửa sổ liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đầy tơ máu có vẻ hưng phấn kích động thấp giọng nói đi chưa cô ta đi rồi phải không bên ngoài không có âm thanh hẳn là đi rồi chứ Lão tứ không nhịn được nghiêng lỗ tai lắng nghe quả nhiên không có âm thanh, trong lòng vui vẻ, lặng lẽ tiến lên kéo cửa sổ, trước cửa sổ có một khe hở, hắn mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài, muốn xem cô gái tóc dài đã rời đi chưa, vậy mà vừa mới tới gần khe cửa sổ, đột nhiên một con nhìn vào con mắt này trợn to, con ngươi di chuyển loạn, nhìn thẳng anh ta. "A quỷ." rít lên một tiếng, lão tứ mềm nhũn chân ngã đùng xuống đất. Cửa sổ mở ra, một trận gió lạnh lẽo ẩm ướt thổi đến, lạnh thấu đến xương. Cô gái có mái tóc đen dài đứng trước cửa sổ, quay mặt nhìn họ, mái tóc dài trôi nổi bồng bềnh, khuôn mặt xanh trắng, cảm giác bị cô ta nhìn âm trầm chăm chú, nhưng có vẻ không hề tức giận mà nhìn họ, làm cho người khác không thể lơ là. Mà trong tay cô ta còn cầm một cái rìu, không biết có phải do ảo giác, bọn họ thấy trên rìu có máu đỏ tươi chảy xuống. Cô ta nở một nụ cười quỷ dị âm thanh trầm thấp lộ ra sự lạnh lẽo thì ra các ngươi ở đây, làm tôi chờ lâu quá. Cô ta không đi. Lão nhị và đại béo cả kinh tại chỗ con người trợn to, mồm há hốc hai người run dày sợ hãi, nhất thời quên cả phản ứng. Lão tứ dưới đất bỏ dậy, không nói được câu hoàn chỉnh, không ngừng lao ra ngoài, không, không, không, không, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Cứu mạng, cứu mạng, có lão tứ đi đầu, lão nhị và đại béo cũng không chậm hơn, tranh nhau chen lấn chạy ra. Lúc này ai chậm là chết, mà bọn chúng đều không muốn chết, lúc này bọn họ nào còn nhớ tới tô địch nằm dưới đất. Đã sớm sợ vỡ mật chạy mất, mãi đến lúc chạy ra xa giống như vẫn cảm giác được ánh mắt kia phảng phất như nhìn người chết. cố phi âm chơ mắt nhìn ba người đàn ông to cao chạy như điên, biến mất trong bóng tối. Cô nhìn cô gái hàng xóm và bà lão quét xác, hình như hai người lại dọa người ta chạy mất rồi. Cô gái hàng xóm, bà lão quét xác, hai người không thèm nhìn cô nữa quay đầu đi. Cô phi âm không quan tâm, cô chỉ muốn lại đây hỏi xem cây ở đây có thể chặt được không. Nếu chặt được thì cho cô chặt một cây có phải tốt hơn không? Dù sao mấy người này hình như rất quan tâm đến mấy cái cây này còn muốn gọi cảnh sát tới bắt cô, nếu là trước kia cô cũng không để ý, nhưng bây giờ làm người bị cảnh sát bắt không chỉ ngồi tù còn bị phạt tiền. Tù thì cô có thể ngồi chứ tiền nộp phạt thì cô không có, muốn cô nộp tiền không phải là muốn cắt thịt cô sao? Vì thế nên dù tiếp tục đổi chỗ chặt lòng cô vẫn không yên, trái lo phải nghĩ, muốn tìm kiểm lâm nói chuyện thật sự không được thì lót 10 tệ đi cửa sau vậy, mọi người cùng có lợi. chương 21, nhưng không nghĩ chỉ vừa mới gặp còn chưa nói được vài câu, mấy người này đã chạy mất rồi, cô càng vui vẻ hơn, nếu người đã chạy rồi thì cô có thể thoải mái chặt cây còn tiết kiệm 10 tệ. Nhưng mà cây còn chưa kịp chặt cây thì cô đã phát hiện dưới đất còn có một người đang nằm. Cô vốn không chú ý trên đất có người, chỉ thính tai nghe âm thanh A truyền tới mới nhìn vào trong phòng một chút, vừa nhìn đã thấy một người bị trói Cho dù cố phi âm không bằng cấp, không kiến thức cũng biết trời lạnh nằm dưới đất là chuyện cực kỳ không bình thường bởi vì rất lạnh giống như nằm trên băng, người bình thường đều không thích. Tuy hiện tại cô cũng nằm trên đất nhưng vẫn lót ván gỗ và rơm dạ đều là đồ cô chắp vá góp nhặt miễn cưỡng cách khỏi khí lạnh trên mặt đất nhưng vẫn lạnh. Thế nhưng có quan tài thì khác dưới quan tài lót ván gỗ và rơm dạ trong quan tài trải sợi bông, như thế thì ấm áp biết bao nhiêu. Tổ địch cảm giác mình hẳn là bị ốm, không chỉ sốt mà còn bị bịt mồm lâu nữa, nên đầu thiếu dưỡng khí anh cực lực bắt mình tỉnh táo lại bởi nếu mất đi càng nguy hiểm hơn. Mấy tên cướp này ra tay tàn nhẫn như vậy, xuống tay giết người cũng không phải chuyện làm người ta bất ngờ. Lần này anh nghĩ mình thật sự phải chết ở chỗ này, nào biết người đàn ông vốn đang đè anh ta đột nhiên buông ra, bên cạnh còn có người kêu to có quỷ cứu mạng, sau đó chạy như điên, hai người ngồi xổm cạnh anh ta cũng bị dọa sợ thân thể run lên, cuối cùng cũng chạy theo ra ngoài. Có câu, không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa tô địch cho dù biết trên đời không có quỷ nhưng giờ phút này anh ta thật sự mong có quỷ trừng phạt những kẻ ác đó. Tổ địch ôm hy vọng mong manh, mãi đến tận khi anh nghe tiếng chân lại gần, hình như có người đứng cạnh anh ta. Anh dãy ruộng mở mắt mơ hồ thấy một cô gái mặc đồ đen, cô cúi đầu tóc vừa dài vừa thẳng buông xuống gò má, bóng mờ tạo thành chiếu xuống khiến anh không nhìn rõ dáng. dấp người đến, chỉ thấy cặp mắt nhìn anh không hề có nhiệt độ, anh dùng mình chỉ cảm thấy không khí tựa như lạnh hơn mấy phần. À à thiếu tôi, à à thiếu tôi, anh mở to mắt nhìn cô gái tóc dài bên cạnh dùng toàn bộ sức lực thốt lên mấy từ đó. Cố Phi Âm không nghĩ tới mấy người kia, đương nhiên lại làm ra việc bắt cóc. Bọn họ vốn không phải kiềm lâm, lại trói người nhốt trong phòng, hại cô lo lắng lãng phí rồi. Xem dáng vẻ bệnh tật người này, hít nhiều thở ít, lại còn bị trói, không chừng sẽ chết ở chỗ này cũng nên. Cố Phi Âm nhanh chóng lấy khăn ra, quả nhiên người này thở phào nhẹ nhõm, có vẻ thoải mái không ít, ít hầu khô khốc, trong miệng vẫn nhớ lầm bầm kêu cứu như là bị mộng du. Cố phi âm lại lấy dìu ra, cắt đứt dây chói, tô địch rốt cuộc cũng được cởi trói sau mấy tiếng bị chói nhưng anh vẫn chưa thể đứng lên được. Cố phi âm muốn báo cảnh sát chuyện như vậy đương nhiên phải tìm cảnh sát nhưng cô không có điện thoại di động. Nếu rời đi nơi này thì cô có thể đi được nhưng còn người này vừa nhìn liền biết là bệnh nhân, đứng cũng khó khăn, làm sao mà đi được. Bắt cô cõng thì không cõng nổi, dù sao chính cô còn cần người cõng. Nếu đợi lát nữa ba tên cướp kia quay lại thì làm sao bây giờ, hiện tại cô chỉ là một nhân loại nho nhỏ tay chói gà không chặt mà thôi. Cô xem xét nhìn hai con ma, hai con ma cũng nhìn cô không có cảm xúc. Tô ra sắp lật trời lên rồi, từ khi tin tức Tô địch bị bắt cóc truyền về nhà Tô ra chưa từng yên tĩnh, quản lý công ty Tô địch và cảnh sát đều đến, tất cả sẵn sàng bày trận đón địch. Tô ra dùng tốc độ nhanh nhất gom 3.000 vạn, quản lý cầm 2.000 vạn đến, chỉ chờ trời sáng đàm phán với bọn bắt cóc mà thôi. Việc cần nhất là đảm bảo tô địch an toàn. Mẹ tô địch khóc đến sưng mắt mệt mỏi tựa vào ghế salon, có một chút âm thanh là giật mình tỉnh lại, hỏi tô địch đã về chưa? Cha tô địch không nhịn được thở dài, vỗ lưng vợ mình an ủi nói cảnh sát sẽ an toàn đem tô địch về, bảo bà đừng quá sốt ruột. Lời này đương nhiên không có tác dụng gì. Mẹ tôi ôm mặt khóc đột nhiên nhớ ra cái gì, đột ngột nói, mấy người trước tôi đi miếu thắp Hương, thuận tiện xem bói một thiên sư ở một sạp ven đường, thiên sư xem bói nói con trai mệnh tốt nhưng bạc, trong mệnh có một kiếp nạn lớn, rất có khả năng không qua được mệnh hắn là tuổi trẻ chết sớm. Tôi tức giận quay người đi, còn nói lừa đảo bây giờ ngày càng quá đáng, vì kiếm tiền cái gì cũng dám nói. Hu hu hu, nếu sớm biết có ngày hôm nay, Tôi sẽ không quay đi, người đó muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu con trai tôi. Cha tôi nhớ trước kia cùng từng nghe vợ kể gặp phải lừa đảo ở chùa phổ hóa, lúc đó ông cũng chỉ cười cho qua chuyện, không coi là to tát dù sao đều là xã hội khoa học, cầu thần bái Phật chẳng qua để yên lòng mà thôi, ai nghĩ lại là sự thật. Giờ này nghĩ tới cũng không khỏi hối hận, thà tin là có, không thể không tin. Sớm biết có ngày này, lúc đó hỏi thêm một câu, không chừng có thể né qua tai nạn này. Cha Tô tin tưởng nói, tôi nghĩ Tô địch nhất định sẽ bình an trở về, người tốt sẽ được phù hộ. Cả đời chúng ta không làm chuyện ác, mỗi năm tế bái không ít, nhìn thấy người có thể giúp đều giúp một chút, nếu cõi đời này có bồ tát thì Tô địch sẽ được phù hộ. Mẹ Tô vẫn khóc sau khi khóc còn nói, sáng sớm mai tôi phải đi chùa phổ hóa xem xem có tìm thấy vị thiên sư kia không, chỉ cần người ấy có thể giúp Tô địch nhà chúng ta hóa giải tai nạn này. Cha Tô đồng ý không phản đối, vào lúc này đúng là nên để vợ mình có một chỗ dựa tinh thần, có việc gì để làm dù sao cũng tốt hơn ngồi không. Trong rừng cây đen kịt ba bóng người điên cuồng chạy xuống núi vừa chạy vừa la hét vô cùng chật vật. Mãi đến tận khi khi chạy thật xa, xác định rằng phía sau không có người theo, ba người rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt sợ hãi không thôi, thậm chí không có tâm tư như xem xét vết thương trên người. Thứ kia không đuổi theo chứ, hình như không đuổi theo, mẹ nó chứ. đây rốt cuộc là sao lão nhị thứ kia tuyệt đối là theo mày tới mày làm gì chọc giận nó rồi hả lão nhị nôn nóng nói tao đã nói tao không chọc giận cô ta tao cho rằng cô ta phát hiện chúng ta nhốt người trong phòng muốn tìm cảnh sát mật báo nên mới đề nghị vặn hỏi cô ta vài câu mày cho rằng tao muốn đem cô ta tới sao đại béo tức giận nói được rồi đều bớt tranh cãi một ít đi đừng ầm ý nữa lão nhị tức giận mày tưởng tao muốn ầm ý sao Lão Tứ chỉ lo bản thân mình chạy mất tiểu bài kiềm kia còn ở trên núi, 5.000 vạn của chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nhắc tới 5.000 vạn vốn suýt lấy được khuôn mặt ba người đang vặn vẹo sợ hãi lại càng phẫn nộ trợn tròn mắt trong mắt lộ ra dãy rủa Nữ quỳ tóc dài rất đáng sợ nhưng 5.000 vạn có sức dụ hoặc rất lớn. Lão Nhị nắm chặt nắm đấm, cắt lên, mẹ nó chúng ta sắp chuẩn bị phát tài rồi ông trời thật chó má mà. Lão tứ mệt mỏi ngồi sổm xuống dựa vào thân cây, vậy làm sao bây giờ? thứ bẩn tiểu này ở nơi đó, có lẽ tiểu bạch kiểm đã bị nó ăn rồi. Lão nhị nói, nó ăn càng tốt chúng ta chỉ cần tiền. Nếu nó có thể giải quyết thi thể không phải càng tốt hơn sao? Vừa vặn không có chứng cứ cho dù bị bắt chúng ta cũng còn lý do cãi lại. Nói là quỷ hại hắn, ai sẽ tin, nếu không phải làm sao? Đại béo im lặng đứng ở một bên không nói, sắc mặt anh ta trắng bệch không hoang mang bằng lão tứ và lão nhị, bình tĩnh hơn so với họ. Anh ta đốt điếu thuốc hút vài hơi, nói chúng mày không thấy tình hình vừa nãy có chút kỳ lạ sao. Lão tứ và lão nhị đều nghi ngờ nhìn anh ta đại béo nói, tao vừa cẩn thận nghĩ lại, cô gái tóc dài kia mặc dù rất đáng sợ, không biết cô ta dùng loại thủ đoạn gì nhưng tao nhìn thấy bóng, đúng. Cô ta có bóng, quỷ có bóng sao? Chân quỷ không chạm đất cũng không có bóng người. Cô gái tóc dài chân không chạm đất nhưng cô ta có bóng người. Mày không nhìn nhầm chứ? Lão tư kinh sợ nói. Vậy thì cô ta không phải quỷ, chẳng lẽ là yêu quái? Không thể nào, cõi đời này làm gì có yêu quái? Lão nhị nắm chặt nâm đấm, cho dù thế nào, 5.000 vạn này tao nhất định phải lấy. 5.000 vạn, cho dù bọn họ làm cả đời không ăn không uống cũng không kiếm được 5.000 vạn, đừng nói 5.000 vạn thậm chí 500.000 cũng không có. Có 5.000 vạn này, ngày sau bọn họ thích gì được đấy. Từ nay về sau sau trải qua ngày tháng hơn người, không cần dậy sớm làm việc chăm chỉ, không còn bị người khác xem thường. Vậy làm sao bây giờ? Trở về sao? Đúng vậy, không để cho cô ta đi. Chúng ta trước tiên có thể ở bên ngoài nhìn một chút tình huống, nếu tình huống không tốt chúng ta chạy cũng không trễ. Một nhóm ba người thương lượng qua lại, rốt cục không chống nổi sự mê hoặc của tiền tài, chuẩn bị trở về xem tình huống. Hơn nữa đại béo đã nói cô gái này này có bóng, có bóng thì không phải là quỷ, nếu không phải quỷ thì cũng không đáng sợ vậy. Chỉ là cô gái tóc dài này có dáng dấp quái dị vặn vẹo thật sự khiến người ta kinh sợ. Cho dù đã qua một lúc nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng sợ. Một đường bọn họ quay trở lại đen gì trong lòng vẫn còn chút sợ, nhìn bóng cây lay động, nhìn tảng đá trên núi, thậm chí ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ kinh sợ, nhìn cái gì cũng tưởng người, nghe cái gì cũng thấy ầm ĩ Lão nhị nắm thật chặt nắm đấm, anh ta sợ cách quái gì, anh ta ngay cả người chết cũng không sợ sao phải sợ quỷ. Huống chi bây giờ là xã hội khoa học, cõi đời này không có quỷ, không có quỷ. Nói như vậy nhưng trong đầu anh ta vẫn như cũ không ngừng sợ hãi. Ở trong rừng nhìn thấy một ít bóng dáng giống người đều bị dọa, mồ hôi lạnh trên trán chảy càng nhiều tâm trạng ngày càng nôn nóng. Lão tứ và đại béo đi trước mặt anh ta đều im lặng buồn bực chạy không lên tiếng. Lão nhị muốn nói chuyện một chút để giảm bớt tâm lý sợ sệt không hiểu làm sao chấp mắt một cái anh ta lại bị một bụi rậm ven đường dọa sợ. Nhìn thấy nơi lão tứ và đại béo đi qua có một một bụi cỏ dại cao bằng người, bởi vì quá mức tối, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy như một người ngồi sống ở đó, sợ đến mức trái tim anh ta thắt lại. Thẹn quá thành giận anh ta đạp vào bụi cỏ, hùng hổ nói, mẹ nó ai bảo mày làm tao sợ ai bảo làm tao sợ. Bàn chân anh ta chỉ định đạp cho hà giận, vậy mà đạp mấy lần có cảm giác không được bình thường, cảm giác này con giãn không giống như đạp vào cỏ, ngược lại giống như như đạp vào da. Bàn chân đá vào bụi cỏ cành cây giống như sống dậy, giống như có rất nhiều bàn tay ôm lấy chân anh ta. Lão nhị cả kinh ánh mắt nhìn về phía ánh đèn lờ mờ từ đèn pin cầm tay chiếu qua anh ta nhìn thấy nào phải bụi cỏ gì, rõ ràng là một cô gái sắc mặt xanh mét mặc áo dài không có ống tay tóc tai bù xù lộ ra vết xanh ứ trên gương mặt. Gương mặt đó trắng hơn tuyết, lệ máu chảy đầy mặt ngước đầu nhìn anh ta, lúc này anh ta rất hận mình thị lực tốt thật chỉ muốn mình chết đi cho rồi. Lão nhị gào một tiếng, điên cuồng vẫy chân muốn đá văng người phụ nữ kia ra, bởi vì quá mức sợ sệt hoảng loạn, anh ta ngã xuống đất điên cuồng muốn rút chân lại nhưng nhưng như thế nào cũng không kéo ra được. Lão tứ và đại béo ở phía trước nghe được âm thanh căng thẳng quay đầu lại, nhìn thấy lão nhị giống như điên, lăn lộn dưới đất, trong miệng còn ẩm ý kêu lung tung, không khỏi có chút hoảng sợ. Lão nhị, mày làm gì vậy? Quỷ, quỷ, có quỷ, chân của tao, mau cứu tao, nhưng mà mặc lão nhị sợ đến tè ra quần ở trong mắt người khác các chỉ có thể nhìn thấy anh ta ngã trên mặt đất không thể giải thích được chân của anh ta cũng bình thường, nhưng anh ta đang tự cầm chân mình. Tất cả đặt chỗ này vào ban đêm đặc biệt khiến người ta sợ hãi. Đại béo quát lên, lão nhị, mày đừng nói hưu nói vượn, cõi đời này không có khả năng có quỷ, chân của mày cũng bình thường, tự mày nhìn rõ ràng. Lại hạ thấp giọng nói, mày còn cần 5.000 vạn không hả? Lão nhị bị giống, phục hồi tinh thần lại, quả nhiên trước anh ta làm gì có cô gái nào? Chẳng qua là một một bụi cây cỏ dại bị anh ta đá lung tung mà thôi. chương 22, trong núi rừng yên tĩnh, hình như đã sắp hết pin rồi nên ánh sáng từ chiếc đèn pin cầm tay chiếu xuống con đường núi càng lúc càng tối, khiến tâm trạng bọn họ cũng giảm sút theo ánh đèn sáng tối. Từ sau khi gây ra chuyện hiểu nhầm lớn như vậy. Lão nhị không nói gì nữa, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, rụt cổ đi theo phía sau lão tứ và đại béo, đôi mắt đầy thâm độc không ngừng đề phòng xung quanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn như bình tĩnh mạnh mẽ, nhưng nắm tay siết chặt tới mức nổi gân xanh còn mơ hồ run rẩy đã lộ rõ sự sợ hãi trong lòng. Vừa rồi, khi hắn bỗng nhiên nhìn thấy mặt người phụ nữ kia thì chỉ lo khiếp sợ trong giây lát cũng không suy nghĩ tới chuyện gì khác. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện người phụ nữ kia thật quen mắt. Suy nghĩ một lát cuối cùng hắn đã nhớ ra mình từng nhìn thấy gương mặt đó vào nửa năm trước. Nhớ hôm đó, hắn ăn cơm tối uống vài hớp rượu lại trò chuyện, đánh bài ở nhà người anh em đến mãi hơn 11 giờ thấy đã khuya rồi mới quyết định về nhà. Bởi vì nơi đó chỉ cách phòng trọ của hắn có một hai cây số, nghĩ tới mình vừa uống rượu nên hắn quyết định không dùng xe máy mà đi bộ về. Trên đường đi, hắn nhìn thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ kia mặc cái váy hoa trên mặt trang điểm và cầm theo một cái túi nhỏ, vẻ ngoài rất xinh xắn. Đó là kiểu phụ nữ mà bình thường hắn có gặp trên đường cũng không dám nhìn nhiều nhưng đêm hôm đó, không biết tại sao hắn lại nổi máu dê vốn chỉ muốn đi theo cô ta một đoạn đường, nhưng khi đi vào trong ngõ thấy xung quanh không có bóng người nào thì lại nổi ý xấu. Người phụ nữ không ngừng chống lại và cầu xin hắn bỏ qua cho mình, nhưng hắn uống rượu vào chuyện đã bắt đầu thì không có cách nào quay lại được nữa. Thần kinh hắn như hoàn toàn nổ tung, liều mạng bịt miệng không cho cô ta la hét, xiết cầu cô ta vì hy vọng cô ta có thể im lặng, nếu chẳng may bị người khác phát hiện thì hắn phải làm sao. Nhưng chờ tới khi hắn bình tĩnh lại thì cô ta đã nằm trên mặt đất không còn động đậy, không biết sống hay chết. Hắn kinh ngạc cẩn thận thò tay thử kiểm tra hơi thờ của người phụ nữ mới phát hiện ra cô ta đã chết rồi. Lão nhị nhớ mình sợ thi thể bị phát hiện nên lái xe ba bánh chờ thi thể đến vùng ngoại ô tìm một ngọn núi và đào hố chôn. Cũng may mà hắn nghèo chỗ ở căn bản không có camera giám sát lại có đủ hạng người sống nên chờ sau khi người phụ nữ kia chết mấy ngày mới có cảnh sát tới điều tra. Vì hắn và người phụ nữ kia hoàn toàn không có quan hệ gì nên hắn không nằm trong những đối tượng bị tình nghi, không ai nghi ngờ hắn, hắn mới may mắn thoát tội. Một tuần sau, hắn cũng chuyển nhà và vẫn luôn cố quên chuyện này. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy người phụ nữ kia, hắn căn bản sẽ không nhớ tới chuyện mình từng giết người, có một sinh mạng đã bị hắn vô tình giết chết tùy ý chôn ở trong núi sâu. Mà bây giờ cô ta tới tìm hắn báo thù, lão nhị càng nghĩ càng thấy sợ, trong đầu chỉ còn lại đôi mắt trợn trừng của người phụ nữ sau khi chết. Lúc này, hắn thậm chí cảm thấy trong rừng cây xung quanh đều là ánh mắt của người phụ nữ kia đang không ngừng nhìn hắn, cảm giác bị người chú ý quá mãnh liệt khiến hắn cảm giác như có một hơi lạnh từ dưới lòng bàn chân bốc lên, dự cảm không tốt gần như muốn nhấn chìm hắn, làm cho hắn hận không thể lập tức biến khỏi đây. Thấy lão nhị có biểu hiện quá kỳ lạ, lão tứ không nhịn được nói với đại béo, lão nhị có chuyện gì vậy? Mày xem vừa rồi rõ ràng nó đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, bây giờ mới trở nên thần kinh như vậy. Có phải trước kia nó đã làm chuyện gì tán tận lương tâm không? Tao đã nói thứ bẩn thỉu này là do nó rước lấy, mày còn không tin? Đại béo cũng cảm thấy biểu hiện của lão nhị hơi kỳ lạ, chọc chọc ngón tay nói, vậy thì có thể làm sao? Giờ đã như vậy rồi. Lão tư cắn răng, tao sợ lão nhị gặp chuyện xấu, chúng ta cứ cẩn thận thì hơn, nếu bất đắc dĩ. Đại béo im lặng, nhưng rõ ràng đã chấp nhận lời lão tư nói. bọn họ vốn đang làm chuyện không cần mảng có thể bù cả nửa đời sau vào trong đó tất nhiên không muốn nửa đường thất bại tới lúc bất đắc dĩ mà phải vứt bỏ người đi cùng bọn họ cũng sẽ không tiếc nghĩ vậy đại béo và lão tứ cũng đi nhanh hơn nào ngờ bọn họ vừa đi được mấy bước lại nghe phía sau vọng tới tiếng hét chói tai của lão nhị. Bọn họ nhìn lại thấy lão nhị ngã sấp mặt, đầu vùi vào trong hố tuyết, tay chân liều mạng dãy ruộng giống như muốn đứng lên, nhưng dường như có thứ gì đó ấn đầu hắn xuống, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể rút đầu ra khỏi hố được. Đại béo và lão tứ nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này thì rất hoang mang, vội vàng nắm hai chân của lão nhị kéo mạnh ra. Bọn họ tốn công tốn sức kéo mấy lần mới kéo được hắn ra, hắn lại cảm giác như mình suýt nữa bị kéo thành hai nửa, đau khổ không dừng ôm cổ liều mạng hít thở, hoảng sợ nói có, có ma. Vừa rồi người ấn đầu tao, trong lòng đại béo và lão tứ hoảng hốt, chỉ cảm thấy xung quanh chợt lạnh hơn nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói, mày nói linh tinh cái gì chứ? Vừa rồi làm gì có người nào, mày chỉ tự dọa mình thôi. Nhưng lão nhị vẫn nhớ rõ khi mình ngã xuống đã có hai bàn tay giữ chặt lấy gáy của hắn và ấn vào trong tuyết. Hai bàn tay này vừa cứng lại lạnh bút tới tận xương. Bây giờ hắn chỉ cử động cái cổ cũng thấy đau. Hắn điên cuồng lắc cổ, muốn ném đi cảm giác khác thường này. Hắn nhìn đại béo và lão tứ tao nói thật trong núi này quá kỳ quái. Thật sự quá kỳ quái rồi. Đại béo cũng mất kiên nhẫn. Chẳng lẽ anh ta không biết trong núi này kỳ quái sao? Nếu như có thể anh ta cũng muốn nhanh chóng rời đi, nhưng tô địch còn ở trên núi, không dẫn người đó về thì biết tìm ai đòi 5.000 vạn đây. Vào lúc anh ta đang phiền não, lão tư kéo áo anh ta ánh mắt kinh hoàng hất cầm ra hiệu mau nhìn. Nhìn theo ánh mắt của lão tứ không ngờ anh ta nhìn thấy ở gáy của lão nhị có một dấu tay tím bầm. Không ai trong bọn họ làm ra dấu tay kia vậy chỉ có thể là ma. Đại béo cảm thấy chân mềm nhũn lập tức lùi lại vài bước lão tư kéo anh ta và nháy mắt ra hiệu đi. Lão nhị chọc phải đồ bẩn, bọn họ không muốn bị liên lụy, chỉ cần cách xa lão nhị thì bọn họ sẽ được an toàn Chờ tới khi lão nhị lấy lại tinh thần thì đại béo và lão tứ đã đi rất xa rồi Hắn thầm mắng một câu, cảm giác mình ở một người càng đáng sợ hơn nên rất hoảng hốt vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa bảo bọn họ chờ Đáng tiếc hai người phía trước không để ý đến hắn, trái lại còn đi nhanh hơn, thoáng cái đã cách xa hắn Lão nhị trợn chừng mắt, hắn làm sao không hiểu hai tên cho má này muốn bỏ rơi mình chứ. Không có cửa đâu, hắn cố gắng đuổi theo khi thấy mình càng lúc càng gần lão tứ, hắn cười đắc ý, vẻ mặt dữ tợn vỗ vào vai của lão tứ chúng mày đi nhanh như vậy làm gì. Sao không chờ tao hả? Chỉ thấy lão tứ quay đầu, nói với vẻ u ám thật ra tôi vẫn luôn chờ anh đấy. Vẻ mặt đắc ý của lão nhị lập tức cứng đờ, hàm răng va vào nhau trong đôi mắt vô cùng sợ hãi và đầy tơ máu. Lúc này hắn mới phát hiện ra người mình đuổi theo đâu phải là lão tứ, rõ ràng là con ma nữ vừa rồi. Lúc này ở khoảng cách rất gần nên hắn còn nhìn thấy rõ ràng những vết thương trên cầu cô ta. Thậm chí vết xiết trên cổ cũng giống hệt với những gì hắn nhớ. Cô ta trợn chừng hai mắt máu và nước mắt chảy ra, nhìn hắn chằm chằm vừa quỷ dị lại vừa khủng khiếp. Hai chân lão nhị mềm nhũn ngã nhào trên đất xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn giết cô xin lỗi cầu xin cô đừng quấy nhiễu tôi. Tôi sai, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cầu xin cô đừng giết tôi. Cứu tôi với, cuối cùng đại béo và lão tư thấy đã thoát khỏi lão nhị như mắc bệnh thần kinh thì cùng thở phào nhẹ nhõm. Đại béo quay đầu nhìn lại mấy lần rồi không nhịn được nói, lão nhị không sao chứ. Trong lòng lão tư cũng hơi sợ cố tỏ ra cứng rắn nói, mày còn nghĩ tới nó làm gì, bây giờ bảo thân chúng ta cũng khó an toàn, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi tìm tên bạch kiềm kia trước đã. Một lão nhị quả thật không tính là gì so với 5.000 vạn. Đại béo nhanh chóng vứt lão nhị sang một bên cũng không có tâm tư nào quan tâm tới hắn nữa. Hai người đi sát vào nhau, cố ép xuống sự hoảng hốt đi về phía ngọn núi. Việc quan trọng bây giờ là đưa Tô Địch về. Tô Địch biết mình được cứu nhưng chưa hết nguy hiểm, chẳng biết mấy người bắt cóc mình sẽ trở về lúc nào, nhưng anh thật sự rất khó chịu, vì sốt cao nên đầu óc không tỉnh táo cuối cùng chờ tới khi cơ thể có cảm giác thì đã bất giác ngủ mất rồi. Không biết anh ngủ bao lâu, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Anh chán nản mở mắt phát hiện mình đã không còn ở trong gian phòng lúc đầu nữa, xung quanh chỉ thấy bụi bặm cùng bóng cây lay động yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng gió lạnh gào thét. Rõ ràng anh đang chuyển động bởi vì cây cối xung quanh đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Lúc này anh mới phát hiện ra mình đang được người khác cõng trên lưng. Anh có thể cảm giác được lưng người này rất gầy yếu. Khi anh nghiêng đầu có thể nhận ra đó là một cô gái đang cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống, buồn bực cõng mình đi tới mà không nói tiếng nào. Trong giây lát anh hơi xúc động, cũng biết cô gái phải mạo hiểm thế nào để cứu mình. Anh muốn cảm ơn, nhưng đáng tiếc khổ họng khô và đau đớn, chỉ có thể phát ra vài tiếng a a khàn khàn, cuối cùng anh đành từ bỏ ý định. Chỉ cần có thể ra ngoài, anh sẽ có rất nhiều cơ hội cảm ơn cô. Đầu óc tô địch choáng váng, cả người vừa đau lại không có sức qua nhiều giờ như vậy cũng chỉ khiến anh bớt tê dại do bị chói quá lâu, nhưng còn chưa lấy lại sức lực của một người đàn ông. Lúc này cho dù anh có ngu đi nữa, cũng hiểu mấy tên bắt cóc có thể đã tiêm thuốc tê gì đó vào người mình. Đương nhiên, dù thế nào đi nữa anh cũng là một người đàn ông mà để một cô gái cõng mình chạy trốn như vậy thì thật sự không được tốt lắm. Anh vừa nghĩ vậy thì đột nhiên chấn động kinh ngạc tới trợn tròn mắt. Vì sao không hề có tiếng động? Tuyết dày như vậy, khi có người dẫm lên làm sao không phát ra tiếng động nào được. Nghĩ vậy, anh càng thấy không thích hợp, bởi vì ở trên lưng cô gái tóc dài này anh lại không hề thấy sóc này, thậm chí là dấu vết đi lại cũng không có cảm giác như đang bay vậy, đúng chính là đang bay. Vì sao lại đang bay? Tại sao phải bay? À, rất có thể là do đầu óc của anh còn chưa được tỉnh táo. Trong lòng cố phi âm có nhiều tâm sự trong đầu chỉ nghĩ đến quan tài của mình thấy người này trông như sắp chết nếu cô không cứu thì có thể sẽ chết thật cô chỉ có thể đưa anh ta đi tới bệnh viện trước. Nhưng đưa anh ta đi bệnh viện xong quay lại chặt cây làm quan tài thì trời cũng sáng mất rồi. Mà trời sáng cô làm sao còn dám tới chặt cây nữa. Hơn nữa khi trời sáng cô còn phải đi làm nữa đấy. Điều này thật sự khiến người ta đau đầu. Ban đầu cô định để cô gái hàng xóm và bà lão quét rác đưa anh ta xuống dưới chân núi giúp đáng tiếc đạo hạnh của bọn họ không đủ, ngay cả quần áo của anh ta còn không động vào được. Nếu là cô trước kia thì chẳng phải là chuyện đơn giản sao. Nhưng bây giờ lại không được cô bất lực thở dài. Cô gái hàng xóm, bởi vì cõng hai người, tốc độ của cô ấy cũng chậm hơn nhiều, có thể ngang với rùa rồi. Bởi vì quá nặng, cô ấy thậm chí không nhìn thấy rõ đường đi, đầu cúi xuống lộ ra âm khí nặng nề, nhiều lần suýt nữa đụng thẳng vào cây. May mà cố phi âm nhanh tay nhanh mắt ngăn cô ấy lại, nếu không thật sự đụng cho cô hỏng đầu rồi. Một cái răng cửa thôi đã đắt như vậy, chẳng phải cái đầu còn đắt tiền hơn à. Nếu hỏng rồi, cô thật sự không có tiền sửa đâu. cố phi âm thật sự không dáng thả lỏng nhưng bây giờ cô bị tình thế ép buộc cũng không có cách nào khác. Bà lão ôm trồi đi ở bên cạnh trong đôi mắt trắng bạch tới kỳ lạ của bà có chút thông cảm và may mắn. Đại béo và lão tứ chạy về, dựa theo tính toán ban đầu của bọn họ cô gái tóc dài hoặc hại tên bạch kiềm kia, hoặc vẫn ở trong phòng, nếu không thì đi tìm một chỗ chặt cây làm quan tài. Đương nhiên, bất kể cô gái tóc dài đang làm gì, bọn họ phải thò đầu thăm dò tình hình rồi nói tiếp. Nếu tình hình không ổn, bọn họ lại chạy đi cũng không muộn. Bọn họ thật sự không nỡ bỏ 5.000 vạn như vậy. Bọn họ dự đoán rất nhiều tình huống, trên đường nơm nớp lo sợ chuẩn bị tinh thần, nhưng bọn họ không ngờ mình lại gặp cô gái tóc dài ở giữa đường. Bọn họ vốn dựa vào dưới tán cây nghỉ ngơi, thuận tiện thương lượng xem tiếp theo nên làm gì, nhưng không ngờ vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô gái tóc dài lướt qua. Cơ thể cô còn vặn vẹo thành một tư thế kỳ lạ, mái tóc vừa đen vừa dài đong đưa trong không trung kinh khủng hơn là trên lưng cô còn cõng một người chính là tô địch đã bất tỉnh 5.000 vạn của bọn họ. Đại béo và lão tứ đều hít một hơi lạnh và vô cùng kinh hãi, sắc mặt trở nên nặng nề. Xem ra tô địch chết chắc rồi. Bọn họ làm sao dám cướp người từ trong tay quỷ chứ? Không ai dám mạo hiểm như vậy đâu. Thấy cô gái tóc dài có người lướt tới gần, hai chân đại béo và lão tứ như nhũn ra cẩn thận trốn vào trong bụi cỏ rậm rạp lại không nhịn được mà nhìn lén. Nhưng bọn họ vừa nhìn liền thấy có vấn đề. Đại béo kinh hoàng phát hiện ra dưới thân của cô gái tóc dài hình như còn có một cô gái. Cô gái kia cũng có mái tóc dài cúi đầu nên không nhìn thấy rõ gương mặt. Anh ta nhìn kỹ mới phát hiện chân của cô ấy không hề chạm đất. Vẫn còn một con quỷ nữa à. Lão tứ chỉ cảm thấy tay mình sắp bị đại béo bóp gãy rồi. Cậu ta đau đến mức cắn chặt răng nhưng không dám phát ra tiếng nào. Bởi vì cậu ta cũng nhìn thấy dưới cô gái tóc dài còn có một cô gái khác. Cho dù không biết vì sao nhưng trực giác nói cho cậu ta biết cô gái này cũng là quỷ. Đại béo và lão tứ chưa từng nghĩ mình trở về sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sớm biết vậy, bọn họ đã không thèm quay lại rồi. Hai người nhìn nhau và đều thấy được sự khủng hoảng và tuyệt vọng của đối phương, gần như phải cố gắng hết sức mới không phát ra tiếng. Cả hai con người lại, chỉ mong hai ma nữ trước mặt đi nhanh một chút. Cầu cho bọn họ đừng phát hiện ra mình, đừng phát hiện ra mình. Nhưng ma nữ dưới cùng lướt đi quá chậm, hai người chờ rất lâu mới thấy cô ấy di chuyển được một đoạn. Mà chờ đợi quá lâu cuối cùng đã biến thành khiếp sợ và tuyệt vọng vô hạn. Đại béo và lão tứ cảm giác quần áo đều ướt sũng mồ hôi, cả người run dày nhưng không dám phát ra tiếng. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết có ngày hôm nay, bọn họ căn bản sẽ không đi bắt cóc tô địch như vậy sẽ không gặp phải chuyện khủng khiếp thế này. Hai người hoàng sợ, hối hận và tuyệt vọng đã dần bao phủ lấy bọn họ. đột nhiên ma nữ dưới cùng chợt dừng lại, một tay cô ấy sờ trên mặt không biết đang làm gì cứ móc rồi lại móc. Đại béo và lão tứ mở to mắt nhìn, bỗng nhiên thấy ma nữ kia móc hai tròng mắt ra rồi vung tay lên thoáng cái đã cắm vào trên cái chổi bên cạnh. Một bà lão lưng còng ngẩng đầu nhìn cái chổi, lại nhìn tròng mắt cắm trên chổi. Bà đứng một lát, gương mặt vô cảm dơ chổi đi trước. Lúc này đại béo và lão tư mới nhìn thấy phía bên kia của cô gái tóc dài và tô địch còn có một bà lão kỳ lạ đang đứng. Sao tự nhiên có nhiều ma như vậy chứ? Nhưng bọn họ có ý gì? Đại béo không nhìn thấy rõ anh ta đang tập trung vào tròng mắt kia. Bởi vì tròng mắt kia đang chuyển động như vật sống, xoay 360 độ không góc chết. Đột nhiên tròng mắt đang xoay lại nhìn về phía đại béo. Đại béo và lão tứ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cổ họng như bị người bóp chặt tự nhiên không phát ra được tiếng nào. Má ơi, cứu con với a a a có ma. mươi 23, đại béo và lão tứ trốn ở phía sau một cây đại thụ, xung quanh còn có cỏ cây che chắn. Ban đêm trời tối như mực nhìn thứ gì cũng không rõ ràng, không dễ để mà phát hiện hai người nấp ở đây. Chỉ cần hai người không tự tìm đường chết chờ kia mấy con ma kia đi qua rồi chạy thoát thân cũng không muộn. Nào ngờ con ma nữ kia thế mà lại tự móc mắt ra. Trực tiếp treo lên cán chổi từ trên cao nhìn xuống đường đi. Này là cách con người có thể nghĩ ra được à? Tục ngữ nói rất đúng, đứng càng cao, nhìn được càng xa. Cái cán trồi kia vốn đã cao hơn người vài cái đầu, mắt ở cao như thế, lại còn xoay 360 độ không góc chết, chả lẽ lại không nhìn thấy hai người nấp bên cạnh nhà? Lúc này đột nhiên bị bắt tại trận đại béo cùng lão tứ đứng hình ngay tại chỗ. Bọn họ biết chính mình giờ phút này nên trốn đi, được bao xa cũng phải chạy, đầu cũng không cần ngoái lại nhìn làm gì nữa thế nhưng chân lại giống như mọc rễ nâng cũng nâng không nổi, nhất là còn bị cặp mắt chảy máu đầm đìa kia nhìn chằm chằm, bọn họ ngay cả ngón tay cũng không dám động, chưa nói gì đến việc chạy. Bà lão cầm trong mắt xoay người lại, bay thẳng tới trước mặt tên béo cùng lão tứ quay tấm lưng gầy gò lại nhìn bọn họ chằm chằm, khuôn mặt trắng bạch không có chút máu nào, loang lổ đầy nếp nhăn, giống hệt như một người chết. Mà ngay cả cô gái hàng xóm với thân thể cứng nhắc đang bay về phía trước, giờ phút này cũng bại lệch khỏi hướng ban đầu, ngẩng khuôn mặt với hai hốc mắt đầy máu lên, nhìn về phía đại béo cùng lão tứ, sau đó lặng lẽ bay qua. Cố phi âm thấy bà lão cùng cô gái hàng xóm đều dừng lại, ngạc nhiên xoay đầu qua, lúc này mới nhìn thấy dưới một gốc cây cạnh đó có hai người đang ẩn nấp. Đại béo, lão tứ. Đại béo cùng lão tứ chỉ cảm thấy đầu óc như dính hết cả lại, bị ba con ma nhìn như vậy, hơn nữa cô gái tóc dài kia còn sầm mặt nhìn họ dáng vẻ không thân thiện lắm. Đại béo cùng lão tứ trong lòng sóng to gió lớn cảm thấy chính mình cách cái chết không xa. Hai người sớm đã bị dọa sợ vỡ mật biết là không còn đường trốn, chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống, dập đầu không ngừng, lắp bắp xin tha, đừng, xin đừng giết tôi, van xin cô đừng giết tôi chỉ cần cô không giết tôi, sau này mùng 1-15 hàng tháng, ngày lễ ngày Tết tôi nhất định sẽ đến tế bái cô, van xin các cô đừng giết tôi mà. Đúng vậy, đúng vậy, van xin mấy người tha mạng cho tôi, tôi trước giờ chưa từng làm qua việc thất đức nào, lần này cũng là bị người ta xúi dục nên mới phạm sai lầm, tục ngữ, có câu an có đầu nở, có chủ tôi, không làm chuyện gì, có lỗi với các cô hết, xin các cô tha cho tôi, tha cho tôi đi mà muốn giết, vậy hãy giết hắn đi. Lão tư vốn đang xin tha bỗng dưng đổi giọng, ánh mắt ngoan độc, chỉ vào đại béo rồi nói. Giết hắn đi, hắn nhiều thịt như thế chắc chắn sẽ ăn ngon, người đưa ra ý kiến bắt cóc tên nhóc kia cũng là hắn, các cô giết hắn đi. Tôi cũng chỉ là bị ép mà thôi. Đại béo đang dập đầu cầu xin tha thứ, đột nhiên nghe lão tứ nói như thế, trong lòng thầm hật nghiến răng nghiến lợi đứng lên, khi tao nói muốn bắt cóc thằng nhóc kia mày cũng không phản đối, bây giờ xảy ra chuyện liền đổ hết lỗi lên đầu tao à. Đôi mắt lão tứ đỏ cả lên, đó là do tao bị ép mày cùng lão nhị thương lượng bắt cóc tên nhóc đó trước mặt tôi, nếu tôi còn không gia nhập lẽ nào các người không giết tao để diệt khẩu. Tao dám từ chối sao hả? Hừ, lúc ấy mày cũng không nói như vậy, rõ ràng mày còn kích động hơn cả bọn tao nữa. Dù sao cũng không liên quan gì đến tao hết, tao chỉ vì sợ bị các người trả thù nên mới làm theo. Nói như thể mày vô tội lắm đấy, nếu bọn tao bảo mày đi ăn cướp mày có ăn không hả? Cố phi âm một chữ đều chưa nói, hai người kia đã bắt đầu nội bộ lục đục, không chỉ đùn đẩy trách nhiệm, lẫn nhau trốn tránh, thậm chí hận không thể khiến đối phương thay chính mình đi chết. Chắc cũng chỉ có loại người không có nhân tính đạo đức này mới có thể không mảng đến tính mạng của người khác rồi làm ra những việc trái pháp luật. Còn mắt gắn ở trên cây cán gỗ xoay lộc cọc cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người đang quỳ trên mặt đất phẳng phất như đang nhìn hai người đã chết. Tổ địch cũng không dám động anh nằm trên lưng cô gái tóc dài, không nhìn thấy bà lão đứng phía trước càng nhìn không thấy người đang cõng mình là ai. Hiện giờ đầu óc cậu tuy rằng mơ mơ màng màng không được tỉnh táo cho lắm, nhưng chỉ số thông minh thì vẫn còn, mơ hồ cảm thấy tình cảnh của chính mình lúc này cũng không tốt hơn vừa nãy là bao, nhất là khi nghe được bọn bắt cóc khóc sống cầu xin tha thứ, lại đùn đẩy lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm rồi cố tình đẩy đối phương vào chỗ chết thì cảm giác này càng mãnh liệt. Anh có chút hoảng sợ mà nghĩ, người đang cõng cậu lúc này, rốt cuộc là ai, lại có thể dọa đám bắt cóc liều mạng này sợ thành như vậy. Thậm chí khiến bọn họ ngay cả phản kháng cũng không dám, chạy cũng không dám chạy, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa, bản thân anh cũng cao 1m87, nếu là con gái bình thường muốn cõng anh, chân của anh ta không thể nào không chạm đến mặt đất. Thế nhưng hôm nay chân của anh lùng lẳng trên không, duỗi dài mũi chân cũng không chạm đến mặt đất, vậy cô gái này phải cao đến bao nhiêu hả? Mà cô vẫn đang bay bay. Giờ phút này tô địch dù thế nào cũng không nghĩ tới, người cõng anh ta cũng không chỉ có một. Đoán chừng hai tên bắt cóc vẫn tiếp tục cãi cọ tô địch lặng lẽ mở to mắt nhìn thoáng qua quả nhiên nhìn thấy hai tên con trai đang quỳ gối bên gốc cây cạnh đó. Trời lạnh như vậy, bọn họ trực tiếp quỳ gối trên mặt tuyết quần bị thấm ướt cũng không để ý tựa như không cảm giác được giá lạnh cả người run dày, hoảng sở cùng cầu xin hiện rõ trong đáy mắt. Từ trên cao nhìn xuống hai người này, tuy rằng giờ phút này tình huống cực kỳ quỷ dị, nhưng anh lại cảm thấy hả hê vô cùng đáng đời hai tên này. Khi bọn chúng là kẻ mạnh, chỉ biết tùy tiện làm hại người khác, không chịu nhận cái sai của mình còn vì lợi ích bản thân mà bịa ra đủ loại lý lẽ để chứng minh bọn họ là đúng. Chỉ khi nào chính chúng phải chịu khổ thì mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn người, cái gì gọi là hối hận. Đối với loại người như thế, tô địch không hề cảm thấy đáng thương hay đồng tình. Tục ngữ nói gieo gió gặt bão, lời này không sai chút nào. Đầu óc anh mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe cô gái tóc dài giọng lạnh như băng hỏi các người biết Mạc Sơn ở đâu sao? Mạc Sơn, Mạc Sơn là cái gì? Đại béo cùng lão tứ quả nhiên hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra nghi hoặc miệng lại liên tục nói, biết biết chỉ cần cô tha cho chúng tôi, chúng tôi nhất định nói cho cô biết Mạc Sơn ở nơi nào. Cố phi âm chỉ là không đi học không bằng cấp chứ không phải kẻ ngốc, hai người này trong lòng hoảng hốt rõ ràng đang nói dối, nhìn một cái là biết họn họ cũng không biết Mạc Sơn ở đâu rồi. Cô thở dài một tiếng, có vẻ các người cũng không biết. Đại béo chỉ cảm thấy cô gái tóc dài nói câu này thật nhẹ nhàng, ngữ khí thất vọng còn xen lẫn một chút đoán được từ trước quả nhiên là thế như vậy cũng đồng nghĩa với việc bọn họ không còn tác dụng có thể chết được rồi. Mồ hôi của hắn tuôn ra như suối, tôi, chúng tôi có thể giúp cô đi tìm, cho dù cô muốn tìm cái gì tôi đều giúp cô tìm. Chúng tôi nhất định có thể giúp cô tìm được, lão tứ mày nói xem có phải hay không. Lão tứ cũng theo đó mà cầu xin tha thứ. Đúng thế đúng thế tôi nhất định có thể tìm được Mạc Sơn, Van xin cô tha cho tôi đi, trong nhà tôi còn có cha mẹ già, bọn họ già rồi, không thể không có tôi đâu. Cố phi âm suy nghĩ một lúc ánh mắt nhíu lại các người dám gạt tôi. Đại béo cùng lão tứ liền bị dọa vãi ra quần, liên tục dập đầu cầu xin, nói không dám không dám, bọn họ làm sao dám lừa cô. Cho bọn họ lá gan to bằng trời cũng không dám lừa gạt cô. Cô phi âm làm sao dám tin, hai tên bắt cóc này chuyên làm những việc trái pháp luật mà đã là việc trái pháp luật khẳng định sẽ bị bắt lập tức liền phải vào tù cải tạo, làm sao có cơ hội giúp cô tìm Mạc Sơn. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang gạt người. Hơn nữa cô càng ngày càng nhìn bọn họ không hợp mắt, nếu không phải tại bọn họ có thể cô đã làm được một nửa quan tài rồi. Cô dần dần sầm mặt xuống. Trong lúc nhất thời, đại béo và lão tứ sợ tới mức không ai dám thở mạnh. Tô địch phản phất người thấy mùi nước tiểu khai khai, anh âm thầm cười nhạo trong lòng. Đang lúc vui sướng khi người gặp họa, đột nhiên tô địch cảm thấy cánh tay của mình bị người ta sốc lên, anh thuận thế từ trên lưng cô gái tóc dài trượt xuống. Hai chân rốt cuộc cũng chạm được vào mặt đất, nhưng hiệu quả của thuốc mê chưa hết, anh ta căn bản không có sức lực đứng dậy, cơ thể mềm yếu lăn đùng vào trong tuyết, lại không cẩn thận gặm luôn một miệng đầy tuyết. Tô địch! tuyết trong miệng tan ra thành nước chảy qua cổ họng, ngoài ý muốn làm cổ họng đang khô khốc thoải mái hơn không ít, anh nhịn không được còn ăn thêm vài miếng nữa. vươn người nằm trên mặt đất, lắc lắc đầu, hất bỏ đám tuyết dính trên mặt cùng mi mắt khung cảnh mơ hồ trước mắt mới trở nên rõ ràng. Chương 24, đây là lần thứ 2 anh nhìn thấy dáng vẻ của cô gái tóc dài Cô đối mặt với anh, tóc dài buông xuống trên vai, cơ thể cô ở trong một tư thế quái dị đồng thời bay lơ lửng giữa không trung trong lòng anh hững một cái, nuốt một ngụm nước bọt, bay thế mà lại đúng là bay à. Ngay khi đang không xác định được, anh bỗng nhiên trừng to mắt, rốt cục thấy rõ phía dưới người cô gái tóc dài còn có một cô gái khác đang đứng. Cô gái kia tóc cũng rất dài, chẳng qua cô vẫn luôn cúi đầu tóc xõa ra che kín toàn bộ góc nghiêng khuôn mặt, làm tô địch không nhìn rõ dáng vẻ của cô. Đương nhiên cô gái này lớn lên như thế nào cũng không quan trọng tô địch không có lòng dạ nào đi tìm hiểu những chuyện như vậy. Điều làm anh khiếp sợ chính là một cô gái như cô thế mà lại có thể cõng nổi hai người cả anh và cô gái tóc dài kia. Cô gái này phải khỏe đến mức nào chứ? Khó trách chân anh làm thế nào cũng không chạm đến mặt đất nhưng có gì đó sai sai, vì cái gì mà chân của cô ta cũng không chạm xuống đất hả? Tô địch nhìn hai chân cô gái đang lơ lửng trên mặt tuyết chợt nhớ tới từng nghe người ta nói rằng, chỉ có ma quỷ khi đi đường thì chân mới không chạm xuống đất. Trái tim Tô địch co lại kìm nén không nổi mà run rẩy cả người anh đột nhiên tỉnh ngộ hóa ra người cõng anh không phải người mà là ma. Khó trách khó trách mấy tên bắt cóc này vừa nhìn thấy cô gái tóc dài liền quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, ngay cả phản kháng cũng không dám tất nhiên là bởi vì bọn họ đối mặt chính là ma. Tô địch không ngừng thở gấp cả người đều ngây dại, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay là sợ hãi. May mắn là bởi anh đã được cứu, sợ hãi là bởi anh vậy mà được ma quỷ cứu về. Tô địch cũng không biết chính mình có phải được cứu hay không, hay chỉ là lại rơi vào một ổ sói khác mà thôi. ngay tại lúc anh bồn chồn lo lắng nhất, đột nhiên nhìn thấy cô gái tóc dài bị gió thổi qua một cái, loạn trọng di chuyển hai bước chân, mái tóc dài rối tung của cô phất phơ trong cơn gió lạnh lẽo, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Tô Địch nuốt một ngụm nước bọt, vốn nghĩ có thể thu nhỏ lại cảm giác tồn tại, lại đột nhiên nhìn thấy nửa bên mặt vốn bị tóc dài che mất của cô gái kia, trên đỉnh cán trồi, hai con mắt đầm điểm máu vẫn đang đảo qua đảo lại, nhìn qua như thể vẫn còn đang sống. Anh hít vào một hơi, trợn mắt kinh ngạc giật mình ho khan một trận. khụ khụ khụ khụ cố phi âm nghe thấy tiếng động cực kỳ vui mừng, anh chàng này rốt cục cũng tỉnh lại rồi. Vậy thì cô cũng không cần đưa cậu ta đi bệnh viện nữa, để từ cậu ta đi là được cô liền có thể đi chặt gỗ làm quan tài rồi. Cô quay đầu nhìn về phía chàng trai nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thân thiện dễ mến, cậu ta vừa bị bắt cóc lại vừa bị thương, tất nhiên cô phải quan tâm nhiều hơn. Cô gái hàng xóm cũng xoay người theo, hai hốc mắt đẫm máu trên mặt hướng về phía cậu ta. Cái cổ họng khàn khàn của tô địch hét lên một tiếng chói tai á, hai chân nhấc lên một cái, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Cố phi âm, cô gái hàng xóm, bà lão, cố phi âm thở dài. Tôi hiểu mà các người không phải cố ý. Cô gái hàng xóm, bà lão, hai hốc mắt đầy máu trên mặt cô gái hàng xóm càng chảy càng nhiều, bà lão quét rác lắc lắc cây trồi, gió lạnh thổi qua từng trận. Đại béo và lão tứ lui ở một bên lạnh run rốt cục cũng chịu đựng không nổi, đào trắng mắt một cái, hôn mê. Cố phi âm, chỉ một lúc mà ba người đều hôn mê tốt quá mà. Không biết vì sao cô thế mà có thể nhìn thấy một chút tuyệt vọng từ trong mắt treo trên cao của cô gái hàng xóm. Cô thực sự cõng không nổi ba người đâu mà. Lão nhị gắt gao che lại miệng vết thương trên cổ, liều mạng chạy về phía dưới chân núi. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu lại nhìn, nhìn xem cô gái kia có đuổi theo hay không. Hồ hấp của hắn dần trở nên rồn dập bởi vì chạy trốn quá lâu nên thể lực đã xa sút đầu óc cũng mơ mơ màng màng, không chú ý một cái liền vấp phải hòn đá dưới chân té ngã trên đất lăn vài vòng mới với được vào một gốc cây ổn định lại cơ thể. Lão nhị đau đến mức trong lúc nhất thời không đứng dậy được suýt xoa liên tục một tay vẫn che vết thương trên cổ từ dưới đất bỏ dậy. Vết thương này có từ khi chạy trốn ma nữ kia, không cẩn thận quệt vào một nhánh cây. Nhánh cây đó bị chém một nửa chỉ còn lại một đoạn dài chừng bàn tay nhô ra, hắn không cẩn thận quệt phải, may mà hắn phản ứng nhanh né qua một chút nhưng cũng vẫn bị nó cứa mạnh qua cổ Hắn chỉ cảm giác máu chảy thành dòng, dính nhơm nhớp ướt hết cả quần áo. Thế nhưng hắn không dám dừng lại, sợ vừa dừng lại liền bị kia con ma nữ kia bắt lấy, sau đó cướp đi tính mạng. Hắn chỉ có thể liều mạng chạy, hắn không muốn chết, không muốn chết một chút nào, hắn còn muốn sống tiếp. Hắn vẫn chưa giàu có, làm sao có thể chết ở chỗ này được chứ? Đoạn thời gian này hắn hối hận khôn nguôi, biết trước sẽ như vậy, hắn sẽ không bắt cóc tô địch, nếu không bắt cóc cậu ta, sao có thể gặp phải những việc như thế này? Đương nhiên hắn càng hận đại béo cùng lão tứ, bọn họ rõ ràng là đi cùng nhau thế nhưng hai người kia lại sợ chết thấy sắc quên nghĩa, phản bội hắn, ném hắn một mình trên đường, hai người họ mới thật đáng chết. Lão nhị cắn răng trống một hơi, lảo đảo chạy xuống dưới chân núi. Hắn sợ hãi xem xét xung quanh, chỉ sợ vừa xoay người một cái, ma nữ kia liền đứng ở trước mặt. Thế nhưng con đường núi này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, mặc cho hắn chạy ra sao, giống như vĩnh viễn cũng không đến được chân núi. Hắn một giây cũng không dám lơi lỏng, không biết chạy bao lâu sau án mơ hồ nhìn thấy phía trước có bóng dáng hai người đang đi, một béo một gầy, một cao một thấp, bóng dáng kia hắn lại cực kỳ quen thuộc, không phải chính là đại béo cùng lão tứ sao. Cho dù lão nhị hận chết bọn họ trong lòng đã có chút tính toán nhưng giờ phút này cũng cực kỳ vui sướng, nếu có thể gặp được bọn họ có phải chứng tỏ rằng hắn đã chạy thoát ra rồi. Lão nhị trong lòng kích động không thôi, nhưng một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám xác định rốt cuộc thứ hắn nhìn thấy có phải là thật hay không, chỉ có thể cẩn thận che cổ lén lút đuổi theo, muốn xác định xem người phía trước rốt cuộc có phải là đại béo cùng lão tứ hay không. Có điều đợi đến khi đến gần. Hắn mới phát hiện trên lưng đại béo còn cõng một người, nhìn trang phục hóa ra chính là tên nhóc bọn họ trói tới lúc tối. Lão nhị không nghĩ tới lại là cậu ta, bọn họ thế mà lại thật sự mang tô địch trở về rồi. Lão nhị ngoài kích động ra còn thật vui vẻ bởi vì tô địch đại biểu cho 5.000 vạn trái tim bị dọa đến lạnh run của hắn vào giờ khắc này lại trở nên dạo dực. Chỉ cần trốn qua đêm nay, hắn liền có tiền. Lão nhị chạy nhanh đuổi theo, một bên chạy một bên hô, đồ béo, lão tứ chậm một chút chờ tao với. Đại béo và lão tứ ở phía trước nghe được giọng nói này quả nhiên ngừng lại, hai người dường như nhìn nhau một chút giống như thể đang bàn bạc gì đó. Lão nhị lạnh lùng cười một tiếng, thầm nghĩ hai người này chắc còn đang suy nghĩ làm sao để bỏ lại hắn. Nếu bọn họ không sợ cá chết lưới rách vậy thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn sống không tốt thì ai cũng đừng mong sống tốt. Đương nhiên hắn chỉ nghĩ như vậy trong lòng mà thôi, trên mặt lại không lộ nửa phần, đi lên phía trước như anh em tốt vỗ vỗ bả vai lão tứ, chịu đựng vết thương trên cổ hùng hồn nói, "Nghe tao nói này lão tứ, anh hai trước giờ đối xử với mày cũng không tệ, mày nhìn đi, vụ mua bán hôm nay cũng là tao dắt mối, tối nay tuy rằng mệt mỏi một chút, nhưng chúng ta sắp phát đạt rồi, chỉ cần qua ngày mai, trời cao biển rộng cho mày thỏa sức vẫy vùng, bọn mày cũng không muốn đến phút chót rồi lại thất bại chứ hả?" Lão tứ không nói gì, đại béo cũng không nói gì. Lão nhị nhổ một ngụm nước bọt cả giận nói, này đại béo, lão tứ, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền, nếu như tao sống không tốt các người cũng đừng mong sống tốt được. Hắn tàn nhẫn nói, một bên hung tợn nhìn chằm chằm lão tứ cùng đại béo. Lão tứ cùng đại béo cũng nhìn hắn, kỳ lạ là, bọn họ không nói một chữ, khuôn mặt vốn ngăm đen giờ phút này lại trắng bềnh bệch ngay cả ánh mắt thẫn thờ nhìn hắn cũng phảng phất như tràn đầy tử khí, mắt không chớp giống hệt người đã chết. Không đúng, lão nhị đột nhiên cả kinh cánh tay đang chạm vào thân thể lạnh băng của lão tứ lập tức buông ra kinh hãi lôi ra phía sau hai bước, răng run lên cả người bắt đầu run dày các người các ngươi không phải đại béo và lão tứ. Rõ ràng là sắc mặt kia không đổi thế nhưng lão nhị lại nhìn thấy được một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt bọn họ. Chỉ thấy lão tứ mở miệng nói tao là lão tứ đây mà. Rõ ràng là đàn ông thế nhưng giọng nói lại là của phụ nữ. Mà giọng nói này hắn cực kỳ quen thuộc rõ ràng là giọng của con ma nữa vẫn luôn đuổi theo hắn. Lão nhị thét lên chói tai a không để ý được gì nữa cứ như vậy vừa bò vừa chạy đi như điên tè cả ra quần. Lão tứ cười một tiếng, lại nhìn nhìn đại béo nói, bà lão à, bà nhìn tên sốc sinh này thật đúng là chưa nhìn thấy sự đời mà. Chỉ thấy đại béo ngơ ngác trợn mắt xem thường khiêng tô địch bước từng bước cứng ngắc tiếp tục đi về phía chân núi. Lão tứ nhún vai cũng không thèm để ý, chớp mắt sau, một bóng dáng màu đen từ trong thân thể lão tứ bay ra, cô phất phất tay, bay đuổi theo lão nhị. Thân thể lão tứ không có ai chống đỡ, mềm ngoặt một cái nằm úp sấp ở trên mặt đất. Cô gái hàng xóm đã đeo lại trong mắt nhảy tương tương lại đây, chui vào thân xác lão tứ chỉ trong chốc lát. Lão tứ từ trên đất bò dậy. Hắn dường như còn không quá quen với việc đi đường, cứ nhảy tương tương đuổi theo đại béo, lại không cẩn thận, dưới chân vấp phải cái gì đó, đột nhiên ngã sấp xuống, qua một hồi lâu mới dẫy dụa bỏ dậy, đuổi theo đại béo biến mất trong đêm tối. Cố phi âm bị bỏ lại ở phía sau, chỉ thấy cô bước thấp bước cao đi trên đường mòn trên núi, mái tóc đen dài bay bay, gương mặt trắng bệch không có chút biểu cảm nào, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Tâm tư của cô đều đặt trên quan tài, quan tài của cô đó. Mấy người chậm một chút chờ tôi theo với. Ở phía xa, hai cái thân ảnh nhảy đi xa rồi dường như càng trở nên khoan khoái nhẹ nhàng. chương 25, Tô Địch là người của công chúng. Chuyện anh bị bắt cóc vẫn luôn nằm trên hot search mấy ngày nay, nhân dân cả nước đều đang nhìn vào, không chỉ có cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng toàn thành phố tìm kiếm mà ngay cả fan và người qua đường cũng dốc sức tìm manh mối, còn tuyên bố treo thường 100 vạn cho ai cung cấp được thông tin, ở các nút giao giao thông đều lập chốt kiểm tra, đương nhiên cũng bố trí không ít cảnh sát về các vùng ngoại ô. Giang Thiên Chính là một cảnh sát nhỏ bé bị phân về ngoại thành tìm kiếm. Anh lái xe về ngoại ô, bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng nhưng trời đêm rất lạnh nên trên đường gần như không một bóng người, ngay cả xe cộ đi lại cũng rất ít. Anh mắt nhắm mắt mở nói với đồng nghiệp đi cùng, hôm nay lạnh quá, những tên bắt cóc đó không thể đưa tô địch đi lung tung bên ngoài, chắc chắn là tìm chỗ nào trốn rồi. Anh đồng nghiệp cũng nhắm mắt ừ một tiếng, chả biết trốn ở đâu nữa. Giang Thiên gật đầu, nói bây giờ cũng không có nhiều manh mối, thành phố A lại lớn như vậy, đúng là không dễ tìm. Anh lái xe thêm một đoạn nữa thì thấy đèn xe quét qua vài bóng người. Người đi trên đường không nhiều lắm, Giang Thiên lờ đãng liếc mắt nhìn thì phát hiện trạm rừng ven đường có hai người đàn ông một to béo một thấp bé. Hai người đàn ông này cứ thế đi thẳng không nhìn đường, chân còn có vẻ hơi khoành, họ cũng không để ý dưới chân mà cứ thế đi phăm phăm về phía trước, dáng vẻ có hơi quái dị, càng kỳ lạ là hình như người đàn ông to béo còn vác theo cái gì đó trên lưng. Trực giác nói cho anh biết hai người này chắc chắn có gì đó không đúng, bèn giảm tốc độ xe, lúc anh còn đang nghi hoặc thì lại thấy phía sau hai người đàn ông còn một cô gái tóc dài cả người túi đen như mực, lúc cô dơ tay ra vẫy bị đèn xe chiếu vào thì trên gương mặt trắng xanh nhìn qua có một loại cảm giác hương phấn kỳ lạ, mái tóc đen dài tung bay trong gió lạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ gì. Là cảnh sát nhân dân, hẳn là anh nên dừng xe lại hỏi thăm nhưng không hiểu tại sao trong lòng anh hơi lột bột, phản xả có điều kiện dẫm mạnh vào chân ga chiếc xe nhanh chóng lao đi. Đến lúc lái qua một đoạn dài thì anh mới có phản ứng lại, nhìn về hướng cô gái tóc dài đứng lúc nãy anh hơi trột dạ, vội vàng quay đầu, lái xe trở lại. Đồng nghiệp mở mắt hỏi, làm sao vậy? Giang Thiên nói, có một cô gái đứng vẫy tay đằng kia, tôi thấy cô ấy hơi lạ, chúng ta đi xem sao? Đồng nghiệp ừ một tiếng, xúc lại tinh thần ngồi dậy. Xe cảnh sát dừng lại bên đường, Giang Thiên xuống xe, nhìn thấy ba người hai nam một nữ đứng xếp hàng bên đường, hai người đàn ông mặt vô cảm bốn mắt nhìn anh, một cơn gió âm u thổi qua anh không nhịn được run lên cầm cập lại cảm thấy không khí lạnh đi vài phần. Cô gái tóc đen dài có biểu cảm nhưng dáng vẻ cô nhách miệng cười nhìn kiểu gì cũng hơi rờn rợn, làm người khác phải đề phòng. Giang Thiên nhìn chằm chằm ba người tay sờ vào khẩu súng rắt bên hông. Đồng nghiệp cũng xuống xe đứng cạnh anh, vẻ mặt không còn thoải mái như lúc nãy, hai người không giấu vết trao đổi ánh mắt anh biết tôi biết lại càng thêm cảnh giác. cố Phi âm rất vui vẻ, đêm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, thực sự là mệt muốn chết, quan tài luôn tâm niệm không có được lại thêm anh bạn nhỏ phải chăm nom này, bây giờ gặp được chú cảnh sát rồi, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng một chút. Giang thiên khụ một tiếng, đêm hôm khuya khoát thế không ở nhà nghỉ ngơi, có biết bên ngoài rất nguy hiểm không? Đã muộn thế này rồi còn ở đây, có chuyện gì thế? Cô vỗ vỗ đại béo và lão tứ, đầu đại béo nghẹo sang 90 độ thấy cô phi âm như đang trợn mắt thì hai bà vai run lên, tô địch trên lưng hắn liền trượt xuống, vừa vặn rơi vào vòng tay lão tứ đang mở ra. Giang thiên khiếp sợ nhìn người đàn ông gầy yếu như sắp chết bị ôm kiều công chúa tóc tai tán loạn rũ xuống mắt khuôn mặt bẩn thiểu dính đầy bùn đất không thể thấy rõ bộ dạng. Giang Thiên và hai người đồng nghiệp lập tức tiến lên, đầu tiên kiểm tra hơi thở và động mạnh của anh ta xong mới nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn thở, động mạch vẫn đập còn sống, chỉ là hình như anh ta đang lên cơn sốt cả người nóng hầm hập. Đây là bị bệnh à? Vừa rồi sở dĩ bọn họ không phát hiện trên lưng người này là một người nữa là bởi vì thứ nhất là người này dáng đi thẳng tắp không hề giống mang vật nặng trên lưng, thứ hai là trên người đó còn mặc nhiều quần áo, đầu trùm kín, đại béo thì vừa to vừa khỏe, người khác nhìn qua thì đúng là khó nhận ra đó là một người. Lúc này Giang Thiên chẳng kịp nghĩ gì khác chỉ cho rằng người này bị bệnh nên ba người kỳ lạ này đến xin giúp đỡ, việc nhỏ như thế thì trực tiếp đưa đi bệnh viện là xong. Tuy rằng có ánh đèn xe nhưng vài người vây quanh tô địch làm thành một vùng bóng tối che kín, nhất thời bọn Giang Thiên không nhận ra đây chính là tô địch cả thành phố đang náo loạn tìm kiếm, hơn nữa tô địch lan lộn cả một đêm vốn không nhìn ra hình người nữa, bây giờ cả người anh dơ giấy bẩn thiểu áo lông vũ trắng rối tung, nhìn qua chẳng khác gì một người ăn xin. Giang Thiên nói, mọi người có chuyện gì đây? Cố phi âm chỉ đại béo và lão tư bên cạnh nghiêm túc nói, anh ấy bị hai người kia bắt cóc trói lại cả đêm, sau đó phát bệnh. Các anh mau bắt họ lại đi thật sự họ rất quá đáng. Giang Thiên, đồng nghiệp, đại béo và lão tứ bị chỉ mặt đồng thời nhìn về phía cô gái tóc dài ấn cầm liếc mắt kinh thường. Những lời này nằm ngoài dự kiến của mọi người, Giang Thiên kinh ngạc nhìn cô gái tóc đen dài, lại nhìn hai người đàn ông vẫn đứng đơ bên cạnh cô, hai người đó cũng yên lặng ngơ ngác nhìn anh nhưng không phủ nhận. Trên mặt ngoài vẻ xem thường còn pha chút vô tội. Giang thiên tay anh nhẹ nhàng sơ khẩu súng bên hông, nếu như ngày trước có người nói như vậy thì phản ứng đầu tiên của anh là khống chế người kia trước đã, nhưng hôm nay thì không giống thế, bởi vì hai người đàn ông bị cô gái đó tố cáo không bỏ chạy cũng không phủ nhận, đương nhiên cũng vì cô gái tóc đen dài đứng bên cạnh không bị uy hiếp gì, huống chi người đàn ông trên mặt đất lại do người đàn ông mập mạp kia gõng lên. Những người có thể làm ra loại chuyện bắt cóc này không phải muốn tiền thì là muốn mạng, sao có thể thành thật như vậy? cho nên anh cảm thấy cô gái kia không chỉ kỳ lạ mà thậm chí còn khả nghi hơn cả hai người đàn ông bên cạnh giang thiên nói cô nói người đàn ông trên mặt đất bị hai anh này bắt cóc cô gái tóc đen dài cắn môi dưới gương mặt trắng xanh vì nụ cười này mà càng có vẻ kỳ quái đúng vậy bọn họ trói người giữ trên núi bị tôi bắt gặp đúng không hai người đàn ông bên cạnh vẫn trầm mặc cúi đầu không nói gì rốt cuộc sao lại thế này đừng trách anh đang nghi mà là chuyện trước mắt này thật sự quá kỳ quái Lúc anh chuẩn bị hỏi thêm thì đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên bất chấp túm tay anh điên cuồng chạy về xe, vẻ mặt anh ta cứng đờ, dường như gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Đột nhiên bất ngờ bị kéo đi, Giang Thiên hơi lảo đảo tí thì ngã xuống đất, đồng nghiệp như không bị ảnh hưởng gì lại kéo anh đi càng nhanh, Giang Thiên âm thầm kinh hãi, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn, tuy rằng trong lòng nghi ngờ nhưng anh hiểu đồng nghiệp mình, nếu không phải phát hiện gì đó thì anh ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Giang Thiên trực tiếp bị ấn lên xe, đồng nghiệp vòng sang ghế lái, đạp chân ga ầm một cái lái xe đi thật xa. Giang Thiên quay đầu nhìn lại thấy ba người kia vẫn đứng đó nhìn bọn họ, không khỏi kinh sợ nói, sao đấy? Sao tự nhiên lại bỏ đi? Sắc mặt anh đồng nghiệp vẫn trắng bệch, lau mồ hôi lạnh trên trán, anh không phát hiện ra Hai người đàn ông đó vẫn luôn nhón gót chân, cả người như không có sức sống, họ còn không nói chuyện, họ anh ta thấp giọng. Tôi thấy họ bị ma nhập rồi. Chỉ có bị ma nhập mới lơ lửng như vậy được. Giang thiên Hoàng sợ anh nói cái gì đấy, trên đời này làm gì có ma. Đừng nói bậy, tôi không nhìn nhầm được đâu, nếu không phải bị ma nhập thì mấy người đó cũng có vấn đề. Nhưng mà người bệnh kia vẫn thở, mạnh cũng còn đập mà, không thể là người chết được hơn nữa tôi thấy anh ta hơi quen mắt. Giang Thiên suy nghĩ nửa ngày, không biết lấy đâu ra một bức ảnh. Anh mở đèn trong xe cẩn thận nhìn lại bức ảnh đây là ảnh ngày tô địch bị bắt cóc. Anh ta mặc một bộ tây trang, bên ngoài khoác một cái áo lông vũ trắng, trên tay trái đeo một chiếc khuyên bạc hình bộ xương. sắc mặt Giang Thiên thay đổi, hét lớn quay xe, lập tức trở lại. Cố Phi Âm chơ mắt nhìn chiếc xe chạy đi, chán nản gục đầu xuống, mái tóc đen dài phiêu lãng trong gió, cả người nhìn qua vô cùng âm trầm. Cô không thể hiểu nổi, sao tự nhiên lại đi đâu mất rồi? Đại béo và lão tư bên cạnh từ vẻ chất phác vừa nãy thành như tỉnh lại một cách kỳ quái, một người nâng người, một người túm chân tô địch tô địch 1m87 nhưng vào trong tay hai người chẳng khác gì con gà con bị sách đi tuy vừa đi vừa nhón chân rất chậm nhưng có vẻ rất cao hứng. Như kiểu cô gái tóc đen dài không vui vẻ thì bọn họ bèn rất vui sướng. Mười phút sau, Giang Thiên nhìn ghế sau, cô gái tóc dài tươi cười vui vẻ. Mà bên cạnh cô hai tên đại béo và lão tứ mang còng tay đang ngồi gục đầu xuống, đôi mắt trắng xám ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, hình như phát hiện anh nhìn lén thì nhìn thẳng lại, bốn ánh mắt đầy vẻ chết chóc làm ra đầu anh tê dại, vô cùng hoảng hốt, không khí xung quanh cũng như lạnh hơn vài độ. Giang thiên thu hồi tầm mắt không dám nhìn lung tung, cũng không dám nhiều lời nữa. Cô gái hàng xóm trong người đại béo rũ đầu, không quen lắm với cảm giác bị còng tay, khi chiếc còng tay va vào nhau phát ra tiếng vang nho nhỏ. Đồng nghiệp cũng cực hoảng hốt, anh ta vừa nhấc mắt là thấy hai nam một nữ ngồi thẳng tắp qua gương chiếu hậu, dáng vẻ kỳ quái, làm anh ta nghĩ tới người chết hơn nữa từ lúc mấy người này lên xe, máy sưởi trong xe như bị hỏng, hơi lạnh bốc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, khí lạnh ở cổ như toát từ trong xương cốt ra thế nào cũng không bớt đi được. Mà tô địch giờ phút này đang nằm ở hàng nghế cuối, trong mơ đều thấy rất nhiều máu, miệng rên gì kêu cứu, rồi hét loạn lên. chương 26 Tô địch được đưa đến bệnh viện cấp cứu suốt đêm, anh ta sốt cao liên tục trên người còn có tổn thương do giá rét, cũng may là đưa đến kịp thời, nếu không thì thực sự không biết sẽ có bộ dạng như thế nào. Có điều cho dù là như vậy, anh ta cũng sốt cao đến viêm phổi, cả người thần chí mơ hồ, liên tục gặp ác mộng, nói mê không ngừng, xem ra anh ta thật sự chịu không ít khổ sở. Ba mẹ tôi nghe tin vội vã tới bệnh viện chờ đợi, nhìn thấy hết sự dày vò của tô địch, vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy khổ sở, cũng cảm thấy cực kỳ may mắn, mặc kệ nói như thế nào, người cũng còn sống sót trở về, sống sót trở về thì tốt rồi. Mẹ tô lau nước mắt luôn ở trong phòng bệnh canh chừng một bước cũng không muốn đi ra ngoài, ba tô cũng xúc động vạn lần, sau khi khôi phục sự bình tĩnh mới đi tìm cảnh sát để hỏi về vụ việc ông muốn nói lời cảm ơn với người đã cứu tô địch. Giang Thiên đứng bên ngoài phòng bệnh thấy ba tô đi ra ngoài, lập tức đi qua, ba tô hỏi tôi nghe nói có người tốt đã cứu tô địch còn đưa tô địch trở về. Cô ấy đang ở đâu tôi muốn đi cảm ơn cô ấy, cô ấy đã rời đi chưa? Chưa rời đi, đang ở bên ngoài bệnh viện, bọn họ trước tiên đi tới bệnh viện còn chưa kịp trở về cục cảnh sát. Vậy tôi qua đó cảm ơn cô ấy, nếu không có cô ấy, không biết tô địch phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa. cô ấy đã cứu tô địch một mạng chính là đại ân nhân của toàn bộ tô gia chúng ta điều này ngược lại là sự thật cô gái tóc dài mặc dù u ám nhưng cô thật sự đã làm ra một chuyện tốt một chuyện rất rất tốt Có điều giang thiên nghĩ đến cô gái tóc dài và hai tên bắt cóc kỳ quái, vẫn không nhịn được có chút hoảng sợ, nếu nói anh ta làm cảnh sát thi thể cũng đã nhìn thấy không ít, có đôi khi một số vụ án giết người hiện trường cực kỳ đẫm máu, anh ta cũng đã nhìn thấy vài lần thi thể bị hủy hoại đến mức không thể phân biệt được hình dáng, thực sự mà nói, lúc anh đối mặt thi thể cũng không hoảng sợ đến mức như vậy, cũng rất kỳ quái. Giang thiên mang theo ba tô đi ra ngoài, vừa nói sơ lược về tình huống cho ông ấy nghe có điều anh không nói đến khí chất đặc thù của cô gái tóc dài, dù sao thì cảm giác này thực sự rất khó có thể hình dung. Cố phi âm ngồi trong xe cảnh sát, rụt cổ lại xoa xoa tay, mặc dù có thể là rất lạnh nhưng trong lòng cô lại rất nóng, cô rất mong chờ mà nghĩ lần này cô cũng coi như là làm một người tốt làm một chuyện tốt cứu một người còn bắt được hai tên bắt cóc những điều này đều là công lao.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 Lại nói lần trước khi cô xem TV TV của một cửa hàng bánh bao, mỗi buổi sáng lúc cô mua bánh bao đều sẽ nhân cơ hội xem một chút, nghĩ tới sau khi mình tìm được đường trở về nhà, cô cũng đem theo nó trở về, những lúc nhàm chán sẽ mở lên xem, rất thú vị trong tin tức con nói, người qua đường thấy việc nghĩa mà hăng hái làm thuận tay bắt một tên cướp đang ở trên đường, chú cảnh sát đều sẽ khen thưởng một 100 tệ đó. Cô bắt được hai tên, thế nào cũng được 200 tệ có đúng không? Đáng tiếc lúc ấy cô không nghĩ tới điều này, nếu không sẽ đem tên chạy trốn kia trở về đây cô sẽ có 300 tệ rồi. Đây chính là tiền công 5 ngày của cô, ngẫm lại thực sự rất đáng giá. Mặc dù quan tài chưa làm xong, nhưng sau này vẫn có thể tiếp tục làm, 200 tệ này không phải lúc nào cũng có, nghĩ như vậy tối hôm nay cô thực sự rất may mắn. Chờ đến khi lấy được 200 tệ cô dự tính buổi sáng có thể ăn bánh bao nhân thịt bò, lại ăn một trứng luộc trong nước trà, trứng luộc trong nước trà kia rất thơm, nhìn có vẻ ăn rất ngon, nhưng mà đắt quá, một cái phải mất 2 tệ, so bánh bao nhân thịt bò còn đắt hơn 5 đồng, cô vẫn không nỡ ăn, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có thể nếm thử rồi. Buổi trưa còn có thể đi ra tiệm trà sữa bên ngoài nhà mang mua trà sữa về uống, cô thường xuyên nhìn thấy bên kia có rất nhiều người tới xếp hàng để mua, mỗi ngày cô đi ngang qua đều sẽ ngửi được mùi sữa thơm ngon, nhất định là uống rất ngon đáng trách là trà sữa so trứng lục trong nước trà còn đắt hơn, một ly trà sữa 12 tệ bằng bữa sáng 6 cái trứng lục trong nước trà trong 6 ngày. Cô thực sự không nỡ à, có điều chờ đến khi nhận được 200 tệ cô sẽ quyết tâm, xa xỉ một lần đi mua một ly trà sữa về uống. Đúng rồi, cô gái hàng xóm và bà lão cũng góp sức có thể đem lão tứ, đại béo và con tin đưa xuống núi cũng thiệt thòi cho hai người bọn họ, mặc dù chủ ý là do cô đề ra. Chờ đến khi lấy được tiền cô vẫn nên mua cho hai người bọn họ hai cây nến làm bữa ăn ngon. Cô đều tính toán xong mọi việc bên kia một nhân viên cảnh sát cầm bút và vừa đi tới, nói là có một số việc muốn làm rõ một chút làm một biên bản đơn giản. Vì cảnh sát tới ghi biên bản cho cố phi âm chính là người lái xe ban nãy tên là Triệu Hải Thành. Cố phi âm cực kỳ phối hợp xuống xe chuẩn bị thật tốt để thuyên dương công lao của cô, nào biết cảnh sát vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu tránh đi ánh mắt của cô cũng là đêm nay thực sự quá lạnh cho nên vẻ mặt bị đông cứng đến kỳ quái cũng chẳng có gì lạ. Cách cửa sổ xe Triệu Hải Thành cũng cảm thấy hai tầm mắt lạnh lạnh rơi trên người anh ta anh nhìn vào trong xe cảnh sát quả nhiên nhìn thấy hai tên bắt cóc kỳ quái lúc này đang nhìn anh ta. Triệu Hải Thành Mặc dù là thói quen, nhưng cũng có chút không chấp nhận được anh ho một tiếng chỉ xem như không nhìn thấy, nói cô tên là gì. Cố phi âm, nhà cô ở đâu? Số điện thoại bao nhiêu? Nhà tôi ở tòa nhà đã bị bỏ hoang ở đường Phú Dân Nam Thành, anh đi qua đó là có thể nhìn thấy, hiện tại đang làm việc tại nhà ma của công viên giải trí thành phố A. Đôi mắt cô rũ xuống, lắc lắc tay. Tôi không có số điện thoại. Hà, tôi không có điện thoại. Không biết vì cái gì Triệu Hải Thành lại thấy từ khuôn mặt trắng bệch của cô nhìn ra được vẻ mặt có chút mất mát lại khát khao. Anh hít sâu một hơi, nhất định là anh nhìn lầm rồi. Chứng minh nhân dân của cô đâu đưa cho tôi xem, tôi làm biên bản, đến lúc đó có khả năng con nơi sẽ yêu cầu cô tới làm chứng. Nhà, chứng minh nhân dân tôi không mang theo. Cô tới đây để chặt cây làm quan tài, đều là làm việc tay chân, những vật quý giá như chứng minh nhân dân cô không dám mang theo, lỡ rớt mất rồi thì cũng không có tiền làm lại. Vậy trước tiên cô nói thật thường tận vì sao cô phát hiện hai tên bắt cóc kia và con tin. Cố phi âm nói, lúc tôi đi vào trong núi, bất ngờ phát hiện trong núi có ba người đàn ông, mà ba người này lại bắt cóc một người giấu ở trong phòng. Triệu Hải Thành biết hai người ở trong xe kia chắc chắn là kẻ bắt cóc người bị bắt cóc còn là ngôi sao lớn được mọi người chú ý đến tô địch chuyện này lại nháo lớn đến như vậy, phía trên còn hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc cần phải phá án trong 24 tiếng, bảo đảm con tin an toàn. Mặc dù toàn bộ cảnh sát đã được huy động, không nghĩ tới cuối cùng tô địch lại là bị một cô gái tóc dài kỳ quái mang trở về. Đối phương hẳn là không có nói dối, nhưng trong lòng anh vẫn rất nghi ngờ. Trời tối như vậy cô một thân một mình đi vào trong núi làm gì? Hiện giờ tuyết lớn phủ kín núi, trời lại tối như vậy, một cô gái đi vào trong núi có thể làm gì? Nhìn bộ dạng cô tràn đầy tử khí không có chút sức sống, chẳng lẽ cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng nữa nên đi tự sát? Tình huống này anh thực sự đã gặp qua không ít, trong lòng cố phi âm hồi hộp cô như thế nào đem chuyện này quên mất hình như cô đi lên núi chặt cây làm quan tài là trái pháp luật hơn nữa mấy tên bắt cóc kia đều nhìn thấy. Tôi chính là tùy tiện đi đi một chút bộ dạng cô thành khẩn. Hi hi. Triệu Hải thành nhìn thấy nụ cười kia chỉ cảm thấy đầu mình như căng ra quanh người lạnh xuống mấy độ, sau khi ổn định một lúc mới nói, trong núi này có nhiều nguy hiểm, cô là một con gái vẫn nên cẩn thận một chút, nếu như muốn leo núi thì chờ ban ngày tuyết tan rồi đi, buổi tối không thể một mình đi vào trong núi. Cố phi âm cúi đầu, gật đầu liên tục. Lúc này cô đã không dám nghĩ đến 200 tệ kia nữa, mặc dù cô đã bắt được bọn bắt cóc nhưng bọn bắt cóc nhất định sẽ trả thù mà kéo cô xuống nước, đến lúc đó cho cắn chó, nhất định sẽ khai ra chuyện cô chặt cây phi pháp, đến lúc đó nên làm như thế nào. Đang nói, Triệu Hải thành nhận được một cuộc gọi, anh xoay người sang chỗ khác, thấp giọng trả lời mấy câu, trong chốc lát liền thấy Giang Thiên đưa ba tô từ bên trong đi ra ngoài, anh vẫy tay ra hiệu, Giang Thiên chạy hai bước tới nói, tô thiên sinh muốn tự mình cảm ơn người đã cứu tô địch, đúng rồi cô ấy đâu. Triệu Hải Thành nói, ở đây. Ai ngờ anh vừa quay đầu lại, phía sau một bóng người cũng không thấy. Ơ, người đâu, vừa rồi còn ở đây mà. Sắc mặt Giang Thiên ngưng lại, người không còn nữa. Ba tô nhíu mày, đi rồi sao? Mạo hiểm cả tính mạng để cứu tô địch một câu cũng chưa nói liền đi rồi, làm một chuyện tốt như vậy mà không để lại tên, người như vậy thật sự làm cho người ta rất khâm phục. Triệu Hải thành mở cửa xe cũng chỉ nhìn thấy hai tên bắt cóc siêu siêu vẹo vẹo bị tra khảo ở trên xe, hai tên bắt cóc này hoàn toàn không có tinh thần vừa rồi, lúc này đang nhắm mắt nằm sụi lơ ở trên ghế, cả người nhìn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, không còn một chút máu trên mặt, nhìn họ rất là già nua. Bọn họ trao mày, bộ dạng ngủ rồi vẫn còn dẫy sụa tỉnh lại. Bộ dạng này, giống như đột nhiên bị người ta rút đi cái gì đó. mươi 27 Cố phi âm nằm trên lưng của cô gái hàng xóm than ngắn thở dài, cô còn tưởng rằng mình có thể kiếm được 200 tệ cải thiện cuộc sống một chút nào biết được lại là không công một trận không chừng còn phải bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. May là cô chạy nhanh, nếu không thì thực sự muốn nói cũng không được. Cũng may cô không có nhân tính, lại không có đạo đức nên lúc chạy trốn không chút do dự. Đây là mù quáng làm việc cả đêm cô vừa mệt lại vừa buồn ngủ. Không khỏi ngắp một cách, trước tiên chuẩn bị đi ngủ, trời sáng còn muốn đi làm, đến lúc đó lại không có tinh thần. Cô gái hàng xóm bay lơ lửng bà lão ôm cây trồi đi bên cạnh quét một đường dài lớp tuyết trên mặt đất phủi đi những dấu vết quỷ dị lộn xộn Cách đó không xa, bóng dáng một cô gái từ nơi xa bay tới, cô mặc một chiếc váy dài không tay, vết xanh tím ở trên cổ đã không thấy nữa, ngay lúc này nhìn cô rất sạch sẽ, nếu không phải chân cô không chạm đất lại không có bóng, thoạt nhìn vẫn là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại tràn đầy sức sống Rốt cuộc cũng tìm được các cô tôi đã hỏi rất nhiều con quỷ mới tìm được các cô. Cô gái hàng xóm và bà lão đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn cô ấy không nói một lời. Đầu của cố phi âm từ phía sau của cô gái hàng xóm nhô ra ngoài, nghi hoặc nhìn cô ấy, kỳ quái cô ấy tới đây tìm cô để làm gì. Người đó cười một chút nói tôi tới cảm ơn cô. Cô thật sự tới để nói lời cảm ơn, những nay năm cô làm người không làm việc gì xấu từ nhỏ từng bước học tập sau khi tốt nghiệp đại học liền ra ngoài làm việc bởi vì ham tiền thuê nhà rẻ mới không tìm đến những tiểu khu dành cho nhà ở, mà là ở trong một căn nhà cũ đã sắp bị phá rỡ. Cô ở nơi đó ở một năm, vẫn luôn không xảy ra chuyện gì, mặc dù hoàn cảnh không phải rất tốt nhưng hàng xóm chủ nhà trọ đều rất tốt ngày thường gặp phải vấn đề gì thỉnh thoảng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, dần dần cô cảm thấy ở nơi này cũng rất tốt tiền thuê nhà lại rẻ, mỗi năm còn có thể dư một ít tiền, đối với người vừa mới ra ngoài xã hội làm công như cô mà nói thực sự rất đáng giá. Buổi tối hôm đó cô như thường ngày buổi tối tan làm trở về nhà, nghĩ rằng ngày hôm sau cô có thể nghỉ ngơi đi xem phim đi dạo phố, không nghĩ tới đi được nửa đường thì bị lão nhị bịt miệng, mặc cho cô dẫy dụa xin tha như thế nào cũng không thể làm lão nhị buông tha cô trong lòng cô lúc ấy tràn đầy tuyệt vọng, chỉ cảm thấy địa ngục cũng không giống như vậy. Hắn ta xé hỏng chiếc váy xinh đẹp nhất của cô kết thúc cuộc đời xinh đẹp nhất của cô. Cũng không biết có phải vì cô quá không cam lòng, lại quá oán hận cho nên sau khi chết vẫn luôn không có quan sai tới đón cô, cô cũng vui vẻ ung dung tự tại bởi vì đây vừa vặn là cơ hội để cho cô báo thù. Từ sau khi cô biến thành quỷ, vẫn luôn đi theo lão nhị cô muốn báo thù, nhưng lão nhị tàn nhẫn độc ác dương khí lại nặng càng không tin chuyện quỷ thần, sau khi giết cô thì làm như chưa cái gì cũng chưa xảy ra, còn có thể bình tĩnh đem thi thể của cô kéo vào trong núi để tiêu hủy xóa đi mọi dấu vết để lừa gạt cảnh sát. Hắn ta chưa bao giờ lộ ra một tia ái náy và bất an, cuộc sống trôi qua như thế nào thì trôi qua như thế ấy, giống như một cái mạng người ở trong mắt của hắn ta cũng không là gì cả. Mà đạo hạnh của cô còn thấp tới gần cơ thể của nhau nhị thân cũng khó khăn, vẫn luôn không có tìm được cơ hội để báo thù. Cho đến hôm nay, lão nhị cái gì cũng không sợ thế nhưng lại bị một người dọa cho sợ vỡ mật cả người hoảng hốt lo sợ trở nên nghi thần nghi quỷ cuối cùng hắn ta cũng nhớ tới mình đã từng giết một người. nhìn bộ dạng lão nhị bị dọa đến tè ra quần mà chạy trốn cô thật sự vô cùng vui sướng bởi vì cuối cùng hắn ta cũng cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng hốt của cô lúc đó đương nhiên cô cũng sẽ không bỏ qua hắn ta giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa tôi tên là tống na cảm ơn cô đã để cho tôi có cơ hội để báo thù cố phi âm hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện này cô cũng không để trong lòng vẫy vẫy tay nói được rồi tôi đi về trước đây ngày mai còn phải đi làm nữa tống na Tống na nói, tôi khi còn sống không thích nợ người khác, khi chết rồi càng không muốn nợ gì với người khác, huống hồ còn là nợ ân tình. Tôi tới đây là để báo ân, cô có cần cái gì thì cứ nói, tôi đều sẽ tận lực giúp cô. Cố phi âm đứng thẳng người, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô, lại có chút hung tàn, giống như là đang rình con mồi. Tống na co rúm lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Cố phi âm nói, tôi cần một chiếc quan tài, cô có thể giúp tôi không? Tống na... Cố phi âm vỗ tay, thật tốt lại có một người tới làm cho cô một chiếc quan tài. Đều nói nhiều người sức lực lớn, cô sắp có thể được ngủ trong quan tài rồi. Thật sự quá hạnh phúc rồi. Cô cao hứng gỡ răng giả trong miệng xuống, cẩn thận cất vào một túi ni lông nhỏ, lại nhét vào một túi nhỏ trong lớp áo bông, xác nhận là cất kỹ cô hạnh phúc nằm trên lưng của cô gái hàng xóm ngủ luôn. Dù sao cũng là tài sản quý giá nhất của cô tự nhiên muốn chăm sóc cẩn thận một chút. Đêm hôm nay cô cũng ngủ hơn 2 tiếng, lúc sáng thức dậy mắt đều mở không ra, nào giống cô gái hàng xóm và bà lão, mới sáng sớm liền bắt đầu ở cửa cô nhảy nhảy nhảy, soạt soạt soạt rồi. Cô ôm chăn ngồi một lát mới thức dậy mặc áo bông vào. Bà lão còng lưng đi tới, dường như không biết mệt mỏi quét quét cô gái hàng xóm đứng tại chỗ nhảy nhót, chấn động tới mức cả phòng đầy bụi. Ngay lúc này, cô gái tóc dài đi tới, cũng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn bà lão đã quên việc quét dọn, cô gái hàng xóm thiếu chút nữa là khảm lên trần nhà. Hai người không tự chủ lùi về sau mấy bước giống như là bị sợ hãi mà nhảy dựng. Cố Phi Âm cũng có chút khó chịu, cô nhách miệng, "Hì hì, tôi cảm thấy chân của tôi giống như không nghe theo sự sai bảo." Cô gái hàng xóm, bà lão Cố phi âm vỗ vỗ chân, lúc sáng thức dậy cô thiếu chút nữa thì ngã, cũng không biết vì sao lại như thế, đùi phải của cô tự nhiên lại bị cứng đơ, giống như là mất đi cảm giác, nhưng cô lại có thể sử dụng, chính là sử dụng có chút chậm chạp không trôi chảy, giống như dây cót không có dầu, giống như chân của máy móc kẹo kẹt kẹo kẹt có thể là đêm qua quá mệt mỏi, đi đường quá nhiều. Cô gái hàng xóm, cô đảo mắt trực tiếp dùng tròng trắng mắt nhìn cô ấy. Cố phi âm vỗ vỗ chân, buồn dầu thở dài, đây đại khái chính là cuộc sống mà tôi đi làm đây, buổi tối gặp. Cô gái hàng xóm, hai con ma nhìn cô gái tóc dài dùng một tư thế kỳ lạ vạn vẹo đi xuống lầu, mãi đến khi cô ấy đi thật xa, hai người vẫn còn ghé bên cửa sổ nhìn theo, nhìn cô gái tóc dài trực tiếp dùng một tay bóp chân, lắc lư cơ thể chậm rãi đi, mãi đến khi không thấy bóng dáng, hai con quỷ mới yên lặng nhìn nhau, rồi rời mắt đi. Thân là lãnh đạo công viên giải trí ngành đặc thù, ông là không bao giờ thấy tự hào, ngoại trừ lễ tình nhân, từ trước đến nay nhà ma là trò chơi ít được người lưu ý nhất, nhưng bây giờ lại không giống vậy, từ khi mà áo ở trong nhà ma của bọn họ lật xe hai lần, du khách hâm mộ tới đây càng ngày càng nhiều. Đương nhiên còn hỏi rõ chiếc quan tài và ma nữ trong quan tài còn ở đó không? Đương nhiên là có ở đó, bây giờ cố phi âm át chủ bài của ngành bọn họ. Chỉ cần cô nằm trong quan tài cái gì cũng không cần làm, nhà ma có thể tự mang quỷ khí âm khí, một cổ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân hướng lên trên thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Lãnh đạo thực sự coi trọng cố phi âm, đương nhiên cũng có chút sợ, mỗi lần phát tiền thưởng ông ta đều đến nhanh đi nhanh phần lớn người nằm trong quan tài đều sẽ phát tiền thưởng, sẽ không phát quá nhiều cũng chính là thuận lợi cho ý đồ ý nghĩa có rất nhiều nhưng một chữ cũng không dám nói. Ông đã nhìn thấy mã áo livestream stream. Bình luận rất náo nhiệt hiệu quả livestream đặc biệt tốt, đặc biệt là lúc cố phi âm dơ điện thoại nhảy vào quan tài ông bị dọa đến giật mình, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, thần tiên như vậy chính là vì ngành đặc thù của bọn họ mà sống thôi. Nghĩ đến hôm nay sẽ có rất nhiều khách hâm mộ tới đây, mặc dù chuyện tô địch bị bắt cóc nháo đến rất lớn, làm cho phòng livestream của mã áo chìm xuống, nhưng những người thích mạo hiểm nhất định sẽ đến đây. Cho nên ông đặc biệt gọi cố phi âm vào văn phòng, cổ vũ cho cô chuẩn bị tốt một chút. Sau đó ông đã bị tạo hình mới của cố phi âm làm cho chấn kinh, là người hay là người kia, khí chất u ám một chút cũng không thay đổi, nhưng chân cô vặn vẹo, lúc tiến vào còn cười quỷ dị, làm cho ông ta thiếu chút nữa tường tang thi tới rồi. Phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên muốn chạy may mắn ông cũng là nhìn quen người của phong vũ, đồng nghiệp nhiều ngày như vậy, tự xưng là còn ngăn cản một hai, bình tĩnh lại. Chân của cô làm sao vậy? Có muốn tôi cho cô nghỉ một ngày? Nghỉ, người nghèo như thế này còn có thể có ngày nghỉ. Vậy cũng quá xa xỉ rồi. Cố phi âm lập tức nói, chân tôi không có việc gì, có thể là do đi quá nhiều nên mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì không có việc gì. Lãnh đạo yên tâm, ta sẽ cố gắng làm việc. Lãnh đạo có chút không quá tin chân của cô không có gì, không có gì có thể đi như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cố phi âm lại không có vẻ mặt thống khổ, ông chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mà tin tưởng, đầu tiên là dặn dò cô làm việc cho tốt hôm nay sẽ có rất nhiều vị khách bla bla, sau đó lấy ra một cái bao lì xì đưa cho nàng, cố lên. Cố phi âm trốn trong WC mở bao lì xì tất cả là 12 tệ, đây chính là bao lì xì lớn nhất của cô từ trước tới nay. Đúng là thần tiên mà cô sẽ càng cố gắng để làm việc. mươi 28 Sau khi hai người trong đám cướp bắt cóc Tô Địch xa lưới, gần như không cần phải thẩm vấn, bọn họ đã tự mình khai báo toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Tổng cộng có bốn người tham gia vào bắt cóc Tô Địch, một người là là trợ lý bên cạnh Tô Địch cũng chính là Tam Tử trong miệng đại béo, Lão Tứ. Tam Tử đi theo Tô Địch mấy tháng, nắm được hướng đi của Tô định cũng là người cho thuốc mê vào nước uống của Tô Địch. Tam Tử thấy sự việc bại lộ, đã lái xe chạy trốn suốt đêm, bị cảnh sát ở đường cao tốc chặn lại. Còn một người nữa là lão nhị, ban đầu là ba người bọn họ đem tô địch lên trên núi, chỉ là cảnh sát cũng không biết rõ ràng hành tung của lão, nghe nói đám người bọn họ ở trên núi gặp quỷ vì thế tách ra chạy, bọn họ cũng không biết lão nhị hiện tại ở nơi nào. Cảnh sát lập tức cho người lên núi tìm kiếm, rốt cuộc sau một lúc lâu thì tìm được lão nhị bị vùi lấp dưới tuyết ở một tàng cây. Anh ta đã chết rồi, thân thể và máu đều khô lại, dáng người chết cực kỳ khó coi, khắp nơi đều là máu. Gương mặt bị đông cứng lại, khuôn mặt vạn vẹo, hai mắt trợn tròn có thể nhìn ra được trước khi chết anh ta vô cùng sợ hãi thế nào. Tuy rằng không biết hắn ta đã phải trải qua những gì nhưng nhất định đã chịu kinh hãi rất lớn. Cảnh sát phong tỏa hiện trường lại bỏ khả năng anh ta bị giết hại bởi vì hiện trường không có vết tích có người đến gần, lão nhị giống như bị sốc vì mất máu quá nhiều, không có ai cứu chết cứng trong núi. Vụ án bắt cóc chấn động toàn quốc chỉ qua 24 giờ kẻ thì bị bắt kẻ thì chết kinh hiểm kết thúc. Tuy rằng tìm được người rồi, vụ án cũng phá được rồi, hẳn nên vui vẻ thế nhưng cảnh sát phụ trách vụ án này không vui vẻ một chút nào. Bởi vì muốn trốn tránh trách nhiệm, lão tứ và đại béo giả vờ nổi điên, luôn nói có quỷ, nói bọn họ tận mắt nhìn thấy ma nữ móc mắt của mình, để trên cán trổi hai hốc mắt trên mặt chảy máu, còn nói nữ quỷ đó đó lợi hại như thế nào trên lưng cõng ma nữ, ma nữ cõng tô địch một đường bước đi như bay. Nữ quỷ đó nhất định sẽ tìm bọn họ báo thù, còn nói lão nhị chết một cách kỳ lạ nhất định là bị mấy con quỷ này giết chết. Lời này chỉ có thể lừa được quỷ thôi, hiểu không? Bọn họ cho rằng giả điên thì không phải chịu trách nhiệm sao. Nhưng Giang Thiên và Triệu Hải Thành Ngược lại hơi có linh cảm, bởi vì bọn họ đã trải qua cũng thấy tận mắt. Nhớ tới ký ức đêm đó cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng những việc này để nói sau, tô địch mê man cả đêm, ngày thứ hai tỉnh lại. Lúc tô địch tỉnh dậy, anh không thể tin được là mình đang ở trong bệnh viện, anh nhìn cha mẹ đứng ở đầu giường vui quá mà khóc hòa lên, bên cạnh còn có trợ lý và mấy người bạn tốt của anh, ánh mặt trời chói trăng, bức tranh này thật đẹp, anh dường như không dám tin những gì trước mắt là sự thật. còn chưa chết sao? Chết cái gì mà chết? Mẹ anh thờ hồn hển vỗ vai con trai ngốc của mình, con đã trở về bình an, may mà gặp được cô cố tốt bụng, bắt được bọn người bắt cóc con, còn đưa con đến bệnh viện. Còn không biết đâu, bác sĩ nói chỉ đến chậm một chút nữa thôi, không chết thì cũng trở thành người ngốc rồi. Thật sự phải cảm ơn trời đất, Bồ Tát phù hộ. ba anh nói, con đã không sao rồi, kẻ bắt cóc cũng đã bị bắt yên tâm đi. Trợ lý ở bên cạnh cũng nói, chắc đang sợ hãi lắm, còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ. bạn tốt nói, cháu cũng thấy thế, nhìn tô địch ngốc như vậy, cháu lại muốn chụp một bức ảnh. Những âm thanh thân thiết quen thuộc này cuối cùng cũng giúp tô địch xác nhận là anh đã được cứu, anh đã trở lại. Trong nhất thời anh kích động đến mức đỏ cả mặt còn tưởng mình chết chắc rồi, không nghĩ đến mình còn có thể sống sót trở về còn phải chân thành cảm ơn cô gái họ cô kia. Chuyện hôm qua thực sự là chuyện kinh khủng nhất mà hơn nửa đời này anh phải trải qua, không chỉ bị bắt cóc mà còn gặp phải quỷ. Bây giờ anh nghĩ lại tất cả những việc hôm qua, vẫn cảm thấy đáng sợ, lạnh run người. Mấy người bác sĩ và y tá đi vào, khám sơ qua cho tô địch cuối cùng nói tạm thời anh không có gì đáng ngại, nhưng cần phải nghỉ ngơi, viêm phổi và tổn thương do bị lạnh đều không thể coi thường, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Cha mẹ nhà họ tô tự nhiên là đồng ý hai tay, quản lý cũng khẳng định không bắt tô địch ra ngoài làm việc. Chuyện tô địch bị bắt cóc ẩm ý lớn như vậy, bắt anh lập tức đi ra ngoài làm việc, phen sẽ lật trời. Y tá đứng sau bác sĩ không nhịn được nhìn tô địch nhiều vài lần. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người thật Tô Địch ở trên TV hóa trang rất rực rỡ đẹp trai thế nhưng không nghĩ tới Tô Địch bị bệnh cũng đẹp trai như vậy tuy sắc mặt tái nhợt môi khô nứt dáng vẻ bệnh tật triền miên anh chàng đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời biến thành người đẹp ốm yếu khiến cô không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Bác sĩ và y tá không ở lại bao lâu nhìn qua Tô Địch rồi rời phòng bệnh. Tô Địch mệt mỏi nhấc mi mắt hỏi cha mình cha cô cố là ai? Là cô ấy đã cứu con. Cha Tô nói, cha cũng chưa gặp cô cố, vốn muốn đi cảm ơn cô ấy nhưng không nghĩ cô ấy đi không tạm biệt. Nhưng cũng không sao, cảnh sát nói có địa chỉ, mấy ngày nữa cha đi tìm tự mình nói cảm ơn. Tô địch nói, chờ con khá một chút có thể xuất viện. Chúng ta cùng đi đi, cô ấy đã cứu con, con hẳn nên tự mình đi nói cảm ơn. Mẹ tôi nói bà cũng muốn đi, cô cố này thật sự là người tốt. Thế nhưng bà muốn đi tìm đạo sĩ kia trước, đạo sĩ kia nói con trai của bà có đại họa là mệnh phải chết không nghĩ tới thật sự ứng nghiệm, bà muốn đi tìm xem ông ta có thể hóa giải kiếp nạn này không. Tổ địch có chút mất tập trung, trong lòng thầm nghĩ chuyện xảy ra tối hôm qua. Ban đầu ba tên cướp bị dọa chạy, anh tưởng rằng mình được cứu, sau đó mới phản ứng được hóa ra cứu anh ta không phải người mà là quỷ. Lúc đó hai tên cướp cũng ở đây, bọn họ quỳ xuống đất xin tha anh ta vẫn còn nhớ dáng vẻ họ. Sau khi ngất đi anh tưởng chính mình đã chết chắc rồi. Thậm chí khi tỉnh lại anh cũng tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng bây giờ anh khỏe mạnh hai tên cướp cũng bị bắt vào cục cảnh sát bọn họ tại sao chưa chết. Mấy con quỷ này không giết bọn hắn. Tình huống này có chút không đúng, không giống như anh ta nghĩ. Anh nghĩ về việc này mấy lần cuối cùng cảm thấy có thể là mình hiểu lầm cái gì. Nếu như những con quỷ kia muốn giết anh ta tại sao lại cười chói cho anh? Tại sao phải cõng anh ta xuống núi? Hình như ngoại trừ diện mạo hơi đáng sợ, mấy con quỷ này cũng không làm tổn thương bất kỳ ai, kể cả hai tên cướp không phải cũng vẫn khỏe mạnh sao. Vừa nghĩ như thế tô địch cảnh sát bất sợ sệt đi nhiều. Người có người xấu quỷ có quỷ tốt người xấu so với quỷ đáng sợ hơn nhiều. Gần đây nhà ma của công viên trò chơi rất nổi tiếng. Các du khách nghe tiếng mà đến đến, bọn họ phần lớn là xem Livestream của mã áo thấy kỳ lạ, một truyền mười, mười truyền trăm, danh tiếng nhà ma liền truyền ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người muốn đến trải nghiệm một chút nhà ma này có đáng sợ như trong truyền thuyết. Khách bắt đầu tăng lên, quản lý nhà ma cười không ngậm mồm được. Bởi vì số lượng vào nhà ma nhiều kéo theo số lượng người đến công viên trò chơi cũng cao không ít. Hiếm khi thấy anh ta được khen ngợi trước mặt cấp trên ưỡn ngực làm người. Vì thế anh ta cho cố phi âm kết thúc thời gian thử việc chính thức nâng lên làm nhân viên chính thức giữ người lại. Dù sao nhân viên tốt như vậy thế gian hiếm có, bỏ qua người này thì khó mà tìm được người khác. Nghĩ như vậy, anh ta liền vội vàng chuẩn bị xong hợp đồng công việc, sau đó tìm Cố Phi Âm nói chuyện. Cố Phi Âm không biết bởi vì cô quá giỏi giang, được lãnh đạo vô cùng xem trọng, muốn đưa cô trở thành nhân viên chính thức. Nếu như biết cô nhất định vui vẻ tự mua cho mình một cốc trà sữa. Cô vẫn đang làm hết nhiệm vụ của mình, nằm trong quan tài chăm sóc mỗi một vị khách đến. Công việc này rất tốt, đặc biệt là khi cô vừa bị què một chân. Nằm thuận tiện nghe mà nữ áo đỏ buôn chuyện, có người nhấc quan tài thì mở mắt ra liếc, không cần vẻ mặt gì, khách đến phản ứng đều cực kỳ kịch liệt chứng minh thành tích công việc của cô vô cùng tốt, tháng này có thể thoải mái ung dung, quả nhiên yên phận làm việc mới là con đường kiếm tiền đúng đắn. Nữ quỷ áo đỏ ngồi im ở đầu kia thức giận tận trời nói. Tam từ kia thật sự không phải người, làm trợ lý tô địch lại cùng người ngoài bắt cóc tô địch, hiện tại bị bắt vào tù mấy năm trong mục giam quỷ quái cũng không ít, lúc đó để ta đi nói chuyện một chút, khiến hắn ở trong mục trải qua mấy năm không thoải mái cho hắn biết kết cục của sự phản bội. Nữ quỷ áo đỏ không phải fan của tô địch, chỉ đơn giản là cô ghét bị phản bội, tam từ phản bội tô địch suýt nữa còn hại người mất mạng, người có chút lương tâm đều sẽ không làm như vậy. tam tử khiến cô nghĩ tới triệu hưng, cô toàn tâm toàn ý tin tưởng yêu thương triệu hưng, quay đầu lại phát hiện ra tình yêu, gia đình mà cô coi trọng cũng chỉ là một sự tính toán, chồng cô chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến tiền và quyền. Cô mang thai 9 tháng, thời kỳ thai nghén vốn sĩ có chút ấm ức, sau đó thì bị bệnh trầm cảm Rốt cuộc không vượt qua được cô nhảy lầu tự sát. Nữ quỷ áo đỏ hận nhất là phản bội cũng may tô địch là người tốt được phù hộ có người cứu giúp nếu không thật sự tiện nghi cho hai tên bắt cóc kia. Cố phi âm suy nghĩ một chút tiếc nuối nói, nhắc đến trước kia tôi cũng cứu một người trong núi. Anh ta bị trói ở trong phòng, lúc vào phòng tôi mới phát hiện ra anh ta sắp chết vì bệnh rồi. Nữ quỷ áo đỏ ngẩn ra, không phải chứ, trùng hợp vậy. Lúc nào, lúc tôi vào núi chặt cây làm quan tài, buổi tối hôm ấy ở trong núi gặp được ba người đàn ông trói một người ở trong phòng, nên tôi thuận tiện cứu người. Cô biết ba người đàn ông ấy tên là gì không? Tên gì? Đại béo, lão tứ tên này cũng rất lạ. Vãi, nữ quỷ áo đỏ nhào lên, dùng con mắt chảy máu chừng cố phi âm thật sao? Không ngờ vận may của cô lại tốt như vậy. Máu sắp chảy xuống mặt cố phi âm vỗ vai nữ quỷ áo đỏ sang bên kia. Đương nhiên là thật rồi, tôi nhớ rất rõ mà. Nữ quỷ áo đỏ ôm đầu, mấy cái tên này không phải là tên bọn cướp bắt cóc tô địch sao? Cô thật hối hận, sớm biết vậy cô phải lên núi giúp cố phi âm làm quan tài. Cố phi âm cũng kinh ngạc nữ quỷ áo đỏ phản ứng như vậy làm gì? Đây cũng không phải việc đại sự gì. Sao vậy, lẽ nào bọn họ vượt ngục rồi? Chỉ nghe nữ quỷ áo đỏ uể oải nói, không, bọn họ mà vượt ngục thì cũng sẽ bị đám phen của Tô Địch đánh một trận trói lại mang về. Tôi chỉ là không nghĩ tới vận may của cô tốt như vậy, làm cái quan tài cũng có thể gặp được Tô Địch. Nếu lúc đó tôi ở đấy, tôi nhất định sẽ đánh cho bọn cướp kia đến mẹ cũng không nhận ra. cố phi âm Tô Địch, cô không biết sao, người cô cứu là Tô Địch. Bởi vì người thiết kế bắt cóc anh ta là lão tứ, đại béo, lão nhị và trợ lý của tô địch tam tử. 5.000 vạn, các du khách chỉ cảm thấy trong nhà ma đột nhiên lạnh xuống 10 độ ôm thật chặt chính mình sưởi ấm, những người nhát gan đã khóc lóc đi ra cảm thấy bầu không khí của nhà ma này cũng làm quá giống rồi đấy. Sau mấy ngày, người đi nhà ma chơi cảm thấy chỗ khí lạnh này về nhà đều ác mộng mấy ngày, rất khổ. Livestream mà áo nhát gan vẫn ồn ào như cũ, nhưng sự ồn ào này không giống trước kia. Các anh em tôi đã đi qua nhà ma kia rồi. Ôi mẹ nó, tôi thấy quan tài kia thật đáng sợ tôi cũng không dám nhấc là bạn trai tôi nhấc lên liếc mắt nhìn tôi không dám nhìn. Hiện tại bạn trai tôi mấy ngày mơ ác mộng khóc hu hu. Ngày mai chúng tôi chuẩn bị đi miếu thắp hương, tôi cũng mơ ác mộng sau khi trở lại vẫn luôn mơ ác mộng khiến cho tôi sợ phát khóc khiến cho mấy ngày nay buổi tối tôi không dám ngủ hu hu. Kỳ lạ như vậy, không phải chỉ là cái nhà ma thôi sao? Ông tuyệt đối không đơn giản là một cái nhà ma. Bên trong âm khí âm u, y mừng thực không dám giấu giếm quan tài này tôi đều không dám tới gần luôn cảm giác bên trong thật sự là một con quỷ, đặc biệt đáng sợ. Tôi cũng có cảm giác này ở trong đó âm khí rất nặng nếu không phải là là không có tiền tôi đã muốn mời đạo sĩ bắt quỷ. Mọi người dồn dập bình luận về kinh nghiệm đi nhà ma đương nhiên đều là khóc hu hô thảm thiết hiền nhiên bị dọa phát sợ. Vào lúc này có một bình luận đột nhiên nói, nếu nhà ma đáng sợ như vậy, chúng ta bảo tiểu mã ca tới khiêu chiến lần thứ ba đi. Mã áo đang rình coi bình luận, không bao giờ, đời này hắn sẽ không đến đó nữa. Mã áo coi như không nhìn thấy bình luận này, tắt Leverstein đi. Đừng nói nữa, hiện tại anh ta còn đang nhớ tới hai lần đi nhà ma kia cảm thấy cực kỳ đáng sợ, buổi tối đi đường đều cảm giác có sáu con mắt đang nhìn mình, đến nay hắn cũng không dám tắt đèn đi ngủ, càng không dám ra đường vào ban đêm. Nhưng việc này anh ta có thể quyết định sao? Đương nhiên không thể, anh ta đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, đột nhiên quản lý gọi điện tới nói có một show muốn mời anh đi tham gia. Mão áo biết mình có bao nhiêu cân nặng, coi như bởi vì liên tục hai lần thu hút một đám fan, vẫn xa không đến mức độ được tham gia sâu Huống hồ chương trình tập kỹ này rất hot người chủ trì và khách mời đều là nghệ sĩ nổi tiếng không có lý do gì mời anh ta. Nhân tiện nói tại sao sẽ mời tôi? Bởi vì vì chủ đề chính là công viên trò chơi, gần đây nhà ma lại đặc biệt hot khoảng thời gian trước không phải cậu đi công viên trò chơi thành phố A sao? Lần này hiện trường quay phim ở ngay công viên trò chơi thành phố A, tổ tiết mục liền tìm đến tôi mời cậu tham gia. Tôi nhận cho cậu rồi, cậu chuẩn bị một chút, mã áo, đi không? Đi, nhất định phải đi. Cơ hội nổi tiếng tốt như vậy làm sao có thể buông tha? chương 29 Trải qua thời gian dài gian khổ làm việc nghiêm túc cuối cùng cố phi âm cũng nghênh đón giờ phút vinh quang đầu tiên của đời người. Ông chủ thần tiên nói đặc biệt thích tài năng và cố gắng của cô, nhất là sự nghiêm túc của cô đối với công việc trong nhà ma có thể khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, hy sinh to lớn để phục vụ khách như vậy là rất khó. Phải biết rằng con người có thể nằm vào quan tài mà hoàn toàn không bị áp lực tâm lý thì thật sự hiếm có.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 Hạnh phúc nhất là tiền lương của cô một ngày từ 60 tệ biến thành 1 tháng 2002. Đây cũng không phải là một bước nhỏ đơn giản nữa, mà là một bước dài đấy. Có số tiền này, cô có thể nếm thử mùi vị của trứng lục nước trà và trà sữa. qua wow, đây là cuộc sống thần tiên gì vậy? Quả nhiên con người biết cố gắng sẽ mãi mãi không bị mai một. Ông chủ thần tiên biết kinh tế của cô khó khăn, sau khi ký hợp đồng còn đặc biệt cho cô ứng trước nửa tháng lương và dặn cô tiểu cố làm rất tốt tôi đặc biệt coi trọng cô đó. Cố phi âm cảm giác như mình đã gặp được bá nhà trong đời. Cô nghĩ cho dù mình không có học vấn, không có bằng cấp nhưng mình có đầu óc hơn nữa còn là một cái đầu thông minh tài giỏi dù sao cũng có thể tìm được phương hướng mới của đời người. Cảm ơn ông chủ tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ông. Cố phi âm cầm được một khoản tiền lớn thì trong lòng rất khẩn trương, lắng vào phòng vệ sinh cẩn thận đếm tiền tới ba bốn lần, sau đó mới vui sướng bỏ tiền vào trong một túi nhựa rồi gặp lại nhiều lần rồi giấu vào túi bên trong áo bông. Số tiền này đều là tiền để cô lên đường về nhà, có tiền cô có thể chuẩn bị dán tờ rơi, làm thế số người biết được cũng nhiều hơn, cơ hội về nhà cũng lớn hơn. Cho nên cô sẽ dùng từng xu vào những chỗ cần thiết dù sao kiếm tiền thật sự quá khó khăn. Nữ quỷ áo đỏ thật sự không nhìn nổi, nghĩ tới khi còn làm người, một nghìn tệ này cũng chỉ là tiền lẻ thôi, cô ta còn không để vào trong mắt đâu. Đừng nói là một nghìn, cho dù là một vạn, mười vạn cũng không khiến cho cô ta phải chớp mắt lấy một cái. Nhưng cô gái tóc dài này thì hay rồi, cầm một nghìn tệ mà chẳng khác gì cầm bảo bối hiếm thấy, giấu hết lần chỗ này tới chỗ khác khi rảnh rỗi lại sờ sờ chỉ sợ rơi mất. Cũng không biết người này từ xó xỉnh nào chạy ra tầm mắt quá thấp rồi. Chỉ có một nghìn tệ thôi cô đừng có sờ nữa. Cái gì gọi là chỉ một nghìn tệ? Cố phi âm nghiêng đầu nhìn về phía nữ quỷ áo đỏ, nghiêm túc nói cô có biết một nghìn tệ này quan trọng tới mức nào không? Đây là bằng chứng chứng minh cho tài năng và cố gắng của tôi đấy. Cô có biết một nghìn tệ sẽ ăn được bao nhiêu quả trứng lục nước trà, uống được bao nhiêu cốc trà sữa không hả? Nữ quỷ áo đỏ bị cô nhìn tới mức sau lưng mắt lạnh, một nghìn tệ cũng không ăn được mấy. Cố phi âm, sao lại không ăn được mấy? Có một nghìn tệ này, tôi có thể sống xa xỉ một chút, một tháng ăn hai quả trứng lục nước trà, uống một cốc trà sữa. Nữ quỷ áo đỏ thật sự là rất xa xỉ. Có một nghìn tệ này, tôi còn có thể mua cho bà lão và cô gái nhảy múa kia hai ngọn nến, cải thiện thức ăn một chút. Cô thì biết cái gì, một tháng nếm thử mùi vị một lần cũng thật sự là cuộc sống thần tiên không tệ rồi. Nữ quỷ áo đỏ, đôi mắt đỏ của cô ta chấp chấp một lời khó nói hết vô cùng xúc động nói, rốt của cô từ xó xỉnh nào xuất hiện vậy hả? cố phi âm nói, tôi đương nhiên là từ Mạc Sơn đi ra, Mạc Sơn ơi cô không biết tôi sống ở Mạc Sơn rất sung sướng, trong mộ của tôi có rất nhiều tiền. Trong mắt cô đầy khát vọng Trước đây cô sống rất tốt, đói thì ra ngoài tìm lệ quỷ ăn, bởi vì cô kinh nghiệm và lai lịch lâu rồi, nên lệ quỷ cũng không đánh nổi cô, mặc cho cô gặm ăn no xong cô lại trở về trong mộ đếm vàng bạc của cái một chút rồi đi ngủ, tỉnh ngủ liền ra ăn, làm gì phải giống như bây giờ ăn bữa trước còn phải lo không có bữa sau, còn liều mạng làm việc mới có thể kiếm được chút tiền sinh hoạt, cuộc sống của con người thật sự không dễ dàng gì. Nhưng cuộc sống của con người cũng có cái hay, thức ăn và đồ chơi rất nhiều, tivi cũng không tệ, điện thoại càng chẳng kém. Chờ đến khi cô quay về trong mộ nhất định phải mang theo mấy cái về chơi Nữ quỷ áo đỏ đã từng nghe nói tới mạc sơn này Trước đây cô gái tóc dài này đã từng hỏi cô ta Nhưng cô ta chưa từng nghe nói tới nơi này Có lòng nhưng không thể giúp được gì Cô ta còn hỏi mấy người bạn ma bên cạnh Nhưng bọn họ đều nói không biết lúc đó Cô gái tóc dài đã thất vọng một lúc lâu Thậm chí còn không muốn ăn cơm nữa Nhưng thật ra thì cô ta tò mò về chân của cô gái tóc dài hơn Cũng không biết cái chân kia làm sao mà giống như không có cảm giác nhưng có thể sử dụng, nhưng mà đi thong thả hay vặn vẹo, có đôi khi co rút như bị điên, có lúc nhìn giống như bị tê liệt vậy mà cô gái tóc dài lại không có phản ứng gì, trước kia bước đi chưa quen, còn có thể dùng tay nhấc chân đi, bây giờ quen rồi, ngay cả chân cũng không nhấc lên, bước chân kỳ lạ đi qua đi lại càng làm cô trông hoạt bát hơn. Nữ quỷ áo đỏ nhớ tới dáng vẻ của cô gái tóc dài liền không nhịn được mà kinh hãi Cũng may là cô nằm trong quan tài không ra ngoài gây họa cho người Nếu như đang ở trong chỗ tối mà đột nhiên nhìn thấy có người như vậy đi tới Hàn hồn cũng bị cô dọa cho tàn ra mất Căn cứ theo chủ nghĩa quỷ đạo, nữ quỷ áo đỏ có lòng tốt nói một câu Chân này của cô thật sự không có vấn đề gì chứ Hay là tới bệnh viện khám thử xem, tôi cũng không biết nó có sao không nữa Cố Phi âm vỗ nhẹ vào cái chân và cảm thấy rất nghi ngờ, chân này của cô không đau không ngứa, cũng không giống như bị thương, chỉ là khi ngủ dậy, chẳng biết tại sao lại đặc biệt chậm chạp cứng đờ, không dễ sử dụng như trước đây. Cô đã nghĩ có phải hồn phách của mình và thân thể này không phù hợp hay không, có thể cơ thể này đang bài xích cô, nhưng chắc hẳn không phải, cô vẫn bị trói buộc ở trong cơ thể này không thể ra ngoài được, ngoại trừ chân dùng không tiện thì cũng không có cảm giác gì khác. Lại nói lúc ấy cô xuyên tới đã nằm ở trong khe núi, khắp người đều lạnh lẽo. Không thấy hồn phách ban đầu trong cơ thể này đâu cả cũng không biết là đi đầu thai hay đi đâu rồi. Cô cũng không thấy thứ gì trên người, chỉ có một giấy chứng minh thư và khoảng 100 tệ còn có mấy cái bánh mì lớn. Cô chỉ có chút ký ức mơ hồ, nguyên chủ dường như trốn khỏi nhà cuối cùng cũng không ra được mà chết ở trong núi. Khi đó hồn phách của cô muốn rời khỏi cơ thể này, nhưng làm thế nào cũng không ra được, cô không có cách nào, đành phải xuống núi, đáng tiếc hỏi thăm và tìm kiếm suốt đường đi, cô cũng không tìm được đường về nhà. Những ngày tháng sống trong nhân gian cô cảm giác được sâu sắc sự đáng quý của hàm răng, cô nghĩ chân chắc còn đắt hơn. Nếu là trước đây cái chân này tốt hay xấu cũng không ảnh hưởng tới cô, dù sao cô đều bay có chân hay không cũng không khác nhau. Nhưng làm người lại khác chân hỏng thì chính là người tàn tật nói không chừng còn bị người ta kỳ thị tìm việc làm sẽ phiền toái hơn, lại nói cái chân này cứ vặn vẹo làm cô đi cũng thấy rắc rối, tốc độ chậm gấp mấy lần ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày của cô. Cố phi âm nói, vậy để tôi đi tới bệnh viện xem thử, nhưng tôi nghĩ có lẽ không có tác dụng gì đâu. Cái chân này của tôi không giống bị thương, có thể là có nguyên nhân khác. Nữ quỷ áo đỏ, chẳng lẽ cô bị chúng tà trên núi sao? Chúng tà, sao có thể chứ? Cô đã là kỳ lạ rồi, cơ thể của con người mà hồn phách của ma, làm gì có tà nào để cho cô chúng nữa? Nếu không phải chúng ta thì làm sao chứ? Cố phi âm nhìn nữ quỷ áo đỏ và nói với vẻ thâm trầm, có thể là ông trời đang chơi đùa tôi, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nữ quỷ áo đỏ, đúng là rất không đơn giản. Cố phi âm xoa cầm, cô nhớ rất lâu trước đây có một tiểu hòa thượng tới Mạc Sơn, trông hắn thật dễ thương, khi đó cô chưa từng ăn qua dương khí của người nên tò mò muốn nếm thử cô cũng chỉ ăn có một miếng thôi, mùi vị đúng là ngon thật nhưng sau đó cô bị đau bụng suốt một tháng. Một tháng đấy nhé. Cả một tháng này cô chẳng làm gì được cũng chẳng ăn nổi Lúc đó cô mới hay, hóa ra ma cũng biết đau bụng Rõ ràng ma xinh đẹp hàng xóm nhà cô ăn dương khí trước giờ chưa từng đau bụng Thế mà cô chỉ thử có một miếng liền đau đến kêu cha gọi mẹ Hơn nữa cô chỉ muốn nếm thử lại không muốn ăn người Nhưng từ đó về sau cô cũng không dám ăn linh tinh nữa Cô còn nhớ rõ mình đau bụng tới mức lăn khắp núi Tiểu hòa thượng thấy còn dùng vẻ mặt từ bi nói mát cô là ông trời thương cô Ông trời thương cô mà lại làm cho cô đau bụng à. Làm quái gì có đạo lý này chứ. Nhưng lần này không chừng cũng thế. Buổi tối khi hết giờ làm cố phi âm cầm 12 tệ cuối cùng mua được món trà sữa chân trâu mà cô muốn có từ lâu. Anh trai ở cửa hàng trà sữa rất tốt, cho thêm chân trâu và dừa vào trong trà sữa của cô, một thứ đen dính, một thứ trắng trắng, nhìn thì chẳng ra sao, nhưng không ngờ ăn vào trong miệng lại không tệ, chân trâu dẻo dẻo, dừa cũng ngọt ngọt, đặc biệt nhai giòn giòn, trà sữa uống cũng ngon, mùi sữa thơm lừng, ngọt ngào thật sự là quá tuyệt đi. Cô không nỡ uống hết một hơi, cô cầm trà sữa đi về tiện đường mua cho bà lão quét rác và cô gái hàng xóm hai ngọn nến, không ngờ nến bây giờ cũng đắt như vậy, đắt đến mức làm cô giật mình luôn. Một ngọn nến thôi đã tốn hết hai tệ sao. Cô nhớ rõ ràng trước đây nó không đắt như vậy mà. Tối đa cũng chỉ có mấy xu. Sao vật giá bây giờ tăng lên nhiều như vậy chứ? Cô suýt nữa chỉ mua được một cây nến cho bà lão và cô gái hàng xóm. Cũng may cô trở thành nhân viên chính thức rồi, nếu không sẽ thật sự không mua nổi dâu. Cô nhét hai cây nến đắt tiền vào trong túi áo bông, cầm cốc trà sữa đã uống một nửa trở về căn nhà bỏ hoang. cô gái hàng xóm và bà lão quét xác hình như rất bất ngờ khi nhận được ngọn nến không ngờ quỷ nghèo cũng nỡ bỏ tiền mua nến cho bọn họ hai ma cầm ngọn nến nhìn cô miệng cố phi âm nhách lên kiêu ngạo nói ông chủ nói tôi làm việc rất tốt đặc biệt truyền tôi thành nhân viên chính thức còn cho tôi lấy trước nửa tháng tiền công cho nên tôi liền mua món ăn ngon một chút chúc mừng với hai người dù sao mọi người cũng là hàng xóm đừng khách sáo cô gái hàng xóm bà lão quét xác Hai con mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào cô gái tóc dài mà không nói một lời nào, sau đó ngồi trước cửa sổ gặm nến. cố phi âm về phòng, nghiêm túc uống hết cốc trà sữa, ngay cả nắp hộp trà sữa cũng bị cô xé ra chân trâu và dừa bên trong đều không còn. Sau khi ăn hết cô còn cố nhớ kỹ mùi vị, chuẩn bị chờ lần sau nhận được tiền lương sẽ đi uống một cốc nữa. Bởi vì trà sữa thật sự quá ngon, chờ đến khi cô trở lại mộ có muốn uống cũng khó. Sau khi trong miệng không còn mùi vị nữa. Lúc này cô mới cầm túi nhựa và quần áo đi tới phòng tắm bên cạnh nhà tắm rửa Lại nói áo bông của cô cũng nên giặt rồi, nếu còn không giặt thì nó sẽ bốc mùi mất Làm người đúng là không tốt, giống như cô trước đây Một bộ quần áo mặc đến khi hồn bay phách tán, làm gì phải lo lắng tới chuyện giặt rũ chứ chương 30, chỉ là trời lạnh giá áo bông vừa dày vừa nặng Giặt cũng không có chỗ phơi nên rất lâu khô, không như quần áo mỏng mùa thu, chỉ phơi mấy ngày đã khô rồi hơn nữa cô cũng chỉ có hai bộ bộ mặc trước đó và bộ mua sau này cô suy nghĩ một lát lại treo cái áo bông vừa nặng vừa ướt lên trên trồi của bà lão mỗi ngày bà lão toàn đi lung tung có thể thuận tiện giúp cô hong khô quần áo cảm ơn bà bà lão tôi được ở lại bệnh viện mấy ngày bệnh viêm phổi đã đỡ hơn rất nhiều sau khi đắp thuốc những vết thương do bị đông lạnh cũng chậm rãi lành lại may mà bị thương không quá nặng nếu không thì thảm rồi Thấy sức khỏe đã ổn định, chỉ cần uống thuốc điều dưỡng thì không có gì đáng ngại nữa, cũng không cần phải ở lại trong bệnh viện nữa tô địch muốn xuất viện. Bởi vì có quá nhiều phóng viên nghe tin đến đây, bên ngoài bệnh viện gần như 24 phần 24 đều có người canh giữ, có người quá đáng hơn thậm chí cải trang muốn vào chụp trộm, cũng bởi vì có vài phóng viên không có lương tâm. Không hề che giấu nên để lộ vị trí của tô địch bởi vậy lại rước lấy vô số fan hâm mộ, một vài fan hâm mộ nghe lời còn tốt, có vài người cực đoan đã nghĩ cách muốn trà trộn vào gặp tô địch, làm cho bệnh viện bình thường luôn trật tự giờ trở nên hỗn loạn. Lại nói, mấy ngày nay người đại diện của tô địch đã từ chối trên trăm lời yêu cầu phỏng vấn của các tạp chí có thể thấy được bên ngoài mọi người quan tâm đến mức nào. Sau khi bệnh tình của tô địch ổn định, anh cảm thấy không nhất thiết phải ở lại trong bệnh viện, liền bảo người trong nhà làm thủ tục ra viện, mặt khác cũng muốn liên lạc với cố phi âm. Anh muốn tự mình cảm ơn cô, cũng muốn biết rốt cuộc là ma bỏ qua anh, hay là cố phi âm cứu anh từ trong tay ma quỷ ra. Cố phi âm là ân nhân cứu mạng của tô địch, anh muốn đi tìm cô cảm ơn, người nhà họ tô tất nhiên sẽ không chậm trễ. Mẹ anh còn đặc biệt chuẩn bị quà lớn. Vì bà nghe nói đối phương là cô gái trẻ tuổi nên không chỉ mua ít thực phẩm bổ dưỡng còn đặc biệt mua thêm một bộ mỹ phẩm dưỡng da Các cô gái đều thích thế này, chắc hẳn sẽ không từ chối. Mẹ anh nói trước đây cô bé đó không nói lời nào đã rời đi, chắc hẳn cũng không phải là một người quan tâm tới công danh Chúng ta muốn đi thì nên đi lặng lẽ thôi, đừng để phóng viên phát hiện tránh cô bé sẽ bị những phóng viên kia làm phiền mà ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường. Điều này cũng đúng, mấy ngày nay cả nhà bọn họ đều bị phóng viên đuổi cho phát sở. Phải nói rằng, ngay cả bạn học của Tô Địch cũng không may mắn tránh thoát được chỉ vì bọn họ có thể có được một tin tức độc nhất vô nhị Mẹ anh căn dặn một hồi, lại nhắc tới chuyện xảy ra vào buổi sáng khi bà đi chùa gặp thiên sư, mẹ thấy thiên sư rất lợi hại, mẹ vừa mới tới còn chưa nói câu nào, ông ấy đã hỏi mẹ có phải con bà vẫn bình yên vô sự đúng không? Mọi người nghe xem, thậm chí cả chuyện này mà ông ấy cũng tính ra được. Mẹ lại kể chuyện con bị bắt cóc rồi được cứu cho thiên sư nghe. Ông ấy nói con được cao nhân cứu giúp mệnh số đã thay đổi, sẽ bình yên vượt qua số kiếp chắc chắn phải chết về sau chỉ cần nhiều làm nhiều việc thiện tích đức không đi làm chuyện xấu đến mức bị trời phạt thì cả đời sẽ được giàu sang phú quý. Trước đây tù địch vốn không tin những chuyện này, nhưng sau khi trải qua đêm đó anh lại phải tin. Mẹ anh lại lấy ra hai tấm bùa bình an xin được trên chùa, lần lượt đưa cho chồng và con trai mình, cái này đã được bồ tát khai quang, sẽ bảo vệ cho mọi người được bình an. tô địch đeo bùa bình an ở trên cổ rồi muốn đi tìm cố phi âm luôn tối nay. Hôm nay là ngày làm việc trong tuần, buổi tối hẳn cô cũng nghỉ làm, vừa lúc có thể tránh được những phóng viên kia. Cha anh đồng ý, cô cố đi làm trong công viên giải trí ở thành phố A, các công viên giải trí như vậy thương sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều. Khoảng 6 rưỡi bọn họ sẽ lên đường, đến 7 giờ chắc cô cũng ở nhà. Đáng tiếc không có số điện thoại của cô, nếu không bọn họ có thể gọi điện thoại hỏi thử trước thì tốt. Cha Tô Địch đi làm thủ tục ra viện trước khó tránh khỏi bị người chặn lại. Người đại diện lại gọi tới mười mấy vệ sĩ làm tốt các biện pháp an toàn, lúc này mới bảo vệ Tô Địch rời khỏi viện trước sự bao vây của một đám phóng viên và fan hâm mộ. Cùng ngày hôm đó, tin tức Tô Địch ra viện lại trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất một lần nữa trở thành đề tài được mọi người bàn luận. Fan hâm mộ của Tô Địch lại náo nhiệt, sao Địch Địch lại ra viện? Không sao chứ, đã khỏe chưa, sao không ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày vậy? Thật đáng thương, Tô Địch ở bệnh viện bị một vài truyền thông vô lương và đám fan cùng tìm cách đi gặp anh, nghe nói còn có kẻ trộm quần áo của y tá đi chụp lén. Anh nhất định là bị những người này ép cho phải ra viện. Vậy thì cũng thật quá quát, anh thật vất vả mới thoát khỏi nguy hiểm, ở bệnh viện dưỡng thương cũng không yên, những người này quá đáng quá rồi. Đúng vậy, tôi nghe nói tô địch được một cô gái cứu, cô gái kia đưa tô địch đến bệnh viện liền rời đi ngay trong đêm. Người ta còn biết không gây phiền phức cho tô địch thế mà những fan cuồng mang tiếng yêu thương tô địch quan tâm tô địch thậm chí còn không bằng một đầu ngón chân của cô ấy. Nhắc tới cũng thấy cô gái kia thật tốt, khi tôi đi chùa cầu phúc cũng đốt cho cô ấy thêm một nén hương. Sao lại có người quá quát thế chứ anh bị thương, lại bị khiếp sợ cần nghỉ ngơi thật vất vả mới thoát chết có thể để cho anh được tĩnh dưỡng tử tế không hả? Lời này khiến cho vô số fan hâm mộ khen ngợi trong giây lát đề tài xin để cho tô địch nghỉ ngơi không nên đi làm phiền đã trở nên sốt dẻo. Mà trong tối hôm đó cả nhà tô địch liền mang theo quà đi tới đường phú dân tìm căn nhà đổ nát trong lời đồn đại. Bên đường phố dân chắc đang được phá bỏ và di rời, phía trước là bất động sản mới xây dựng, phía sau còn có một loạt khu dân cư cũ. Phần lớn những người ở đây đều là người từ vùng khác tới thuê. Nếu là tòa nhà đổ nát nhất thì hẳn phải ở phía sau. Cha Tô địch lái xe một đường tìm kiếm, khi đi qua một hẻm nhỏ, ông quả nhiên nhìn thấy mấy tòa nhà bỏ hoang phía xa. Nó đổ nát như vậy thì hẳn không có người ở, có lẽ cô chỉ ở gần đây. Tô địch mở cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, không biết vì sao anh nhìn tòa nhà đổ nát này lại đột nhiên cảm thấy con gió lạnh thổi qua chỉ cảm thấy hơi lạnh phả vào người làm anh vội kéo khăn che kín cổ và ho khan một tiếng cố ném đi cảm giác khác thường trong lòng. Mẹ anh cũng đưa thò cổ kiểm tra mọi nơi, vừa nói chúng ta nên tới tìm cảnh sát xác nhận lại cũng không thể chẳng biết gì lại lỗ mãng chạy tới thế nào cũng không biết có thể tìm được người không. Cha anh nói. Tôi đã hỏi rồi, cảnh sát nói bọn họ chưa từng tới bên này, nhưng trên ghi chép viết cô cố nói cô ở trong tòa nhà đổ nát nhất còn tương đối dễ tìm, đến lúc đó ở dưới tầng gọi cô ấy một tiếng là được. Hai người xem chỗ nào trông đổ nát nhất, mẹ anh muốn nói ở đây đều quá nát nhìn không an toàn, một cô gái ở đây sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô lại ở chỗ đổ nát nhất chắc hàn tình cảnh trong nhà không tốt lắm cũng không có cách nào khác. Tô địch dựa ở sổ xe trên cửa chiếc xe màu đen chậm rãi đi về phía tòa nhà bỏ hoang. Anh nhìn một hồi chợt chấn động, anh ngửa cổ dựa vào trên cửa sổ trợn tròn mắt nhìn phía trước và vô cùng hoảng sợ thật sự không dám tin tưởng. Sao phía trước có một bộ quần áo đang bay vậy trời? Chỉ thấy bên cạnh tòa nhà bỏ hoang này có một bộ quần áo nhẹ nhàng đón gió lạnh bay tới bay lui. Không, nhất định là anh hoa mắt còn chưa lành bệnh nên nhìn nhầm thôi. Anh che đầu, không được, không được, con đau đầu quá, hôm nay chúng ta tạm thời về trước đã. Cha mẹ anh sợ hãi hỏi, sao lại đau đầu? Chẳng lẽ có di chứng à? Có cần tới bệnh viện khám không? Gương mặt Tô Địch tái nhợt vội nói, không cần chúng ta về nhà trước đi. Hai người cũng không nghi ngờ gì anh, con trai không thoải mái đương nhiên là chuyện lớn nhất. Ông Tô vội vàng quay đầu xe, về phần nói cảm ơn thì chỉ có thể chờ cơ hội khác vậy. Mãi đến khi chiếc xe chạy rất xa, Tô Địch còn len lén quay đầu nhìn. Trong bầu trời u ám vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bộ quần áo tung bay trong không trung. Anh chỉ cảm thấy sờn tóc gáy và khủng hoảng, quá tà đạo tại sao lại có bộ quần áo bay trên trời chứ? Mấy ngày nay, đường phú dân quả thật xuất hiện rất nhiều tin đồn, có người nói gần đây trong tòa nhà bỏ hoang càng không yên ổn, người đi ngang qua luôn có thể nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện hơn nữa mỗi lần đi ngang qua chỗ ấy đều thấy rất lạnh. Trước đó còn có người nói nhìn thấy người từ bên trong đi ra. Gần đây ly kỳ hơn, không ít người đi đường ban đêm nói nhìn thấy thật sự có ma ở tòa nhà bỏ hoang, bởi vì bọn họ nhìn thấy có một thứ hình dáng như bộ quần áo bay trong không trung. Quần áo thì không có khả năng bay, vậy chỉ có thể là ma chỉ là bọn họ không nhìn thấy ma được nên mới nhìn thấy quần áo. Lại có người nói tòa nhà bỏ hoang kia có âm khí càng kinh người hơn, ngay cả người lớn cũng đặc biệt căn dặn trẻ con trong nhà đừng đi tới chỗ đó chơi, ở đó có ma. Chuyện này được truyền khi khắp đường dân phú, nói rất sinh động, ngay cả tin tức mấy năm trước cũng được lôi ra. Không phải mấy năm trước đã xảy ra vụ án giết người ở tòa nhà bỏ hoang này sao? Không chừng kẻ đó đã biến thành lệ quỷ trở về báo thù vân vân. Ngay cả cố phi âm cũng nghe được những lời này, bởi vì khi cô đi mua bánh bao, bà chủ thấy cô đi từ chỗ tòa nhà bỏ hoang tới còn đặc biệt dặn dò cô một câu, bảo cô phải cẩn thận, bên kia đã từng có người chết, gần đây xảy ra chuyện ma quái, không yên ổn đi đêm nhớ phải cẩn thận. cố phi âm gật đầu công nhận, bên kia đúng là có hai ma đang ở, cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận, tôi cần hai gói thịt bò, hôm nay lấy thêm một trứng lục nước trà. Trứng lục nước trà đấy, cô cũng có thể ăn trứng lục nước trà.